q một chương một trăm bốn mươi hai một nghìn ba trăm linh vạn đơn đặt hàng xin hỏi sẽ l à cản c á c hạng cái này khổng lồ phi toa ngư thể tích cụ thể có thể có bao nhiêu bình thường thân dài bao nhiêu bởi vì này cá lớn tiến lên động lực phát ra ít sẽ phát sinh cải biến dù sao cũng là do hô hấp chỗ sinh ra cho nên trực tiếp đặt ở đầu thuyền dẫn dắt đội thuyền nhất định là không được bởi vì khống chế không được giảm tốc độ cùng ngừng thuyền cũng không thể muốn ngừng thuyền thời điểm mệnh lệnh khổng lồ phi toa ngư khiến nó không được hô hấp à cho nên tạo ra đến đội t h u y ề n nhất định phải so phi toa ngư thể tích lớn hơn nhiều kiến tạo một cái chuyên môn thu phóng kết cấu đi thuyền lúc đem phi toa ngư vương đi cung cấp động lực muốn ngừng thuyền lúc đem nó thu hồi truyền lại khoang thuyền chuyên môn xếp đặt thiết kế bên trong nước hệ thống tuần hoàn nếu như cái này phi toa ngư có vài dài trăm thước cái k i a t r o n g thời gian ngắn hoàng hoàng đảo đúng không có năng lực dùng loại này đi thuyền động lực rồi vài trăm mét hơn một nghìn m lớn lên thuyền hoàng hoàng đảo có thể không thể chế tạo chúng ta buôn bán khổng lộ phi toa ngư bình thường thân dài tại mười m ư ơ i năm m tải hưu thể trọng tại mấy chục tấn đến trên trăm tấn nặng không đợi n cái này khổng lồ phi toa ngư là dựa theo sức nặng định giá một nghìn kim tệ tấn cái kia một con hữu cá chẳng phải là cần mấy vạn đến hơn mười vạn kim tệ một nghìn kim tệ tấn giá tiền này có chút quý a gặp lôi cựu đối với khổng lồ phi toa ngư có hứng thú sẽ là cản trong nội tâm thật cao hứng dù sao cái này phi toa ngư tuy nhiên dựa theo sức nặng tính toán tiền nhưng đều là cả đầu cả đầu cầm cố cho dù hắn chỉ mua một đầu đó cũng là ít nhất vài vạn kim tệ giao dịch n ạ c h vốn hắn cho rằng lần này tới cũng tựu kéo kéo quan hệ về phần giao dịch này p h ư diện nhìn đối phương cái này hoàng hoàng đảo trước mắt lớn nhỏ cũng rất khó xuất ra bao nhiều tiền đến hiện tại xem xét vị này cựu tiêu đảo chủ trong tay có hàng a xoa xoa đôi bàn tay sẽ là c à n dáng tươi c ư ờ i càng thêm tùy tâm đi một tí cựu tiêu đảo chủ có chỗ không biết khổng lồ phi toa ngư thịt chất ngon đã bị rất nhiều quan lại quyền quý yêu thích hết lần này tới lần khác rồi lại bắt khó khăn lúc này mới làm cho giá cả so bình thường loại thịt mắc nghìn lần a biển sâu bình thường loại thịt giá tiền là một kim tệ tấn sao năm đồng tiền một cân ngược lại là cùng năm cung tề văn xuyên bọn hắn nghiên cứu ra đến giá hàng không sai bị lắm đương nhiên năm đồng tiền đúng bán xỉ giá giá bán lẻ đại khái tại sáu tám đồng tiền một cân cao thấp di động nếu như ta duy nhất một lần mua sắm số lượng tương đối nhiều có thể ưu đãi bao nhiêu sẽ là c ả n hai mắt đột nhiên sáng ngời xem ra lần này mình có thể cầm không ít trích phần trăm a nếu như ok trước mặt vị này tuổi trẻ nhân loại vậy hắn có thể gom góp đủ lại để cho cháu trai đi đế quốc võ viện dự tính tiền chúng ta nhân ngư đế quốc đệ cựu thương hội vẫn là công khai đi giá không thể trả giá gặp đối phương b i ế n sắc sẽ là cạn tranh thủ thời gian tiếp tục bất quá c o n thừa nước đục thả câu bất quá đã có có thể cầm bắt được ưu đãi phương pháp xử lý lôi cựu cũng không ngại nâng nâng đối phương dù sao có rất nhiều thứ đồ vật mặc dù là một chút ưu đãi cũng không có hắn hay là muốn mua bất quá cái gì chúng ta thương hội có khách quý hộ khách đẳng cấp chế độ chỉ cần thỏa mãn nhất định được tiêu phí khoản độ có thể hưởng thụ tương đối ứng ưu đãi chiết khấu hơn nữa đem làm tái sinh hiệu nói cách khác nếu như cựu tiêu đảo chủ lần này tiêu phí khoản độ đạt tới một loại cấp bậc khách quý tiêu chuẩn như vậy lần này tiêu phí cuối cùng nhất ngươi chỉ cần tiền trả ưu đãi sau kim tệ số lượng là được rồi cụ thể nói đi ạ chúng ta thương hội khách quý đẳng cấp phân hồng cam hoàng lục thanh lam t ử thất cấp tại chúng ta thương hội tiêu phí đầy một vạn kim tệ là được trở thành thương hội hồng cấp khách quý có thể hưởng một chiết khấu cam cấp khách quý đạt thành khoản độ đúng m ộ ư ơ i vạn kim tệ chiết khấu hai về sau hoàng cấp một trăm vạn kim tệ chiết khấu ba lục cấp một vạn kim tệ chiết khấu năm thanh cấp một ước kim tệ chiết khấu tám lam cấp m ộ ư ơ i ước kim tệ chiết khấu một mươi hai từ cấp một ước kim tệ chiết khấu hai mươi khá lắm tối cao t ử cấp khách quý trực tiếp so làm cấp đề cao m ư ơ i lần đạt thành khoản độ xem ra muốn trở thành cao cấp nhất khách quý cầm cái kia hai mươi c h i ế t khấu cũng không phải là dễ dàng như vậy n g h e xong sệ lạc cạn nói rõ lôi cựu sẽ hiểu lần này hắn có thể cầm bắt được một chương thẻ xanh thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài lục cấp thẻ khách quý có thể hưởng thụ năm c h i ế t khấu cũng không tệ rồi ít nhất hơn mấy chục vạn kim tệ cái này cái này cái này cái này ba dạng thứ đồ vật a bao tròn lôi cựu chỉ vào trăm năm hải tâm liên ngàn năm thủy mẫu tâm vạn năm hải nguyên quả nói với sệ lạc cạn vốn cho rằng đối phương muốn mua khổng lộ phi toàn ngư kết quả chứng kiến lôi cựu ngón tay vị trí sẽ là cản sức sở bất quá ngay sau đó hắn tự kịp phản ứng tuy nhiên đúng thương hội thay bán thư ơ n g phẩm nhưng thẻ khách quý đúng làm theo phát hắn trích phần trăm cũng là làm theo cầm hắn tranh thủ thời gian móc ra một chương lục sắc tạp phiến dùng hai tay đưa qua chúc mừng cựu tiêu đạo chủ t r ở thành chúng ta thương hội lục cấp khách quý người hết thẻ tiêu phí đồng đều có thể hưởng thụ năm phiêu đãi kể cả lần này ừ không đ ổ i chúng ta lại đến nói chuyện cái này khổng lộ phi to a ngư không cùng người nhọt gáy vị yêu cầu bất đồng ta so sánh đề cử đúng mười tấn nặng cá linh tại mười tám năm tả hữu phi toa ngư so sánh phù hợp đại bộ phận nhân loại khẩu vị phi toa ngư tuổi thọ dài bao nhiêu tuổi thọ cụ thể ta đây thật đúng là không rõ lắm bất quá hai trăm năm đúng có a ta nghe bắt cá đội người nói gặp được qua thiệt nhiều lần cá linh vượt qua hai trăm khổng lồ phi toa ngư tốc độ cũng không có thay đổi chậm bao nhiêu hơn nữa càng thêm giảo h ạ t không dễ bắt hơn nữa t h ị chất tương đối l a một ít không bằng bắt cá linh tiểu nhân có lợi cho nên thương hội nội cũng không có tồn kho nếu như cựu tiêu đảo chủ điểm danh muốn mà nói không không không cá linh tiểu nhân là tốt rồi như vậy đi trước cho ta đến hai mươi con cá linh thấp hơn hai mươi năm khổng lồ phi t o a n g ư về phần thân dài càng lớn càng tốt nếu có m ộ mươi năm m vậy đều muốn m ộ mươi năm m mà khác ta muốn cái loại đầy sống rất tốt không có bệnh không có thai vui vẻ yên tâm thương hộ i danh dự cao hơn hết thảy chúng ta cũng sẽ không làm tự nện t r i ề u bài sự tỉnh một m đ mươi v ạ năm m một đầu tiểu là hai trăm linh vạn hơn kim tệ lại là một số lớn trích phần c h ă m nhập sổ sách sẽ là c à mặt mo đều nhanh cười ra hoa đã đến ừ mặt khác ta còn cần một nhóm lớn ma pháp tài liệu khoáng vật cái này cho ta đến một trăm kg cái này đến hai tấn cái này ừ năm mươi kg a còn có cuối cùng hạch toán lôi cựu cần vì hắn chọn mua nhóm này thứ đồ vật cung cấp một nghìn ba trăm vạn hơn kim tệ tiền hàng đúng rồi khổng lồ phi toa ngư ăn cái gì ăn các loại tiểu ngư một đầu mười lăm m dài thể trọng vượt qua một trăm tấn khổng lồ phi toa ngư mỗi ngày đại khái muốn ăn một phẩy năm tấn tả hữu đích thực vật một phẩy năm tấn một ngày tựu i là ba tấn các ngươi cung cấp rất nhiều hàng hải sản bán nhiệm vụ sao người ý định n u ô i cái này hai mươi đầu khổng lồ phi toa ngư hải ngư ban s ỉ giá cả ngược lại là cùng bình thường loại thịt không sai bị lắm một tấn cũng t i ự u một cái kim tệ tả hữu nhưng chúng ta không tiếp thụ mỗi ngày thấp hơn năm mươi tấn đặt hàng nghiệp vụ bởi vì chúng ta biển sâu thuyền đánh cá nhỏ nhất ngày bắt được lượng cũng muốn vượt qua năm mươi tấn năm mươi tấn mỗi ngày năm mươi kim có thể ta định một chiếc biển sâu thuyền đánh cá bắt được lượng theo khổng lồ phi toa ngư vận đến vào cái ngày đó bắt đầu không có vấn đề giao dịch thương định lôi cựu theo trong tủ chén lấy ra một cái bình xứ cùng hai cái đồ xứ chung rượu v ẹ y ra bình xứ n h u y ễ n m ụ c nhét một cổ rất đặc biệt mùi rượu bắt đầu phiêu tán lôi cựu có thể chứng kiến sẽ là cạn m ũ i thở r u n g dung thu trương đem hai cái c h u n g rượu đầy vào đây là chúng ta hoàng hoàng đ ả o đặc sản hầu nhi tiểu thỉnh sẽ là cạn bưng chén rượu lên vốn làm ân một ngụm nhỏ cẩn thận thưởng thức một phen hai mắt sáng rõ sau đó lại là một ngụm tiếp tục thưởng thức hơi lố sau nửa ngày hắn thở dài một hơi thật sự là h ả o tiểu a q một chương một trăm bốn mươi ba mậu dịch khế ướp bằng chứng chương một trăm bốn mươi ba mậu dịch khế ướp bằng chứng nhìn ra đối phương là thiệt tình ưa thích cái này hầu nhi tiểu lôi cựu tiêu tiêu các hạ ưa thích là tốt rồi tuy nhiên biển sâu bên trong đồng dạng có lục địa bên trên không sở hữu mỹ thực nhưng nói đến đây rượu hải lý t i ể u hoàn toàn so giá kém lục địa tại biển sâu liền cơ bản lên men điều kiện đều rất khó thỏa mãn cho nên biển sâu chủng tộc sử dụng một ít như là tầm thường giấm chua những này lên men loại gia vị còn có cơ hồ sở hữu tất cả rượu đều là thông qua cùng châu á đại lục giao dịch lấy được bất quá tại các ngươi xã hội loài người lưu hành nhất rượu đế rượu đỏ cùng địa chúng ta người ca cũng không phải quá uống thói quen chúng ta càng ưa thích uống rượu trái cây rượu đỏ đúng rượu nho một loại đồng dạng cũng là rượu trái cây a a thật có l ỗ i ta nói khả năng không quá minh xác đối với chúng ta người cá mà nói nhân loại rượu đỏ ở bên trong đường keo phân phát d i ế u tỷ lệ quá cao đường keo phân có lượng quá thấp làm cho những đi ra rượu đỏ không đủ ngọt chúng ta thích nhất uống rượu độ chính xác mấy không cao lại so sánh ngọt rượu trái cây ừ t i ể u tạm thời x ư n g là ngọt rượu trái cây a có thể là bởi vì này loại rượu loại tại các người tên nhân loại kia bên cạnh không có bao nhiêu thị trường làm cho nhiều năm như vậy xuống ngọt rượu trái cây chủng loại cùng vị đều không có bao nhiều tăng lên hôm nay tại cựu tiêu đảo chủ tại đây uống đến cái này hầu nhiêu đúng hầu nhi tiểu quả thực là rượu trái cây bên trong đích t i ê n phẩm lôi i ể u ngược lại là không có nhiều cảm giác bởi vì hầu nhi tiểu s á t thực so sánh d ễ uống số độ lại thấp hắn một mực cho rằng nước trái cây đến uống đúng rồi như thế tiên phẩm rượu trái cây vì sao gọi hầu nhi tiểu bởi vì này rượu là một đám hầu tử phát minh sản xuất cho nên ta tự chủ trương đem hắn mệnh danh là hầu nhi tiểu chắc hẳn những này hầu tử đám bọn họ chắc có lẽ không chế t á c vạc lớn đến lên men thùng gô đến cất giữ a lên men dùng hoàn toàn chính xác thực đúng tinh khiết tự nhiên lên men chỉ nhưng cất giữ công cụ đúng bị chúng ra công quả giống ruột thân cây b â y khỉ này trí tuệ rất cao nếu không cũng nhưỡng không đi ra cái này hầu n h i tiểu sẽ là càng ngẫm lại cũng là có thể phát minh ra loại này tuyệt thế chi r ư ợ u làm sao có thể sẽ là bình thường hậu tử không biết cái này hầu n h i tiểu phải trăng đối ngoại bán nhìn thấy đối phương cái k i a chờ mong ánh mắt lôi i ể u trong nội tâm cười thầm lông mày lại nhữ lại như thế nào thấy thế sẽ là càng thần sắc xếp chặt không thể bán không cũng không phải không thể bán dù sao ngươi cũng nói nhân loại đối với loại này rượu trái cây thiên vị trình độ không cao chỉ là ở trên đảo cũng không có bao nhiêu hàng tồn a dù sao ngươi cũng thấy đấy Đảo chúng ủ a ta trước mắt lại lớn lại n ư phương lương lượng vậy phận bây diện dùng dùng dạng đại gieo rồi, nhiên không lớn. Tiểu tiêu giờ nhiêu? cái trồng trồng sản không lớn. cung định tích, thể trọt thực tự thể có chủ có cấp Các cả c hoa hạ thu địa đều để đảo bộ bao gì giá cả thu mua? quả ý ta theo châu á đại lục đại lượng tiến rượu bình thường rượu loại giá thu mua cách tại một tấn m ộ ư ơ i kim tệ tà h ư u tiên rượu giá trị bình thường là bình thường rượu vài lần đến một trăm l ầ n tầm đó cái này hầu như t i ể u ta có thể làm chủ giá tiền là một lần chính là một vạn kim tệ một tấn k i u tiêu đảo chủ ý hạ như thế nào giá tiền này cũng không phải tính toán thấp tuy nhiên hầu t ử đám bọn họ cất giữ hầu nhi t i ể u tổng cộng cũng, cũng chỉ ũ n g c có mấy tấn khó khăn lắm có thể bán mấy vạn kim tệ giá cả dùng hiện trên người lôi c ử u t à i phú cũng không thèm để ý chính là mấy vạn kim tệ thu nhập chỉ là hôm nay tiêu tiền như nước một phen về sau hắn phát hiện trong tay mình cái k i a chín nghìn vạn kim tệ t à i phú trên thực tế cũng không phải phi thường giàu có về phần nói kim tệ tiêu hết rồi lấy thêm ra năm nghìn khối quang minh kết tinh ra bán nói thật lôi c ử u cũng không quá cam lòng tổng cộng tiếp cận năm mươi vạn khối số lượng dự trữ năm nghìn khối cái kia chính là một phần trăm tại sơ kỳ thật sự thiếu tiền hơn nữa cần dùng chi đổi lấy trúc long chi nước mắt cái kia mấy thứ tài liệu dưới tình huống xuất ra một bộ phận đến đấu giá xem như tình có thể nguyên về sau nếu là lấy thêm đi ra đ ợ m vậy có chút phá sản rồi dù sao hoàng hoàng đ ả o cũng là muốn phát triển chính mình tế h tự 500 năm trăm n ă m trò chơi thời gian hay không còn có thể phát hiện nữa mới đích quang minh kết tinh mỏ đều hay nói cho nên cần tăng cường một chút hoa như loại này dùng có thể sống lại tài nguyên chế tạo ra đến đặc sản đổi lấy kim tệ có thể tiếp tục phát triển phương thức mới được là chính xác nhất kim tệ thu hoạch thủ đoạn hiện tại hoàng hoàng đạo chỉ có thể cung cấp ba tấn hầu nhị tiệu chúng ta bây giờ đang t ạ i đếm thử thông qua nhân loại trình tự làm việc đến tiến hành đại lượng hóa chế riêng cho nếu như thành công rồi vậy sau này sản lượng có thể từng bước mở rộng nếu như đã thất bại cái kia hàng năm ta cũng chỉ có thể cung cấp cho các hạ ba tấn hầu nhi t i ể u rồi lôi i ể u tính toán một chút hiện hữu hầu nhi t i ể u còn có hầu nhi t i ể u sản xuất thời gian cuối cùng nhất cấp ra như vậy một cái số lượng trên thực tế mặc dù nhân công sản xuất thí nghiệm thất bại bầy vượn lại phân liệt thành hai bộ phân chỉ có một nửa hầu t ử ở lại khỉ con trên núi cất rượu nhưng nếu như bầy vượn toàn tâm toàn ý đi tận khả năng tối đa nhất sản xuất hàng năm hơn m ư ơ i tấn sản lượng vẫn có thể đủ cam đoan chỉ là lôi cựu cũng cần giữ lại nhất định được chỗ trống theo hoàng hoàng đ ả o càng lúc càng lớn đặc sản cũng không thể đều bán đi cũng nên chừa chút nhi tiêu thụ tại chỗ ít nhất nam cung bọn hắn những này pháp sư tiểu rất nguyện ý uống hơn nữa nếu như cái này hầu nhi tiểu thật sự tại nhân ngư đế quốc t r o n g khai hỏa danh tự hắn cũng có nhất định được tăng gia sản xuất chỗ trống mạ nội tình sao có thể tùy tiện dò cho người khác xem đương nhiên nếu như nhân công sản xuất so với hầu tử đám bọn họ sản xuất hoàn toàn không lầm lời nói cái t i ê hết thể tiểu cũng không thành vấn đề đến lúc đó hạn chế hầu nhi tiểu sản lượng cũng chỉ có hoa quả sản lượng bất quá chỉ cần hoàng hoàng đạo có thể cam đoan khuyết trương tốc độ đầy đủ gieo trồng hoa quả thổ địa cái k i a vẫn có bảo đảm chỉ có ba tấn cái này cũng quá thiếu một chút nhi mặc dù hầu nhi t i u giá cả không tính tiện nghi nhưng có thể uống khởi người cá nhiều vô số k ể thật sự nhiều lắm đừng nói ba tấn t i u là hàng năm ba v ạ n tấn toàn bộ nhân ngư đế quốc cũng ăn xuống dưới a bất quá sẽ là cản cũng minh bạch lôi cựu ý tứ cái k i a t i u hy vọng cựu tiêu đảo chủ năng đủ thành công phân tích hầu nhi t i u toàn bộ sản xuất trình tự làm việc rồi bất quá mặc dù sản lượng không cách nào tăng lên ta cũng cự tuyệt tàn thứ phẩm đó là đương nhiên lôi cựu gật đầu bởi vì tại hoàng hoàng đạo đạt tới nhất định được nhân khẩu quy mô trước khi hắn là sẽ không hướng ra phía ngoài bán bất luận cái gì một hạt lương thực đương nhiên nếu như có thể thông qua thâm hại nhân ngư đế quốc đệ cựu thương hội đối ngoại rất nhiều mua sắm lương thực lôi cựu lập tức sẽ cái cây bánh mì trào hàng cho sệ lạc cạn có thể lúc trước nói chuyện phiếm ở bên trong lôi cửu đã thông qua sệ lạ cản biết được thâm hải nhân ngư đế quốc hàng năm đều muốn theo châu á đại lục nhập khẩu lớn số lượng lương thực nhưng lỗ hồng y nguyên phi thường lớn về phần bọn hắn tiêu hao nhiều như vậy lương thực nguyên nhân dĩ nhiên là ngày qua ngày ăn hàng hải sản bọn hắn đã sớm chán ăn rồi bọn hắn muốn ăn cơm ăn bánh mì ăn màn thầu ăn mì lôi cửu nghe qua về sau trong nội t â m khẽ run dậy đám này biển sâu t r ù n g tộc sẽ không ngày nào đó một cái nghĩ không ra đều muốn chạy đến lục địa đi lên sinh hoạt ta thân là trên biển cá ướp muối ăn cái gì lương thực trung thực ăn cá chẳng phải được cuối cùng lôi cựu không chết tâm nói ra một miệng kết quả sẽ là c ả n trực tiếp tỏ vẻ theo châu á đại lục nhập khẩu lương thực giao hàng sau trực tiếp cựu không thuộc về thương hộ i rồi bọn hắn căn bản cũng không có giao dịch quyền hạn được xem ra con đường này quả nhiên không thể thực hiện được tại lôi cựu định hàng hóa vẫn đến trước khi sẽ là c ả n trực tiếp ở tại ở trên đảo chờ hàng hóa toàn bộ vẫn đến giao hàng hoàn tất lôi cựu thanh toán tiền toàn bộ khoản tiền hắn mới có thể lý khai cho nên vị này mới có công phu cùng lôi cựu ở chỗ này cho hết thời gian bởi vì hắn đã sớm phân phó thủ hạ mang theo hàng hoàng đạo hạ hóa đơn chạy trở về điều hàng sẽ là c à n các hạng ngươi phải chăng biết rõ mậu dịch khế ước bằng chứng là vật gì nhớ tới mấy ngày hôm trước rút tham được ban thưởng lôi cựu suy nghĩ trước mắt vị này đại thương hội trưởng ảy có lẽ tin tưởng vốn đã có chút hơi say rượu khi ế p mắt xế là cạn hai mắt đột nhiên chợt o tinh quang lập lòe chằm chằm vào lôi cựu mậu dịch khế ước bằng chứng cựu tiêu đảo chủ trong tay có không có đúng ta tại châu á đại lục một người bạn viết thơ hướng ta cố vấn hắn cho tới một chương mậu dịch khế ước bằng chứng chỉ là không biết nên dùng như thế nào lôi cựu sắc mặt không thay đổi chút nào lời nói dính liền phi thường tự nhiên nói rất hay, như chuyện thật nhi tự như. sẽ l à cắn lại lần nữa nhau lại con mắt đầu lây nhẹ vật kia đúng thành lập thương hội dùng muốn thành lập loại nhỏ thương hội phải có một chương mậu dịch khế ước bằng chứng loại nhỏ thương hội tấn cấp cỡ t r u n g ngoại trừ thỏa mãn mặt khác điều kiện bên ngoài trong tay còn phải có m ộ ư ơ i chương mậu dịch khế ước bằng chứng cỡ t r u n g thăng cấp cỡ lớn thương hội cần một trăm l i chương cho ngươi bằng hữu hảo hảo giữ lại mặc kệ tới khi nào vậy cũng đều là có thể dùng đảm đương làm một cái không nhỏ thẻ đánh bạc ngoại tệ mạnh đương nhiên nếu như hắn muôn bán ta tại đây tuyệt đối có thể cho hắn thỏa mãn báo giá sẽ là cản tựa hồ đối với thân ở hoàng hoàng đảo lôi cựu có thể cùng châu á đại lục thư từ qua lại chút nào cũng không kinh dị hiển nhiên đúng biết do hệ thống hòm thư sự tỉnh thì ra là thế q u y một chương một trăm bốn mươi b ố rốt cục lên tới m ộ t cấp chương một trăm bốn mươi b ố rốt cục lên tới m ộ t cấp đối với một cái thế lực mà nói mậu dịch khế ước bằng chứng tựa hồ là cái tương đương trọng yếu đồ vật nhưng ít ra tại dưới mắt hoàng hoàng đảo còn không dùng được chỉ có thể trở thành tạm thời ẩn giấu n h i hàng loạt một trong cùng sẽ là cản uống xoàn một hồi lôi cựu lại để cho người cho đối phương ăn bài gian phòng nghỉ n ơ i trước mắt hoàng hoàng đảo lên Cũng theo lại một lần h kinh nghiệm hít hít hít hít hệ thống nhắc nhở hắn lên tới một cấp nếu như sớm biết như vậy có thể được đến bạn năm hải nguyên quả vậy hắn tựu tối nay nhi nuốt vào cái kia khối quan minh kết tinh hiện tại thôn thực hóa tinh kỹ năng tự động vận chuyển căn bản rừng không được đến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trực tiếp thăng cấp tổn thất hai điểm tự do điểm thuộc tính thăng cấp rồi cấp độ b tư chất cho hắn mang đến tám điểm tự do thuộc tính Tăng thêm ă n g t trước khi cực hạn khiêu chiến đạt được ba điểm tự do thuộc tính một mực không có thêm tổng cộng mười một điểm lôi c ử u bỏ thêm ba điểm lực lượng hai điểm nhanh nhẹn còn lại sáu điểm tất cả đều thêm đã đến thể chế bên trên cái gì như vậy thêm một chút t i ê u phế đi a làm sao có thể lôi c ử u thế nhưng mà không quên truy cầu đánh không chết sơ tâm nhớ kỹ thân là đ ả o chủ hắn không thể tùy ý cái chết sứ mạng cùng cá nhân thực lực tương quan hết thảy đều là vây quanh ai cũng đánh không chết h ắ n cái này truy cầu triển khai thêm thể chất có thể để cao bản thân phòng ngự vật lý cùng chút ít ma pháp khẳng tính có thể ra tăng lượng hp có thể hữu hiệu đối kháng các loại dị thường trạng thái giảm bớt sinh bệnh tỷ lệ có thể đề cao thể lực có thể nói ngoại trừ không gia tăng tiến công thực lực bên ngoài cái điểm thuộc tính nhi thêm tại thể chế lên các phương diện đều phát triển về phần nói hắn còn bỏ thêm ba điểm lực lượng đó là bởi vì thêm điểm quá mức mất nhất định đối với luyện thể cảnh giới đề cao sẽ hình thành trở ngại mặc dù là những cái kia ưa thích truy cầu cực hạn lực công kích người cũng không thể đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến trên lực lượng bởi vì thể chất không đủ mà nói trèo trống không đứng dậy cường đại như thế lực lượng sẽ làm cho người chơi đập vào đập vào không có bị địch nhân làm bị thương chính mình tựu bởi vì dùng sức quá mạnh mà một thân thương thế bất kể là đối với luyện thể giả hay là luyện khí người mà nói mỗi mười điểm tự do thuộc tính ở bên trong phải cam đoan lực mẫn thể mỗi loại ít nhất gia tăng một điểm tùy ý hai loại thuộc tính thêm điểm số gia tăng không được thấp hơn ba điểm nếu không sẽ làm cho thân thể trạng thái tương đối mất nhất định sẽ sinh ra một cái luyện thể cảnh giới kinh nghiệm phương diện đật phẩm suy giảm ảnh hưởng cảnh giới tăng lên tốc độ cho nên kỳ thật lô i cựu lần này thêm điểm chỉ cần thỏa mãn lực lượng nhanh nhẹn không thua kém ba điểm là được rồi nhưng cân nhắc đến về sau hắn khẳng định phải mang áo giáp lực lượng quá thấp chống đỡ nổi đến cũng rất tốn sức rồi cho nên lực lượng không thể quá thấp về phần nhanh nhẹn hắn cũng không phải hy vọng xa vời có thể chạy trốn qua thích khách nhưng chỉ cần lại để cho hắn tại tao nổ ám sát lúc có thể làm hai cái hữu hiệu di động là được rồi về sau lôi cửu ý định một mực dùng ba trăm hai mươi năm thêm một chút tỷ lệ rồi bởi như vậy từng cái phương diện đều có thể chiếu cố đến mục tiêu của hắn không phải năm trăm cấp lúc có thể cùng một gã lịch sử danh tướng đối đầu mà là có thể ở một đống đồng cấp thích khách vây giết hạ sừng sững không ngã tục ngữ nói tốt lưu được thanh sơn tại không lo không có tuổi đốt đối với chỉ có năm lần phục sinh cơ hội sáu cái mạng đảo chủ người chơi mà nói mạng của mình chính là thanh sơn ra sao lúc gì địa đều muốn bảo trụ hàng đầu mục tiêu bởi vì mạo hiểm giả các người chơi không có phục sinh số lần hạn chế a đối với những cái kia thế lực lớn mà nói chơi ám sát chơi chém đầu chiến thuật thành phẩm quá thấp chỉ cần lôi cựu không có ý định bế quan t ỏ a cảng lại để cho thế lực của mình vĩnh viễn c ự tuyệt mạo hiểm giả người chơi xuất nhập loại này uy hiếp cựu không cách nào triệt để tiêu trừ về phần đối với chính mình dưới chướng n ở t ờ cờ ám sát vậy chỉ có thể tận lực đề phòng bất quá đối với những này chỉ có một cái mạng không có bất kỳ phục sinh cơ hội nờ tự cờ hệ thống cũng là làm một chút uy hiếp tính bảo hộ mạo hiểm giả người chơi ám sát đạo chủ mặc kệ thành công hay không bị bắt chặt về sau thích khách người chơi là có thể tự sát mặc dù bị hạn chế hành động bởi vì mặc định của hệ thống đây là một loại người chơi ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhưng ám sát n ở t ờ cờ lại bất đồng một khi bị bắt chặt nếu như không có nhân kiếp n g ụ c đem hắn t i u đi ra ngoài cái này tên mạo hiểm giả người chơi có thể bị nhốt vào 500 năm trăm n ă m sau trò chơi đóng cửa bởi vì ám sát n ở t ờ cờ bị hệ thống cho rằng là đối với thế giới cấu thành một loại phá hư ỉ v à có thể vô hạn phục sinh đi ám sát chỉ có một cái mạng nờ đờ cờ hệ thống lại để cho mạo hiểm giả người chơi có được vô hạn phục sinh quyền lợi chính là vì lại để cho bọn hắn đi phá hư chính mình thiết lập thế giới cơ cấu làm sao có thể thêm hết một chút tiếp tục buồn b ự c trong một giây lát ngàn vàng khó mua sớm biết như vậy a được rồi bất quá là hai điểm tự do t h u tính cũng may thăng cấp hai cấp trước khi sẽ là cản thương hội nhất định có thể đem hàng hóa đưa đến đáng tiếc a ba hạng khiêu chiến cũng không thể cải biến khiêu chiến địa hình chỉ có thể ở cái kia trên sân thượng tiến hành nếu không phục dụng vạn năm hải nguyên quả về sau hắn chỉ cần chỉ định khiêu chiến địa hình là hải dương bốn phía một chút lục địa dấu vết đều không có cho dù hắn làm bất quá cấp độ ss cùng cấp độ ss thủ con người lại có thể khi bọn hắn trước mặt cam đoàn không chết không có biện pháp hải nguyên đặc tính cựu là như vậy sâu hắn hướng trong nước vừa chui cũng không tin chìm không chết cái này hai cái thủ con người rất đáng tiếc hệ thống cũng không để cho hắn trốn vào cái này chỗ chống cơ hội phiên muộn về sau lại y y trong chốc lát lôi cựu điều chỉnh tâm tình v ẫ n ă n cựu ca đi hôm nay là cuối tháng buổi tối thông tin ê tháp bài vị khiêu chiến muốn kết t h o n rồi cái này ý nghĩa trong tay hắn tần quỳnh khiêu chiến thể lập tức có thể dùng hắn ý định hỏi một chút cựu ca tiến độ như thế nào tính toán thời gian có lẽ không sai biệt làm a cựu ca trả lời thuyết phục cũng xác thực như thế đợi lát nữa vài ngày hắn chiến l ự c có thể đột phá một trăm linh một rồi đến lúc đó hắn cũng không cần cả ngày giấu ở nham thạch nóng chạy trì nói đến đây cái lôi cựu đột nhiên nhớ tới ngoại trừ cái này nham thạch nóng chạy trì cựu ca trên mặt đất còn không có, có chỗ ó c ở a hoàng hoàng đảo bên trên cũng không có cái gì ngô đồng m ộ t cho cựu ca cái này cái phượng hoàng đi rơi bình thường tây thân là phượng hoàng cựu ca có thể ở lại được t ố i quen sao lôi cựu hỏi thăm cựu ca muốn một cái dạng gì ổ chỉ cần độ khó không phải quá lớn hắn đều nghĩ biện pháp thỏa mãn kết quả cựu ca nghiêng đầu nghĩ nửa ngày phát hiện hắn ngoại trừ muốn kiến thức một chút nghe nói sẽ phi thường hợp chính mình t r ù n g tộc khẩu vị ngô đồng m ộ t bên ngoài nhất hợp ý lại còn là cái này khẩu nham thạch nóng chạy trì cho nên cựu ca trực tiếp tự tuyệt lôi cựu ở bên ngoài cho hắn xây tổ ý định địa phương khác ở lại đó không thoải mái cần nghỉ ngơi hay là hồi trở lại chính mình yên vui ổ đỡ một ít những thứ này đều là chuyện nhỏ cựu ca hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được rồi sẽ không mới đi ra ngoài sóng hai giờ phải vội vàng phản hồi đến bổ sung năng lượng cùng thể lực có thể thỏa thích sóng cả ngày ngày ấy tử ngẫm lại rất vui vẻ a hắn cựu ca thế nhưng mà một cái hướng tới bầu trời hướng tới tự do phượng hoàng ai cũng không thể ngăn cản hắn tại trong thiên địa bay lượn bụng của mình cũng không được những ngày tiếp theo sẽ là cạn ngược lại là không có bốn phía loạn đi dạo trên thực tế hoàng hoàng đảo toàn bộ trung tâm khu vực lúc này tuy nhiên đã có không ít kiến trúc cùng cư dân lâu đã hoàn thành nhưng chỉnh thể đi lên nói còn là một cỡ lớn kiến trúc công trường cũng không có gì hay đi dạo về phần lôi cựu cái này đào chủ có thể không muốn mỗi ngày cùng một gã nhân ngư lao đầu nói chuyện phiếm nói chuyện coi như là người cá mỹ nữ vậy cũng phải xem đẹp đến trình độ nào nói sau lão nhân này ý nghiêm vô cùng ngoại trừ cơ bản tình hình chúng đối với biển sâu tình thế căn bản không nhiều l ắ m đảm suốt ngày tựu i kéo một ít mỹ tựu i mỹ thực văn hóa phong tình các loại thứ đồ vật hắn cũng không muốn tiếp tục cùng lãng phí thời gian cho nên cái này trách nhiệm tựu i rơi xuống nam cung trên người không có nghĩ rằng hai người ngược lại là đàm đến bởi vì sẽ là cản vị lão nhân này cá vậy mà cũng là các nhà khảo cổ học có tiếng nói chung hai người cái này trận ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui mấy ngày nay đem bài vị khiêu chiến ban thưởng tuyển định làm năm mươi danh vọng nhận lấy về sau lôi cựu chờ đợi ngay tại đó đãi cựu ca chiến lược đột phá một trăm linh một hiện tại xong việc có đủ chỉ thiếu cựu ca cái này cổ đông gió rồi uy một chương một trăm bốn mươi lăm c ự long chương một trăm bốn mươi lăm c ự long sáng sớm đỏ rực mặt trời mới lên cho cuối mùa thu hơi lạnh sáng sớm đã mang đến ôn hòa bầu trời nắng dao sáng sủa như bích vạn rằm không m â y hoàng hoàng đ ả o bay lên khởi một cổ khác h ỏ a hồng ra đảo mà đi lôi cựu bất đắc dĩ nhìn xem đi xa hàng đoàn rõ ràng đã nói rồi đấy hôm nay trước thuần thục một chút riêng phần mình kỹ năng luyện tập một chút phối hợp là khiêu chiến tần huynh tướng hồn làm chuẩn bị kết quả cái này sáng sớm cựu ca liền chạy ra khỏi đi cuối cùng lôi cựu cũng chỉ có thể lắc、đầu. xem ra trước khi xem như cái cựu ca cho nín hỏng rồi theo sinh ra bắt đầu trên cơ bản một mực vốn tại nam h thạch nóng chạy trong ao đối với một đứa bé mà nói xác thực rất không dễ dàng hôm nay cựu lại để cho hắn chơi thống khoái a về phần vấn đề về an toàn lôi cựu cũng không phải rất lo lắng một cái chiến lược vượt qua một trăm phi hành loại thần thú mặc dù khoảng cách đỉnh phong trạng thái còn xa được rất có thể làm cho hắn có hại chịu thiệt đồ vật cũng không nhiều nào có dễ dàng như vậy đủ phải hơn nữa mặc dù là vốn có năng lực phi hành siêu dài bên trong phượng hoàng tốc độ đều xem như nhanh đến không cần phải hắn lo lắng hiện tại cần hắn cân nhắc chính là như thế nào chuẩn bị mới có thể để cho kế tiếp tần quỳnh khiêu chiến bí cảnh chuyến đi càng thêm thuận lợi mặt khác còn có tự là đạt được tần quỳnh tướng hồn về sau giao cho ai đến sử dụng vấn đề những này đều có phần phí tự định giá cho nên đối với chạy ra ngoài chơi luồng n h ị c h cựu ca lôi cựu cũng cựu không hề chú ý buổi sáng mặt trời quỹ tích đã có rõ ràng thiên nam dấu hiệu biểu hiện ra bắt đầu mùa đông cước bộ đã tới gần độ ấm cũng không cao cho nên mặc dù ở trên đảo không có gió mát phơ phất thực sự lại để cho người cảm giác cuối thu khí sảng thì thầm thì thầm k ó được cái gì cũng không có làm chuyên môn hưởng thụ một phần ngày mùa thu yên lặng lôi cửu đột nhiên nghe được tiếng k ê u to cách thật xa hắn chợt nghe rõ ràng c ử u ca lặp lại tính tiếng k ê u phiên dịch tới tự là tức chết ta rồi tức chết ta rồi phút chốc một chút vừa rồi còn khoảng cách rất xa cái k i a đoàn hưởng ảnh tại lôi cửu bên cạnh c h ạ m đất c h ạ m đất trước c ử u ca đã đem quanh người du tràn hỏa hệ năng lượng thu hồi làm sao vậy lôi cửu có chút b u ồ n c ư ờ i tiểu tử này đi ra ngoài đi dạo cả buổi chớ không phải là ở bên ngoài kinh ngạc sao không thể nào tức chết ta rồi cái tia mọc cánh đại thàn vốn đang đầy mặt dáng tươi cười lôi cửu, trên mặt tiểu ý lập tức biến mất mọc ra cánh đại t h ầ n lằn hình tượng này nói không phải là cự l o n g sao bất quá hắn không có xem vào đến cùng chuyện gì xảy ra nhi cựu ca nhất định sẽ nói quả nhiên căn bản không cần phải lôi cựu truy vấn cựu ca lập tức bắt đầu như ngược lại ống bình thường nói về đến ngay nào đó một cái đã sắp trong nhà nín hỏng tiểu tiểu điệu rời ổ bay về phía hắn một mực chỗ hướng tới xanh thẳm bầu trời hắn phi thường vui mừng một bên hử phát ta muốn bay được rất cao ta muốn bay được rất cao một bên lại để cho cánh vung hoa nhi lại để cho thân thể lưu chúc o n hắn đã nghe qua nhà mình vị kia tiện nghi nhân loại phụ thân đã từng nói qua chung quanh địa hình v ò ngoài n g vườn quanh hoàng hoàng đảo hòn đảo thuộc về an toàn khu vực lại hướng ra phía ngoài mức độ nguy hiểm có thể cao có thể thấp hết thể đều là không biết cái này cái tiểu tiểu đ i ể u có thể nghe được ra nhân loại phụ thân không hy vọng chính mình bay xa tốt nhất ngay tại hoàng hoàng đảo bên ngoài cái này vòng an toàn khu vực hoạt động chỉ là chân phượng hoàng cũng không sợ hai gia nguy tiểu tiểu đ i ể u chính là h ắ n phượng hoàng c i u ca cũng không phải là do đại thật vất vả đi ra sao có thể chỉ đi một ít n h ả m chán địa phương bất quá cũng không thể phi qua xa vạn nhất nếu là tại trên đại dương bao la l ạ đường tìm không thấy đường về nhà vậy cũng định khóc không nước mắt rồi trời cao biển rộng lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ như quân cờ làm đẹp tại trên đại dương bao la hòn đảo bên ngoài tất cả đều là lam sắc cựu ca đột nhiên nhớ tới nhân loại phụ thân dạy mình cái k i a câu thơ nhịn không được vịnh ngâm đi ra à. b i ể n cả a ngươi tất cả đều là nước cẩn thận ngẫm lại những lời này tuy nhiên nghe cựu là một câu nói nhảm nhưng nói được rất có đạo lý rồi khắp nơi đều là nước nếu không hắn cũng không cần phải lo lắng l ặ t đường phi phi ngừng ngừng ngoại giới hết thệ đều như vậy làm hắn hiêu kỳ làm hắn mê mội thàng đến hắn chứng kiến một tòa bị ba vòng hòn đảo vờn quanh một tòa đảo, nhỏ. Trên đảo nhỏ, hắn có thể chứng kiến một chút nhân loại hoạt động qua dấu vết hơn nữa những này dấu vết bị lưu lại thời gian cách nay tuyệt đối sẽ không q u á xa thậm chí còn có một khối cây nông nghiệp sớm đã thành thục đồng ruộng không người thu hoạch giảm xuống phi hành độ cao hắn thấy rõ phía dưới trên đảo nhỏ tình hình phía trên có rất nhiều nhân loại thi cốt bởi vì thời gian tương đối dài phụ cận vừa rồi không có thực h ữ u sinh vật tới gần cho nên những thi thể này hư thối vô cùng nghiêm trọng tản ra trận t r ậ n t n h cửi thông qua chung quanh dấu vết cựu ca phát hiện sự tinh phát lúc người trên đảo đám bọn họ bắt đầu chạy trốn từ phía nhưng căn bản tránh không khỏi người hành hung công tích hoặc là tốc độ của đối phương thật nhanh hoặc là đối phương đến từ không trung theo trên mặt đất rất nhiều cháy đen dấu vết có thể suy đoán người hành hung có đủ uy lực phi thường khả quan viêm thuộc tính công kích đối mặt người hành hung ở trên đảo cư dân không chịu nổi một kích cuối cùng nhất toàn bộ diện ai thật sự là đáng thương cái này trên đại dương bao la quả nhiên giống như da láo cha nói như vậy mạnh được yếu thua lưu lại một câu cảm thán cựu ca vô cánh ly khai tòa hòn đảo này hắn ý định đi phụ cận hòn đảo nhìn xem người hành hung có lẽ tự xuất từ châu đó nhân loại phụ thân đã từng cùng hắn đã từng nói qua như hoàng hoàng đảo như vậy hòn đảo Đúng có tại vòng chủ thứ nhất tòa nào đó hòn đảo lên hắn vậy mà lại phát hiện kiến trúc dấu vết theo độ cao giảm xuống cựu ca phát hiện những kiến trúc này hẳn không phải là do nhân loại kiến tạo chúng quá mức cao lớn không nói tương đối mà nói cũng càng thô giáp như xào huyệt quá nhiều như kiến trúc đáp xuống về sau hắn càng phát giác được những kiến trúc này khổng lồ vào xem ừ n ê n bước chữ bát bước cựu ca bị một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ cho cự tuyệt tại bên ngoài lập tức lui ra phía sau cựu ca c h ầ m c h ầ m vào trước mặt cơ hồ trong suốt bao phủ toàn bộ kiến trúc vòng bảo hộ lâm vào trầm tư thứ này tựa h ồ nghe đã từng nói qua đúng cái gì kia mà nghĩ nửa ngày cựu ca cũng không nhớ ra được được rồi nghĩ không ra cựu không, không có gì đúng hắn một ngụm hỏa không giải quyết được nếu có vậy lại đến một ngụm hỏa hô một ngụm liệt diễm phun ra trực tiếp đụng vào trong suốt vòng bảo hộ lên lại để cho hắn hiện ra vốn không có nhan sắc lúc sáng lúc tối thời gian lập lọe nương theo lấy kịch liệt rung rung giống một tiếng đ i ế t hai giống to âm thanh từ bên trong v a n g lên ai cũng có thể nghe ra bên trong ẩ n chứa t ứ c giận cũng bên trong có sinh vật đang ngủ cựu ca có chút không có ý tứ dù sao quái giày người ngủ thế nhưng mà một kiện phi thường không lệ phép sự tình hắn t i ể u phi thường chán ghét ngủ bị người khác quái giày không đợi có chút t r ộ t dạ hắn quyết định chủ ý lưu lại một cái thân ảnh khổng lồ đã đi tới trước mắt đục một tiếng đáp xuống n g h đã bay không ít đá vụn cực lớn hình thể giữ tợn đầu l rộng thùng tình h m à n g thịt cánh thật dài cái nôi hơn nữa bao trùm toàn thân lân phiến cái này là cự long sao quả nhiên như nhân loại phụ thân nói như vậy cự long tựa như mọc ra cánh thẳn l ầ n a ừ phượng hoàng n g ư ơ i biết của ta chủng tộc ừ ta đúng lòng quốc gia thủ hộ cự long kiến thức rộng rãi tự nhiên nhận thức nói đi nhỏ bé vì cái gì quái dày ta nghỉ ngơi nhỏ bé thì ngươi gọi ta phượng hoàng cựu ca các hạng hống hống hống rõ ràng là một cái vừa mới rời ổ không lâu chim non ta gọi ngươi nhỏ bé ngươi có thể như thế nào đây tuy nhiên cự long không có công kích cựu ca nhưng ngủ bị quái dày hiển nhiên lại để cho lòng hắn khí nhi thập phần không thuận ngươi cái này cái đại thàn lặn cái gì cự long mắt nhân dựng đứng má bắt đầu hiển nhiên hắn phi thường không thích xưng hô thế này có chút t ứ c giận ngươi gọi ta nhỏ bé ta đây đã kêu ngươi đại thàn lặn thật c ă n đảm xem ra ngươi cái hoa hoa này hôm nay là chuyên môn đến với móc không hài lòng hai người rất nhanh liền trực tiếp cất cánh trên không c h u n g đánh nhau cựu ca thân hình tuy nhỏ nhưng càng thêm linh hoạt hơn nữa tốc độ cũng càng nhanh nhưng hắn phun ra hòa diễm đối với cái này cái cự lòng không cách nào tạo thành bao nhiêu uy hiếp cự long bản thân ma pháp nguyên tố kháng tính tự phi thường cao t ê nhiều này ệ n nhiên còn không là bình thường long, cho nên ca cầm hắn không biện cho pháp. cựu cựu ca cầm có gì là v phần c ự long, tuy nhiên tuy bắt khi ô n nhưng hắn hình thể khổng n g g được đẻ ư cựu ca, có thể thể thế lồ, lấy ờ thể a bắt k ô n người, g được đây i ta t tích khổng lồ cũng có thể trở thành ưu thế đặc biệt là tại cựu ca tổn thương không đến hắn thời điểm hơn nữa cựu ca theo sinh ra đến bây giờ trên cơ bản sẽ không như thế nào chiến đấu qua cái đó đến cái gì kinh nghiệm chiến đấu cho nên cuối cùng nhất hắn hay là bị c ự long bắt được đánh một trận đúng vậy cựu la đánh một trận cái kêu c ự long ngược lại là không có thật sự bị thương cựu ca lôi cựu ngược lại là có chút cảm kích cái kia c ự long bất kể nói thế nào cũng mặc kệ đến cùng bởi vì sao ít nhất người ta không có hạ nặng tay bất quá cựu ca hiển nhiên không linh tỉnh cường điệu đang mang mặt hắn muốn bê quan khổ luyện sau khi xuất q u a n nhất định phải đánh cái kia c ự long dừng lại cái mặt mũi tìm trở về ừ có chi k h í thật không nghĩ tới p h ù cận dĩ nhiên cũng làm có người chơi khác tồn tại chỉ là vị này người chơi bị miễn phí đưa về châu á đại lục dựa theo cựu ca miêu tả cái kia chỗ tồn tại vòng bảo hộ vị trí có lẽ cựu là long quốc gia di c h nay toa hòn đảo có lẽ cựu là hệ thống đã từng thông cáo qua bởi vì đảo chủ cưỡng ép đánh tám mươi tám cấp di tích mà bị thủ hộ cự long tiêu diệt chỉ vạ đảo rồi ngược lại thật sự là đúng dịp bất quá cũng may nghe cựu ca miêu tả vị t i a thủ hộ cự long tựa hồ so sánh chỗ ở cả ngày ưa thích trong đầu b u ồ n bực ngủ ngon khá tốt khá tốt hắn vĩnh viễn không đi ra cho phải đây nếu không đối với hoàng hoàng đảo uy hiếp cựu lớn hơn chờ cựu ca thực lực cao chạy tới đem đối phương đánh phục hoàng hoàng đảo có thể nhiều hơn nữa ra một cái siêu cấp chiến lược ừ giống như có cái gì không đúng n g lại, lại, lại là đi tìm cựu ca lại là lại để cho người thông chi cơ thanh thắng đến đây lại là lại để cho l à tranh bọn hắn mang theo binh sĩ tập hợp đợi đến lúc mọi người đi tới tướng hồn tháp bên ngoài đã là lúc xế chiều lôi cựu xung trận ngựa lên trước mang theo mọi người tiến vào tướng hồn tháp đại sảnh về sau cũng không ngừng lại thẳng đến cái kia đi thông trưng bảy cấp độ a danh thần danh tướng bức họa hành lang mà đi đi vào hành lang trước cổng chính thành tinh đại môn cũng sẽ không bởi vì lôi cựu đã từng đã tới nhiều lần liền trực tiếp cho đi trên thực tế cho đến tận này nó một lần đều không có cho đi qua xin lấy ra cấp độ a khiêu chiến thẻ lôi cựu đem tần huynh khiêu chiến thẻ lấy ra tại trước cổng chính cơ cơ cũng không gặp đại môn dùng cái gì quét hình ra đạ thủ đoạn cựu dứt cửa thợ truyền ủ ấ t đoạt đến tích một tiếng văng nhỏ xác nhận người chơi kiểm giữ cấp độ a lịch sử danh tướng tần quỳnh khiêu chiến thẻ thỏa mãn thông qua điều kiện nương theo lấy thanh em vang lên đại môn chậm rãi rộng mở lôi cựu trì hoan trì hoãn có chút kích động nỗi lòng quay đầu lại ý bảo mọi người đuổi theo sau đó d ơ lên bước mà vào đi sau lưng hắn phải n ê n bước chữ b á c bước cựu ca sau đó mới được là cơ thanh t h á n đối với phía trước cái này hưu ý vô ý vượt lên trước chính mình một bước tiểu phượng hoàng cơ thanh t h á n không có chút nào muốn cùng tri tướng tranh giành ý tứ một là hắn đã sớm hơi lố cái loại này đưa khí ngây thơ giai đoạn thứ hai hắn về sau muốn phục sinh còn cần cựu ca phượng hoàng huyết tuy nhiên đây là hắn cùng lôi cựu cái này đảo chủ ở giữa giao dịch nhưng với tư cách huyết dịch cung cấp người phượng hoàng cựu ca có thể không đắc tội hay là tận lực không nên đắc tội tốt lại nói tiếp đúng g ở dô niềm cái n h i cổ đinh bọn hắn cuối cùng tiến vào đúng hoàng hoàng đ ả o sở hữu tất cả chiến sĩ còn không biết tần quỳnh khiêu chiến bí cảnh đúng cái gì tình huống lôi cựu tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị ít nhất có thể mang mọi người phải mang theo phiên khoái long thả lý quảng mạng viên trương phi ma siêu hoàng trung đ i ề n vĩ h ứ a chử trương liêu hạ h ầ u đôn tôn sách thái sử tử hồng lộc quang vũ văn thái đ ù i nguyên khánh tần q u n h đã đến theo lần lượt từng cái một cự bức họa như trước trải qua đảo qua phía trên một gương mặt gương mặt nguyên một đám nghe nhiều nên thuộc danh tự lôi cựu cảm xúc bành trướng nếu là những này danh tướng tướng hồn có thể vào hết hắn cốc trong nên có thật tốt đương nhiên hắn biết rõ đây cũng chính là n g ấ m lại khỏi cần phải nói đơn nói cái này khiêu chiến t h ể thu hoạch độ khó tiêu rất lớn đi vào tần quỳnh cựu bức bức vẽ trước khi lôi cựu dừng lại mọi người đi theo ngừng chân tần quỳnh bức vẽ cũng không phải một bộ đỉnh mũ quán giáp tướng quân hình tượng cũng không có cưới ngựa đ ì n h thường mà là một bộ hai tay cầm giản đoàn đạ giả trang mặt lồng ngực ngay ngắn tướng mạo anh ù n g ngược lại là như người trong giang hồ quá nhiều như tướng quân cái này thân cách lôi cựu không hề chớp mắt chằm chằm vào bức vẽ n h ư mày không phải là muốn s ô lô à. đem trong tay khiêu chiến thẻ theo như nhập bức vẽ phải g ó c dưới lỗ khảm lập tức bức vẽ bên trong đích tần quỳnh coi như sống lại vốn đứng quay lưng về phía mọi người thân hình chuyển thành đối diện một nhà nào đó tề châu lịch thành tần quỳnh tần t h ú c bảo người đến người phương nào hay xưng tên r a lôi cựu n g à người n hắn cũng không nghĩ tới cái này bức vẽ vậy mà biến thành sống còn có thể mở miệng nói chuyện nghĩ, nghĩ hắn cảm thấy đa đối phương như vậy nhập đùa dỡn mình cũng không thể tùy tiện ứng phó rồi tại hạ hoàng hoàng đạo đạo chủ cựu tiêu nay nghe thấy sơn đông tần quỳnh nghĩa khí vô song. dũng quan thiên hạ đặc biệt đến cầu hiền hoàng hoàng đ ả o đó là một cái gì chỗ tần quỳnh nhiễm mày bất quá ngay sau đó hắn tựu không muốn bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ biết rõ chính mình đúng lịch thành tật mình nhớ rõ chính mình một thân tốt võ nghệ bên ngoài hắn vậy mà cái gì thậm chí nghĩ không đứng dậy dưới mắt tình huống cũng không phải hắn tiếp tục nghĩ lại thời cơ mặc dù có người thưởng thức trong lòng của hắn hay làm an vui mừng nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể cứ như vậy cùng người trước mắt đi nha quân chọn thần, thần cũng chọn quân không có bản lánh gì thế lực đúng không đang hắn tần thúc bảo bán mạng t h u phục Muốn tuy a là người i h ệ lực, cũng không phải không được, bất quá, được hỏi trước không hỏi không ta trong phải hỏi hỏi bất ta t quá, a o nhiên g giản nói sau. k ô n g p h ả đâu.、Thật、muốn、solo. Tuy Thật h n solo. i tần quỳnh võ nghệ tại tuy đường mười tám đầu hào hán trong bị sắp xếp so sánh dựa vào về sau nhưng tổng hợp lịch sử đánh giá dân gian đánh giá chỉnh thể đích nhân vật tán dương độ nổi tiếng tần quỳnh vũ lực tại cấp độ a đúng trọng tâm định cũng là xếp hạng so sánh gần phía trước liệt nói cách khác tuy nhiên dưới mắt còn không biết tần quỳnh cụ thể chiến lược đến cùng cao bao nhiêu bất quá so sánh tiếp cận cấp độ a võ tướng chiến lược phong giá trị một trăm mười đó là khẳng định được rồi ngươi một cái tiếp cận một trăm mười chiến lược gia hòa tìm chúng ta đám này chiến lược tối cao không cao hơn một trăm linh hai người solo lôi cựu t i ể u muốn hỏi một chút n g ư ờ i không biết xấu hổ sao không đợi hắn nói nói ra miệng tần quỳnh bức vẽ thân ảnh đã quen người đón lấy biến mất bức họa vị trí lưu lại một thông đạo đinh tần quỳnh khiêu chiến bí cảnh chính thức mở ra n à y bí cảnh là chiến lược khảo nghiệm bí cảnh căn cứ cho đến tận này thế giới trò chơi kinh nghiệm thời gian tiến hành thêm quyền tính toán người chơi tối cao có thể mang theo năm cái thuộc sở hữu tại người chơi thế lực thân thể tiến vào bí cảnh cộng đồng đối mặt k ê u chiến nguyên lai、like、không phải solo lôi cựu thở dài ra một hơi tuy nhiên mang theo năm n ờ i hắn cũng không nhiều lắm năm chắc nhưng tổng so chỉ có thể phái một cái đi vào solo muốn xịn nhiều hơn bất kể nói thế nào vẫn là có thể l i ề u mạng năm cái danh lệch cựu ca cùng cơ thánh thắng cái này duy hai chiến lược hơn trăm người tự nhiên trúng cử cựu ca chiếm cứ biết bay ưu thế công kích phương thức càng cùng loại với pháp sư mặc dù lịch sử danh tướng ma kháng có lẽ không thấp nhưng cùng trước khi cựu ca gặp được cựu long khẳng định vô pháp so sánh đương nhiên điều kiện tiên quyết là tần quỳnh đ ư ờ n giáp g hoặc là trên người giáp không nên rất cao cấp nếu không đừng nói là truyền kỳ rồi mặc dù là cấp sử thi hoàng hoàng đạo phương diện phần thắng cũng sắp bị kéo đến cự thấp chắc có lẽ không a lôi cựu đoán chừng hệ thống rất có thể sẽ cho từng lịch sử danh tướng đều xứng một tay tương đối cao cấp vũ khí như những cái kia so sánh nổi danh bá vương thương trên thực tế là kích phương tiên h hoạ kích thanh long hiện nguyện đao lôi cổ ứng kim chủ y các loại binh khí lôi cựu đoán chừng rất có thể đều chuyển hữu kỳ cấp bậc mặc dù tương đối kém một chút như tần quỳnh trong tay cái kia đối lập ít gặp binh khí song giản ít nhất cũng là sự thi hơn nữa tất nhiên đúng tinh phẩm về phần hộ chiếc hắn cảm thấy hệ thống chắc có lẽ không tại đây phía trên hành động lớn vắn vẻ nhất là v ô n mới tần q u n h quần áo hắn đối với chính mình suy đoán tín tâm lại th nếu không đối mặt trang bị tiểu như châu bò thực lực mạnh mẽ danh tướng người chơi còn khiêu chiến cái c á i bữa lại kéo xa ngoại trừ cựu ca cùng cơ thành thán còn thừa lại ba cái danh lệch cuối cùng lôi cựu tuyển g ờ dô lệ nhận ni cổ đình cùng nam cung ba cái vương bất cầu chiến l ự c hạn mức cao nhất ngược lại là đủ cao chừng chín mươi sáu nhưng hắn đi vào hoàng hoàng đ ả o về sau tuy nhiên tiến bộ thần tốc bất quá thời gian dù sao quá ngắn chút ít đến bây giờ hắn chiến l ự c cũng không thể vượt qua tám mươi tuy nhiên hắn biết võ đem kỹ thời khắc mấu chốt phát ra cũng coi như khách quan nhưng dù sao chủ cột chiến lược vẫn còn tương đối thấp ngoại trừ võ tướng kỹ bên ngoài thông thường phát ra quá yếu còn không bằng mang lên nam cung cái này hàn băng pháp sư lôi cựu cũng bất cầu quá nhiều chỉ cần có thể hơi chút đối với tần quỳnh hành động tạo thành chút ít ảnh hưởng là tốt rồi húng chi như tần quỳnh như vậy dùng vũ lực được ca ngợi lịch sử danh tướng không biết võ tướng kỹ khả năng thật sự tương đối thấp ngoại trừ cơ thành thán lôi cựu không có ý định mang mặt khách hàng p í a trước gợ rỗ nỉ nhận xem như dính chi tức đi thích khách hơn nữa tốc độ rất nhanh cho nên hắn tuy nhiên cũng là cận chiến lại không thể tính toán hàng phía trước quyết định tốt tham chiến nhân viên phân phối những người khác về trước đi tại đây phái hai người lưu thủ là được lôi c ử u mang theo một con v ư ợ n g cứng đờ một huyết tộc một đèn thần cùng một người đi vào thông đạo lại nói lôi c ử u dưới trướng cao đẳng chiến lược so sánh hiếm thấy cơ bản không có nhân tộc thân ả n h bất quá cũng không có biện pháp dù sao trò chơi giờ mới bắt đầu những n à y cao đẳng chiến lược đều là hắn một chút một chút thu thập lên về phần chủng tộc hắn hiện tại có thể cân nhắc không được nhiều như vậy có thu cũng không tệ rồi t sân bãi. Sân bãi đương ớ c c nhiên g cái này tự nhiên không phải trong thành bốn phía cũng không phải cái gì dân cư về phần bên ngoài đến cùng có cái gì tại đại lượng sương m t che giấu xuống lôi cựu cũng không rõ ràng lắm bất quá đây không phải trọng điểm đương nhiên lý nguyên ba cái loại nầy tồn tại thuộc vây bút cầm hắn hình thể cùng khí lực đến nêu ví dụ đúng không chuẩn bị cái gì phổ biến tính bất đinh bất bác không khép không hở đứng ở giữa sân tần quỳnh vốn nhắm hai mắt đã lôi cựu bọn hắn đến gần sau chậm rãi mở hai mắt ra tần quỳnh đã đợi hậu đã lâu các vị xin mời vốn còn muốn đang nói hai câu cái gì lôi cựu lắc đầu xem ra nhiều lời vô ích qua không được khiêu chiến đối phương căn bản chẳng muốn cùng bọn họ nói nhảm cũng may xem ra tần quỳnh quả nhiên không có giáp ý tứ cuộc khiêu chiến này còn có đánh đã không có giáp nặng chiến sĩ cử động thuận phía trước làm khiên thịt nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống cơ thanh thắng trên đầu mà giờ khác này phía sau hắn hoàn toàn chính xác lưng có một mặt đại thuận là trước kia theo giáp nặng tiểu đội bên k i a mờ tới lôi cựu gật đầu lên đi dựa theo trước khi thương lượng tốt phương thức tiến công cơ thanh thắng gật đầu đem đại thuận từ phía sau gỡ xuống hai tay cầm thuận hướng về tần quỳnh đẩy mạnh đằng sau cựu ca đã bay lên trong chớp mắt cựu đi tới tần quỳnh đỉnh đầu. há miệng tựu i là một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm phun r a bình thường mà nói hỏa diễm nhan sắc đại biểu thiêu đốt độ ấm màu vỏ quýt hỏa diễm chỗ đại biểu độ ấm cũng không cao nhưng vượng hoàng hỏa ngoại lệ nếu có nếu ai không biết lượng sức muốn đón đ ỡ trừ phi hắn có có thể so với cự long da dày trình độ nếu không tựu i đợi đến làn da bị nướng chín a tân quỳnh tự nhiên sẽ không cho là thân thể của mình có thể đón đ ỡ loại trình độ này hỏa diễm cách thật xa hắn cũng có thể cảm giác được đánh tới sóng nhiệt cũng đoán được hỏa diễm độ ấm vượt xa người thường không thể n g ạ kháng đương nhiên không thể n g ạ kháng không có nghĩa là không thể đánh tan tân quỳ lần lượt đánh c h ú n g trước mặt màu vỏ quýt đại h ỏ a cầu phi một tiếng h ỏ a cầu bạo liệt tứ tán hướng về tần quỳnh ba lô bao khỏa mà đi cung ma thú ma pháp sư ma pháp công kích bất đ ộ n g cựu ca phượng hoàng sống mái với nhau không phải đơn thuần nguyên tố hỏa cho nên không cách nào bằng vào đơn thuần vật lý công kích đánh tan gặp đối phương vậy mà muốn thông qua man lực đến hóa giải chính mình h ỏ a diễm cựu ca nhìn có chút h ả hê thì thầm kêu hai tiếng sau đó không chút khách khí bỏ đ a s u n g giếng ba ba ba lại là ba đoàn hòa diễm quốc a thẳng đến tần q u ỳ mặt cựu ca tiến kêu đồng thời cũng là tại mời đến cơ thánh thán tranh thủ thời gian đi lên mấy công chỉ là cơ thánh thán tuy nhiên lĩnh giáo qua cựu ca hỏa diễm uy lực lại không có tiểu phượng hoàng lạc quan như vậy vẫn đang cẩn thận đẩy mạnh cũng không có s ư n g sở ngẩn người s ư n g sở x u n g lên quả nhiên nương theo lấy thân ở trong ngọn lửa tần quỳnh gầm lên giận dữ c h ấ n ngục đầy trời kim sắc giản ảnh theo trong ngọn lửa lao ra đem bạo liệt hỏa diễm tính cả đến tiếp sau truy tới ba khỏa hỏa cầu toàn bộ quay thoái xa xa lôi cựu hai mắt n ế u lại c h ấ n ngục uy lực rất lớn a đúng chính tần quỳnh chuyên trúc vũ kỹ hay là trung cấp hoặc là cao cấp võ tướng kỹ cựu ca kinh nghiệm chiến đấu hay là bất chút Cơ t ba nghĩ h n ứng ư n g t h ứ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc sắp gác thủ một kích hay là bị tần quỳnh cho ngăn càn xuống tại trùy thủ giang lanh tiếp xúc bị một tay bốn lăng kim giản ngăn trở lập tức gỡ rộn lỵ nhận lập tức viết đột chỉ là tần quỳnh một cái khác cái kim giản giờ phút này sớm đã vung vẩy mà bắt đầu xem tình hình g ờ dỗ nị nhận rất khó hoàn toàn tránh thoát lập tức vừa mới giao thủ lôi c ử u bên này muốn có người trọng thương một đạo thiểm điện đ ỗ n g nhiên đánh trúng tần quỳnh lại để cho hắn toàn thân cơ bắp cũng nhịn không được cư một chút mất đi cánh tay vung vẩy lực lượng gia trì mặc dù dựa vào q u c n tính kim giản tốc độ y nguyên rất nhanh nhưng g ờ dỗ nị nhận cuối cùng hiểm và hiểm lánh mở đi ra tần quỳnh mầm đầu liết một cái phiêu tại mấy mét địa vị cao đơn y cổ đinh run dậy một chút toàn thân cơ bắp tinh tưởng lưu lại tê liệt cảm giác cũng đã hóa thành cương thi cơ ni cổ đinh t i a chớp ma pháp đặc biệt là nó mang đến tê liệt hiệu quả đối với tần quỳnh ý hiếp hay là man đại mà ni cổ đinh lần này cũng rốt cuộc tìm về đi một tí tự tin trước khi vây giết cái con kia phá tan phong ấn yêu thú lúc ma pháp của hắn tuy nhiên kiến công nhưng tác dụng còn xa so ra kèm chiến lược so với hắn thấp không ít la tranh về s o đối mặt cơ thanh thán hắn t i a chớp ma pháp tác dụng càng là nhỏ bé cơ bản biến thành đánh đấm giả bộ cho có khí thế lần này đối mặt một gã bình thường nhân loại đối thủ ma pháp của hắn rốt c u c phát huy xứng đáng uy lực hh hắn ni cổ đinh mới không phải có cũng được mà không có cũng không sao phụ ra npk chiến lược đúng lực lượng tốc độ công kỹ phòng ngự lượng h v một loạt tổng hợp tính thể hiện bất đồng loại hình npk mặc dù chiến lược giống nhau bởi vì trọng điểm bất đồng thuộc tính bên trên khả năng cũng sẽ khác biệt rất lớn cho nên có l ự c xa mạnh hơn 102 chiến lược c h ố nên n có phòng ngự lượng h v cơ thành thán cựu làm ộ t ga hết sức ưu tú xe tăng người chọn lựa mà kiểu k i ể u ca chiến lược đạt tới 101 về sau hắn hỏa diễm uy lực xác thực rất là tăng lên ít nhất đối mặt không có giáp tập bình tính chất uy hiếp mười phần hơn nữa mau lẹ mà âm hiểm m ộ tình mực ở một chạy ở tùy thời bên gỡ rộ l có t huống ể đối với tần q ỳ quỳnh n thành thời gian ngắn tê liệt, cứng ngắp nghi cổ đình, có thể cải biến tần quỳnh dưới chân trạng thành băng h thời thể thái, tùy thời hóa thành mặt cung. Tần quỳnh đánh tạo tê liệt mặt tùy là cải địa cổ có cung. chính đến có thể nói là bó tay bó chân, biệt khuất dưới chân, mặt điểm. tay năng cực này lại để cho lôi cựu trong nội tâm cao hứng đồng thời cũng hiện lên lo lắng có lẽ một gã chín đả mươi chiến, chiến, chiến lược chiến sĩ cũng rất dễ dàng bị một đám chức nghiệp đa dạng hóa phối hợp hết sức ăn ý bảy mươi chiến lược đoàn đội châu đánh bại hôm nay hắn dựa vào phương thức như vậy chế trụ tần quỳnh tương lai khó bảo toàn hắn dưới trướng không bị người nơi nhằm vào tiếp tục xem tiếp lôi cựu trong lòng kiên định một cái ý nghĩ phải phát triển mạnh trang bị nhất là phòng ngự tính trang bị cơ thánh t hắn vì cái gì có thể kháng trụ chiến lược mạnh hơn hắn tần quỳnh công kích lôi cựu nhưng khi nhìn đến tần quỳnh bộ phát qua vài loại không kém gì chấn ngục tính dễ nổ kỹ năng nguyên nhân có thể không đơn giản ở chỗ quang minh cương thi có thể kháng cũng bởi vì trên người hắn mang chính là một kiện cấp sử thi áo giáp tần quỳnh đối mặt cựu ca p ư ợ n g hoàng hòa cùng nhi cổ đinh sấm đánh phối hợp lúc tại sao phải chật vật như vậy bở đương nhiên cái này cũng có thể có thể là hệ thống cố ý an bài như thế nếu không các người chơi tại một đoạn thời gian rất dài nội đều không có gì chọn trở mình danh tướng đạt được tướng hồn hy vọng dù vậy lôi cựu bọn hắn cũng suýt nữa là xe bởi vì tần quỳnh b ộ phát năng lực thật sự quá mạnh mẽ mặc dù ăn mặc sử thi áo giáp cơ thánh thắng cũng có một ít chịu không được một khi quang minh cương thi cái này xe tăng thoát ly chiến đấu danh sách cuộc khiêu chiến này cựu thật sự khó đánh cho cũng may quang minh cương thi cuối cùng nhất đứng vững áp lực trước chịu đựng chết tần quỳnh q một chương một trăm bốn mươi tám tướng hồn sử dụng điều kiện chương một trăm bốn mươi tám tướng hồn sử dụng điều kiện t ầ n quỳnh tướng hồn ừ có lẽ xem như một kiện vật phẩm a nhìn trước mắt bay quan đoàn lôi cựu nghĩ như vậy đến nói là quan đoàn kỳ thật phát ra ánh sáng rất yếu ớt có thể chứng kiến quan đoàn bên trong có một cái mini tần bình chắc hẳn cái kia tự là chân chính tần quỳnh tướng hồn t ầ n quỳnh tướng hồn sử dụng điều kiện chuyển chức võ tướng chiến lược hạn mức cao nhất không được thấp hơn tần quỳnh chiến lược ba mươi về phần tần quỳnh chiến lược đúng bao nhiêu tướng hồn bên trên có biểu thị một trăm linh chín nói cách khác sử dụng tần quỳnh tướng hồn người phải là chiến lược hạn mức cao nhất không thua kém bảy mươi chín võ tướng la tranh thật đúng là may mắn vừa vặn kẹt tại bảy mươi chín chiến lược hạn mức cao nhất cái này khảm bên trên kỳ thật lôi cựu trước khi một mực tại xoắn suýt tần quỳnh tướng hồn cho ai sử dụng cho vương bất cầu đối với chiến lược hạn mức cao nhất chín mươi sáu vương bất cầu mà nói cho một cái cấp độ a võ tướng tướng hồn có chút hủy khuất hắn nói sau lôi cựu hiện tại trong tay đã có lữ bố khiêu chiến thẻ n g ắ m lại lữ bố tính cách còn muốn muốn vương bất cầu cái tia lòng son dạ sắt tiên phú đặc tính hơn nữa vương bất cầu hiện tại dùng vốn chính là trọng binh khí lôi c i u trước khi lại để cho hẹt gạ chế tạo phương thiên h ỏ a kích trước trận liền thành công rồi đã giao cho vương bất cầu luyện tập có một hồi rồi bề ngoài giống như so về bữa hắn càng ưa thích cái kia cán phương thiên h ỏ a kích cho nên nói lữ bố tướng hồn cùng vương bất cầu mới được là tuyệt phối về phần hàn công c ử cái kia phải cho cái thống xoái hình danh tướng tướng hồn rồi nếu không căn bản chính là đối với hắn t i ê n phú thuộc tính lãng phí hơn nữa xem tần quỳnh tướng hồn sử dụng yêu cầu thuộc tính hạn mức cao nhất phải ít nhất không thua kém tướng hồn chủ thuộc tính ba mươi dùng hàn công cử 73 chiến lược hạn mức cao nhất nếu như cho hắn sử dụng một cái võ tướng hình tướng hồn cái kia nhiều lắm thì một cái tại cấp độ a trong bài danh rất dựa vào sau võ tướng rõ ràng là một cái có thể sử dụng bất luận cái gì cấp độ s lịch sử thống xoáy tướng hồn thiên tài không nên cho hắn ăn trước kế cuối cấp cấp độ a lịch sử võ tướng tướng hồn lôi cựu mới không có ngu như vậy về p h ầ n la tranh với tư cách theo trò chơi ngày đầu tiên bắt đầu theo lôi cựu lão nhân lôi cựu vốn định cho hắn làm cho một cái cấp độ s võ tướng tướng hồn nhưng bây giờ nhìn xem tướng hồn sử dụng điều kiện muốn cho la tranh sử dụng cấp độ s võ tướng tướng tướng hồn vậy khẳng định là không có đùa dẫn mà sử dụng điều kiện vừa vặn kẹt tại chiến lược hạn mức cao nhất bảy mươi chín tần quỳnh tướng hồn cựu trở nên lại quá thích hợp đang trầm tư lôi cựu đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh vật biến hóa đ ỗ n g nhiên ở giữa bọn hắn lại nhớ tới tần quỳnh bức họa trước khi hai gã lưu thủ chiến sĩ gặp đảo chủ một chuyến xuất hiện hướng lôi cựu hành lễ lại để cho hắn trong đầu đột nhiên toát ra tại trong quân đội phổ cập túi trào động tác ý niệm trong đầu bất quá cái này ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng đã bị lôi cựu tạm thời đè xuống cái này qua đi nói sau bức vẽ hay là cái kia bức, bức vẽ chỉ có điều cùng với khác bức họa so sánh mới rõ ràng đã đen tối xuống dưới. Lôi nhẹ nhàng đụng vào bộ dạng này bức họa đinh tần quỳnh tướng hồn đã bị người chơi khác thu hoạch sở hữu tất cả tần quỳnh khiêu chiến thẻ công năng bị đóng cửa tồn thẳng đến sử dụng tần quỳnh tướng hồn nở cờ cờ tử vong khiêu chiến thẻ mới có thể khôi phục sử dụng công năng ừ cái này hệ thống nhắc nhở nội dung truyền đạt tin tức không y ta nó lại để cho lôi c ử u đi ra một cái tư duy chỗ nhầm lẫn ngẫm lại cũng thế hệ thống cho tới bây giờ đều chưa nói qua từng danh thần danh tướng khiêu chiến thẻ xuất ra một chương trước khi lôi cựu đạt được khiêu chiến thẻ sau một mực không có đa tưởng s ạ n ắ m chìm tại các loại trong h ư n ấ n k h nếu nếu vì sao bởi vì khiêu chiến thẻ số lượng tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng cái kia sao hy hi hữu nhưng bàn về thực lực hãn tự tin chính mình hoàng hoàng đạo tại người chơi hòn đảo trong tuyệt đối là độc chiếm ngôi đầu sở dĩ cơ hồ không thấy được bán khiêu chiến thẻ tin tức hoàn toàn là vì đại bộ phận đảo chủ các người chơi thực lực trước mắt vẫn còn tương đối bình thường có thể tiếp xúc đến chiến dịch đánh giá chờ có thể thu hoạch đến khiêu chiến thẻ ban thường sự kiện phi thường thiếu bất quá danh vọng hạn chế so sánh hà khắc chính là cấp độ s khiêu chiến thẻ 2.000 cố định danh vọng không nói còn phải bài danh trước 1.000, n h ư n g phía dưới theo cấp độ a bắt đầu t i u tương đối rộng thùng tình lôi cựu tin tưởng hiện tại trừ hắn ra có lẽ không có hòn đảo có thể dọn dẹp cấp độ a v õ tướng cái gì ngươi nói hắn tự tin quá mức sao cái kia không có hắn lôi cựu đúng có chứng cớ toàn bộ cấp độ a danh tướng bức họa hành lang gấp khúc chỉ có một tần quỳnh vụn trộm mất t i ể u là chứng cớ cái gì khả năng có chút đảo chủ thực lực đã đến lại không có thể được đến cấp độ a khiêu chiến thẻ ngươi lại tranh cãi có tin ta hay không để cho ta ra cựu ca phun ngươi vẻ mặt tuy nhiên có thể dọn dẹp cấp độ a khiêu chiến trừ hắn bên ngoài cơ hồ không có nhưng năng động cấp độ b võ tướng đó là khẳng định có cấp độ c thì càng không cần phải nói cho nên trở về còn phải cho thân bạch dạo v ế t thơ tăng lớn cầu mua độ mạnh yếu a hệ thống nhắc nhở lộ ra cái khác tin tức tự là mặc dù võ tướng tướng hồn đã bị người lấy được khiêu chiến của mình thẻ tạm thời không thể dùng cũng không thể đại biểu cái này khiêu chiến thẻ tiêu báo hỏng bởi vì nếu như sử dụng tướng hồn cái k i a tên n ở tờ cờ nếu như ra ngoài ý mớn chết rồi cái k i a khiêu chiến thẻ t i ể u lại có thể dùng cho nên công năng bị đóng cửa khiêu chiến thẻ cũng không phải thật không có giá trị dù sao lấy sau trên b i ể n khẳng định không yên ổn không chừng sử dụng đối ứng tướng hồn võ tướng lúc nào t i ể u chiến tử n ữ a nha đương nhiên nếu như ngươi đầy đủ kiểu như châu bò cũng có thể tra được a i giới t r ư ớ n g có n g ư ờ i muốn võ tướng tướng hồn bỏ chạy đi buộc hắn lại để cho cái k i a võ tướng tự sát nếu không liền trực tiếp phái binh viết trinh vũ lực hủy diện tựu là không rõ ràng lắm cái loại này sử dụng tướng hồn sau nờ vợ cờ có nếu như có thể mà nói chiêu hàng về sau tướng hồn hiệu quả là hay không vẫn tồn tại nếu như chiêu này nếu có thể cái kia lôi cựu đối với những công năng kia bị đóng cửa tồn khiêu chiến t h ể chờ mong muốn nhỏ đi rất nhiều phải biết rằng nếu quả thật có thể liền nờ tờ cờ mang theo tướng hồn chỉnh thể chiêu hàng tới cái kia ngoại trừ cái loại n à y trực tiếp trên chiến trường chiến tử vô luận cái nào người chơi bắt được loại này nờ tờ cờ cũng sẽ không cam lòng đơn giản giết chết khẳng định phải nghĩ biện pháp chiêu hàng mặc dù tạm thời không hàng cũng sẽ một mực giam giữ dù sao có một n i ệ m tưởng không phải trừ phi cái này người chơi trong tay có hoặc là có thể thu đến người này võ tướng danh tướng khiêu chiêu c h i ừ những chuyện này tự cấp thân bạch dạ trong thư đều thuyết minh bạch ra, nếu như đụng với cái loại nảy trào giá không cao chết thẻ công năng nghiêm phong cất vào kho khiêu chiến thẻ ngược lại là có thể mua tới dù sao người nào đó hiện tại tài đại khí thô a tướng hồn khẳng định không thể ở chỗ này giao cho la tranh sử dụng lôi cửu mang theo mọi người ly khai tướng hồn tháp lúc trước khiêu chiến trong quá trình nhiều cái đều phụ bỏ tổ n thương đặc biệt là cơ thành thán thương thế nặng nhất tuy nhiên ra khiêu chiến bí cảnh về sau thương thế của bọn hắn tất cả đều không cánh mà bay trực tiếp khỏi hẳn nhưng hao phí tinh thần lại sẽ không lập tức khôi phục mọi mệt mấy người cần nghỉ ngơi thế thế, lôi cựu tại ca ngợi cảm tạ mọi người một phen sau t i ể u lại để cho bọn hắn đi nghỉ ngơi sau đó lôi cựu quay người tiến về trước la tranh quân doanh về phần trước khi cái kia hai gã lưu thủ khiêu chiến bí cảnh t r ư ớ c thông đạo binh sĩ lôi cựu lại để cho bọn hắn đi thông chi vương bất cầu cùng hàn công cử tiến về trước la tranh quân doanh Quy m ộ trước chương t n kia lôi cựu tuy nhiên cùng la tranh bọn hắn để cập qua tướng hồn công việc lại không có nói tỉ mỉ bởi vì lôi cựu biết đến cũng không nhiều bất quá có một điểm là có thể khẳng định dù sao dung hợp tướng hồn thuộc về kế thừa đến từ như một người khác hết thảy tại thuộc tính thiên phú năng khiếu kỹ năng toàn bộ phương vị tăng lên đồng thời bản thân tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị một ảnh hưởng nhất định điểm này lôi cựu phải cùng mấy người cương điệu mặt khác tướng hồn sử dụng điều kiện hắn cũng cùng mấy người nói rõ ràng miễn cho la tranh tương lai có ý kiến gì không cho rằng lúc trước h ắ n cái này đảo chủ là vì hoàng hoàng đ ả o hiện tại mà hy sinh tương lai của hắn ừ mặc dù la tranh không có ý nghĩ này lôi cựu hay là quyết định sớm nói rõ ràng lại để cho lôi cựu có chút n g o à i ý m u ố n ba người đối với dung hợp tướng hồn sau sẽ đối với bản thân tính cách tạo thành ảnh hưởng tựa hồ không chút nào chú ý người tính cách theo sinh ra bắt đầu chỉ tại không ngừng đã bị đến từ ngoại giới ảnh hưởng có chút đúng chủ động có chút đúng bị động nhưng bất kể như thế nào ảnh hưởng tính cách như thế nào biến hóa ta chính là ta điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến tướng hồn ảnh hưởng bất quá là so mặt khác ảnh hưởng càng hiện hóa mà thôi nếu như nói đúng l a o đi trí nhớ của ta dùng tướng hồn trí nhớ để thay thế ta đây nói cái gì cũng không làm nhưng chỉ đúng tính cách bị ảnh hưởng có thể đổi lấy chiến lược cái t i ê tiện nghi quả thực chiếm lớn hơn dù sao ta thật là kỳ vọng đảo chủ tranh thủ thời gian giúp ta cũng biết một cái nghe xong lôi cựu mà nói vương bất cầu lúc này tỏ thái độ la tranh cùng hàn công cử cũng đồng ý ý của hắn ừ được rồi xem ra là hắn quá mức xem thường thực lực lớn vượt qua đối với cái này giúp đám lở tợ cờ lực hấp dẫn đem tần quỳnh tướng hồn lấy ra giao cho la tranh la tranh n â n g tướng hồn nhìn hồi lâu đảo chủ đại nhân thứ này như thế nào sử dụng lôi cựu lắc đầu ta cũng là lần đầu nhìn thấy thứ này không rõ lắm phương pháp sử dụng không phải là trực tiếp v n tới a nếu không là tranh ngươi thử xem t r ă m t r ă m vào bị la chanh nắm trên tay cầm tướng hồn vương bất cầu khuyến khích a tươi cái này cũng không phải trái cây khả năng không lớn bất quá xem la chanh ý động lôi cựu cũng không có ngăn cản trực tiếp nuốt đúng khẳng định không được cái đồ chơi này cái đầu quá lớn nuốt không nổi đi la chanh chỉ có thể dùng răng cắn kết quả bọn họ răng đều muốn g ặ m được rồi tướng hồn cạnh ngoài cái kia tầng thật thể sát ngoài không chút sức mẹ liền chút nhi dấu vết đều không có à cũng không thể nói như vậy dính một chút la chanh nước miếng nghĩ nghĩ lôi cựu lại để cho la chanh đem tần quỳnh tướng hồn đặt đỉnh đầu trực tiếp đối với nê hoàn cung vị trí kết quả tướng hồn bắt ê đầu tại la tranh dung hợp đúng ánh mắt của hắn cựu nhắm lại thời gian không dài đem làm hắn hai mắt lại lần nữa mở ra lúc trong phòng mọi người có thể phát giác được biến hóa của hắn cũng không phải nói trong nháy mắt mọi người liền trở thành người xa lạ rồi mà là la tranh khí tức trên thân biến hóa rất lớn mà ngay cả lôi cựu cái này được gà đều có thể phát giác được la tranh so với trước khi muốn mạnh hơn rất nhiều vương bất cầu nháy mắt mấy cái trong miệng nói thầm tốc độ này cũng quá nhanh đi hả, bất quá chỉ chấp mắt công phu t i u lợi hại nhiều như vậy tướng hồn thật sự là thứ tốt đa lôi cựu mở ra là tranh thuộc tính danh sách thính danh là tranh tần quỳnh t r u n g tộc nhân loại giới tính nam tuổi ba mươi ba trung thành chín mươi chín trạng thái bình thường chức nghiệp võ tướng chiến l ự c một trăm linh chín một trăm linh chín thống x o á i tám mươi ba tám mươi ba trí lực bảy mươi bảy bảy mươi bảy chính trị năm mươi năm mươi thiên phú càng đánh càng hăng lờ một la tranh vốn là vốn có thiên phú năng khiếu kỹ năng v õ tướng kỹ cũng đã giới thiệu qua nội dung toàn bộ do thay thế gặp mạnh tắc thì cường lv hai đối thủ chiến lược mỗi cao một điểm sở hữu tất cả thuộc tính đề cao ba hai mã bộ giai nghi lv hai kỵ chiến bộ chiến đều là tinh thông kỵ thời gian chiến tranh trùng kích năm mươi hai tổn thương ba mươi hai bộ chiến lúc đón đỡ năm mươi hai tổn thương hai mươi năm nghĩa bạc vân thiên lv ba trợ giúp hữu phương tác chiến hoặc kiểm hộ hữu phương l u i lại lúc sở hữu tất cả thuộc tính năm mươi ba tiếp tục đến thoát ly chiến trường năng khiếu đao pháp đại sư săn bắn đại sư làm ruộng nhập môn bắt cá tinh thông song giản đại tông sư chín mươi chín mươi cấp sử dụng song giản lúc tổn thương đề cao chín mươi thương pháp đại tông sư tám mươi một tám mươi một cấp sử dụng trường thương lúc tổn thương đề cao tám mươi một kỵ chiến tông sư bảy mươi bảy mươi cấp kỵ thời gian chiến tranh đội ngũ hợp nhất phát huy hiệu suất bảy mươi chiến thuật đại sư bốn mươi ba bốn mươi ba cấp thống binh lúc chiến đấu chiến thuật hoàn thiện xuất lĩnh chấp hành xuất lĩnh đề cao bốn mươi ba một kỹ năng chu cột rèn thể quyền trung cấp rèn thể quyền cao cấp rèn thể quyền ma hổ quyền pháp quân phong đa pháp truy phong tiễn tần gia giải pháp ba mươi ba mươi ba mươi cấp tần quỳnh gia t r u y ề n giải pháp uy lực vô cùng ở trong chứa võ tướng kỹ t á t thủ giản g la gia thư pháp hai mươi tám hai mươi tám ba mươi cấp tần quỳnh học được từ la thành la gia thư ơ n g pháp nghe nói là đi qua k hương duy sử dụng khương gia thư ơ n g pháp không ngừng hấp thu các thương pháp môn phái thương pháp dung hợp diễn biến mà đến bởi vì la thành nhận tảng tần quỳnh không có thể học được trong đó kỹ năng đặc biệt hồi mã thương dược vật luyện thể chín tháng chín năm một không cấp võ tướng kỹ kéo đao l i u tinh sơ cấp bá thể huyết ý chạm liên âm hơi công đoạn n h ạ múa hơi du long trung cấp võ tương ký phá pháp võ tướng tại sử d ụ n g kiếm t h ư ơ n g kích mâu chờ có thể sử dụng đâm kích vũ khí lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tương ký áo tràng trung cấp võ tương ký phá pháp võ tướng tại sử dụng đũa truy giản h ỏ a kích chờ trọng binh khí lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tương ký thiên tinh cao cấp võ tương ký phá pháp võ tướng tại sử d ụ n g kiếm t h ư ơ n g kích mâu chờ có thể sử dụng đâm kích vũ khí lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tương ký trân ngục cao cấp võ tương ký phá pháp võ tướng tại sử dụng đũa truy giản hòa kích trở trọng binh khí lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tướng kỹ cao cấp bá thể cao cấp võ tướng kỹ d u long áo choàng thiên tinh c h ấ n ngục cao cấp bá thể tại người chơi đạt được quân doanh c h u y ể n thụ tư cách sau có thể xem xét kỹ càng tin tức và học tập điều kiện t á t thủ giản tần quỳnh chuyên trúc đơn thể võ tướng kỹ phá pháp lúc chiến đấu đột nhiên cầm trong tay kim giản ném mà ra xuất kỳ b ấ t ý đánh lén hiệu quả thật tốt đối với chúng mục tiêu mục tiêu tạo thành năm trăm phần trăm vật lý tổn thương như đánh chúng đôi phương đầu một trăm phần trăm gây ra ba dây kích chóng hiệu quả một nghìn phần trăm vật lý tổn thương Chú thích, sử dụng tác thủ giản điều kiện tiên quyết đúng trong tay có giản vạn trượng kim quang tần quỳnh chuyên trúc võ tướng kỹ phá pháp tần quỳnh tại sử dụng song giản lúc chiến đấu có thể sử dụng này võ tướng kỹ dùng vô cùng khí thế cấp tốc huy động song giản mang theo ngàn vạn kim sắc giản ảnh phản phất vạn trượng kim quang bước lên đối với dùng tần quỳnh làm trung tâm bán kính mười m mươi năm m trong phạm vi tạo thành siêu cường sát thương luyện thể cấp độ luyện tạng bì nhục cân cút mô huyết tạng trang bị cấp sử thi tứ lăng kim giản rèn bà vẽ tứ lăng kim giản tần quỳnh chuyên trúc bộ chiến vũ khí b à ngày n bản vẽ rèn tứ lăng kim g i ạ n chỉ có thể tồn thế một đôi truyền kỳ hấp thủy đế lô thương rèn b ả n vẽ hấp thủy đế lô thương lại tên bắt bảo đà lòng thương đoạt tự tứ bảo đại tương thượng sư đồ b à ngày n bản vẽ rèn hấp thủy đế lô thương chỉ có thể tồn tại một cây toa kỵ bảo mã hốt lôi bác cũng xưng hốt lôi báo dưỡng thành sổ tay bằng này sổ tay tại hốt lôi bác tử vong trước chỉ có thể bồi dưỡng được một tớt thuộc tính này lại để cho lôi c ử u nhịn không được muốn chửi nhỏ địa phương rất nhiều a nhất là danh tự là tranh tần quỳ mặt khác thân là cấp độ a danh tướng thần quỳnh thiên phú tự nhiên so là tranh vương bất cầu bọn hắn tăng thêm muốn nhiều có thể cùng phượng hoàng c ử u ca như vậy thần thú so với được là căn bản sẽ không được so chẳng lẽ là bởi vì thần thú không thể như võ tướng như vậy bình thường mang trang bị cho nên bị cố ý tăng cường sao tấn gia g i ả n pháp la gia thư pháp kỹ năng đẳng cấp ngược lại là rất cao đáng tiếc danh tự một chút cũng không vang dội à. về phần võ tướng kỹ mấy cái t r u n g cao cấp võ tướng kỹ tuy nhiên tại thuộc tính danh sách t r o n g không cho xem nhưng thông qua vạn hóa kỹ năng vẫn là có thể chứng kiến cụ thể hiệu quả bất quá cái này về sau nói sau tắt thủ giản trượng kỹ quang chuyên trúc võ tướng kỹ Ừ. Dù sao cũng là cấp độ A cũng cấp là độ võ tuy ư ớ n g có chút c h ê nhiên trúc đồ vật ngược lại là rất bình thường. c cùng, cũng là để cho nhất lôi cựu nhất là lôi để h i p cảm h chơi chính mình chế、tạo. Hệ thống u y n trang cần người trúc tạo. ngươi bị vậy mà q thực đại, Cụ, phương, cu, đại, e n đến nhà về rồi. Quy m ộ thấy c ư Chương ơ n hùng tranh. hùng tranh. nhiên g khởi khởi h lá lá Tuy t cảm hệ thống quá keo kiệt bất quá hệ thống làm như vậy người ta có thể tự bảo trợ a dù sao tướng hồn thuộc về hồn thể có thể mang cho ngươi kỹ năng lại không biện pháp cái thật thể trang bị mang cho ngươi v ề p h ầ n những này danh tướng làm sao có thể sẽ hiểu chính mình trang bị chế tạo độ a làm sao biết bọn hắn bảo mã rốt cuộc lại như thế nào phát triển đo a người coi như là hệ thống con thâu bất quá có vũ khí có mã tự là không có giáp nha n g ắ m lại cơ thánh thắn cái này tất cả từng đã là quang minh thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong tay có hai thanh truyền kỳ trưởng kiếm nhưng lại ngay cả một kiện truyền kỳ áo giáp đều không có cùng kỵ sĩ đoàn thành viên khác đồng dạng chỉ có thể mang cấp sự thi đã biết rõ ngang cấp đồ phòng ngự nếu so với vũ khí hy hi hữu nhiều lắm cho nên lôi cựu ý định qua đi cùng ét gã nói, nói. về sau các người lùn rèn thay đôi nhỏ một chút độc lập ra một nhóm người tay chuyên môn đối với áo giáp chế tạo tiến hành nghiên cứu về phần tứ lăng kim giản cùng hấp thủy đ ề lô thương bản vẽ bên trên chẳng những có cần thiết tài liệu chủng loại cùng sức nặng liền cụ thể số liệu cùng chế tạo trình tự làm việc đều kỹ càng bày ra đi ra cho nên đối với ẹt g ạ cái này rèn đẳng cấp tiếp cận mát lẹ véo đại tông sư mà nói máy móc rèn đi ra căn bản là không coi vào đâu trên thực tế ẹt g ạ cao như vậy đích rèn đẳng cấp sở dĩ có thể lấy được ra tay tác phẩm rất ít hoàn toàn là vì rèn tài liệu thiếu thốn người lùn bộ lạc nhập vào hoàng hoàng đạo hơn nữa trước khi hoàng hoàng đạo cao đẳng chiến lược có hạn e t g ã luôn luôn sẽ bị điều động theo quân xuất trinh căn bản là không có nhiều thời gian hào hào nghiên cứu cùng rèn thàng đến gần đây loại tình huống này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp hơn nữa lôi c ử u hướng thâm h ả i nhân ngư đế quốc đệ c ử u thương hội đặt hàng đại lượng chủng loại phôn đa khoán g thạch mặc dù lớn bộ phận đều sản tự biển sâu nhưng là đầy đủ trèo chống e t g ã rèn đương nhiên lôi c ử u cũng minh bạch rèn một kiện xuất sắc tác phẩm cần tốn hao không ít thời gian cho nên hắn sẽ kiên nhận các loại chờ đợi e d g a cho hắn mang đến kinh hỉ tuy h t k h nhiên A. Hay la gọi l tranh đang nói chuyện trong giọng nói thoáng có ít như vậy bất đồng thực sự không tính là rõ ràng về phần tính cách trừ phi b i ế n h ó a phi thường rõ ràng nếu không cũng không phải đơn giản tâm sự có thể nhìn ra được la tranh dung hợp tần quỳnh tướng hồn mọi người tự nhiên muốn xem xem hắn hiện tại trở nên mạnh bao nhiêu trước khi tần quỳnh bí cảnh kiêu chiến bởi vì tham chiến nhân số hạn chế bọn hắn đều không có thể t h a m g i a cho nên cũng không biết tần quỳnh có nhiều m á n h liệt hiện tại có cơ hội được dọn bộ phận tự nhiên không hy vọng bỏ qua la tranh nhìn xem lôi cửu hắn cũng có ý thử xem tuy nhiên cảm giác mình trong lúc đó lực lượng cường đại rồi rất nhiều đồng thời sẽ rất nhiều thứ nhưng mặc kệ những vật này như thế nào rõ ràng không có thực tế dùng qua hắn luôn luôn một loại ngăn cách cảm giác hắn cũng không biết đến cùng hình dung như thế nào cái loại cảm giác này phù hợp có chút giống ban đầu ở trong quân doanh học tập võ tướng kỹ đồng dạng tuy nhiên học xong võ tướng kỹ về sau đầu hắn trong nhiều ra đến rất nhiều thứ mà ngay cả thân thể đều đối với kéo đào không cảm giác lạ l ắ m nhưng chỉ cần hắn còn không có sự dù qua tự luôn luôn một cổ kỳ quái lạ l ắ m cảm giác thẳng đến lúc ấy đào chủ kéo hắn thử qua về sau loại cảm giác này mới tiêu tán tình huống hiện tại cũng là như vậy đối với cái này trong lúc đó bạo tăng lực lượng nhiều ra đến kỹ năng hắn là đã quen thuộc lại lạ l ắ m gặp la tranh đồng dạng nhìn về phía chính mình lôi cựu gật đầu hắn cũng không có gì lý do để phản đối tuy nhiên đã xem qua la tranh mới thuộc tính nhưng rất nhiều thứ hãy để cho la tranh dùng đến mới có thể có nhất trực quan ấn tượng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác thiện cần biết việc này muốn tự mình thực hành khả năng dùng ở chỗ này không tính thỏa đáng nhưng ý tứ chính là như vậy cái ý tứ hết thể dùng thực tế hiệu quả là chuẩn về sau một đoàn người đi vào bên ngoài sân bãi quan sát la tranh diễn luyện mới đạt được năng lực cùng kỹ năng Phang! Phang! phải doanh huấn không chuyển mạnh, không thân là hệ thống kiến trúc quân doanh, đất có được không thể phá hư tính chất, tại đây đã sớm hố khắp tranh hiệu hài ra la Quân sân luyện bên trên ngừng nổ nếu kiến quân nơi trên đất. Đối với la tranh diễn luyện hiệu quả, lôi kiểu rất hài lòng,、xem、vương quả, kiểu đây loại to sớm đất đất. rất bất là lôi trúc mặt tại các có được c Đối với xem đã Không có biện pháp, biện có trước khi cùng một chỗ bị cơ thánh thắn treo lên một treo bị đi á n h h ệ n tại lôi a tranh quang trực tiếp hùng nổi lên, trực tiếp trở、so、thi hùng nổi lên, nên minh cương bọn hắn muốn nói hại, h lợi so đều k n khẳng định g g hâm mộ, vậy khẳng định là ả dối à. t r ư ớ cựu khi đi, lôi c hỏi một miệng tứ lăng kim giản h ấ p thủy đề lô thương rèn bán vẽ còn có hốt lôi bác đào tạo sổ tay công việc la tranh tỏ vẻ đều ở trong đầu hắn chứa cân nhắc đến mặc dù hệ thống đem c h i thức đều rót vào la tranh đầu dùng la tranh tại rèn cùng dục thú phương diện hai mắt một vòng hát tri thức dự trữ phải chăng có thể đem hắn nguyên vẹn xuất hiện lại đi ra thực rất khó nói cho nên lôi cựu phân phó hắn hai ngày này tranh thủ thời gian đi tim với hắn mà nói hiện tại hạn chế khiêu chiến lưu bố không chỉ là danh vọng vấn đề còn có thực lực từ nơi này lần khiêu chiến tần quỳnh lôi c ử u đối với khiêu chiến quy tắc đã có một ít suy đoán ví dụ như võ tướng loại khiêu chiến rất có thể đều là dùng như tần quỳnh như vậy người chơi phái ra số ít vài tên mũi nhọn chiến lực cùng bị khiêu chiến võ tướng tiến hành tương chiến Hệ t lần này khiêu chiến tần quỳnh hệ thống cho năm người khiêu chiến nhân số hạn ngạch kỳ thật đã tương đối rộng thủng thình rồi dù sao lôi cựu khởi xướng khiêu chiến thời gian tương đối sớm khiêu chiến độ khó tương đối mà nói sẽ thấp một ít nhưng cấp độ s với tư cách tướng hồn tháp trong đánh giá tối cao một nhóm người vật khiêu chiến độ khó là hay không sẽ tăng gấp đôi hệ thống sẽ hay không đơn độc thiết hạn những này hắn đều không thể xác định ví dụ như tại nhân số lên lôi cựu cảm thấy nếu như hắn hiện tại có thể sử dụng lữ bố khiêu chiến t h ể mà nói đối mặt rất có thể đúng tam anh chiến lữ bố c h ẳ n g diện tại đây tam anh chỉ tự nhiên không phải lưu bị quan vũ cùng trương phi mà là hoàng hoàng đạo chỉ có thể phái ba người liên thủ hợp chiến lữ bố ví dụ như tại trang bị lên không nói trước phương thiên họa kích bực này vũ khí đẳng cấp chỉ cần nói đồ phòng ngự a cấp danh tướng trên người không có tốt giác cái kia không có nghĩa là cấp độ s cũng không có a không nói cao cho dù chỉ cấp lữ bố một thân cùng cơ thánh t h á n không sai biệt lắm sử thi áo giáp lôi cựu cho dù đem hoàng hoàng đ ả o sở hữu tất cả chiến lược đều phải đi lên thắng lợi hy vọng cũng rất xa vời tóm lại trước đầm một thời gian ngắn trụ của ta về phần lữ bố chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã kỳ thật không đợi cũng không được khiêu chiến lữ bố cần hai nghìn danh vọng dưới mắt hoàng hoàng đ ả o danh vọng vừa mới đến tám trăm còn lại cái kia một nghìn hai trăm danh vọng hạn chính kinh được tích lũy bên trên một đoạn thời gian ai nói một nghìn đạo một vạn hay là trong tay không giàu có hắn chỉ đích đương nhiên không phải kim tệ mà là khiêu chiến thẻ số lượng nếu như trong tay hắn hiện tại có hai chương lữ bố khiêu chiến thẻ hắn tự nhiên không ngại lấy ra một chương thử nước dù sao tướng hồn tháp khiêu chiến bí cảnh u y tắc giống như thông thiên tháp chết ở bên trong không phải chết thật đối ngoại m ặ t không có gì ảnh hưởng ừ trước khi nói cho thân bạch dạo viết thơ nói chuyện khiêu chiến thẻ công việc gần đây bận quá hắn đem quên đi hiện tại vừa v ẫ n có r ả n h trở về viết thơ cùng đối phương hào hào cộng lại cộng lại cựu tiêu đảo chủ trở lại đảo chủ văn phòng vốn định trực tiếp hồi trở lại tầng ba chỗ ở lại bị đột nhiên xuất hiện xệ lạ cản cho gọi lại sẽ là cản các h ạ mấy ngày nay còn vui mừng gần đây sự tình thật sự tương đối nhiều xin hãy tha lỗi ha ha cựu tiêu đ ả o chủ không cần phải k h á c h khí ta cùng nam cung hình có thể nói hận tương kiến muộn gần đây có chút vui đến quên cả trời đất vậy là tốt rồi đúng rồi ta đến tìm đ ả o chủ là muốn thông c h í n g ư ờ i thương hội bên kia đã bắt đầu giao hàng cái khác cũng phải nói nhưng tiếp thu cái kia hai mươi đầu khổng lồ phi t o a n ngư đ ả o chủ đại nhân khả năng cần làm một ít chuẩn bị a như vậy a sẽ là cản các h ạ tại đây đứng đấy nói chuyện cũng bất tiện chúng ta lên lầu nói chuyện tốt. Quy một chương định hàng đã đến c h ư một trăm năm mươi mốt định hàng đã đến lôi c ử u cùng sẽ lạc ạ n nói chuyện thời gian không lâu lắm sẽ lạc ạ n lần này tới chủ yếu là muốn nhắc nhở một chút lôi c ử u với tư cách chỉ cần đứng ở trong nước sẽ không ngừng tiến lên khổng lồ phi toa ngư nếu như không phải một vận đến liền lập tức giết t a n thịt hay là muốn chuẩn bị một chút sống nâng độ p h ì của đất điểm bất quá đã vị này đ ả o chủ chuyên môn đánh một chiếc thuyền đánh cá đến chuyên môn nuôi sống những n à y khẩu vị không nhỏ lũ tiểu tử vậy khẳng định là sẽ không vận đến liền giết kỳ thật đối với lôi cựu nghĩ cách trong lòng của hắn cũng có chút suy đoán nhưng hắn là sẽ không nói ra khẩu đối phương muốn làm cái gì hắn không dù sao vị này đào chủ đã tỏ vẻ ra là trường kỳ theo bọn hắn tại đây tiến mua các loại tài liệu cùng khoáng thạch ký nguyện khoản này trường kỳ đơn đặt hàng giá trị tuy nói không thể cùng những cái tia đại kim chủ môn so sánh với nhưng số lượng cũng không coi là nhỏ ít nhất hẳn cái này một trăm ba mươi lăm khu trường quầy còn không có tư cách trứng mắt sẽ là căn đúng tới nhắc nhở lôi cựu thành lập một cái độc lập ngư trường không phải dưỡng bình thường ca cái chủng loại kia ngư trường mà là vì đem khổng lồ phi toa ngư vòng lên đến cái chủng loại kia bởi vì khổng lồ phi toa ngư là tính cho nên ngư trường kết cấu so bình thường ngư trường muốn phức tạp rất nhiều cũng không phải là kéo mấy chương lưới đánh cá vây lên là được được làm ngôi đầu khổng lồ phi toa ngư lan vị thiết lập động năng giải quyết trang bị để tránh miễn phi toa ngư hô hấp hô hấp tự thoát ra thật xa h o ặ cũng là trực tiếp xử tại t r xử may lôi cựu đang cùng xế lạ c ạ n nói chuyện trong đã tìm được biện pháp giải quyết trực tiếp mua xuống bọn hắn thương hội một chiếc vận tâu thuyền đặc chế kho để hàng hóa chuyên trở không phải lôi cựu không nghĩ đem cái này chiếc thuyền mua lại mà là đối phương căn bản là không bán ngược lại là đối với bán cái chuyên môn dùng để vận chuyển sống khổng lồ phi toa ngư đặc chế kho để hàng hóa chuyên trở sẽ là c ả n đáp ứng rất t h ư n g khoái dù sao vật kia tuy nhiên chế tắc lên thoáng phiền t o á i một chút nhưng thành phẩm s á c thực không cao đã hoàng hoàng đ ả o nguyện ý ra giá cao h ắ n tự nhiên là cam tâm tình nguyện vài ngày sau nhận được sệ lạc cạn thông c h i sớm ngay tại bờ biển chờ đợi lôi cựu một chuyến thấy được một bộ hạo đại tráng xem c h ẳ n g diện xa xa trên mặt biển một chiếc hơn một em ở trường vượt qua trăm mét rộng đích quái vật khổng lồ lao ra mặt biển mặc dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng như thế trường độ thân dài khiến nó từ đầu bộ nhô ra mặt biển. đến t r ì n h thể hoàn toàn hiện hiện quá trình rằng có mấy chục giây để cho nhất lôi cựu rung động đúng khổng lồ như thế đội t h u y ề n tại lao ra mặt biển trong quá trình vậy mà không có kích thích bao nhiêu sóng gió đầu cái này rất không khoa học thằng đến cái này chiếc siêu cấp thuyền lớn chạy nhanh gần hắn m ớ i phát hiện trong đó hề u y n bí cái này chiếc siêu cấp thuyền lớn không có chút nào nước mà tính có thể nói nó toàn thân khắp nơi đều là lỗ thương lúc này chính n ảo hào hướng phía dưới chạy tổ nước chắc hẳn tại trong biển cao tốc tiến lên lúc trong thuyền lớn bộ đại bộ phận khu vực đều tràn ngập cao tốc cọ dựa dòng nước xiết ngẫm lại cũng thế đây là người ta biển sâu văn minh dùng thuyền cũng không dùng phải duy trì tại trên mặt biển đi thuyền cũng không cần vì duy trì phong kín tính mà tăng lớn chỉnh thể lực cản ngoại trừ số ít cho thuyền viên cung cấp nghỉ ngơi dùng vùng nhỏ trên tàu cùng một ít đặc biệt hàng hóa thương bên ngoài mặc dù đi thuyền lúc toàn bộ thân tàu trong khắp nơi tràn ngập dòng nước xiết cũng không sao cả lực cản sâu sắc giảm nhỏ tốc độ dĩ nhiên là đã có cam đoan trách không được tốc độ của đối phương có thể nhanh như vậy loại này cỡ lớn vận tâu thuyền đối với hoàng hoàng đảo mà nói ừ nói thật ngoại trừ đem làm triển lãm phẩm bên ngoài một chút tác dụng cũng không có bởi vì nhân loại cũng không biện pháp tại trong nước biển sinh tồn hải dương chủng tộc đối với đội thuyền lý giải, cùng nhân loại hoàn toàn không giống với a may mắn trước khi sẽ lạc cạn một mực không có nhà ra nếu không chính mình chẳng phải là muốn hoa tiền tiêu thuần phí dù sao hắn bây giờ đối với cái này chiếc thuyền lớn đã không có chút nào hứng thú rồi ừ tài liệu ngoại trừ mặc dù cấu tạo cùng nhân loại đội thuyền bất đồng có thể dài đến ngàn mét tuyển lớn cái k i a chủ thể tài liệu trình độ chắc chắn có thể nghĩ nếu như loại tài liệu này mật độ không phải quá lớn mà nói lôi cựu thật đúng là muốn biết bên trên một đám thử xem có thể hay không dùng để chế tạo mặt biện đội thuyền cái này chiếc vận thâu thuyền, thuyền viên ở bên trong chỉ có cầm đầu hai cái đương ú n g nhiên đồng tộc g ư t bọn hắn lên không được bờ bên cạnh bờ đúng các chiến sĩ tại phụ trách tiếp ứng cuối cùng tự là chuyên chở hai mươi đầu khổng lồ phi toa ngư chính là cái tia cỡ lớn đặc chế vận chuyển thương, vận chuyển thương tuy nhiên không nhỏ nhưng cùng cả con thuyền thể tích so với hay là không đáng giá nhất tới chỉ tương đương với một người bình thường treo tái mặt h ô i cái này vận chuyển thương tự nhiên không thể triệt để thoát ly nước biển nếu không không dùng được bao lâu thời gian bên trong khổng lồ phi toa ngư đều được kìm nén mà chết để đặt địa điểm lôi cựu đã sớm quyết định tốt rồi ở này tiến loạn thạch khu bên ngoài hải lý sở dĩ làm cho đối phương vận thâu thuyền xuất hiện tại hoàng hoàng đảo phía bắc vùng biển chính là vì cái này mấy ngày nay lôi cựu lại để cho tiệm thợ rèn chế tạo gấp gáp một đám thu khóa sắt hiện tại đem những này khóa sắt một mặt giao cho những cái tia người cá lại để cho bọn hắn dùng khóa sắt đem vận chuyển thương treo ở mặt khác bên ngoài một mặt tắc thì toàn bộ quấn quanh tại loạn thạch khu những cái kia nổi lên trên đá lớn bởi như vậy toàn bộ vận chuyển thương tính toán hoàn toàn bị cột vào kề bên này mười gốc trăm năm hải tâm liên ba cái ngàn năm thủy mẫu tâm cùng với cái kia vạn năm h ả i nguyên quả thuộc về quý trọng vật phẩm do vận thâu thuyền thuyền trưởng chính là hai người kia cá một trong tự tay giao cho sệ lạc ả n lúc sau sệ lạc ả n giao cho lôi cựu tại chỗ kiểm hàng mỗi một kiện vật phẩm đều để đặt tại đặc thù trong thùng bảo tồn bên trong ngoại trừ thương phẩm bên ngoài còn có một, một ch hai thứ này có thể cam đoan mua được đồ vật là hàng thật nếu như lôi cựu cảm thấy đây là hàng giả có thể bằng vào hai thứ này thứ đồ vật mang theo nguyên vật hàng rộng đương nhiên nếu như ngươi muốn hàng hóa đánh cháo về sau lại lựa bịp người ta đó là không có khả năng bởi vì hàng hóa bằng chứng t ạ i chế tắt lúc đã bị sử dụng pháp thuật cùng bán hàng hóa trực tiếp liên quan đánh cháo về sau cái hàng hóa bằng chứng hướng hàng hóa bên trên vừa để xuống lập tức đã biết rõ thiệt giả mà lôi cựu cần làm kiểm hàng cựu là đem hàng hóa bằng chứng phóng tới hàng hóa lên bằng chứng phát ra lục quang chứng minh hàng không có vấn đề nếu như là ánh sáng màu đỏ ha Tổng cộng 14 kiện, lôi kiểu từng cộng kiện, nghiệp qua, không có gì cái có kiểu lôi qua, về phần xem xét sổ tay tác dụng cùng loại với bản thuyết minh bảo vật có gì tác dụng có lẽ như thế nào sử dụng có nào chú ý hạng mục công việc bất quá lôi cựu có vạn hóa kỹ năng so xem xét sổ tay càng kỹ càng cũng càng tin cậy cho nên đây là dư thừa Hơn. Hàng hải liệu sản g khoáng sự tỉnh cựu tiêu đạo chủ xin yên tâm đã ngươi đã dự chi một năm tiền đặt cọc chúng ta thương hội tự nhiên sẽ không kéo dài hôm nay năm mươi tấn hải sản buổi chiều trở về đưa đến đói không đến những ngày khổng lồ phi toàn ngư lại trao đổi một hồi lôi cựu cất bước xệ lạ cản bọn hắn sau đó không thể chờ đợi được lưu lại lưu thủ nhân viên phân phó những người còn lại mang lên hàng hóa cùng hắn trở về q u y một chương một trăm năm mươi hai trên b i ể n thần ký đến tay chương một trăm năm mươi hai trên b i ể n thần ký đến tay đem nhóm này tài liệu cùng khoáng thạch đều vào trước đó không lâu mới kiến tốt mới nhà kho lại để cho tề văn xuyên an bài người làm tốt quy kho công tác thống kê cũng đem nam cung luyện kim đoàn cùng mang thiết sơn người lùn lâu đ à i tài liệu xin đều giao cho hắn đến phê duyệt lôi cựu lại để cho người đem cái k i m mười bốn cái chuyên môn cho người chơi sử dụng tư chất bảo vật đem đến chính mình tầng ba chữ vất tất cả mọi người sau khi rời đi, lôi cựu chuyển cái băng đi vào phòng chứa đ ồ ngồi xuống trước lấy ra một cây trăm năm hải tâm liên năm kinh nghiệm ở ufa mặc dù lôi cựu hiện tại đã lấy được trên cơ bản có thể cho rằng là tự động chướng kinh nghiệm thôn thực hóa tình nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ thăng cấp tốc độ nhanh không phải tục ngữ nói được tốt không có nhanh nhất chỉ có nhanh hơn tuy nhiên đẳng cấp đến năm trăm linh cựu ngừng phát triển nhưng sớm phong sớm được thuộc tính không phải đương nhiên nếu có thể có một biện pháp gì sớm cái ss, SS, SS. cuối cùng cái này hai cái đẳng cấp tư chất k i ê u chiến cho trọn trở mình vậy thì càng tốt hơn kỳ thật cũng không cần quá phiền t o á i lôi cựu tin tưởng chỉ cần mình có thể làm đến nhất công nhất phòng hai kiện thần khí thông qua cấp độ sss tư chất khiêu chiến hoàn toàn không thành vấn đề thần khí không là vấn đề m ẫ u chốt là không có thần khí nghe thân bạch giả nói mặc dù là tại châu á đại lục tối đỉnh cấp trong thế lực đều không có làm được mọi nhà kiểm giữ thần khí hắn ý nghĩ này muốn thay đổi thực tế trình độ khó khăn trực tiếp cựu làm mát đẳng cấp mẫu hay là phóng tới buổi tối đi làm lôi cựu bắt đầu phục d ụ n g cái này trăm năm hải tâm liên dùng vạn hóa kỹ năng hơi lỗ một lần cùng xem xét trên sách phục d ụ n g phương thức ngược lại không có gì khác nhau cái đồ chơi này khởi chủ yếu tác dụng chính là hạt sen nhưng tốt nhất cùng vài miếng lá sen cùng một chỗ hợp thuyết phục nếu không hiệu quả sẽ suy giảm cuối cùng nhất đi ra cái bốn kinh nghiệm bờ uff cái gì tìm đến một cái chén nhỏ một cái cùng loại c ủ tỏi sự vật đem hạt sen cùng vài miếng lá sen để vào trong chén đập nát ngược lại một chút nước sôi để n g u ộ i sau đó tựu như vậy một mực uống đợi không đến nửa giờ lôi cựu chỉ thấy chính mình thuộc tính danh sách trong xuất hiện thanh tâm cái này bị động kỹ năng bất quá ngay từ đầu kinh nghiệm b uff chỉ có một cái lôi cựu làm cho g i ậ mình còn tưởng rằng chính mình phục d ụ n g phương thức xảy ra điều gì sai lầm kết quả không có mấy phút đã tăng tới hai phần trăm mới khiến cho hắn cái tâm hơn phân nửa thả lại bụng lại qua nửa giờ tải hữu thời gian năm phần trăm kinh nghiệm bờ uff mới tính toán triệt để đến tay càng đi về phía sau tăng lên một phần trăm chỗ hoa thời gian càng dài hiển nhiên là theo trăm năm hải tâm liên dược lực càng ngày càng ít hấp thu hiệu suất càng ngày càng thấp bố trí trăm năm hải tâm liên xong việc n h ư rồi đón lấy lên đến phiên tiết mục chính vạn năm hải nguyên quả đem vạn năm hải nguyên quả lấy ra lôi cựu trong nội tâm kinh ngạc không hổ là thần chân đều có thần gì a rất nhiều người đều nói thần vật tự hối hắn ngược lại là không có cảm giác đi ra chẳng lẽ là cái này vạn năm hải nguyên quả đẳng cấp còn chưa đủ cao không đạt được tự hối trình độ rõ ràng trong tay cầm đúng trái cây hình dạng nhưng hai tay lại như bị nước biển trố vây quanh rõ ràng trong mắt chỉ thấy một cái màu lam nhạt trái cây lại phản phất gặp được k h ắ p b i ể n cả dù sao tựu là cảm giác đặc biệt thần kỳ hiện nhiên tuy nhiên đều là thần chân cấp bậc nhưng vạn năm hải nguyên quả thần dị trình độ đúng xa cái gì tại thao thiết huyết tinh hệ thống thật sự là khó được hào phóng hồi tuy nói đối với người chơi khác mà nói mặc dù chứng kiến thứ này trong thời gian ngắn cũng căn bản cựu mua không nổi mà nói vạn nam hải nguyên quả sử dụng phương thức cũng là không phức tạp lôi cựu lấy r a xích viêm chiến đào tại tay trái trên lưng một căn t ĩ n h mạch bên trên kéo lên một đường vết rách gặp huyết bắt đầu hướng r a lưu về sau đem xúc cảm như nước biển đồng dạng trái cây trực tiếp phóng tới chảy máu trên vị trí sau đó liền gặp được trái cây như là chất lỏng đồng dạng một chút nhi theo chảy máu khẩu tiến vào trong mạch máu nhìn xem lớn cỡ bàn tay vạn nam hải nguyên quả lôi cựu hy vọng quá trình này có thể hơi chút nhanh một chút nhi nếu không vẫn cũng may tuy nhiên đồng dị ạ n trạng tiếp tục thời gian không dài theo trên mưu bàn tay miệng vết thương bị hắn cường đại sự khôi phục sức khỏe san bằng tay trái cũng khôi phục bình thường phục d ụ n g trăm năm hải tâm liên lúc bởi vì lôi cựu bản thân tư chất đẳng cấp cũng đã vượt qua tư chất của nó tăng lên hạn mức cao nhất cho nên tư chất không có gì để cao nhưng bạn năm hải nguyên quả lại bất đồng thuộc tính danh sách trong tư chất đẳng cấp vị trí cái ks i a đã nói rõ hết thảy hải nguyên cái này siêu cấp bị động cũng tới tay chỉ cần hắn lôi cựu thân ở trong biển rộng tốc độ di chuyển đề cao m ộ ư ơ i lần khôi phục năng lực đề cao m ộ ư ơ i lần hết thẻ tổn thương giảm phân nửa chỉ cần không có ly khai b i ể n cả mặc kệ đã bị bao nhiêu lần cái dạng gì tổn thương đều cưỡng chế giữ lại một gió huyết tuy nhiên lôi cựu chưa thấy qua hoàn toàn thuộc tính thần khí nhưng hắn cảm thấy, cái này siêu cấp bị động hiệu quả. cũng không kém tại một kiện thần khí đương nhiên đúng chỉ tại bảo vệ tính mạng phương diện top ba hạng thuộc tính vốn t i u không kém nhưng cộng lại cũng so ra kém đệ tứ hạng tương đương với chỉ cần không ly khai b i ể n cả t i u bảo vệ không chết ta coi như là thần linh đã đến đều đồng dạng đương nhiên người ta thần linh có một vạn loại biện pháp có thể đơn giản đem lôi cựu làm cho cách b i ể n cả hắn chính là nói như vậy nói bất quá có chút đáng tiếc tại cái khác thủy vực top ba hạng hiệu quả biến thành chỉ có tại trong biện một phần mười đệ tứ hạng càng là trực tiếp lấy súng rồi không được hoàn mỹ a tên gì hải nguyên quả ngươi nói nếu là hắn gọi vạn năm thủy nguyên quả đây chẳng phải là càng thêm tiểu như châu b ò sao chỉ cần ngâm mình ở trong nước hắn t i ể u là không cái chết nhân tâm khổ chưa đủ à mới vừa rồi còn nhắc nhở chính mình mộng lưu đến tối đi làm đảo mắt hắn mà bắt đầu y y hơn nữa ngay từ đầu y y sẽ không đầu hiện tại hắn đã suy nghĩ đã có vạn năm hải nguyên quả có phải hay không còn có vạn năm địa nguyên quả nếu là chân đạp đại địa t i ể u c ư ơ n g chế không chết cái kia không càng vô được sao hắn cũng không thể tưởng cho dù địa nguyên quả thật tồn tại vạn nhất người ta yêu cầu là đem chính mình vùi trong đất mới có thể bảo vệ không chết hắn có tùy thời tùy chỗ đem mình đào hầm trôn bùn sự sao ừ nếu như hắn có thể học được trong truyền thuyết độn thổ ngược lại là có thể nhưng hải đảo chiến tranh trong chắc có lẽ không có này chủng loại giống như thần thông kỹ năng a Y y đã hơn nửa ngày lôi cựu cuối cùng lấy lại tinh thần bắt đầu làm chính sự nhi thân bạch dạ tô h i ể u tuyển hàn giang tuyết trương nô xài lỗ trí xanh cho cái này năm vị hảo hữu một người gửi đi một cây trăm năm hải tâm liên phụ lên lớp giảng bài tín một phong khai báo hải tâm liên hiệu quả cùng phương pháp sử dụng đồng thời cường điệu một lần thu mua danh tướng khiêu chiến thẻ mãnh liệt ý nguyện thân bạch dạ hồi âm hay là như vậy nhanh chóng lôi cựu cuối cùng một phong thơ còn không có viết xong hắn h dùng khoa trương ngữ khí vỗ một phen mã thi tân b ú ố c thân bạch dạ hỏi thăm lôi cựu là thông qua cái gì con đường làm đến đương nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt là thứ này tổng cộng có thể làm đến bao nhiêu nếu như số lượng không ít mà nói hắn muốn cho thủ hạ nòng cốt đám bọn họ cũng phát mập ra lợi nếu như số lượng thiếu mà nói nếu như lôi cựu trong tay còn có còn thừa hắn đề nghị có thể lấy ra đổi danh tướng khiêu chiến thể cho dù có chút đ ả o chủ cũng không phải rất để ý chính mình bản thân chiến l ự c đối với cái này năm phần trăm kinh nghiệm b uff không phải rất nhiệt tâm nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không có mạo hiểm giả thân nhân thân, hoặc là trợ thủ đắc lực、à. Thân về phần cấp độ a cùng cấp độ s cũng phải nhìn đến tột cùng là ai đạt được thực lực tương đối mạnh người chơi chắc chắn sẽ không bán thực lực yếu kém cũng không có thể phù hợp thân bạch dạ theo như lời điều kiện đương nhiên có như vậy thứ gì tại đây lực hấp dẫn khẳng định phải so chỉ có kim tệ cường đặc biệt là một ít trông mà thèm tại cái này năm phần trăm kinh nghiệm bờ uff mạo hiểm giả người chơi hoặc tìm quan hệ hoặc đáp nhân tình nhất định sẽ nghỉ trăm phương ngàn hữu kế đi làm cho trương khiêu chiến thẻ tới như vậy tưởng tượng lôi k i ự u thì có quyết định đem còn lại bốn gốc trăm năm hải tâm liên cùng ba cái ngàn năm thủy mẫu tâm đều cho thân bạch dạ gửi tới nói cho hắn biết trong tay mình chỉ có bao nhiêu thôi điều kiện đừng định quá thấp nhất là cái kia ba cái ngàn năm thủy mẫu tâm thiệt tình muốn tránh nước năng lực này cái kia bình thường đều là có đại ngư đồ kế tiếp thu được bốn người khác cảm t ạ lại trở về hai phòng thân bạch dạ hồi âm lại đến yên tâm đi cựu ca khẳng định thiệt thòi không được ngươi bất quá cái kia ngàn năm thủy mẫu tâm ta nghĩ lưu lại một tuy nhiên ta đối với thủy vực không có gì đại mưu đồ nhưng tránh nước loại này trên lệch năng lực nói không chừng lúc nào biết sử dụng đến cái này chân nhi của ta bang phái cũng không thể c ả nhắc lôi cựu còn có thể nói cái gì cựu s ô n g thân bạch dạ lần đầu như vậy chính kinh hồi âm hắn cũng không có biện pháp cựu tử ta q một chương một trăm năm mươi ba đệ một thành ban thưởng chương một trăm năm mươi ba đệ một thành b a thưởng thừa dịp hai ngày này không thế nào vội vàng lôi cựu đem cái này nguyệt bài vị khiêu chiến cho đánh cho bất quá lần này cuối tháng hắn không có ý định trực tiếp nhận lấy phần thưởng trước tích lũy a hắn ý định về sau một mực tích lũy thường trì thẳng đến có thể hối đoái truyền kỳ vũ khí mới thôi mặc dù nói mặc dù hắn có thể hàng tháng bảo trì đệ nhất thế cái này khả năng cũng cần tốn hao hắn tám mươi chín mươi thậm chí trên trăm năm thời gian bất quá hắn cho rằng đây là đáng giá bởi vì truyền kỳ trở xuống đích vũ khí hắn hiện tại cũng không để vào m ắ t ta bảy tám năm thời gian tích lũy đi ra một kiện sử thi vũ khí ép gạ cuối năm trước khi đoán chừng có thể chế tạo ra sử thi trang bị rồi bất kể là vũ khí hay là đồ phòng ngự cũng có thể bảy tám năm về sau lôi cựu làm sao có thể còn để ý một kiện cấp sử thi vũ khí đương nhiên có lẽ đến lúc đó hắn liền truyền kỳ vũ khí cũng t r ư ớ n g mắt rồi vậy tiếp tục tích lũy tích lũy truyền kỳ đồ phòng ngự bởi vì bài vị khiêu chiến ban thưởng tuyển hạ n g ở bên trong đồ phòng ngự thu hoạch độ khó rõ ràng nếu so với đồng cấp vũ khí khó hơn không ít cho nên nếu như nói tích lũy truyền kỳ vũ khí cần tám mươi chín mươi năm cái kia truyền kỳ đồ phòng ngự khả năng ít nhất cần hai trăm năm bất quá lôi cựu đã từng biết truyền kỳ đồ phòng ngự hy hữu trình độ đã khác ban thưởng đều chướng mắt cái kia còn không bằng tích lũy hai trăm năm tích lũy ra một kiện truyền kỳ đồ phòng ng mặc dù đến lúc đó mình đã đã có truyền kỳ đồ phòng ngự cũng có thể cho người khác mang không phải truyền kỳ cấp bậc đồ phòng ngự đây chính là bao nhiêu đều chê ít về phần nói tích lũy đi ra một thanh thần khí cấp vũ khí lôi kiệu ngược lại không dám nghĩ như vậy cho dù hắn một lần bài vị chiến đệ nhất bảo tọa đều không có vứt bỏ qua muốn tích lũy đi ra một thanh thần khí cấp vũ khí đều rất huyền mặc dù thực tích lũy đi ra khi đó trò chơi đoán chừng cũng lập tức muốn chấm dứt không nhiều làm ý nghĩa mọi người thường nói phú quý không trả hương như cầm ý dạ hành cầm bắt được tốt trang bị không có cơ hội đi ra ngoài khoe khoang cũng giống như thế hơn nữa khi đó trò chơi đều muốn đã xong hắn cho dù xuất ra đi khoe khoang đoan chừng cũng không có người sẽ để ý rồi nhiều lắm là hệ thống kết toán lúc có thể cho nhiều điểm tài phú một chút hơn m ộ ư ơ i ngày về sau tại khoảng cách lần sau hòn đảo dung hợp còn thừa năm sáu ngày lúc ma thú trên đảo nhỏ ma thú rốt cục toàn bộ thanh lý h o à n tất vốn nên là sớm hơn hoàn thành nhưng trong lúc bởi vì chuẩn bị khiêu chiến tần quỳnh cùng nên đón nhân ngư đế quốc đệ cựu thương hội đưa hàng thuyền lôi cựu đem bộ đội tạm thời triệu hồi đến hai lần làm chê lại bốn ngày thời gian hơi lố năm sáu ngày ma thú đảo nhỏ bị hoàng hoàng đạo dung hợp lôi cựu chuyên môn tại thú thần trụ chỗ sơn cốc chung quanh cách ly ra một mảnh khu vực với tư cách ma hóa thú sơn bãi hắn ở chỗ này là đệ nhất quân đoàn thiên hùng quân cùng thiên tuyển tinh anh binh đoàn xây song chi nhánh quân doanh theo bọn hắn cái này nhóm đầu tiên bắt đầu về sau tam quân đoàn tân binh cùng quân dự bị đều muốn hiện tại tại đây ít nhất nghỉ ngơi nửa năm lại để cho thú thần trụ giải khai thần thú nguyền rụa cũng trong người hình thành ma hoạch mới có thể tiến về trước nơi đóng quân quân doanh kế tiếp làm việc đúng đem phân liệt về sau ý định tấn cấp ma thú cái kia bảy khỉ rời tới bởi vậy vợ phân kiến liệt nguyễn lai thủ linh thuộc về ủng hộ ma hóa thu cái tia một đám cho nên bọn này rời qua đến hầu tử vẫn đang do hắn lãnh đạo từ hôm nay trở đi bởi khỉ này sinh hoạt đem phát sinh cực lớn biến hóa bọn hắn không cần chiếu khán cây ăn quả không cần chế riêng cho hầu nhi tiểu bọn hắn đích thực vật đều do ở trên đảo thống nhất cung cấp đương nhiên lôi c ử u chắc chắn sẽ không lại để cho bọn hắn nhàn rỗi mặc kệ hùng con mái chỉ cần tuổi vượt qua ba tuổi thân thể phát dục thân thể to lớn sau khi chấm dứt mỗi ngày đều muốn tham gia huấn luyện huấn luyện nội dung là hai tay ngưng tụ thổ nguyên tố thành thạch sau đó đập chúng xa xa mục tiêu bất đồng tuổi trẻ mục tiêu khoảng cách cùng huấn luyện cường độ phân cấp xử lý đạt tiêu chuẩn người cùng người nổi bật sẽ bị mang đến phụ cận chuyên môn là bảy vượn thiết lập một tòa trong quân doanh tiến hành quân sự hóa huấn luyện về phần cụ thể biên chế lôi cựu còn không có quyết định muốn xem bảy khỉ này tính dẻo nếu là trở thành ma thú về sau bọn hắn năng lực mới có thể trên diện rộng cường hóa hai tay xa trình nguyên tố ném đá năng lực cái kia lôi cựu thậm chí không ngại lại để cho bọn hắn đơn độc thành quân nếu như tình huống vô cùng như nhân ý vậy bọn họ tương lai khả năng bị đặt ở một ít bờ biển biên phòng nơi đóng quân với tư cách thủ vệ biên chế xuất hiện hết thệ đều là chưa định còn muốn xem sự tình cuối cùng nhất phát triển phương hướng nuốt lấy ma thú đảo n hoàng ỏ h hoàng đảo diện tích đạt đến 448. 6 r m b u km rông khoảng cách thăng cấp bốn cấp h o n đảo đã hoàn thành năm nữa đệ tam đảo liệm dây xích còn lại bảy tòa đảo lôi cựu chỉ cần nuốt vào trong đó sáu tòa có thể vững vàng lên tới bơ cấp còn có nửa năm thời gian đại khái qua sang năm vụ xuân trước hoàng hoàng đảo tựu i bơ cấp mấy ngày này đến nay tấn cấp ba cấp người chơi hòn đảo cũng nhiều mà bắt đầu cụ thể số lượng lô i cựu không biết bởi vì hệ thống chỉ cấp trước một trăm tên mặt mày dạng dỡ cơ hội dù sao số lượng đã sớm vượt qua số này đương nhiên trong lúc bởi vì các loại nguyên nhân song đời hòn đảo vẫn là có bất quá xa xa không giống trước khi như vậy nhiều lần rồi hơn nữa bài danh so sánh gần phía trước đảo chủ người chơi mã thất tiền để tình hình đã có đoạn thời gian không có xuất hiện đến bây giờ các người chơi trên cơ bản đã đứng vững cùng chỉ cần cẩn thận một chút ổn một chút Rất nhiều đo tình huống đã một đi không trở tình một nhiều song chứng huống không đi lại. đo đã ừ ít nhất tại các người chơi đi ra tầng ba đảo liệm dây xích lẫn nhau tầm đó bắt đầu tiếp xúc trước khi đúng là như vậy theo đằng sau càng ngày càng nhiều hòn đảo lên tới ba cấp phía trước mấy cái thăng cấp ba cấp hòn đảo người chơi tấn cấp thời gian càng ngày càng lâu lôi cựu bắt đầu lo lắng lo lắng cái gì đương nhiên không phải lo lắng người khác trước tấn chức bốn cấp đảo mà là lo lắng đệ nhất tòa người chơi thành thị không phải của h ắ n hoàng tiêu thành dù sao này thời gian đã lâu a tuy nói tư liệu sinh hoạt chế độ tư hữu vấn đề có thể ngăn cản một nhóm người một thời gian ngắn nhưng đối với một ít so sánh có thế lực người chơi mà nói như mua sắm vạn năm hải nguyên quả lớn như vậy tiền nhi khả năng cầm không đi ra nhưng xây dựng lúc ban đầu tiền lưu thông hệ thống món tiền nhỏ nhi còn không có bao nhiêu độ khó cũng may không xuất ra m ộ ư ơ i ngày nội thành chủng kiến làm việc muốn toàn bộ hoàn thành bởi vì trước đó xác định vừa bắt đầu thành thị khu vực cho nên chờ chủng kiến làm việc vừa xong thành hoàng tiêu thành cũng coi như chính thức là thành tại một cái xương trắng khắp nơi trên đất buổi sáng đội xây các công nhân đám bọn họ dẫm phải mới xương bắt đầu làm việc mọi người thêm chút sức nhi tranh thủ sáng hôm nay tự xong việc vậy nhà trước mỗi người đến nơi này của ta lĩnh một đầu thịt khô được rồi đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi đội trưởng trong miệng thịt khô tự nhiên là đám tia ma thu thịt ư ớ p gia vị cùng hong gió sau kết quả lúc ấy gặt hái được hơn hai n g h n tấn ma thu thịt hơn nữa đến tiếp sau vây quét hoàng hoàng đạo tổng cộng gặt hái được hai nghìn ba trăm nhiều tấn ma thu thịt tuy nói lôi cựu không bỏ được lại để cho sở hữu tất cả đ ả o dân đám bọn họ mở rộng ăn nhưng mặc dù là ư ớ p gia vị cùng hong gió về sau cái này t h ị bảo tồn thời gian cũng không có khả năng quá dài cho nên luôn, luôn đạo dân đám bọn họ đều có thể ăn được thịt rồi hay là ma thu thịt Có khách ma một thu thị khích lệ, một buổi lệ, đinh t hoàng ệ thống nhắc、nhở. Đinh. hoàng, hoàng đạo thủ đô hoàng tiêu thành chính thức l à thành chúc mừng người chơi đinh người chơi kiến thành trong trò chơi đệ nhất tòa không phải hệ thống thành thị ban thưởng danh vọng một trăm h ệ thống kiến trúc hải phòng trưởng thành đặc biệt ra cường phiên bản q một chương một trăm năm mươi b ố hải phòng trưởng thành chương một trăm năm mươi b ố hải phòng trưởng thành đinh người chơi kiến thành trong trò chơi đệ nhất tòa không phải hệ thống thành thị ban thưởng danh vọng một trăm n h hệ thống kiến trúc hải phòng trưởng thành đặc biệt ra cường phiên bản ban thưởng danh vọng một trăm ta lập cái đi ta đây chính là đệ nhất tòa thành thị tự ban thưởng cái này thích hợp sao liền cái t v đều không có lên cũng trách không được ban thưởng danh vọng chỉ cấp ít như vậy tốt thất vọng a về phần đằng sau cái kia đã ghi rõ đúng hệ thống kiến trúc cái kia chính là ai xây xong nổi lên thành thị sau đều giải khóa xuất hiện kiến trúc a với tư cách ban thưởng xem ra là đằng sau cái kia đặc biệt ra cường phiên bản hải phòng trưởng thành nghe danh tự đã biết rõ đây là kiến tại đường ven biển bến trên căn cứ vào lúc trước những cái kia hệ thống kiến trúc tri thần kỳ Lôi kiểu đối với cựu hải phòng trưởng thành, thành. thành là hải đảo cung cấp chỉnh thể đối ngoại phòng ngự quân sự phòng ngự kiến trúc hoàn hải đảo bờ biển mạc kiến trúc trụ cột quy cách cao mười m dày năm m đem làm hải đảo diện tích mở rộng đường ven biển bên cạnh trường hải phòng t r ư ờ n g thành sẽ tùy theo biến trường nhưng độ dày sẽ giảm xuống cần người chơi kịp thời bổ sung tài liệu để khôi phục bình thường quy cách kiến trúc nhu cầu kim tệ mười Đá hiện o a cương 40 phương, đất 7 phương, cắt 3 phương, m, ề u dài. i Đặc b t ra c ư ờ g phiên bản, có tại h hướng hải phòng、trường、thành tăng thêm tài liệu khác dùng tăng để cao hải phòng、trường、thành tính、năng. Hiện ể để trường trường tăng dùng tăng năng. tài liệu t cao hoàng hoàng đ ả o tuần sinh trưởng ở bảy mươi km tả hữu chính là bảy vạn m bảy vạn m é t dài muốn đem hải phòng trường thành tạo dựng lên cần bảy mươi vạn kim tệ hai trăm tám mươi vạn phương đá hoa cương bảy mươi vạn kim tệ đối với lôi cựu mà nói là chuyện nhỏ nhi có thể hai trăm tám mươi vạn phương đá hoa cương cái này có chút nhiều à. bất quá hệ thống kiến trúc có một điểm tốt chỉ cần đem vật liệu xây dựng lấy tới kiến trúc địa điểm trồng chất bên trên là được không cần người chơi chính mình xử lý tài liệu nếu không tại không có tiện tay công cụ dưới tình huống muốn đem những này độ cứng khá cao đá hoa cương biến thành quy tắc hình dạng mặc dù là thân cường tráng lực mạnh tóc đỏ loại cũng phải cho mệt mọi thổ hết rồi bất quá hai trăm tám mươi vạn phương đá hoa cương mặc dù là móc ra toàn bộ trồng chất đi bờ biển nhi lượng công việc cũng không nhỏ dù sao hiện tại hoàng hoàng đ ả o diện tích đã có bốn trăm năm mươi km vông tại không có xe lửa cũng không có xe tải t h ậ một phương đá hoa cương sức nặng bình thường có năm sáu ngàn cân nói cách khác cần năm sáu cái nhân tài có thể vận chuyển một phương giả thiết ở trên đảo tóc đỏ loại toàn thể xuất động một cái qua lại vận chuyển lượng cũng sẽ không biết vượt qua một phương hai trăm tám mươi và phương cái kia được vận chuyển hai tám trăm cái qua lại cái này ở trên đảo hiện tại ngược lại là có một ít làm bằng gỗ xe cút kít nhưng một chuyến tối đa cũng t i ể u là đầy cái hai cân nhiều hơn cũng không phải đầy bất động chỉ là quá nặng mà nói xe cút kít căn bản duy trì không được không ngừng lặn lội đường xa hơn nữa hoàng hoàng đảo dưới mắt con đường hệ thống cũng chỉ là đã thông những cái kia so sánh chủ yếu sản xuất bài tập một chút nói thí dụ như nông khu khai khẩn người lùn lâu đài mậu dịch bến cảng những cái kia không có sửa đường chỗ ngồi xe đẩy hiệu suất còn không nhất định so dựa vào vai khám nhanh khó khăn đúng khách quan tồn tại nhưng là xét thấy hải phòng trường thành tầm quan trọng kiến đúng nhất định phải kiến vừa vặn mùa đông lập tức muốn đã đến tuyệt đại bộ phận việc đều muốn đình công vì để cho đảo dân đám bọn họ không nên cả ngày không có việc gì đều ở nhà nhàn tản mất đều đi ra hoạt động một chút ta dù sao đã có những cái kia ma thu công hiến ở trên đảo hiện tại không thiếu qua đông ra lông áo khoác ngoài ma thu thịt cũng có thể chống đỡ nổi tại mùa đông đại lượng vận động tiêu hao đồng thời còn tuyệt đảo dân đám bọn họ mùa đông không có việc để hoạt động có phải hay không sẽ không có tiền lương lĩnh lo lắng. người tốt ta thật lớn ra tốt sự tình lôi cựu rất nguyện ý đi làm v ề phần hệ thống ban thưởng chính là cái kia đặc biệt ra cường phiên bản có thể hướng hải phòng trường thành tăng thêm tài liệu khác dùng tăng để cao hải phòng trường thành tính năng nghe tựa hồ không tệ bất quá cân nhắc đến hải phòng trường thành quy mô đây cũng là một cái ăn tài liệu nhà giàu a đương nhiên cho dù hải phòng trường thành ăn tài liệu nhiều hơn nữa cho dù hắn thịt đau đến n h e răng trợ mắt vậy cũng phải hướng bên trong q u ă n g trơ trụ cột bản hải phòng trường thành kiến tốt lôi cựu ý định trước cầm xì mẳng thử xem sau đó có thể đem thái thản di tích trong man chủ cổn dối trên người kháng ma kỹ thuật làm đến loại này kỹ thuật đã có thể sử dụng tại thạch man chủ cồn dối thiết man chủ cồn dối lên vậy hẳn là cũng có thể dùng tại trên tường thành a cho dù tại kỹ thuật bên trên không phải rất phù hợp hoàn thành độ khó tương đối cao bất quá đem kháng ma tài liệu làm ra đến về sau chỉ cần hệ thống cho rằng có thể hướng hải phòng trường thành trong tăng thêm cái tiêu chuyện còn lại hoàn toàn có thể giao cho hệ thống đến xử lý chỉ là ngẫm lại muốn đem kháng ma tài liệu thoa khắp toàn bộ vòng xoay hải phòng trường thành lôi cựu cảm giác mình tối tiền tại không tự chủ được run dày mặc dù trong tay hắn bây giờ còn có bảy hơn ngàn vạn kim tệ trong nội tâm vẫn đang hoang man dối loạn bởi vì theo hoàng hoàng đạo không ngừng mở rộng Cái này, hải này phòng trên ư ờ n thành chắc chắn càng ngày càng g t chắc dài. r lý luận có này tòa quang minh kết tinh đại mỏ hắn hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng nhưng miệng ăn núi lở đúng không thể làm mặc dù ngọn núi này rất kháng ăn húng chi còn lại cái kia chút ít quang minh kết tinh hắn không có ý định lại bắn rồi ý định giữ lại về sau với tư cách hoàng hoàng đạo mục sư đại quân hậu cần dự trữ cho nên về sau ngoại trừ phát sinh tình huống đặc biệt bên ngoài nhiều lắm là ngẫu nhiên cho thân bạch dạ gửi đi hai khối ba khối với tư cách mua sắm tài chính đại lượng đấu giá quang minh kết tinh tình huống cơ bản sẽ không phát sinh không thể tưởng được còn không có làm bao lâu nhà giàu mới nổi lôi cự lại lần nữa ý thức được hắn vẫn là cái người nghèo ừ nói như vậy không quá thỏa đáng phải nói hắn không đảm đương nổi bao lâu người có tiền đối mặt hệ thống ném qua đến các loại hắn mặc dù thổ huyết cũng muốn chủ động chạy tới điền hố to lôi c ử u cảm giác tại hệ thống trước mặt chỉ cần ngươi muốn cường đại cựu vĩnh viễn cũng đừng muốn tích lũy hạ quá nhiều tiền nó luôn luôn biện pháp lấy hết túi bên e o của ngươi cho ngươi biến cùng hôm sau sớm lôi c ử u tiến về trước hòn đảo bờ bắc để đặt trang bị khổng l ồ phi toa ngư vận chuyển thương chỗ vị trí hắn lần này tới một là nhìn xem những cái tia khổng lộ phi toa ngư trạ thái đang ở đó phiến loạn thạch g ầ n không xa một khối hình thành thổ đ ị a lên lúc này một tòa xì mảng kết cấu ụ tàu đã hoàn thành thân thể to lớn cung cái này tòa ụ tàu kế tiếp sẽ chịu tại hoàng hoàng đ ả o cỡ lớn đội thuyền kiến tạo nhiệm vụ xét thấy trung tâm nghiên cứu ở bên trong tương đối thành thục luyện thép kỹ thuật tại trong vài năm đều không thể giải khóa hoàn tất những n à y cỡ lớn đội thuyền vẫn đang chủ yếu chọn dùng bằng gỗ kết cấu ít nhất tầng trên kết cấu đúng như thế về phần thân tàu cùng cuối cùng tài liệu lúc trước lôi cựu từng hướng xệ lạ cản tỏ vẻ đối với bọn họ biển sâu tạo thuyền tài liệu hứng thú hy vọng có thể đạt được một sẽ là càn lúc ấy tỏ vẻ những tài liệu này tuy nhiên không tính là hy hi hữu nhưng hắn một cái đại khu trưởng q u ậ y lại không có hướng ra phía ngoài bán ra quyền hạn hắn c ầ n trở về xin chỉ thị bất quá hắn tin tưởng có hầu nhi t i ể u hoàng hoàng đạo tất nhiên có thể làm cho phía trên vài phần kính trọng một ít độ khó bên trên không tính lớn cho nên lôi k i ự u hiện tại ý định trước tiên đem b g ụ tàu kiến tốt sau đó chờ sẽ là c ả n bên kia tin tức nếu như sự t ì n h thuận lợi tiểu mới đội tuyển rất nhanh sẽ xác định xếp đặt thiết kế phương án cũng đầu nhậm kiến thiết về phần động lực tự nhiên là xa xa những cái kia khổng lộ phi toàn ngư c ự long đột kích lần này cùng lôi cựu cùng đi đến chỉ có la tranh cùng n h i cổ đinh vương bất cầu cùng hàn công cử chính m è o trong quân doanh làm tập huấn kỳ thật la tranh vốn cũng muốn dẫn đội làm kia mà căn cứ thu thần trụ khí linh thuyết pháp bảo trì nhất định đội chấn động vận động tiêu hao đ ú n g có trợ giúp ma hạch h ư n g tụ nhưng vừa nghe nói chỉ có n h i cổ đinh cùng đảo chủ nhìn những cái kia khổng lồ phi toa ngư la tranh cựu lo lắng đối với cái này loại thân dài hơn mười thước cỡ lớn sinh vật hãn tâm phòng bị rất cao dù cho sẽ là cản đã từng nói qua khổng lồ phi toa ngư tính cách so sánh ôn hòa cũng không được ôn hòa cũng không phải ăn chay lại ôn h ò a lại có thể ôn h ò a đi đến nơi nào lui một bức giảng cho dù những cái t i a cá lớn tính cách thật sự rất tốt đã có thể đảo chủ đại nhân bộ dạng này tiểu thân thể vạn nhất những cái t i a cá lớn hô hấp nóng này một ít cái đại nhân đã ngộ thương làm sao bây giờ la tranh thế nhưng mà nghe nói những n à y c á lớn mà ngay cả bình thường hô hấp đều có thể sinh ra phi thường lớn động năng vạn nhất chúng hướng về phía đảo chủ đại nhân hát cái xì hơi chẳng phải là muốn bi kịch vừa bắt đầu đảo chủ an toàn của đại nhân vẫn luôn là do hắn đến phụ trách có thể theo ở trên đảo cao thụ càng ngày càng nhiều đối mặt uy hiếp càng ngày càng cao d u n g hắn cá nhân thực lực đã rất khó hộ được đ ả o chủ an toàn cho nên hắn chỉ có thể đem trọng tâm hướng bồi dưỡng binh sĩ bên trên chuyển di ý định dùng số lượng thủ thắng bất quá lần này dung hợp tần quỳnh tướng hồn về sau hắn tìm trở về không ít tự tin ít nhất hiện tại luận đơn đà độc đấu hắn là ở trên đảo chiến lược tối cao một cái đương nhiên thật muốn đánh mà bắt đầu hắn cũng bắt không được cựu ca cùng cơ thanh thắn cựu ca hắn b i ế t bay chỉ cần không chủ động tiến công la tranh cầm hắn không có quá tốt phương pháp xử lý cơ thanh thắn có sử thi áo giáp cùng truyền kỳ vũ khí hơn nữa ra d à y thị t béo sự khôi phục sức khỏe cường trong tay hiện tại không có tiện tay vũ khí la tranh ở vào chém bất động đối phương xấu hổ trạng thái tuy nhiên hắn sẽ không thua nhưng muốn thắng cũng khó lúc ấy đang khiêu chiến bí cảnh ở bên trong nếu như tần quỳnh trong tay không có vũ khí hắc cơ thánh t h á n làm sao có thể sẽ bị thương tựa như lúc trước cơ thánh t h á n bị lôi cựu tập kích bắt đi vũ khí cầm hoàng hoàng đ ả o chiến sĩ không có gì hay chiêu đồng dạng mặc dù tần quỳnh được xưng thần quyền thái bảo có thể tại không cách nào đánh bại sử thi áo giáp dưới tình huống muốn làm bị thương để phòng ngự lực cùng sự khôi phục sức khỏe xương cương thi thật sự dường như khó. chế tạo tứ lăng kim giản cùng hấp thủy đề lô thương tài liệu lôi c ử u đã ủy thác xệ lạ cản hỗ trợ gom góp rồi bất quá xét thấy một ít tài liệu muốn tại trên biển không có h ắ n cần thông qua cùng châu á đại lục giao dịch mới có thể lấy được cho nên gom góp hai kiện trang bị chế tạo tài liệu cần tốn hao nhất định được thời gian đương nhiên còn có một chút đào tạo bảo mã hốt lôi b ắ c cần thiết đặc thù thực vật cùng có khô cùng với vài thất huyết thống so sánh tốt ngựa con câu về phần tại sao không có lại để cho thân bạch dạ đi làm cho bởi vì này chút ít tài liệu chủng loại tương đối nhiều hơn nữa có một ít còn không tốt lắm làm cho thân bạch dạ cũng không phải nghề nghiệp của hắn người đại lý người ta có một cái bang hội muốn xen vào lý muốn phát triển vẫn không thể rơi xuống đi luyện gốc sự tình đồng dạng một đồng lớn cho nên đã có xế lạ c ả n cái này chuyên nghiệp con đường cũng đừng có tổng đi phiền t h á i thân bạch dạng hắn chỉ cần giúp đỡ chú ý danh tướng khiêu chiến thẻ là được rồi dù sao thứ này chỉ có người chơi trong tay mới có đã có tự tin hơn nữa cho rằng nhà mình yếu ớt đảo chủ đại nhân việc này có trình độ nhất định phong hiểm cho nên la tranh tựu theo tới về phần nam cung cái này trước khi một mực so sánh rỗi danh luyện kim đoàn trưởng trước khi vẫn đến cái đám kia tài liệu lại để cho hắm triệt để bận rộn mà bắt đầu Lôi cựu đều về à ngày i không hắn. thấy được v phần nghi đinh cái cổ vì gì trên h e o tới ồ i đ người hắn luyện kim tri thức dự trữ hoàn toàn là năm đó bị hắn cái vị kia đại ma pháp sư chủ nhân cho cưỡng ép ma luyện đi ra không có biện pháp bị lôi kéo làm nhiều hơn hai trăm linh năm các loại luyện kim thí nghiệm tự làm một đầu heo cũng có thể nắm giữ đại lượng luyện kim tri thức theo chữ khắc vào đồ vật phù văn cấu trang bên trên có thể nhìn ra hắn đối với mấy cái này không có hứng thú cho tới bây giờ lôi cựu vẫn còn thỉnh thoảng nhắc nhở hắn tiến hành chữ khắc vào đồ vật luyện tập kết quả đi qua lâu như vậy hắn trên cơ bản cũng không sao tiến bộ cho nên lôi cựu trên người phù văn cấu trang cũng một mực không có thể đổi mới hay là lúc ban đầu chính là cái tia siêu cấp không chọn vật bản trái lại mỗi lần nghe nói có chiến đấu kịch liệt ni cổ đinh đều rất nỗi lòng bành trướng không nghĩ tới hắn còn là một chiến đấu của nhân ban đầu ở di tích trong mới gặp gỡ lúc làm sao lại một chút đều không thấy đi ra ngược lại là rất sẽ ra bộ về phần pháp sư đoàn đoàn trưởng chức vụ cũng không quá phù hợp nghi cổ đình tính cách thích hợp nhất hắn nhưng thật ra là đèn thần quân đoàn thần tiên ma quái quân đoàn đoàn trưởng chỉ có điều ở trên đảo không có cái này binh chủng đèn thần chỉ có hắn lao ca một cái hoàng hoàng đạo pháp sư đoàn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu đúng học tập cùng trưởng thành chiến đấu nhiệm vụ quá đơn giản căn bản không có lại để cho pháp sư đoàn xuất động tất yếu khó một ít cam đ o à n không được không tổn hao gì d i địch chủ yếu là so sánh với từng cái giáp tóc đọi loại chiến sĩ pháp sư đoàn phòng ngự năng lực quá kém thể lực phương diện cũng không được không thích hợp tham dự hòn đảo thăm dò sẽ nghiêm trọng liên lụy các chiến sĩ tiến độ lôi cựu đối với pháp sư đoàn kỳ vọng là ở chiến hạm viễn trình giao hỏa lên hoặc là tương lai xuất hiện phi hành tái chiếc lục địa chiến xa đã có chiếu c ô di động cùng phòng ngự năng lực khí giới trợ giúp pháp sư đám bọn họ mới có thể đại phóng dị sắc đương nhiên nếu như muốn tiến hành đại quy mô trận địa chiến pháp sư đám bọn họ tự nhiên không thể thiếu nhưng ít ra trước mắt loại này chiến đấu còn sẽ không xuất hiện cho nên đối với còn thuộc vể dưỡng thành giai đoạn em bé binh n i cổ đinh tự nhiên không có nhiều hứng thú hắn cũng không có làm huấn luyện viên làm lao sư kiên nhẫn đến rồi hiện tại đã là xế chiều đi dạo nữa ngày lôi c ử u một chuyến lúc này đang đứng tại loạn thạch g ầ n bờ biển một bên la chanh mở miệng lôi c ử u quay đầu hướng trên biển nhìn lại quả nhiên xa xa trên mặt biển xuất hiện một đạo bạch tuyến hắn biết rõ đây là hải tộc thuyền đánh cá muốn hiện thân b á rất nhanh một đạo hơn trăm mét lớn lên thuyền ả n h lao ra mặt biển cùng trước khi cái kia chiếc hơn một nghìn m mở lớn lên vận thâu thuyền bất đồng cái này chiếc hải tộc thuyền đánh cá bình thường bài tập chiều sâu so sánh thiện trên cơ bản đều là tại mặt biển phía dưới năm mươi m ở trong hành động bởi vì tại loại này chiều sâu bên trên hoạt động bầy cá tương đối nhiều khá lớn tốt thu hoạch mặt khác, loại này chiều sâu đụng phải không dễ chọc hải thú tỷ lệ tương đối nhỏ bé tuy nhiên bọn hắn treo thâm h ả i nhân ngư đế quốc tiêu chí bất quá cũng không dám cam đoan sở hữu tất cả quái vật biển đều nệ tình vạn nhất gặp được một cái không để cho mặt n g u i thực lực lại tương đối mạnh vậy bọn họ t i u nguy hiểm như loại này quy mô thuyền đánh cá phía trên cũng không có cái gì cường giả toa c h ấ n cùng cái loại này dài ngàn mét chiến hạm vận tải không so được bọn hắn mỗi ngày đều lúc này đến trên cơ bản bọn hắn tương đối chính xác lúc trả lời hắn đúng một gã trú ở chỗ này hành chính nhân viên chuyên môn phụ trách cân đối ụ tàu kiến thiết cùng mỗi ngày cho khổ lôi cựu gật đầu lúc này chứa ở khổng lồ phi toa ngư chính là cái kia cỡ lớn vận chuyển thương đại thương c ử a đã mở ra lộ ra một cái có độ dốc tranh cãi hải tộc thuyền đánh cá chỉ cần đem cá lấy được toàn bộ k h u y n h đ ả o tiến tranh cãi những n à y cá lấy được sẽ thuận thế tiến vào vận chuyển thương bên trong nhân viên công tác sẽ ở vận chuyển thương ở bên trong lửa đi ra một bộ phận đến trở đi về sau thông qua cung tiêu xã bán cho đảo dân đám bọn họ dù sao cái này hai mươi đầu cá lớn một ngày cũng chỉ có thể ăn tươi ba mươi tấn chọn hết còn lại cá lấy được sẽ tiến vào khổng lồ phi toa ngư thực ránh cung cấp chúng dùng ăn buổi sáng thời điểm lôi cựu đã đi thị sát hơi lỗ cho nên đối với những này coi như hiểu rõ ừ đó là cái gì thuyền đánh cá chính bắt đầu khuynh đ ả o cá lấy được lôi c ử u đột nhiên phát hiện xa chuyển trên bầu trời có một cái điểm đen nhi càng lúc càng lớn hiện nhiên có đồ vật gì đó đang nhanh chóng tới gần điểm đen nhi phương hướng đúng là hải tộc thuyền đánh cá lúc đến phương hướng không bao lâu lôi c ử u sắc mặt cửu thay đổi bởi vì hắn thấy rõ người đến thân phận đúng là c ử u ca trong miệng cái kia mọc ra cánh đại t h ẳ n lằn cự long q một chương một trăm năm mươi sáu giảng ngụy biện cự long chương một trăm năm mươi sáu giảng ngụy biện cự long cự long nó như thế nào sẽ đi qua chi va đảo bị diệt có hơn nửa năm rồi trước khi nó một mực đều không có vi phạm a lúc trước nghe xong cựu c a miêu tả trong lòng của hắn hắn ổn được rất hôm nay như thế nào bây giờ không phải là cân nhắc nguyên nhân lúc sau la tranh đảo chủ trong chốc lát cẩn thận một chút nhi vâng la tranh đúng cựu long đối thủ sao nếu như hắn trang bị đầy đủ hết lôi cựu ngược lại không thế nào lo lắng mặc dù cựu long biết bay la tranh cũng có thể giữ cho không bị bại nhưng hiện tại trong tay hắn chỉ có một tay hoàng kim cấp xích viêm chiến n o đối mặt vật lộn hệ siêu giai c ự long hoàng kim cấp trang bị thật sự có chút không đủ xem mặc dù cầm cây đao này người theo la tranh biến thành la tranh tần quỳnh cũng không thành đương nhiên không địch lại quy không địch lại đó là cái la tranh không cách nào uy hiếp được cự long tánh mạng tới quần nhau một hồi lệnh đ ố i phương thụ chút ít vết thương nhẹ vậy khẳng định là không có vấn đề hoàng kim cấp chiến đao cũng là đao không phải đậu hủ chỉ có điều bởi vì sắc bén độ không đủ muốn vạch phá cự long làn da chặt đứt cơ thể của nó cần càng mạnh hơn nữa thân thể thuộc tính đến trèo trống tựa như chỉ cần rút tốc độ rất nhanh một trang giấy cũng có thể đem người trưởng thành làn da vạch phá đồng dạng chỉ có điều dùng la tranh thực lực Đối mặt cùng hắn trên cùng cơ hắn bản ở ví à là hoàng o long, cao, so long, đao cùng một trận chiến lược cấp cựu lực cựu cấp chiến đao cũng có chút trận đẳng bên trên phòng ngự hình sánh khổng cưỡng. một kim miết thể hay khá lại lồ v dụ như hai cái người trưởng thành đánh nhau trong đó một cái là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ nhạc diệp phi hoa đều có thể đả thương người đối phương chính là một cái bình thường người cái kia mặc dù là một mảnh n h ư giấy hắn cũng có thể nhẹ nhom tiêu diệt đối phương nhưng nếu như cái này hai cái đều là người bình thường ngươi tuyệt sẽ không chứng kiến một người cầm lấy một trang giấy tự phóng tới đối phương đương nhiên sự thật khẳng định không có khoa trương như vậy dù nói thế nào đó cũng là hoàng kim cấp bậc chiến a o so giấy hơn chút ra nhiều lắm chỉ là ý tứ chính là như vậy c á i ý tứ nếu như đối phương không có độc thủ ngươi cũng không nên chủ động công kích minh bạch có người khả năng cựu kỳ quái lôi i ự u những lời này nói không phải dư thừa sao cự long không độc thủ phi trên không trung mà nói la tranh như thế nào chủ động công kích la tranh đương nhiên có thể chủ động công kích hắn tiễn thuật cũng không tệ lắm hơn nữa trên người hắn cung cũng càng mới thay đổi triều đại kế giáp nặng chiến sĩ đại thuẫn về sau hoàng hoàng đảo nhóm thứ hai triệt để thay đổi thay thế c ự là cung thủ đám bọn họ cùng trong tay theo kiểu dáng khác nhau chất liệu cũng không thống nhất các loại bình thường cấp thanh đồng cấp trường cùng toàn bộ thay đổi thay thế là hoàng kim cấp thiết thai cung xích ảnh bởi vì các người lùn đấu khí thuộc tính vấn đề bọn hắn chế tạo hết thể trang bị ngoại trừ chút ít không nguyên tố thuộc tính trang bị bên ngoài trên cơ bản bổ sung đều là h ỏ a thuộc tính năng lực cho nên bọn hắn xuất phẩm trang bị danh tự trên cơ bản đều là thiếu hụt mở đầu lúc này la tranh v ắ t trên lưng đúng là trong đó một tay đồng thời trên người hắn tự nhiên còn phải lưng con túi lựng tên nếu không quang lưng cùng cũng vô dụng a mũi tên vẫn đang lo liệu trước khi này chủng loại giống như công thành nọ tiễn kiểu dáng chiều dài thô máy s la tranh trên người phù văn cấu trang đúng k h í hệ tuy nhiên không giống hỏa hệ như vậy có thể ở mũi tên bên trên bám vào tiêu đốt bạo liệt năng lực nhưng có thể đối với mũi tên tiến thêm một bước gia tốc khiến cho xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa hơn nữa la tranh trên người truy phong tiễn thuật tăng thêm trụ cột võ tướng kỹ lưu tinh có thể sử dụng mặc dù cự long vẫn còn bầu trời chỉ cần nó phi không phải rất cao la tranh t i ế n vẫn có thể đối với nó tạo thành nhất định uy hiếp hồng hồng h ô n g giống cự long căn bản không có hướng phía bờ biển lôi cựu bọn hắn bay tới mà là trực tiếp bay đến đang tại k u y ê n đảo cá lấy được thuyền đánh cá trên không Nguy rồi. hẳn là cái này chiếc thuyền đánh cá động cái gì thuộc về cái này cái cự long đồ vật bên cạnh da màu xanh đại thuốc nhiễm mày đây là một đầu hát long tiền sử hát long đại bộ phận đều thuộc về một cái đã từng cùng bờ dạ cả đạ đối địch thế lực tại các loại cự long bên trong hát long thuộc về rất mạnh cự long sau trưởng thành chiến lược trên cơ bản đều ở vào một trăm linh sáu một trăm m ư ơ i cái này cấp bậc lôi k i c u khoe miệng co c ắ p rút vừa rồi cự long giống cái k i a hai c ú n g họng ni đi cổ đinh không có nghe hiểu nhưng hắn nghe rõ phiên dịch tới tự lạ ai nha rất lâu chưa ăn cơm rồi quá đói rồi hôm nay vận khí không tệ có thể ăn no nê sau đó lại có thể hào hào ngủ một hồi rồi ngôi lai、like, cái này cự long đúng men theo thuyền đánh cá mà đến đoán chừng cái này chiếc thuyền đánh cá ở đằng kia long kỵ quốc gia di tích chỗ hòn đảo phụ cận bắt cá hoặc là lộ mặt qua rồi lại để cho cái này cự long nghe thấy được đại lượng đồ ăn vị đạo nếu không cái kia cự long cũng không có khả năng đổi tới tại đây đến cho dù cự long cái m ũ i so c ầ u đều linh mẫn cũng không có khả năng căn cứ cựu ca thuyết pháp cái kia long kỵ quốc gia di tích đ ả o khoảng cách hoàng hoàng đ ả o thế nhưng mà vượt qua hai trăm km húng chi trước khi lôi cự bọn hắn tại ma thú đảo nhỏ đồ sát ma thú cái kia mùi máu tươi đầm đặc trung t i ê n cũng không gặp cái này cự long đại thật xa chạy tới h i ệ n nhiên cách khoảng cách xa như vậy nó ngửi không thấy đương nhiên hiện tại căn bản không phải tìm tòi nghiên cứu cự long đến tột cùng là bị ai đưa tới thời điểm hôm nay chuyện này nếu là xử lý không tốt bất kể là hoàng hoàng đạo hay là đệ cựu thương hội thuyền đánh cá đều muốn tổn thất thảm trọng lôi cửu mấy cái rút lui khỏi ngược lại là rất thuận tiện nhưng ở kiến đụ tàu trong thế nhưng mà có không ít công nhân mặt khác trên biển cái kia vận chuyển thương bên trong đích hai mươi đầu cá lớn thế nhưng mà tổng cộng bỏ ra hắn hai trăm vạn kim tệ nếu là đều bị cự long n n hết hoặc là bởi vì cự long làm cho những cái kia cá lớn đều chạy, hắn tìm ai này cái k i a cự long những n à y cá đều là của chúng ta ngươi muốn ăn hỏi qua chúng ta không vậy lôi c ử u mở miệng k ê u to nói tự nhiên là thú ngữ đang tại xoay quanh cự long xứ sở quay đầu lường hướng lôi c ử u bên này sau đó nhét môi lộ ra sắc bén hẳn răng giữ t ậ n long trên mặt toát ra một tia trào phúng nó r ộ i ra móng u ố t chỉ chỉ phía dưới đang tại bị k huynh đảo cá lấy được ngươi muốn ăn chúng tựa hồ cũng không có hỏi qua ý kiến của bọn n ó à. lôi c ử u nhất thời nghe lời ta lặc cái đi cái này cự long m ồ m miệng thật bén nhọn a không đợi hắn tiếp tục mở miệng cự long tiếp theo câu đi theo đã tới rồi nói sau ngươi dựa vào cái gì nói những này cá là của ngươi thứ đồ vật ngươi gọi chúng chúng đáp ứng sao nếu như đáp ứng vậy cho dùng ư ơ i a các ngươi cũng không quá đáng theo theo hải lý đem chúng bắt làm tù binh mà thôi cự long cũng không phải dùng hô cũng có thể lại để cho lôi cựu nghe rõ ràng bởi vì nó giọng rất lớn h lôi cựu hay là lần đầu gặp được mạnh như vậy trộm giật đồ trước khi còn phải trước dùng một trận ngụy biện cái khổ c h ù bác bỏ á khẩu không trả lời được thầm t h ê u một tiếng xui lôi cựu hướng về phía người bên cạnh phân phó vài câu mở miệng lần nữa hô trong thuyền những cái kia đều là chuẩn bị cho cá ăn ngươi nếu là đói bụng chúng ta đơn độc chuẩn bị cho người một ít lôi kịu ý định lại để cho nhân viên công tác đem trước khi lựa đi ra cái kia hai mươi tấn cho cự long bắt nó vi no bụng sau tranh thủ thời gian khiến nó ly khai tuy nhiên thoạt nhìn trước mắt cái này đầu cự long tính tình cũng không táo bạo nhưng ai có thể nói đúng được chứ vạn nhất trong lúc đó nó trong đầu cái kia căn dây c u n g nhi không đúng không nên buồn nghịch tính tình cho nên tốt nhất ứng đối phương thức tự là tranh thủ thời gian thỏa mãn nguyện vọng của nó sau đó đem vị đại gia này cất bước khó mà làm được vạn nhất các ngươi ở bên trong hạ độc làm sao bây giờ ta muốn ăn trước mắt những này ồ nội tâm còn rất nhiều thuyền đánh cá ở bên trong hiện tại còn lại còn không có có khuynh đ ả o cá lấy được cũng t i ể u còn có mười đến tấn như vậy tính toán vốn ý định xuất ra hai mươi tấn lôi cựu còn buồn bán lời đã như vậy hắn lại có cái gì rất đồng ý đi còn lại cái kia chút ít đều là của ngươi trong mắt huyên t h u y ê n lại vòng vo tốt một hồi cự long mới chậm rãi đáp xuống ai ngờ đúng lúc này một mực không có gì động tinh thuyền đánh cá đột nhiên khởi động nhanh chóng chấm xuống trong nháy mắt sẽ không nhập dưới mặt biển biến mất vô tung cự long lôi cựu q một chương một trăm năm mươi bảy lôi cựu nghi hoặc chương một trăm năm mươi bảy lôi cựu nghi hoặc cái này trước đệ cựu thương hội thuyền đánh cá cái này đây là đang lừa người đảo chủ đại nhân ngươi tại sao cùng đầu kia cự long nói hắn như thế nào đột nhiên bắt đầu công kích nghe nghi cổ đinh nghi vấn lôi cựu xương sở cái gì cự long lúc nào bắt đầu công kích ta thế nào không biết ách cái này hắn mới kịp phản ứng trước khi hắn và cự long đối thoại những người khác nghe không hiểu à bất quá thuyền đánh cá bên trên cái kia chút ít người cá chẳng lẽ cũng nghe không hiểu trong bọn họ chẳng lẽ không có xe thú ngữ ừ Lôi cựu cự đối ộ t n ê n k phương cùng chúng ta thuộc về thuê quan hệ bọn hắn nghe không hiểu chúng ta ở giữa trao đổi ngươi đột nhiên hạ lạc đoán chừng bọn hắn còn tưởng rằng ngươi muốn phát động công kích nữa nha cho nên ý của ngươi là trách nhiệm đều là đám t i a cá cùng ngươi hoàn toàn không có bao nhiêu quan hệ ta không có lẽ tìm ngươi lúc này cự long bay đến lôi cựu phía trước phương không trung đạo lý đích thật là như vậy cái đạo lý bất quá ta cũng không muốn bởi vì một ít cá lấy được cùng với một gã cường đại cự long không thoải mái cho nên ta hay là sẽ cho ngươi cung cấp thức ăn chỉ có điều ta nói ta sẽ không hạ độc ngươi phải tin tưởng mới thành hh ắ c ắ cự c long lần nữa giữ tợn cười cười ta cảm thấy được à các người đám người kia trên người nhất định là không có độc ta ăn các ngươi là được nghe cự long nói như vậy lôi cựu sắc mặt ngược lại không có gì biến hóa nói những này sẽ không ý tứ ta biết rõ ngươi cũng không ăn người c h ỉ v à đạo bị trước mắt cái này đầu cự long tiêu diệt những cư dân kia toàn bộ bị nó giết chết lưu lại đều là chút ít nguyên vẹn thi hài trước khi cựu ca trở về hình dung tình hữu lúc lôi cựu thế nhưng mà cố ý hỏi qua chính là vì xác nhận cái này c ự long có ăn hay không người ừ c ự long cực lớn mí trên nhắm lại ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta không ăn người lại nói tiếp các ngươi nhân loại vị đạo thế nhưng mà coi như không tệ ha ha gặp lôi cựu biểu lộ chấn định như vậy cự long chòng mắt đi làm vòng trực tiếp nói sang chuyện khác được rồi vậy giúp ta chuẩn bị một chút t h ă n a hy vọng bên trong không có gì đặc biệt gia vị vốn trước khi lôi cựu t i ể u phân phó người đi chuẩn bị cự long không tín nhiệm hắn không nên đi ăn thuyền đánh cá trong không có đổ ra cái kia chút ít cá lấy được về sau hắn cũng không có gọi ngừng cho nên vận chuyển thương trong đã bắt đầu hướng ra phía ngoài v ậ n cá thả cá vị trí ngay tại phụ cận một mảnh đất trống công nhân đám bọn chúng hiệu xuất rất nhanh gần mười tấn cá lấy được tổng cộng cũng không tốn bao lâu thời gian lôi cựu hướng về phía cự long làm cái thỉnh thủ thế cự long bay đến cá trên núi phương đáp xuống vốn là cẩn thận hít hả cảm giác không có gì cái vấn đề sau mới khai ăn công nhân đám bọn họ đều đổi ý vận chuyển thương lôi cựu một chuyến cũng đứng tại nguyên c h ỗ không n ú p đ í c h một đám người cách khá xa xa không có chút nào tới gần ý tứ ăn như hổ đói hơn hai giờ c ự long cuối cùng là ăn no rồi vỗ cánh một lần nữa bay lên tại chỗ lưu lại một bãi đống bờ bộn nhìn xem lần nữa bay đến trên mình phương c ự long lôi cựu chính suy đoán đối phương chẳng lẽ lại còn có yêu cầu khác có chút được một t ứ c lại muốn tiến một thức đi hả hoặc là báo cái tên tuổi b ả n long đúng thủ hộ cự long ítít í ít. kết quả không nghĩ tới c ự long há miệng đã lên câu ngươi thực không thú vị đón lấy liếc qua bên cạnh la tranh quay người từ trước đến nay lúc phương hướng bay đi. ngươi bay tới chính là vì nói cái này câu này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì ý tứ chị và đảo đảo chủ ngược lại là thú vị rồi kết quả q u ấ y g i à y ngươi ngủ bị ngươi trực tiếp tiêu d i ệ ta thật có lỗi thú vị một cái giá lớn rất cao ta trả không nổi t h i thầm t h i thầm ừ cựu ca làm sao tới sao đứng lại đừng chạy nghe do cựu ca tiếng kêu ý tứ lôi cựu vừa định mở miệng g ọ i ngừng kết quả lại phát hiện b ố n phi vô cùng nhàn nhã cự lòng tốc độ đột nhiên để cao một đoạn thế nào chuyện quan trọng trong lòng của hắn tự nhiên không nghĩ cự long quay đầu lại mặc dù đã có cựu ca gia nhập đối phương đoán chừng sẽ không thua nhưng muốn giữ đối phương lại trên cơ bản cũng không có nhiều khả năng đánh một hồi không hề thu lợi ngược lại có thể sẽ bị tổn thất trận chiến lôi cựu mới không muốn chỉ là hắn không nghĩ tới cái k i a u cự long dĩ nhiên cũng làm như vậy ra tóc trốn bay mất trước khi cựu ca cùng đối phương đánh chính là trận kia không phải có hại chịu thiệt hiểu rõ sao chẳng lẽ có hại chịu thiệt chính là đối phương cựu ca đừng đuổi theo trở về a bàn về tốc độ phi hành mặc dù cự long đem hết toàn lực ra tóc rồi muốn vứt bỏ cựu ca cũng là không có khả năng lôi cựu muốn tin tưởng cựu ca rất nhanh có thể đuổi theo đối phương có thể đã đánh không lại đuổi theo mau lại có gì dùng chỉ là vì giúp nhau tổn thương vậy không có ý gì rồi nghe được lôi cựu tiếng la cựu ca nhìn xem xa xa cự long bóng lưng hoán hận nổ ngộm hỏa đã lao ra rất xa thân thể lại vòng vo trở về t h i thầm ừ ta cũng muốn đánh nó một trận a có thể chứ ngươi ở ngoài ở trên đảo không có người biết bay a chờ a ngươi sẽ càng đổi càng mạnh chúng ta đảo cũng sẽ càng ngày càng lợi hại thời gian là đứng tại chúng ta bên này không cần phải gấp c h a cha cha, cha. ni h cổ đinh tại không tìm được ma lực kết tinh mỏ trước khi hắn tối đa chỉ có thể ly khai thần đèn mười mét cao thuộc về nửa cái tàn phế không c h u n g đơn vị ngươi có thể không trông cậy được vào hắn ni h cổ đinh hơn nữa cự long nhất là hắc long ma pháp k h á n g tính cần phải so khỏa thân giả bộ tần quỳnh cường ra nhiều lắm ngươi cùng cự long chiến đấu bên cạnh còn có một chuyên môn cho cự long gãi ngương nữa cái này không thích hợp ni h cổ đinh hiện tại t i ể u muốn tỏ vẻ hắn có một câu cái k i a cái gì không biết có nên nói hay không chà cha, cha ừ nó đã không có gì tiến bộ không gian mà chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh cho nên về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội chờ về sau chúng ta bắt nó t r ộ m tới đem làm toạ kỵ ta hai người toạ kỵ cha t h i thầm lôi cựu cuối cùng câu này hiển nhiên cái cựu ca nói mở cờ trong bụng gọi có thể vui mừng lôi cựu cũng không phải tại miệng đầy chạy xe lửa thật sự là hắn đúng có quyết định này về sau la tranh có hốt lôi bác dự định lữ bố tướng hồn vương bất cầu sẽ co xích thố hắn cái này đảo chủ cũng phải có phù hợp thân phận của hắn toạ kỵ mới thành hắn xem vừa rồi đầu kia cựu long cựu rất không tệ làm ra đi cũng man phong cách đúng rồi cựu ca ngươi tại sao cũng tới cha cha cha ngươi có thể phát giác được nó tới nơi này sao nơi này cách nham thạch nóng chạy động quật còn có mười đến km xa như vậy ngươi cũng có thể phát giác được cha ừ liên tưởng đến trước khi đi cự long lường hướng la tranh cái kia một mắt xem ra những n à y siêu d i a i tính mạng đối với thực lực cùng uy hiếp cảm giác nhạy cảm tính m u ố n viện siêu tưởng tượng của hắn a chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm cái này cự long tựa hồ đối với bọn hắn không có gì địch gì a đã cựu ca có thể phát giác đối phương đến cái t i ệ cự long khẳng định cũng đã sớm biết rõ cựu ca sinh hoạt trên hoàng hoàng đạo rõ ràng lúc trước bọn hắn đánh qua một h u n g kết quả lại thần kỳ dễ nói chuyện ừ ngoại trừ trước khi đi cái kia câu được rồi nguyên nhân hắn tạm thời cũng không nghĩ ra đã đối phương không cùng hoàng hoàng đ ả o đối nghịch nghĩ cách vậy sau này sẽ đem đảo chủ ngự dụng tọa kỵ chuyện tốt lưu cho nó dùng làm ban thường a hơn m ộ ư ơ i km bên ngoài cự long chính híp mắt hưởng thụ gió phất qua thân hình nhẹ nhàng k h o a n khoái đột nhiên nhịn không được dùng mình một cái dừng lại hầu nghi bốn phía l i nhìn cả buổi không có gì phát hiện về sau mới tiếp tục hướng trở về cũng không biết nếu để cho nó biết rõ lôi cửu nghĩ cách có thể hay không quay đầu bay trở về một mụm long viêm phun chết cái kia không biết xấu hổ trước 158, dựa cự vào thân thể ăn cơm long. Trước ăn lòng. cơm khi cự long đang dùng cơm hợp lý khẩu căn bản là không biết cái kia về sau bị nó đánh giá là không thú vị nhân loại đã dùng kỹ năng đem mình toàn bộ cho q u é t hình g i ả đạ một lần cự long là dựa vào thân thể ăn cơm sinh vật thân thể thiên phú nhiều cái kỹ năng cũng không phải nhiều long chi thân thể long chi dực long chi chảo long chi răng hơi thở của rồng đều là thân thể thiên phú long chi thân thể thêm phỏng giảm tổn thương lại cao ma kháng kiểu như châu bò vô cùng long chi dực chủ yếu cho cự long gia tăng tương đối linh hoạt năng lực phi hành kể cả không chúng phi hành l o n g chi c h ả o l o n g chi răng hơi thở của rồng đều là công kích hình thiên phú c ự long tự nhiên cũng có siêu giai tánh mạng cái này thiên phú bất quá là lv ờ một trước khi lôi cửu muốn thông qua vạn hóa kỹ năng đem c ử u ca trên người siêu giai tánh mạng lv ờ hai học đến tay đáng tiếc châu bỏ như vậy thiên phú mặc dù là vạn hóa kỹ năng tạm thời cũng bắt không được đường ngược lại là chưa hoàn toàn bị phong kín bởi vì hệ thống cũng không có nói không thể học tập chỉ là có hạn chế điều kiện yêu cầu lôi c ử u một loại hạng thuộc tính vượt qua năm nghìn lôi cựu hiện tại cấp độ s tư chất thăng một cấp mười điểm tự do thuộc tính mặc dù thăng mát lẹ vẹo cũng chỉ có năm nghìn điểm tự do thuộc tính đương nhiên tóc đỏ loại lực lượng cùng thể chất phát triển xuất lĩnh đều là hai chính là mỗi thêm một điểm tự do thuộc tính đi lên lực lượng hoặc thể chất sẽ đề cao hai điểm chủ thích, cảnh h thích, c giới thiên phú kỹ năng trang bị trở đ ố i với chủ cột thuộc tính có tỷ lệ phần trăm tăng thêm chỉ ở tạo thành thực tế hiệu quả lúc tính toán thanh thuộc tính trong cũng không đưa vào cái này bộ phận tăng thêm trực tiếp gia tăng cố định điểm số thuộc tính ngoại lệ sẽ bị đưa vào thanh thuộc tính trong lôi cựu hiện tại thăng cấp một nửa tự do điểm thuộc tính nhi sẽ thêm đến thể chất lên nói cách khác nếu như tư chất của hắn đẳng cấp không hề đề cao đến năm trăm cấp lúc t ổ nếu g cộng 2.500 điểm tự t do ộ c t í như thêm thể h đến c lôi t cựu h còn a h muốn biện pháp đem tư chất tăng lên tới cấp độ ss cái kia không đến ba trăm bốn mươi cấp hắn có thể đem siêu giai tánh mạng lv một cầm xuống <cười> hay ha, h a là muốn rất lâu bất quá ít nhất không giống lờ vờ hai như vậy phải đợi trò chơi đại hậu kỳ tới gần đóng cửa đạt được long chi thân thể lôi c ử u khẳng định phải lấy được cung huyết tộc biến con rơi hải tộc sau khi thành niên có thể tùy y biến hóa hai chân cùng đôi cá những này đoan chừng chỉ có thể quy kết đến thần bí hệ căn bản không cách nào lý giải như thế nào làm được năng lực bất đồng long chi thân thể càng cùng loại với quang minh cương thi cơ thánh t h á n mình đồng ra s ắ t thiên phú thông qua vạn hóa kỹ năng thu hoạch đến về sau phản hồi đến lôi cựu trên người đoan chừng là bị hủy đi phân sau năng lực trên người hắn tính bền dẻo làn ra một không đồng ra một không thiết quất một không đoán chừng đều đạt được tăng cường phiên bản sẽ thăng cấp long chi dực cái này lôi cựu cũng cảm thấy hứng thú dù sao sau lưng của hắn y phục phía dưới còn có một bộ không có tiến hóa hoàn toàn cánh bằng thịt chỉ là hắn có chút do dự hiện tại cánh tuy nhiên chỉ có thể cách mặt đất vài mét phi không cao phi không k h ó i còn rất phí thể lực trên cơ bản không có bao nhiêu thực tế giá trị nhưng ít ra có thể thu tại một bộ phía dưới đối với hình thể không có bao nhiêu ảnh hưởng xem không quá đi ra nếu như hắn rung hợp long chi dực sợ là sau lưng cánh sẽ thấy cũng che giấu không thể tại xã hội loài người nếu như ngươi thân thể t r o n g có nhỏ bé khác hẳn với thường nhân chỗ cái kia gọi dị tượng ví dụ như trọng đồng nếu như cực khác tại thường nhân vậy gọi dị loại rồi ví dụ như lôi cựu loại này mọc cánh như thiên sứ cái loại n à y vũ dực ít nhất khá tốt xem c h ú t nhi có thể trực thuộc tín ngưỡng đạt được một ít thần thánh bên cạnh đãi ngộ như lôi cựu loại này cốt nhục màng hình thành cánh rơi cánh bằng thịt hòa hảo xem có thể hoàn toàn không dính nổi bên cạnh tuy nhiên lôi cựu là do trí cao vô thượng hệ thống đại thần c h ỗ chỉ định đạo chủ đạo dân đám bọn họ sẽ không bởi vì một đôi cánh c ự phản đối hắn nhưng nếu là mất dân lôi cựu băn khoăn chính là cái này bất quá sau lưng cánh rơi bại lộ phong hiểm đúng một mực tồn tại nếu như không nghĩ một mực tàng năm trăm năm mà nói ngược lại là càng sớm hiện lộ càng tốt ít nhất hiện tại ở trên đảo chỉ có hơn một vài người muốn khống chế bọn hắn một ít quan niệm tương đối đơn giản tốt nhất là cái loại nơi đảo chủ đại nhân đúng bất đồng đúng đặc thù đúng vĩ đại như vậy quan niệm mà không phải đảo chủ đại nhân đúng dị loại là quái v ậ t sau khi trở về đi trước tìm tề văn xuyên tâm sự long chi trảo ừ cái này dung hợp lôi cựu hai tay có thể gọi long trảo thủ bất quá lôi cựu kỳ thật cũng không có ý định học cái này hắn sợ ảnh hưởng hai tay tính linh hoạt mặc dù chỉ có mảy may vậy hắn đều thua lỗ dù sao hắn căn bản cũng không có chút nào dùng hai tay đối địch ý định học cái gì l o n g trào thủ à. l o n g chi răng ừ hắn cảm giác mình hiện tại răng t i ự u không tệ nói sau dùng răng cắn người thực không phải hắn am hiểu hắn cũng không muốn khai phát loại công kích này năng lực hơi thở của rồng cái này thiên phú lôi c ử u cũng rất do dự lúc chiến đấu há m ồ m một ngụm hơi thở của rồng phun đối phương vẻ mặt nghe rất mang cảm giác nhưng cái này tất nhiên lại là một cái sẽ đối kết cấu thân thể tiến hành cải tạo năng lực lôi cựu sở dĩ không có học cựu ca phóng hỏa kỹ năng đồng dạng là vì điều này cần sửa đổi kết cấu thân thể trực tiếp phóng hỏa ít nhất nhân loại kết cấu thân thể làm không được hỏa từ chỗ nào nhì đến phóng hỏa lúc có thể hay không đốt tới ít hầu đốt tới miệng cái này có thể cùng đối với mỗi l ử a phun rượu c ò n hoàn toàn bất đồng hỏa từ miệng ra trước tiên nghĩ phải là an toàn của mình giết địch một trăm tự tổn một nghìn công việc cái kia khẳng định không thể làm mặt khác tự là hắn đối với thích ứng thân thể của hắn cải tạo sau năng lực y lực ôm lấy hoài nghi nếu như bị suy yếu thành công dân cả hắn phí cái này nhận tình làm gì hơi thở của giống a hay là thôi đi nói sau kỹ năng cự long trên người kỹ năng trên cơ bản đều là cận chiến chiến đấu loại tổng hợp bắt đầu có thể quy kết làm một cái cự long chiến đấu thuật đúng một cái hoàn toàn dùng cự long thân đến thi triển kỹ năng kể cả như thế nào hiệu suất cao đại sử dụng l o n g c h ả o đuôi rồng hơi thở của rồng đến phối hợp đối với lôi cựu mà nói không có giá trị gì long chi thân thể long chi dực còn có hai trăm năm nội không có gì hy vọng học tập siêu d i a i t á n h mạng lờ và một những này tự là cự long trên người đối với lôi cựu có giá trị năng lực đợi chút nữa lần gặp mặt đến cự long nhìn xem có thể hay không lừa dối nó lao bốn cái giờ đồng hồ về phần trước khi lâm trận bỏ chạy chạy kiên quyết vô cùng thuyền đánh cá lôi cựu ngược lại không có ý định đối với bọn họ như thế nào như thế nào dù sao người ta chỉ là thương vụ bên ngoài phái làm thuê cho hoàng hoàng đạo giúp đỡ tiến hành v ấ t bại tập mà thôi bọn hắn cũng không phải quân sự đơn vị tại nghĩ lầm cự long muốn phát động công kích dưới tình huống chạy đương nhiên chạy không thẹn với lương tâm đương nhiên chủ yếu là sự tình lần này giải quyết hữu kinh vô hiểm nếu như hoàng hoàng đạo lần này bởi v ì đệ cựu thương hội thuyền đánh cá tự tiện hành động mà tổn thất thảm trọng mà nói cái kia lôi cựu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cái gì không liên quan chuyện của cái này hắn cũng mặc kệ hắn chỉ biết là người cá hành vi đưa đến hoàng hoàng đ ả o tổn thất ai dù sao không phải người của mình một khi gặp được công việc chỉ cần không phải kẻ đ ầ n cũng sẽ không dừng lại ở trong nguy hiểm chờ đợi lôi cựu ra lệnh chạy trước nói sau lúc trước hoàng hoàng đ ả o giới hạn trong thuyền đánh cá quy mô cùng tốc độ vấn đề chỉ có thể ở rời đ ả o không xa cố định cá một chút bài tập bởi vì này chút ít hệ thống tạo ra cá một chút cá lựa ổn định khoảng cách mặt biển khá gần dễ d i ả m bớt như đệ cựu thương hội phái ra cái này chiếc thuyền đánh cá mục tiêu là những cái kia bao giờ cũng không có ở đây hoạt động bầy cá người ta thuyền chạy trốn nhanh đuổi đến bên trên đồng thời còn là trong nước b à i t h p hiệu s u ấ t phi thường cao kế tiếp nếu như mới thuyền kiến tạo không xuất ra vấn đề tạo tốt về sau lôi cửu ý định g ử i mấy chiếc cho bắt cá đội ừ hiện tại có lẽ gọi ngư nghiệp đại đội t r ư ở n g rồi đồ ăn cùng thức ăn r a súc vấn đề có thể tìm từ bên ngoài đến thế lực hỗ trợ lại không thể hoàn toàn dựa vào bọn hắn chính mình nhất định phải làm a chuyện này cho dù đi qua lúc này lôi cửu đang tại tốn sức miệng lưỡi khuyên bảo cựu ca lại để cho hắn đem làm hồi trở lại lính chính xác tại đệ tam đảo liệm dây xích còn lại bảy tòa ở trên đảo xe chạy không một vòng điều tra một chút thân thể to lớn tình báo mặt khác hắn còn hy vọng ngày mai cựu ca có thể mở rộng điều tra phạm vi ở bên ngoài vùng biển tìm một tòa diện tích vượt qua năm trăm km vuông hòn đảo đi ra làm từng bước m ố t ba tòa đệ tam đảo liệm dây xích hòn đảo về sau lôi cựu tâm lại bắt đầu ngứa rồi hắn nghĩ hết mau đem hoàng hoàng đảo tấn chức bứa cấp nếu như từng bước từng bước dung hợp đệ tam đảo liệm dây xích hòn đảo còn cần sáu tháng thời gian có chút dài à. hắn cũng sợ bị người đường rẽ vượt qua đảo chủ các người chơi bây giờ là cẩn t h ậ n rồi nhưng này cũng không có nghĩa là bọn hắn cựu đã mất đi mạo hiểm tinh thần đi tắt loại sự tình này nhi vẫn là do q một chương một trăm năm mươi chín trong lúc rảnh rôi đi đánh giá chương một trăm năm mươi chín trong lúc rảnh rôi đi đánh giá vì giảm xuống cựu ca mâu thuẫn cảm xúc lôi cựu tự nhiên không thể nói thẳng lại để cho hắn đi điều tra mà là nói cho hắn biết tu luyện muốn lao động nhàn hạ kết hợp căng chặt có độ như vậy mới có thể khiến tu luyện hiệu suất rất cao chẳng qua là luyện hóa hỏa nguyên tố kết tinh nhàn nhã vô cùng ta cũng không thấy được vất vả a nghe được cựu ca phản bác lôi cựu im lặng cái này phá sản hải tử thật đúng là ý định một đường dựa vào hỏa nguyên tố kết tinh cái chiến lược cứng rắn trống đi tới ai n g i ba ta đi. Cái vừa mới cho hắn đâu trước l à người. Trước kia vừa đạt được cái này tòa loại nhỏ nguyên tố kết tinh mọi lúc nhưng làm lôi cựu cao hứng hư mất không cần lại vì h ả i tử sữa bột quan tâm lúc ấy hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến tương lai còn sẽ có lại vì sữa bột quan tâm một ngày mẫu c h ố t là h ả i tử rõ ràng đều trưởng thành còn không nên bú sữa mẹ phấn điểm ấy hắn là thật không nghĩ tới bất quá chuyện này cũng gấp không đến chỉ có thể chầm giá tìm đang tìm đến trước khi chỉ có thể cắn răng theo sệ là c ả n chỗ đó tiến chút ít hàng nguyên tố kết tinh cùng ma lực kết tinh đệ cựu thương hội cũng là bán ra chỉ là số lượng không tính rất nhiều về phần thuộc tính kết tinh hàng hóa danh sách ở bên trong căn bản là không có xuất hiện cũng may lôi cựu chỉ là muốn mua một chút hỏa nguyên tố kết tinh lượng cũng không lớn mỗi lần đệ cựu thương hội đến đây cùng hoàng hoàng đạo giao dịch lúc mang cái trên trăm khối là được đừng nhìn số lượng không nhiều lắm có thể một khối hỏa nguyên tố kết tinh giá cả một nghìn kim tệ xuất đầu một lần t i ự u là tầm mười vạn kim tệ dựa theo trước khi hắn cùng với xe lạ cản định ra hơn một tháng tiễn đ ư a một lần hàng tần suất xem như một số tương đương không nhỏ tiêu hao cuối cùng dựa vào có lẽ thường xuyên đi ra ngoài hoạt động một chút không nên luôn buồn bực trong nhà lý do lôi cựu cuối cùng thuyết phục muốn một mực bế quan chết chỗ ở cựu ca rời núi đi ra ngoài chuyển hai vòng cựu ca t kỳ hảo hảo bảy tòa p trong h thích hợp n g đi đảo bốn tòa có sinh vật có trí không quần cư dấu vết còn lại ba tòa không có bốn tòa nhiều như vậy phải biết rằng những ngày hòn đảo bên ngoài thường đã là vùng biện thăm dò đội đều là quấn đảo một vòng dò xét qua lúc ấy một chút phát hiện đều không có ừ cái này bốn tòa ở trên đảo sinh vật có trí khôn quần lạc tựa hồ cũng làm được xưng b á chỗ ở mình hòn đảo điểm định cư nhi đều ở vào hòn đảo trung tâm hoặc tới gần trung tâm vị trí nhưng rất kỳ quái chính là bọn hắn cơ bản sẽ không giao thiệp với bờ biển khu vực a ngược lại là những này tại nhà mình ở trên đảo đã không có uy hiếp hòn đảo tại đối ngoại thăm dò bên trên càng thêm bảo thủ một ít như từng đã là thần ban chỗ đảo tuy nhiên bất kể là gỗ lìn bộ lạc hay là lê minh bộ lạc đều không dám nếm thử xuống biển nhưng bọn hắn dấu chân đã kéo dài đã đến bờ biển những n à y q u ầ n lạc đều cách bờ biển nhi rất xa trên cơ bản cũng không giao thiệp với không lên đảo thăm dò đội tự nhiên phát hiện bọn họ không được tung tích về phần khói bếp cái gì lại không giống chuyên môn chế tác khói báo động cách vài km xa bọn hắn căn bản nhìn không tới lại để cho cựu ca đem bốn tòa có sinh vật có trí k h ô n tụ cư hòn đảo phương hướng nói rõ dặn do hắn gần đây đừng quên đi ra ngoài tìm xem khoảng cách hoàng hoàng đ ả o gần đây diện tích vượt qua 500 km vuông hòn đảo lôi cựu mới phóng hắn trở về đối với lôi cựu mới phóng hắn trở về có thể hợp nhất đừng nói rồi cho đến tận này mỗi lần hợp nhất đối với hoàng hoàng đảo chỗ tốt cũng không nhỏ vừa thấy mặt đã đá hô đánh tiếng kêu g i ế t cái kia chút ít bộ lạc đối với lôi c ử u mà nói đồng dạng hữu dụng bởi vì ngoại trừ hướng người chơi khác mua bên ngoài lôi c ử u hiện tại cái phát hiện chiến dịch ban thưởng cái này một loại thu hoạch danh tướng khiêu chiến thẻ phương thức về phần giết địch đạt được quân đoàn kinh nghiệm bây giờ còn chưa được bởi vì muốn thông qua chiến đấu đạt được quân đoàn kinh nghiệm phải khiên quân kỳ xuất trinh mới được mà g a trinh lúc muốn mang lên quân kỳ xuất trinh nhân số ít nhất phải đạt tới quân đoàn hạng ngạch một phần m ư ơ i mới được Một xuất trinh cấp ngạch cách khác, quân nhân đoàn hạn người, như nói vậy số ít nhất đ ạ tại t người, nếu lôi n g cựu n g nghĩ cách ở bên trong ngoại trừ địa bàn bên ngoài cái gì đều không có hòn đảo hiện tại dung hợp tự rất thiệt thòi dung hợp ưu tiên cấp trực tiếp điều đến thấp nhất đương nhiên hắn cũng sẽ không biết v õ đoán cho rằng cái kia ba tòa không sinh vật có trí khôn tụ cư hòn đảo bên trên sẽ không có giá cao giá trị đồ vật rồi dù sao không có t h a m dò qua ai cũng không thể căn đoan chỉ là xét thấy phía trên nguyên nhân có văn minh tồn tại hòn đảo hắn sẽ trước tiến hành t h a m dò mà thôi nếu ở trên đảo chỉ có một đám gỗ l ỉ n ngoại trừ thổ điệu bên ngoài cũng không có khác thứ tốt cái kia tại cầm bắt được chiến dịch ban thưởng về sau hắn sẽ đem tòa đảo này dung hợp ưu tiên cấp ném tới đằng sau đi dù sao trước dung hợp cái đó tòa đảo chỗ tốt thêm nữa hắn trước hết dung hợp này tòa đảo gánh hội đồng hợp x cả buổi đã đặt xong mục、tiêu. lôi cựu đem quyết định nói cho la tranh lại để cho hắn sau khi trở về t h ô n g chi vương bất cầu cùng cơ thành t h ắ n buổi sáng tại còn không có kiến thành đụ tàu chỗ đó tập hợp mặt khác cái đặt ở đảo phía nam ngư nghiệp đại đội trưởng chỗ đó vận t à u thuyền sớm làm cho đi qua người khác đều đã đến còn phải ở đằng kia cho thuyền buổi sáng lôi cựu khởi so d i vãng m ấy lần xuất trình muốn sớm một ít không có biện pháp hoàng hoàng đảo biến lớn hơn rồi đến bờ biển tốn hao thời gian cũng liền có hơn hơn nữa đã giá trị cuối mùa thu ngày n ắ n hát tương đối sớm như lần trước xuất trình đợi đến lúc lúc mặt trời đã ngã về tây thiên vô cùng lợi hại cho nên lần này xuất phát thời gian muôn sớm trời mới tờ mờ sáng lôi cựu liền mang theo cơ thành thán ni cổ đình xuất phát về phần n ă n g cung đã vội vàng lên hắn đoán chừng về sau rất khó tại ra đảo du lịch xuất trinh trong đội ngũ thấy được la tranh ba người bọn hắn đ o à n trường diễn phần mình dẫn đội tiến về trước cụ tàu không cần trước chạy đến cùng lôi cựu tụ hợp bọn hắn trước đổi tới về sau trực tiếp đem vật tư giả bộ thuyền chờ lôi cựu ba người đến sau trực tiếp có thể xuất phát đã không có n a n g c u n g lôi cựu ba người tốc độ tăng lên một mảng lớn hạn chế đội ngũ tiến lên tốc độ theo chậm nhất nam cung biến thành lôi cựu cơ thánh t h ắ n không cần phải nói người ta tốc độ chạy đều so lôi c ử u chạy trốn nhanh ni h cổ đinh tên này càng dễ dàng hắn là bay tốc độ trực tiếp quyết định bởi tại thần đèn tốc độ di chuyển mà thần đèn đúng trong tay lôi c ử u nửa giờ liền chạy mang điên nhi mười đến km cùng trên địa cầu vạn m é trường t báo thế giới kỷ lục thời gian sử dụng không sai biệt lắm đương nhiên hắn không có khả năng dùng hết toàn lực đi chạy cái này cũng không phải trận đấu ba người đến đụ tàu lúc mấy chiếc vận tâu h thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng lôi cựu sông ba gã đoàn trưởng gật đầu leo lên người đứng đầu hàng cái kia chiếp sau đó vung tay lên xuất phát Quy một chương không thể khinh thường bộ lạc c h ư ơ n một trăm sáu mươi không thể khinh thường bộ lạc lần này lôi cựu t i ể u là chạy chiến đấu đi bởi vì tại bốn tòa ở trên đảo sinh tồn t r ù n g tộc cựu ca đã cùng hắn miêu tả hơi lố bọn hắn việc này mục tiêu đúng một tòa bị gỗ liền chiếm cứ hòn đảo căn cứ cựu ca thuyết pháp trên tòa đảo này bộ lạc quy mô cũng là bốn tòa trong đảo lớn nhất quy mô tòa ố t quy mô đại nói rõ đ ị c h nhân số lượng nhiều số lượng nhiều rồi xuất hiện cao chiến lược khả năng thì càng cao chiến dịch đánh giá ban thưởng sẽ cho thêm nữa dù sao bất quá là một tòa hơn trăm km vông lớn nhỏ hòn đảo đối phương quy mô lại đại cũng đại không xuất ra có thể không p h ạ vi diện tích ở đằng kia bày biện dùng gỗ liền t h ấ p sức sản xuất lại có thể nuôi sống bao nhiêu vẫn đ âu thuyền hay là trước kia cái chủng loại kia mái chèo thuyền không có đổi mới tốc độ dĩ nhiên là không có gì biến hóa vẫn là trải qua tám cái giờ đồng hồ đi thuyền mới tại mục tiêu hòn đảo bờ biển cập bờ nói thật cái này trên thuyền làm ở lại đó tám tiếng đồng hồ thật sự nhàm chán cực độ xoắn suýt thời gian rất lâu lôi c ử u mới tính toán cái đem ma t ư ờ n g bài tù lờ khơ bài chín những vật này trước thời gian thả ra nghĩ cách đẻ xuống dưới chịu được a hiện tại còn không phải những vật này xuất hiện thời điểm cho dù giải trí phương thức thiếu thốn cũng không thể trước tiên đem chúng phóng xuất trên thực tế trừ phi đã đến hệ thống lập tức muốn bung ra đối với mạo hiểm giả người chơi cùng đảo chủ giữa những người chơi tiếp xúc hạn chế lúc nếu không lôi cựu nhất định là có thể áp tắc thì áp tuy nói ở trên đảo đã có giả thuyết cảnh thật trò chơi trực tuyến thông tin ê tháp loại này tiên tiến giải trí phương thức nhưng dù sao không phải từng đảo dân đều ưa thích chiến đấu ưa thích đi đối mặt những cái kia thiên kỳ bách q u á i q u á i vật mà bài tủ lở khở ma tương cái này mấy thứ thứ đồ vật một khi bung ra thật là dễ dàng nghiện đừng nói hiện tại giải trí hình thức thiếu thốn hoàng hoàng đảo coi như là tại hiện đại m â chơi đánh bài thích đánh ma tương người tỷ lệ cũng tuyệt Nghiêm không ắ c l ạ vô nghĩa n h thể rồi thuyền đã cập bờ nên lên đảo tòa đảo này địa thế cũng so sánh bằng thẳng tuy nhiên so với vùng đất bằng thẳng thần ban cho đảo hơi kém c ũ không không xem xem dù sao hắn cũng không thời gian đang gấp trước xây dựng cơ sở tạm thời phái người điều tra một chút gỗ liền bộ lạc cụ thể quy mô dù sao cựu ca chỉ nói là gỗ linh bộ lạc đúng bốn tòa có bộ lạc tồn tại hòn đảo trong quy mô lớn nhất lại để cho cũng không có t h ủ qua điều tra phương diện huấn luyện cựu ca nói ra quá mức thể tình huống đó là cường nhân không cường phượng hoàng chốt khó ừ vừa nói như vậy sau khi trở về ngược lại là có thể cho la tranh ba người bọn hắn cộng lại cộng lại trở về thay phiên phái người đi cựu ca châu đó truyền thụ một ít điều tra phương diện tri thức dù sao cựu ca bế quan cũng chỉ bất quá là chỗ ở tại nam h thạch nóng chạy trong ngao luyện hóa hỏa nguyên tố kết tinh cũng không ngại hắn học thứ đồ vật phái ra điều tra tiểu đội tìm nơi tốt xây dựng cơ sở tạm thời nhìn xem đáp tốt lều vải lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời trong xanh lôi c ử u kỳ thật muốn hô một câu hệ thống a ngươi làm kho dễ được ta kia mà lần trước tại thần ban cho đạo bị xối thành ngất xuống công việc hắn còn n h ớ lắm hiện tại trong bộ đội rốt cục phối tề bằng da lều vải xuất từ những cái kia bị giết chết ma tú h hắn không bao giờ nửa sợ nửa đêm trời mưa chăm chú cân nhắc một phen khả năng xuất hiện hậu quả lôi c ử u cuối cùng nhất vẫn là đem cái này mê người nghĩ cách cho n g ẹ n đi trở về tục ngữ nói đ ư tốt không tìm đường chết sẽ không phải chết thông qua thời gian dài như vậy tự mình kinh nghiệm suy đoán hệ thống đại thần tuyệt đối là cái keo kiệt ta nhé hệ thống đối mặt đến từ thế giới trò chơi trí cao thần cường quyền lôi cựu quyết định lo liệu chính mình t á t phong trước sau như một trở thành tuân kiệt nhưng hắn là thức thời vô cùng trước khi trời tối sở hữu tất cả điều tra tiểu đội toàn bộ phản hồi đã đem ở trên đảo thân thể to lớn tình báo nắm rõ ràng rồi đây cũng chính là hiện tại hòn đảo diện tích nhỏ mấy cái điều tra tiểu đội phân biệt hướng bất đồng phương hướng chuyển một vòng có thể đạt được hòn đảo chỉnh thể tình báo trở về sau leo lên hòn đảo diện tích lớn hơn rồi nhưng là không còn dễ dàng như vậy la tranh lần này phụ trách gỗ l i n bộ lạc chủ yếu điều tra làm việc bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất bị phát hiện tỷ lệ nhỏ nhất lần này gỗ l i n bộ lạc so trước kia chúng ta tại thần ban cho ở trên đảo đụng phải qua chính là cái kia bộ lạc muốn lớn một ít thân thể số lượng đoán trường dư thừa hai vạn tại trong bộ lạc ta phát hiện thực nhân ma thành niên thể số lượng không ít hơn hai mươi hơn nữa tại bộ lạc bắc bên cạnh cách đó không xa một cái nửa bên dốc đứng chỗ ta phát hiện mấy cái cực lớn sân động bên trong ở mấy cái thân cao vượt qua bảy m cự nhân bọn hắn trên nóc đỉnh lấy chỉ có một con mắt có lẽ tựu là đảo chủ đại nhân nói độc nhãn cự nhân rồi thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân đều có xem ra cái này gỗ lìn bộ lạc trong tay rất có hàng a không thể khinh thường khá tốt không có phát hiện lôi điệu tung tích nếu không trận này trận chiến muốn không tổn hao gì cầm x u ố n g đã có thể không quá dễ dàng trừ phi cái c ử u ca đưa tới cũng thế lôi điệu ư ớ c tại núi cao trên vách đá xây tổ như loại này địa thế phập phồng không lớn h o n đ ả o không phải rất thích hợp lôi điệu sinh tồn hoàn cảnh dưới mắt cái này bộ lạc có được độc nhãn c ử nhân cũng đã rất lại để cho hắn kinh ngạc dù sao độc nhãn c ử nhân cũng ưa thích ở tại vùng núi bất quá bọn hắn thích hướng tính hay là so lôi điệu hơn chút một ít nếu không la tranh tựu không khả năng chứng kiến tung tích của bọn hắn về phần la tranh không có thể biết do thực nhân m à cùng độc nhãn cự nhân cụ thể số lượng lôi cựu cũng minh bạch cho dù la tranh công phu cao hắn cũng không thể chui vào người ta trong phòng đi thăm dò m ấ y a hiểu rõ thân thể to lớn số lượng là được rồi ở trên đảo cái này gỗ l ì n bộ lạc thực lực rõ ràng so sánh với lần tiêu diệt chính là cái k i a gỗ l ì n bộ lạc hơn chút nhưng lôi cựu bọn hắn một phương thực lực đồng dạng mạnh hơn so với d i vãng chỉ là quang minh cương thi cơ thánh thán cùng dung hợp tần quỳnh tướng hồn la tranh tự đủ đối phương uống một mình được rồi hơn nữa không ít các chiến sĩ trang bị đều đổi mới rồi có thể nói trên chỉnh thể thực lực tăng lên một mạng lớn v ề phần cái này gỗ lìn trong bộ lạc có hay không siêu d i a i tánh mạng vận tàng lôi cựu một chút cũng không lo lắng trước khi đã từng nói qua rồi siêu d i a i tánh mạng tầm đó tại nhất định trong khoảng cách là có thể lẫn nhau cảm ứng được nếu như trên tòa đảo này có siêu d i a i tánh mạng tồn tại tại cựu ca trước mặt đúng dấu không được trừ phi đối phương có được như la tranh như vậy bởi vì cùng loại dung hợp tướng hồn đích thủ đoạn mà chiến lược vượt qua một trăm trên người cũng không có siêu d i a i tánh mạng loại thiên phú này mới có thể bị đổ vào trước khi cự long sẽ chú ý tới la tranh một là bởi vì lúc ấy song phương rời đi tương đối gần thứ hai cự long thế nhưng mà ở đằng kia ăn hết hơn hai giờ này trong đó nó tuy nhiên không có gì động tác khác nhưng tất nhiên cảnh giác được rất mà la tranh thế nhưng mà một mực chết chằm chằm vào nó bất quá như tướng hồn như vậy trường hợp đặc biệt tất nhiên rất thưa thớt hơn nữa đoán t r ư ờ n g đại bộ phận đều phát sinh trên người nhân loại tại đây tổng sẽ không cất giấu một cái chiến lược hơn trăm đại người xuống a ừ ngày mai trận này trận chiến lại ổn rồi lôi i ự u không ngại dùng ít được nhiều nhưng lại không thích đánh lấy yếu thắng mạnh trận chiến đừng nhìn người của bọn hắn mới thiếu nhưng mỗi lần trước khi chiến đấu hắn đều muốn đoán chừng song phương tổng chiến lược chỉ có rõ ràng cao hơn đối phương dưới tình huống hắn mới có thể lựa chọn đọc thủ những ngày chiến lược những ngày binh đều đúng vất vả tích lũy xuống hắn cũng không muốn chứng kiến thương vong tùy ý xuất hiện đương nhiên nếu có lựa chọn không có người ưa thích tổng đi lấy yếu t h ắ n g mạnh bởi vì một lần ngoài ý muốn tiếp theo trôn vùi hết thảy trong lịch sử những cái tia lấy yếu t h ắ n g mạnh kinh điển trên cơ bản đều là tình thế bức bách không thể không là nếu không ai không muốn đại quân tiếp cận một đường hành đẩy đi qua ngầm đầu nhìn sao lốm n đ đầy trời tối nay không mưa đúng dấu hiệu tốt quy một chương một trăm sáu mươi một như chạy bộ sáng sớm giống như nhẹ nhõm tập kích chương một trăm sáu mươi một như chạy bộ sáng sớm giống như nhẹ nhõm tập kích một giấc đến bình minh lôi cựu rời giường đi ra l ề u vải dùng sức nhi dối lưng một cái ừ cái này một giấc ngủ được khá tốt dùng da lông làm thảm phòng ẩm cách t h ở m ớt năng lực rõ ràng so bố hơn chút không ít ngày hôm qua mặt trời lặn trước lôi cựu lại để cho người trong rừng góp nhặt không ít cánh khô vừa vặn buổi sáng dùng để nhóm lửa nấu mấy nồi nước cái nồi hướng trên đống lửa m ộ t khung hướng bên trong ném mấy cái thịt muối t h ị t khô lại thêm thổi phồng rau dại buổi sáng thì có nóng hổi đồ vật tắt h ã n cũng không phải lo lắng sẽ bị ở trên đảo gỗ lìn phát hiện dù sao trước khi đã điều tra hơi lố những cái kia gỗ lìn cơ hồ cũng không tới gần bờ biển. Chúng chi, tại đây tòa ở trên đảo không có địch cảnh giác không nhân, Nhàn tính thần trên gần An quen lìn, gỗ tại tòa đây đảo đây đã xa xa、so、ra ở so kém bởi à bào. n những cái kia cùng、lê、minh bộ lạc đối những đồng bào. Mặc dù ngẫu nhiên lìn đến phụ cận, thấy được khói bếp, cũng không nhất định cho cái lạc địch Mặc có được phụ thấy khói đảo đối để gỗ kia dù lê bộ bếp, b ý.、Bởi、vậy đem làm chính hưởng thụ lấy canh thịt lôi cựu nhìn thấy theo trong rừng cây lao tới mười cái gỗ lì lúc đó là tương đương khiếp sợ lôi cựu cũng đang tại ăn canh các chiến sĩ sửng sốt vừa mới lao ra rừng cây cái kia chút ít gỗ lì thì là triệt để hôn mê rồi thế nào chuyện quan trọng bọn hắn tập thể đã vượt qua nếu như bọn hắn biết rõ xuyên việt cái từ này mà nói lúc này trong nội tâm nhất định sẽ thống nhất toát ra ý nghĩ này bọn hắn chỉ là chỉ là đi ra đuổi bắt một cái phạm tội nhi gỗ lìn như thế nào lại đột nhiên xông vào một ít kỳ quái sinh vật đang bao vây lúc này lôi cựu cũng kịp phản ứng c h à n g diện lên rõ ràng cho thấy đằng sau mười cái gỗ lìn tại truy đuổi phía trước cái kia xông vào bọn hắn nơi chú quân thuộc về có chuyện xảy ra bọn hắn cũng không có bại lộ điều kiện tiên quyết là đem trước mắt những n à y gỗ lìn toàn bộ tiêu diệt diệt u lôi cựu khoác k h o tay các chiến sĩ đặt chén trong tay xuống cầm lên bên cạnh vũ khí vụn một chút tất cả đều đứng lên những n à y gỗ lìn trước khi chết cuối cùng ý niệm trong đầu đúng. tổ hấn nói rất có đạo lý rồi bờ biển quả nhiên tràn đầy trí mạng nguy hiểm bọn hắn không nên truy tới những n à y hung mãnh sinh vật tự là tổ hấn trong theo như lời quái vật biển sao hiện nhiên tại ở trên đảo loại này cùng ngoại giới ngăn cách chỉ có gỗ lìn tồn tại phong bế trong hoàn cảnh những n à y gỗ lìn cũng không nhận ra nhân loại loại sinh vật này đám gỗ lìn trước khi chết nghĩ cách lôi cựu tự nhiên không rõ ràng lắm cho dù biết do hắn cũng sẽ không biết để ý phân phó các chiến sĩ nhanh lên một chút ăn đã ăn xong trực tiếp xuất phát tiếp nhận la tranh đưa tới chiến lợi phẩm lôi cựu cẩn thận dò xét một phen mặc dù chỉ là một thanh phổ thông đồ trắng đao nhưng những thứ gỗ lìn có thể làm được nhân thủ một tay đã chứng minh ở trên đảo gỗ lìn bộ lạc có độc lập rèn thiết chế vũ khí năng lực lôi cựu quan tâm không phải những cái kia tay cầm thiết chế vũ khí gỗ lìn đừng nói là đồ trắng coi như là thanh đồng cấp bạch ngân cấp đao cũng uy hiếp không được toàn bộ cường điệu khải hoàng hoàng đ ả o chiến sĩ các chiến sĩ trên người trọng giáp giáp nặng hiện tại thấp nhất đều là bạch ngân cấp hắn lo lắng đúng thực nhân ma vũ khí nếu như gỗ lìn bộ lạc cho mỗi cái thực nhân ma đ đối với bình thường chiến sĩ hay là rất có uy hiếp dù sao sức nặng ở đằng kia bày biện đối với đ a o thương kiếm kích những n à y binh khí mà nói sắc bén độ là phi thường trọng yếu một cái thuộc tính nhưng đối với tại giản côn truy lang nha bổng những n à y đột khí trọng binh khí mà nói sức nặng cùng độ bền bỉ mới là trọng yếu nhất thuộc tính chỉ cần khí lực khá lớn chỉ cần binh khí đủ trọng mặc dù ta phá không khai phòng ngự của ngươi nhưng ta có thể đem ngươi đổ phòng ngự tính cả thân thể cùng một chỗ truy dẹp hơn nữa tuy nhiên càng cao cấp độ phòng ngự đối với chấn tổn thương phòng ngự hiệu quả càng tốt nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn phòng ở cho nên đối mặt dùng t r ọ n g binh khí đích n h â n v ậ t nếu như thực lực đối phương cao hơn n g ư ơ i rất nhiều mặc dù áo giáp không xấu n g ư ơ i đồng d ạ n g có bị t r ọ n g thương thậm chí t ử v o n g khả năng cho nên đối với những cái kia trang bị đến tận r ă n g người đến nói e ngại đối mặt không phải cái loại này kỹ xảo mạnh đối thủ mà là cái loại này lực lớn vô cùng loại hình một cái búa xuống dưới mặc dù đồ phòng ngự không có chuyện người ở bên trong trực tiếp nào chấn động về phần đối với độ bền bị yêu cầu đối với dùng sắc bén thủ thắng binh khí chủ yếu là vì không bị đơn giản bẻ gây mà đối với chọc binh khí thì q cứng cứng cứng u nếu t đ như bản đảo cái này gỗ liền bộ lạc thực cho thực nhân ma đám bọn họ phối trí tinh khiết thiết chế lang nha đ ồ n g vậy đối với các chiến sĩ chỗ tạo thành làm phức tạp nếu so với thần bàn cho đảo những thực nhân ma kia lớn rất nhiều đem mình nghĩ cách nói cho la tranh vương bất cầu cùng hàn công cử lại để cho bọn hắn nhắc nhở thủ hạ chiến sĩ khai chiến sau chú ý một t r ú t nhi nếu như sự tình thật sự hướng phương diện này phát triển vậy hãy để cho cung tiến thủ đám bọn họ trực tiếp khai phủ văn cấu trang toàn lực tụ tập hỏa trước tiêu diệt những thực nhân ma kia tỉnh cho cận chiến các chiến sĩ chế tạo phiền thoái hắn còn cũng không tin những cái kia gỗ l ì n chẳng lẽ lại còn có thể cho thực nhân ma chế tạo toàn thân khải hay sao cho dù bọn hắn có đầy đủ số lượng tiết h lôi cựu cũng không tin bọn hắn có như vậy thành t h ủ kỹ thuật d è n thuật áo giáp đặc biệt là toàn thân khải độ khó cần phải luận võ khí cao nhiều lắm thu thập nơi chu quân cùng vật tư dập tắt đống lửa đội ngũ ra đi thẳng đến hòn đảo vị trí trung tâm cái này tòa gỗ lìn bộ lạc. đồng dạng có tường vây đại môn đại môn đồng dạng có binh sĩ gác bất quá những binh lính này chức trách chủ yếu là duy trì trật tự đối mặt rào rạt mà đến hoàng hoàng đ ả o bộ đội liền c h ú t nhi bọn nước đều không có lật lên t i u toàn bộ bị chấm dứt đã có la tranh trước đó điều tra cơ thánh thán g căn bản là không có đi theo đại bộ đội xâm nhập bộ lạc hắn trực tiếp đi bắc bên cạnh trận đường độc nhãn cự nhân đi những này thân thể khỏe mạnh chừng đều nghi binh chủng đối với bình thường tóc đỏ loại binh sĩ rất có tính chất uy hiếp nhưng muốn làm bị thương cơ thành h ắ n vậy không dễ dàng dù sao quang minh cương thi muốn phòng ngự có phòng ngự muốn trang bị có trang bị à ma h sự tinh phát đột nhiên an nhàn hồi lâu đám gỗ lìn phản ứng tri nội đối mặt mạnh mẽ đâm tới hoàng hoàng đạo bộ đội đã không ai dám chặn đường trong lúc nhất thời cũng không có người nhớ tới tiến đến bờ báo có như con rồi đồng dạng tán loạn có ngây ngốc sừng sờ ở tại chỗ thời gian cứ như vậy bị từng điểm từng điểm lãng phí mất lôi cựu bọn hắn lựa chọn lộ tuyến lại cách trong bộ lạc xa xôi cho nên thẳng đến bọn hắn đổi tới thực nhân m a đám bọn chúng trụ sở lúc gỗ liền bộ lạc thủ lĩnh cùng vui y đám bọn họ lại vẫn không có được tin tức gỗ liền bộ lạc á m bọn họ lại vẫn không có được tin tức gỗ l i n bộ lạc kỹ thuật rèn thuật sát thực không đủ để cho thực nhân m a đám bọn họ phân phối áo giáp nhưng bọn hắn binh khí cũng sát thực đúng thiết chế lang nha bổng cho nên tại nhìn thấy con thứ nhất thực nhân ma lập tức dựa theo trước đó lôi cựu chỉ thị sở hữu tất cả cùng tiễn thủ lập tức kích hoạt phủ văn cầu trang dương cung cái tên hỏa cái con kia thực nhân ma còn không có k i ị m phản ứng thế nào chuyện quan trọng nhi hai họa ngập đầu hàng lâm nó trực tiếp bị mặc thành gai nhím trên người làn da bị liền nấu mang chiên đã không thấy được một khối tốt cái này cái thực nhân ma tựa hồ muốn phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ kết quả há mồm sau không có thể phát ra bất kỳ thanh n m gì chỉ có một cổ khói bùi bay ra hiển nhiên phổi của nó bộ đồng dạng bị cháy h ộ c r a cuối cùng một đ i ề u thuốc cái này cái thực nhân ma thân hình trùng trùng điệp điệp na xuống trực tiếp bỏ mình giống giống có hai cái thực nhân ma phát hiện đồng bạn chết thảm phẫn nộ chui lên đương nhiên chúng rắc uống hoặc hô ngoại trừ biểu đạt phẫn nộ tuy nhiên lôi cựu chỉ có thể nhìn đến chính diện nhưng nghĩ đến cái này hai cái thực nhân ma ngã xuống bóng lưng chắc hẳn rất bi thường q một chương một trăm sáu mươi hai song đầu thực nhân ma chương một trăm sáu mươi hai song đầu thực nhân ma thoáng cái vụ vụ nhẹ nhẽ tuân ra mười bảy mười tám cái thực nhân ma cái tiết đầu cái kia thể tích mang đến cảm giác g á p bách hay là rất mạnh có thể là căn bản không nghĩ tới sẽ bị đánh tới trong nhà đến thực nhân ma đám bọn chúng khu cư trú đúng một cái khá lớn vòng tròn hình dạng giáp nặng các chiến sĩ ngăn chặn đúng tại đây lối ra duy nhất khu vực chỉ cần phòng tuyến của bọn hắn không bị đ ộ t phá cung tiến thủ đám bọn họ có thể thỏa thích phát ra tụ tập hỏa một cái lại một chỉ là thực nhân ma n g ã xuống bất quá trong n h á y mắt vừa mới lao tới những n à y thực nhân ma đã bị đ ã d i ệ t một phần ba giống, giống to một tiếng từ nơi này p h i ế trong kiến trúc lớn nhất một tòa trong phòng lao ra một cái thực nhân ma thẳng đến giáp nặng chiến sĩ phòng tuyến mà đến Cùng khác thực có cái nhân ma bất đồng, nó có hai bất ma đầu. song đầu thực nhân ma thân ậ vật vật t tồn tại loại sinh vật này. Lại nói lôi một thể tư tự rốt trạng thái, t đúng đều đầu đang lúc sinh này. nói không sinh giải gì là loại Lại lôi lý là phiếu hỏi cái chỉ huy h cựu mực cổ cuộc thể l ú cao sẽ s không không làm biết không một biết Song đầu thực nhân ma thân cao trường bảy m thân thể cường tráng hư không thường nổi chạy nhanh lên lúc toàn bộ mặt đất đều có chấn động cảm giác nhìn xem nó trong tay cái kia vượt qua năm mét d à i khổng lồ lang nha đồng nếu quả thật khiến nó vọt tới trước trận giáp nặng các chiến sĩ có thể đỡ nội sao cung tiến thủ đám bọn họ nhanh chóng đem mục tiêu chuyển rời đến song đầu thực nhân ma trên người khả năng đối với bình thường thực nhân ma tạo thành vết thương trí mệnh làm hại mũi tên tuy nhiên như trước có thể bắn phá đối phương phòng ngự mũi tên vào thịt chiều sâu lại không lý tưởng tổn thương cùng bạo liệt tạo thành hiệu quả càng là phù ở mặt ngoài hiển nhiên cái hai đầu này thực nhân ma phòng ngự so bình thường thực nhân ma cao hơn ra một mảng lớn hơn nữa hình thể càng khổng lồ muốn lệnh hắn trọng thương cung thủ đám bọn họ đoán chừng ít nhất được tụ tập hỏa vài luân phiên mới thành nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không thuộc về tốc độ kiểu vọt tới giáp nặng chiến sĩ phòng tuyến trước mặt cũng không dùng được vài giây đồng hồ thời gian Đối một ặ t như vậy đ phát tình huống, lôi câu như đối phương công thực nhân ma đều là loại khác phu xong đầu thực nhân ma đã lao đến mấy tấn nặng lang nha bổng bị vùng sau đó hung hăng đại đập chúng bị la tranh có chút nghiêng dơ lên đại thuẫn một tiếng bạo phá giống như nổ mạnh song đầu thực nhân ma trong tưởng tượng thuận hủy người vòng cảnh tượng cũng không có xuất hiện nó trong tay lang nha bồng đang bị đối phương đại thuận gắt gao chống đỡ không được tiến thêm nếu không phải lang nha bồng cùng đại thuận tiếp xúc vị trí đều có thể nhìn ra biến hình dấu vết nó còn tưởng rằng là lực lượng của mình thoái hóa nữa nha thực nhân ma táo bạo xúc động chỉ số thông minh tuy nhiên không thể nói thấp nhưng dùng nào suy nghĩ tình hình tương đối ít làm việc toàn bộ nhờ mãng bất quá dù sao cũng là tiến hóa thành song đầu tồn tại tuy nhiên lôi cựu cảm thấy như vậy có thể sẽ tạo thành tư duy hỗn loạn nhưng trên thực tế đầu ó c của nó so khác thực nhân ma muốn x ị dùng rất nhiều gặp đối phương có có thể cùng chính mình đối kháng tồn tại nó lập tức ý thức được không ổn chúng cái này tiểu còn lạc khả năng lập tức muốn xong đời đừng giết rồi chúng ta đầu hàng những lời này chỉ dùng để thú ngữ hô gỗ lìn bộ lạc thú ngữ tỷ lệ phổ cập ngược lại là tương đối cao t r ư ớ ngừng dừng lại vừa muốn bắt đầu phản kích la tranh nghe được đảo chủ mệnh lệnh của đại nhân thu thu t ẫ n lui về phía sau một bước chằm chằm vào xong đầu thực nhân ma nhất cử nhất động cung thủ đám bọn họ cũng lập tức dừng tay thuận tiện hoạt động một chút cánh tay phải bảo chi xạ tốc liên tục xạ kích mặc dù thời gian không dài cánh tay phải vẫn có chút nhi mỏi nhờ ở cấy mũi giáp nặng các chiến sĩ không có gì động tác dù sao bọn hắn lại không tham dự tiến công tạo hình cư như vậy b ả y biện a đầu hàng các ngươi thế nhưng mà thực nhân ma mà, mà chúng ta là nhân loại tiếp nhận các ngươi với ta mà nói phong hiểm quá lớn thực nhân ma chúng ta là đói thực tộc cùng trước khi tại bờ biển tiêu diệt cái kia chút ít không kiến thức gỗ lìn bất đồng cái hai đầu này thực nhân ma hiển nhiên là biết rõ nhân loại đói thực tộc à đúng rồi thực nhân ma đúng nhân loại đối với chúng xưng hô giống như cũng không có người chăm chú đi nghiên cứu những n à y ăn người lũ tiểu tử rốt cuộc là cái gì chúng tộc nói trở lại cái này thực nhân ma xưng hô cũng là truyền tự tây phương ừ bởi vì chúng ta đặc biệt dễ dàng đói một đói bắt đầu t i ể u không quan tâm cái gì đều ăn không đơn thuần là nhân loại sở hữu tất cả tham ăn đồ vật chúng ta đều ăn kể cả gỗ lìn thậm chí là chúng ta đồng tộc thi thể ai cái này thiết lập ở đâu đúng cái gì thực nhân ma rõ ràng là lục đạo luân hồi quỷ đói đạo bên trong đích quỷ đói mà gặp lôi cựu cái này rõ ràng cho thấy đầu lĩnh người trầm mặc song đầu thực nhân ma có chút nóng nảy tuy nhiên hắn không rõ những cái kia nhân loại chiến sĩ tại sao phải nghe theo một cái thực lực kỳ nhược vô cùng người nhưng đây không phải hiện tại nó muốn quan tâm cái này nhược t ặ n bã nhân loại thái độ thế nhưng mà quyết định sinh tử của bọn nó tồn vong gỗ lin h bộ lạc còn có sáu cái độc nhãn cự nhân ta cùng thủ lĩnh của bọn hắn quan hệ phi thường tốt ta có thể thuyết phục hắn cùng một chỗ đầu hàng có thể là sợ lôi cựu không rõ ràng lắm độc nhãn cự nhân tình huống song đầu thực nhân ma lại tranh thủ thời gian cường điệu độc nhãn cự nhân hình thể tuy nhiên cao hơn chúng ta không có bao nhiêu nhưng bọn hắn thực lực mạnh phi thường tùy tiện lấy ra một cái đều không thể so với ta kém bao nhiều thủ lĩnh của b ừ siêu d i a i bình thường mà nói độc nhãn c ử nhân đúng không có lẽ đột phá siêu d i a i xem ra đối phương là cái loại n ầ y tiểu sát xuất sinh ra đặc thù thân thể rồi hơn nữa trước mắt vị này xong đầu thực nhân ma cái này gỗ lìn bộ lạc ngược lại là ngoài ý muốn có liệu a ta có thể tiếp nhận các ngươi đầu hàng nhưng là từ tục t i ể u ta nói trước về sau hành động của các ngươi tất nhiên sẽ phải chịu trình độ nhất định bên trên quảng khống dù sao ngươi vừa rồi cũng nói ngươi những n à y đồng tộc một đói bắt đầu cũng không có ngươi cao như vậy đích điều k h i ể n tự động năng lực có thể có thể cái tia tốt chúng ta bây giờ xuất phát đi tìm những cái tia độc nhãn cự nhân độc nhãn cự nhân trong thậm chí có siêu d i a i hắn là thật không nghĩ tới dù sao s á t x u ấ t này cùng mua sổ số trúng giải thưởng lớn không sai b i t lắm bất quá ngẫm lại hắn leo lên thực dân phi thuyền trước bên trong đích giải thưởng lớn tựa hồ cũng không phải không thể lý giải ở bên cạnh hắn rất nhiều tiểu s á t x u ấ t xảy ra sự kiện tựa hồ lại càng dễ phát sinh tuy nhiên cũng không cho rằng đối phương có thể uy hiếp được cơ t h à n h thán c á n h mạng nhưng lôi cự u không thích sự tình không có ở đây k h ô n g chế cảm giác cho nên hắn mang theo la tranh nghi cổ đinh cùng s o n g đầu thực nhân ma xuất phát cái gì lôi cự chẳng lẽ không sợ xong đầu thực nhân ma đột nhiên đổi ý kỳ thật tại hắn tiếp nhận đối phương đầu hàng、lúc. hệ thống cũng đã có vẻ bày ra rồi những n à y thực nhân ma trận doanh biến thành hoàng hoàng đ ả o đương nhiên độ trung thành rất thấp dù sao cũng là bị b u ộ c hẳn g hơn nữa đối phương vừa mới bị lôi c ử u bọn hắn giết không ít tộc nhân bất quá lôi c ử u đúng tuyệt đối tin tưởng hệ thống đại thần phán đoán v ề phần hắn vì cái gì lại để cho ni h cổ đinh cho hắn ra chỉ phi hành kỹ thuật phi trên không trung không nên để ý nhiều như vậy à các chiến sĩ tại vương b ấ t cầu cùng hàn công cử dưới sự dẫn dắt trông coi còn lại thực nhân ma đồng thời còn nếu ứng nghiệm đối với sắp đã đến gỗ lìn phản kích tính toán thời gian bọn hắn cũng nên kịp phản ứng a lôi cựu cùng ni cổ đinh bay trên trời không có gì chướng ngại vật ngăn cản trực tiếp đi thẳng tắp đối với la tranh mà nói những cái kia thấp bé gỗ l ì n kiến trúc cũng không tạo được trở ngại võ nghệ cao cường theo sát đảo chủ đại nhân về phần song đầu thực nhân ma được rồi người ta trực tiếp hành chuyến đi ngang qua gỗ l ì n phòng ốc trực tiếp bị nó dẫm sợ trong lúc nhất thời gà bay chó chạy đập chết gỗ l ì n vô số đầu góc đúng đ ồ tốt ta có lẽ trước khi cái hai đầu này thực nhân ma tại gỗ l ì n trong bộ lạc đồng dạng ngang ngược càn rỡ nhưng giống như bây giờ không kiêng nệ gì cả không chút nào để ý những này gỗ l i n tánh mạng nhất định là không có khả năng song đầu thực nhân ma làm như vậy một là tốc độ của nó xác thực có chút theo không kịp không có quá nhiều công phu chú ý dưới chân thứ hai cảm giác không phải là tại hướng lôi cựu tỏ thái độ q u y một chương một trăm sáu mươi ba chiến sĩ trọng thương chương một trăm sáu mươi ba chiến sĩ trọng thương lôi cựu bọn hắn đổi tới độc nhãn cự nhân chỗ ở lúc cơ thánh t h á n đang tại cùng độc nhãn cự nhân thủ lĩnh solo mặt khác độc nhãn cự nhân ở một bên cố lên trợ uy trên mặt đất có không ít hiện ra mới đất v u n g hố lôi cự suy đoán đúng bị độc nhãn cự nhân thủ lĩnh băng đi ra cự thạch nện v ậ phần chỉ thấy hố đã không thấy cự thạch nguyên nhân tự nhiên là bởi vì độc nhãn cự nhân cùng hoàng hoàng đảo cái bọn hắn quăng đi ra ngoài cự thạch đều là do thổ nguyên tố ngưng kết m à t h à n h dùng qua t i u tán lúc này hai người đã bắt đầu c ặ chiến cơ thánh thắng chiến đấu tư thái lộ ra so sánh nhàn nhã anh minh như lôi cự liếc thấy đi ra hắn là tại hoa nước lúc trước lôi cự cho nhiệm vụ của hắn là ngăn lại độc nhãn cự nhân không cho bọn hắn tiến đến bộ lạc trợ r ú t hiện tại mục tiêu đã đặt thành hắn vô tình ý cùng những n à y độc nhãn cự nhân chết dập đầu hắn ngược lại là rất ngạc nhiên tại hắn trong trí nhớ chính mình trốn chết giữa đường xá tựa hồ không có nhiều như vậy tiền sử còn xuất lại sinh v ậ ta như thế nào hiện tại nguyên một đám đều xuất hiện đ ộc nhãn cự nhân hắn cũng chỉ tại quang minh giáo hội một ít tư liệu lịch sử trông được đến qua ghi lại không nghĩ tới vậy mà thật sự tồn tại chỉ có một con mắt sẽ không ảnh hưởng tầm mắt khoáng đạt độ sao cùng đối phương chiến đấu thời gian cũng không ngắn rồi hắn xem như tự mình kết cục nghiệm chứng lúc trước vấn đề đáp án dĩ nhiên là cũng không ảnh hưởng đừng nhìn chỉ có một con mắt người ta thị giác thế nhưng mà nhạy cảm vô cùng đ ộc nhãn cự nhân thủ lĩnh động tác cũng có chút chói chân chói tay rồi không có biện pháp trước mặt cái này t h ằ n g lùn vũ khí trong tay thật sự sắc bén đến cực điểm đâm đến trên người lưu cái lô máu chém tới trên người đi một khối da chiến đấu đến bây giờ trên người hắn đại thương không có thương gia thị một đống đều tập trung ở tại trên hai chân t h u ậ t nhìn huyết phần phận có năng lực ngươi đem trên người bình sắt đầu khởi ra chúng ta lại đánh trận này không đánh chính là nhưng làm hắn cho b i ệ t khuất hư mất chiến đấu trước khi chúng ta thế nhưng mà đã nói đâu lúc ấy ngươi cũng không có phản đối cơ thánh thắn chậm ung dung mở miệng đón lấy tựa hồ đã nhận ra cái gì thừa dịp không đương hướng bên cạnh liếc nhìn ai lôi cựu tại sao cũng tới phía nam gỗ l ì n bộ lạc đã giải quyết không có nhanh như vậy a không phải nói cái này bộ lạc rất lớn đấy sao Cho dù những cái kia gỗ xếp hàng lại để cho chiến cũng những hàng hơn nhiều như thời không hết. dù lỉn tên ngắn gian gỗ giết, giết kia lại đi xếp để một trăm sĩ vậy ừ đằng sau cái kia gây ra rất lớn động tính ra hỏa vậy mà trường hai cái đầu không phải là trong truyền thuyết song đầu thực nhân mà à. dài hơn một cái đầu có lợi hại như vậy sao vậy mà có thể đổi là tranh chạy phải biết rằng hiện tại la tranh sớm đã không phải lấy trước kia cái bị hắn một quyền vung mạnh phi ra hỏa rồi nếu như cái áo giáp thoát khỏi hắn cho dù cầm truyền kỳ trường kiếm cũng làm không qua đối phương vậy mà sẽ làm bất quá cái kia lưỡng đầu xem ra không thể lại hoa nước rồi nếu không nếu là thật chiến bại lôi cựu cái tia quỷ hẹp hòi nhất định sẽ cái trách nhiệm đều khấu trừ tại hắn trên đầu nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh trong nội tâm hạ quyết tâm cơ thánh thắn động tác đột nhiên nhất biến đi lên cựu là sở trường trò hay chín xoáy c h ả m đối mặt lúc trước bắt đầu phóng nước không hề tổn thương hắn cơ t h á n h h á n độc nhãn cự nhân thủ lĩnh cũng có chút b u ô n g lòng cảnh giác rồi kết quả lập tức cựu lâm vào hiểm cảnh hắn cảm thấy gãy chân nguy cơ có thể hắn vừa rồi động tác có chút mất nhất định đang tại điều chỉnh trọng tâm dưới tình huống hắn muốn làm ra ứng đối rõ ràng đã tới đã không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương binh khí đâm vào chân của mình mặt, không. Dưới đao lưu người. không đúng dưới lao lưu chân kỳ thật lôi cựu mở miệng nói nửa câu đầu thời điểm cơ thánh thắng kiếm trong tay đã tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc lửng trong miệng hắn nửa câu sau hoàn toàn cựu l ạ dư thừa cơ thánh thắng cũng mặc kệ lôi cựu rốt cuộc là nghĩ như thế nào ngươi nói lưu vậy lưu quá dù sao hắn chỉ cần đem làm giường như mình tay chân nhân vật là được rồi về phân lại để cho hắn dừng tay nguyên nhân hắn không thèm để ý cũng không quan tâm ngược lại là một bên cao lớn độc nhãn cự nhân thủ lĩnh ra một cái ót nhi mồ hôi lạnh có chút hối hận cùng trước mắt cái này thẳng lùn cận thẳng hợp với lui ra phía sau và bước thân thủ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi thủ lĩnh cũng nhìn về phía s o n g đầu thực nhân ma chạy tới phương hướng bằng h ư u cũng đã đến hử trong chốc lát nhất định phải trước mắt thằng lùn để mắt độc nhãn cự nhân thủ lĩnh nói cái gì cũng không nghĩ tới người bạn già của mình đến đây mục đích dĩ nhiên là chiêu hàng cái này thật sự là vượt qua dự liệu của hắn rồi xem ra đối diện cái này hòa thằng lùn cao thủ không chỉ trước mắt cái này một cái a độc nhãn cự nhân ngược lại là không có cho gỗ l ì n tận trung ý định lại nói bọn hắn vốn chính là một loại cùng tồn tại quan hệ độc nhãn cự nhân cung cấp cao đẳng chiến lược gỗ lìn phụ trách cung cấp thức ăn tuy nhiên sớm đã nhiều năm đã không có kẻ thù bên ngoài nhưng loại quan hệ này nhưng vẫn bảo lưu lại đến cho nên đối với vứt bỏ gỗ lìn trong lòng của hắn đúng không có gì h ã y nay cảm giác nhưng là đối với cho mình tìm lão đại trên đầu tìm người trông coi hắn là tương đương mâu thuẫn nghe đối phương ý tứ một khi đầu hàng bọn hắn sáu cái độc nhãn cự nhân về sau sinh hoạt khẳng định không hữu hiện tại như vậy tự do mặc dù không có không tự do không bằng cái chết nghĩ cách nhưng hắn hay là đánh nội tâm ở bên trong không lớn song đầu thực nhân ma xem xét như vậy không được à nếu như không lay động bình những ngày độc nhãn cự nhân tộc nhân mình mệnh thế nào xử lý nếu như không có ở tại đây nhìn thấy có thể đem độc nhãn cự nhân thủ lĩnh bức thiếu chút nữa thành tàn phế cơ t h à n h thán có lẽ hắn còn sẽ có chút ít ý khác nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nói chịu gia h ư u tranh thủ thời gian cứu mạng a hắn vốn là khuyết đại lôi cựu lực chiến đấu của bọn hắn nói rất hay như nếu như độc nhãn cự nhân đám bọn họ không đầu hàng vài phút cũng sẽ bị tiêu diệt đồng dạng sau đó lại đối với gỗ lìn bộ lạc dừng lại bẩn thiệu phán p bọn hắn trước khi một mực sinh hoạt tại địa ngục mà kẻ cầm đầu tự là gỗ lìn tóm lại cái này t r ư ờ n g hai cái đầu ra hỏa hoàn toàn không giống một cái thực nhân ma con con quấn quấn sẽ đem độc nhãn cự nhân thủ lĩnh cho quấn tiến vào đần độn u mê cựu đáp ứng đầu hàng chuyện kế tiếp cựu đơn giản lôi cựu cũng không có lại để cho thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân tham dự kế tiếp đối với gỗ lìn chiến đấu đối với toàn bộ gỗ lìn bộ lạc tiêu d i ệ t toàn bộ một mực tiếp tục đến ngày ngã về tây không có lại toàn bộ công không nói chính giữa còn xuất hiện lần ngoài ý mớn thậm chí có vài tên chiến sĩ bị trọng thương nhưng làm lôi cựu làm cho g i ậ mình đồng thời có chút hối hận hắn vẫn còn có chút chủ quan rồi bởi vì đối thủ là gỗ lìn sẽ không quá để ở trong lòng Huyết tộc một mộ n gỗ liền thủ i u lĩnh còn có hai gã khác gỗ liền chiến sĩ một gã vô ý chiến lược đều vượt qua chín mươi đánh lén phía dưới bốn gã chiến sĩ tại chỗ bị trọng thương sau đó trong hỗn loạn lại có hai gã chiến sĩ mất đi chiến lược cũng may cứu viện coi như kịp thời sáu tên trọng thương chiến sĩ tạm thời còn không có sinh mạng nguy hiểm bất quá lôi cựu hay là lúc này hạ lệnh lại để cho vài tên chiến sĩ hồi trở lại đảo cái ản giờ hiệu nhận lấy nếu như không phải cái này sáu g ã chiến sĩ dưới mắt tình huống không thích hợp kinh động hắn liền trực tiếp phái người đưa bọn chúng đưa trở về tiếp nhận trị liệu bốn g ã chiến l ự c qua chín mươi gỗ l ì n vừa chết gỗ l ì n sĩ、si、khí tựu sụp đổ rồi bọn hắn bắt đầu chạy trốn từ phía lại để cho cùng ngày tựu muốn gỗ l ì n xoắn giết hầu như không còn lôi cựu kế hoạch thất bại kỳ thật lần này đến cũng không thể trách lôi cựu chủ quan thật sự là không có người có thể nghĩ đến gỗ l i n trong vậy mà có thể xuất hiện chiến lực vượt qua chín mươi tồn tại còn một chút tựu xuất hiện một cái bất quá lại để cho người kỳ quái chính là ngoại trừ cái này bốn cái đặc biệt gỗ lìn bên ngoài m ặ t khác gỗ lìn trong liền chiến lược đạt tới bảy mươi đều không có thằng đến xong đầu thực nhân ma cho ra đáp án cũng đem lôi c ử u dẫn tới gỗ lìn thủ lĩnh trụ sở hắn mới biết được nguyên nhân hết thẻ dĩ nhiên là bởi vì nó q một chương một trăm sáu mươi b ố song hoa sinh tử thụ chương một trăm sáu mươi b ố song hoa sinh tử thụ nhìn trước mắt bất quá hai m còn không có có la tranh cao tiểu thụ lôi c ử u n g h i hoặc cái này là song đầu thực nhân ma theo như lời ác ma tây độc n h ã n cự nhân thủ lĩnh vì sao gọi nó thần thụ ừ về ngoài bên trên ngược lại nhìn không ra bao nhiêu đặc gì đến bất quá trên cây những cái kia thưa thất trái cây chứng minh đây là một loại cây ăn quả cái kia lại để cho gỗ lìn xuất hiện bốn tên chiến lược qua chín mươi cường giả có lẽ tựu i là cái này trên cây trái cây đã nhìn không thấu tự nhiên muốn vận dụng vạn hóa kỹ năng đến giám định vậy mà cần một kim tệ xem xét phí xem ra trước mắt cái này gốc tiểu thụ s á t thực rất là không đơn giản cho song hoa sinh tử thụ một trăm năm nở hoa một trăm năm kết quả một trăm năm thành thục thần kỳ linh căn t â y xa lạ chi một nghìn hai mươi bốn căn mỗi căn cành vẹn vẹn sinh cùng nhau đế tỉnh đế khai xong hoa xong hoa kết quả phân sinh tử một người bị hái về sau tịnh đế một cái khác người lập tức khéo rũ như tịnh đế xong quả đồng thời hái tắt thì cùng lúc khéo rũ phục vụ trái cây người n t cơ đạt được sinh mệnh năng lượng cường hóa tỷ lệ lớn nhỏ quyết định bởi tại sinh vật thể bản thân sinh mệnh năng lượng trụ cột trụ cột vượt hùng hậu người đạt được cường hóa tỷ lệ càng lớn phục d ụ n g h ế t quản người nờ cơ bất luận người dùng thực lực như thế nào tại tử vong trước mặt đối xử như nhau p h ụ xem hết vạn hóa kỹ năng xem xét kết quả lôi cựu đã minh bạch vì sao độc nhãn cự nhân, nhân, nhân trên người ẩn chứa trụ cột sinh mệnh năng lượng còn mạnh hơn thực nhân ma bên trên rất nhiều cho nên đồng dạng đúng phục vụ trái cây bọn hắn được cường hóa tỷ lệ muốn lớn đại vượt qua thực nhân ma cho nên độc nhãn cự nhân rất có thể phục d ụ n g một lần trái cây có thể đạt được cường hóa mà thực nhân ma muốn phục d ụ nhiều g n lần cái này kỳ thật không có gì lớn nhưng chớ quên còn có một điều kiện tiên quyết t i ể u trái cây cùng chết q u ả t h ì không cách nào phân chia chỉ có thể liều vật khí một nửa sinh một nửa chết độc nhãn cự nhân khả năng liều một lần tự thắng mà thực nhân ma đồng dạng hiểm khả năng muốn b ư ớ c lên tốt nhất mấy lần độc nhãn cự nhân thủ lĩnh thực nhân ma thủ lĩnh có lẽ đều là mạo hiểm thành công lấy được ít người bọn hắn bị trái cây trên diện rộng cường hóa sinh mệnh năng lượng cho nên tiến hóa chỉ có điều theo hai người trong giọng nói có thể nghe được độc nhãn cự nhân nhất tộc có lẽ không có bởi vì cái này gốc s o n g hoa sinh tử thụ mà sinh ra nhân viên bên trên tổn thất về phần thực nhân ma chết mấy cái đã có thể không nhất định rồi thực nhân ma đều như vậy cái k i a tới so sánh với như nhược n h ư gà bình thường gỗ lìn n g ắ m lại cái k i a thành công đạt được cường hóa tỷ lệ tất nhiên t h ấ p sởn hết cả gái úc nhìn xem một nghìn không trăm hai mươi bốn căn c à n h lên hiện tại vẫn đang treo trái cây tuyệt đối không cao hơn hai trăm đúng lôi c ử u không thể không đối với cái k i a bốn gã bị giết chết gỗ lìn cao thủ nói một tiếng thuyết phục thất độc thuyết phục vận khí của bọn hắn cũng thuyết phục dũng khí của bọn hắn ít nhất hắn lôi cựu mặc dù một mực tự xưng là vận khí tốt thấp như vậy xác suất cũng là không dám đánh bạc hơn nữa song hoa sinh tử quả hiệu quả tuy mạnh lại còn không có cường đến lại để cho hắn lấy mạng đi liều đích trình độ nếu như là trong thần thoại bản đào hoặc là nhân s â m quả ăn hết có thể đạp đất thành tiên hắn còn nói bất định sẽ hy sinh một lần chân quý phục sinh cơ hội đi vật lộn đỏ s ư ớ c có thể đem chiến lược lên không được bảy mươi gỗ liền tăng lên tới chín mươi chiến lược lại để cho đỉnh phong chín mươi tả hữu ngừng phát triển thực nhân ma tiến hóa thành một trăm chiến lược song đầu thực nhân ma lại để cho kẹt tại bình thường sinh vật cực hạt độc nhãn cự nhân thủ lĩnh tiến gia siêu giai tánh mạng giá trị tự nhiên rất cao rất cao nhưng còn tới không được ảnh hưởng cân đối tình trạng bởi vì muốn đạt được cường hóa đạt được tiến hóa muốn lấy mạng đi liều liều thắng từ nay về sau trời cao b i ể n rộng liều thua liền m ệ n h đều muốn vứt bỏ cái đồ chơi này hiệu quả đối với người chơi mà nói cũng rất không tội như lôi cựu thân là tóc đỏ loại bản thân thể chất phát triển xuất linh thì có hai trăm phần trăm nếu như hơn nữa cái này năm mươi phần trăm tự là phần trăm ừ tóm lại đúng hiệu quả rất không tội hả chỉ là nếu như một khi tính sai cho ăn hết kết quả cái tiêu năm mươi thể chất phát triển xuất linh thế nhưng mà phi thường muốn chết nhất là đối với thể chất phát triển xuất linh vốn t i u chưa đủ một trăm linh tóc bạc loại mà nói càng phải như vậy lôi cựu cũng rất là x o a n suýt bởi vì hệ thống đã rất rõ ràng biểu thị ra giám định thuật đối với cái đồ chơi này không có hiệu quả nói cách khác mặc dù là người chơi cũng chơi không dạy nổi cái này bởi vì đối với bọn họ mà nói kết quả hiệu quả cũng không phải là chết một lần nhẹ nhàng như vậy mà là trực tiếp trừng phạt thể chất của bọn hắn phát triển xuất lĩnh có người chơi nguyện ý liều cái này một nửa xác xuất sao nhất định là có nhưng kể từ đó cái này song hoa sinh tử quả giá trị t i ự u sâu sắc đánh cho c h ế t khấu lôi cựu đang tự hỏi cái đồ chơi này hắn làm như thế nào dùng chính hắn đúng chắc chắn sẽ không đi liều đích mặc dù hắn cho là mình vận khí phi thường tốt cũng sẽ không biết đưa cho thân bạch dạ bọn hắn bán đoán chừng cũng bán không xuất ra rất cao giá cả giữ lại về sau thưởng cho dưới tay mình đám nở bờ cờ cái kia bị phần thưởng nở bờ cờ đến lúc đó đoán chừng sẽ suy nghĩ đảo chủ đại nhân đây là muốn ban thưởng ta h hay là muốn ban được chết ta hả như vậy cái biểu diễn thật sự quá lại để cho hắn xoắn s u ý rồi một bên một dầu lôi c ử u vô ý thức đem vạn hóa kỹ năng nhắm ngay một đôi sinh tử quả song hoa sinh tử quả sơ bộ phân tích tốn hao mười k i m tệ thời gian một tiếng đồng hồ có thể đạt được vật ấy cụ thể tin tức ta lập cái đi lôi c ử u kinh ngạc không phải lần đầu tại kỹ thuật bên ngoài chứng kiến cao như vậy đích sơ bộ phân tích tốn hao dài như vậy sơ bộ phân tích thời gian mà là cái này song hoa sinh tử quả vậy mà có thể phân tích đúng rồi tuy nhiên lôi c ử u một mực cái vạn hóa kỹ năng sơ bộ phân tích cho rằng giám định thuật đến dùng nhưng hệ thống chưa từng có đã từng nói qua đây là giám định t ậ t chưa từng hạn phân tích dùng hợp tiến hóa mà đến vạn hóa kỹ năng có thể cho rằng g i á m định thuật đến dùng nhưng nó không phải g i á m định thuật nó so g i á m định thuật cần phải kiểu như trâu bỏ nhiều hơn hh ắ c ắ cái c này chính mình xem như nhặt được bảo rồi bất kể là cho người chơi gia tăng năm mươi phần trăm thể chất phát triển xuất lĩnh hay là giao cho trụ cột tốt thủ hạ lại để cho bọn hắn đột phá cực hạ đều là hiếm có thứ tốt đương nhiên đối với phần lớn người chơi mà nói đây chỉ là dạy hoa trên gấm đồ vật dù sao chủ thêm thể chất thuộc tính chỉ có những cái kia đi xe tăng lộ tuyến người chơi người chơi khác đối với thể chất thuộc tính truy cầu cũng không cao cho nên ngoại trừ xuất ra một phần nhỏ cho mình cùng mấy cái bằng hữu đề cao một chút thể chất còn lại tuyệt đại bộ phận lôi cựu định dùng dưới tay trên người chúng cũng may cái này xong hoa sinh tử thụ có chút tập tính cùng bình thường cây ăn quả khác nhau cũng không lớn cái kia chính là một cây trái cây thành thục kỳ mặc dù lớn thể giống nhau nhưng vẫn là có chức có hậu ví dụ như hiện tại còn treo trên tàng cây những ngày trái cây đại bộ phận còn chưa hoàn toàn chín m ọ n g cũng tỉnh lôi cựu đi đau đầu như thế nào chữ bảo trì trái cây hiệu quả dùng xong hoa sinh tử quả phát triển thời gian cái này còn lại trái cây ở bên trong nhất trẻ chúng cái kia chút ít khả năng muốn vài năm sau mới có thể chín mọc hắn cũng không có thiếu thời gian đi tìm tuyển chọn phù hợp phục d ụ người n g chọn lựa ngay tại lôi cựu trầm tư chi tế trước khi một mực ở bên cạnh nghiên cứu một thanh bình thường gỗ lìn trường đao nhi cổ đình đột nhiên mở miệng đảo chủ đại nhân ừ làm sao vậy gỗ lìn những vũ khí này không phải dùng bình thường thiết rèn không phải bình thường thiết đúng vậy đây là y tô tinh t thiết q u y một chương một trăm sáu mươi lăm luyện k h í người tin mừng chương một trăm sáu mươi lăm luyện k h í người tin mừng y tô tinh t i ế t có gì chỗ đặc biệt loại này tinh t i ế t cùng bình thường tinh rèn sát đại bộ phận thuộc tính thập phần gần mật độ độ cứng có thể kéo dài và rất mỏng nhưng nó có một loại đặc tính đúng bình thường tinh thiết thậm chí khác kim loại đều không chuẩn bị gặp ni cổ đinh đột nhiên dừng lại lôi c ử u tức giận nói thiếu thừa nước đục thả câu ngươi đây là cùng với học nam cung chuyện phiếm nam cung chưa bao giờ ưa thích thừa nước đục thả câu ni cổ đinh b ư ỡ n môi đó là tại đảo chủ đại nhân trước mặt ngươi cùng chúng ta những người này ở chung lúc hắn như vậy thúi như vậy tật xấu thế nhưng mà một đồng lớn lôi c ử u im lặng nam cung không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là như vậy y i t o tinh t ế đặc tính là do tiền sử một gã gọi là y i t o rèn bậc thầy phát hiện vì vậy mà được gọi là ta không quan tâm cái này tranh thủ thời gian nói là cái gì đ ặ t tính đạt tới trăm rèn về sau y t o tinh thiết sẽ có bị phi thường hài lòng khí thông tính khí thông tính làm ống khói sao n h i cổ đinh mặt nghiêm túc sắc đột nhiên một suy sụp đảo chủ đại nhân ta nói khí đ ú n g đ â u khí là chân khí a lôi c ử u thoáng cái bắt đầu chăm chú đối luyện khí cảnh giới đạt tới phóng ra ngoài ly thể luyện khí tu luyện giả mà nói tại cảnh giới tinh t h â m trước khi tại vũ khí bên trên bám vào đấu khí thông qua vũ khí phát động đấu khí ly thể công kích cũng không phải kiện chuyện dễ dàng mặc dù có thể làm được tiêu hao cũng là rất lớn trong đó tại vũ khí cái này công kích môi giới nội tiêu hao chiếm đoạt tỷ trọng i ể u phi thường lớn cùng đấu khí chân khí có thể trong người tự do vận hành bất đồng vũ khí cũng sẽ không nung chiều người cầm được mặc dù ngươi cả ngày ôm nó ngủ cũng không tốt khiến cho muốn đem đấu khí bám vào hoặc là con chú đấu khí của ngươi ngưng tụ trình độ cùng lực khống chế nhất định phải đạt tiêu chuẩn dùng trăm rèn sau y tô tinh thiết chế tác vũ khí đấu khí bám vào độ khó cùng hao tổn ít nhất giảm xuống gấp đôi phát động ly thể công kích đấu khí hao tổn thậm chí có thể cắt giảm sáu bảy thành đương nhiên cụ thể hiệu quả tốt muốn xem rèn người thực tế trình độ có thể nói y t o tinh thiết xuất hiện tự là luyện khí người tin mừng n g h e đến đó lôi cựu đã hoàn toàn minh bạch cái này y t o tinh thiết kiểu như châu bỏ chỗ rồi cái này tương đương với tài liệu bản thân tự mang theo một loại giảm xuống người sử dụng đậu khí chân khí hao tổn đặc tính thấp hơn hao tổn tự lại để cho luyện khí người đã có đem đ ạ i chiêu cho rằng thông thường chiêu thức phóng thích v ô liếng để cao bọn hắn bay liên tục tác chiến năng lực có thể nói một tay tốt y t o tinh thiết vũ khí có thể cho một gã đạt tới phóng ra ngoài hoặc là ly thể cảnh giới luyện khí người chỉnh thể thực lực tăng nhiều đặc biệt là tại nơi này người chơi không có chữ vật lan chữ vật ba lô chữ vật yêu đ chữ vật giới chỉ tiện lợi mang theo tiếp tế phẩm phương thức thế giới trò chơi ở bên trong điểm này thì càng lộ ra trọng yếu chỉ là hoàng hoàng đ ả o quân đội chủ thể đúng luyện thể chiến sĩ tuy nhiên tương lai nhất định sẽ có rất nhiều tóc đen loại luyện khí sĩ gia nhập liên minh nhưng này cũng không biết đúng ngày tháng năm nào công việc rồi cái gì nơi nào đến tóc đen loại tự nhiên là đã bại người chơi khác bắt được rồi lôi cựu có thể không có nhiều do dự r ế t sạch gỗ lìn có thể mặt khác nhân loại hắn cũng không thể như thế đối đại a hơn nữa chiến tranh nhân đại nhân khẩu thế nhưng mà trọng yếu phi thường tài nguyên tiêu diệt đối địch người chơi sau tự nhiên muốn toàn bộ tiếp thu cũng không thể lãng phí không phải dù sao hệ thống chỉ cung cấp mười cái trò chơi năm nhân khẩu l u y ệ n mới về sau còn muốn lớn mạnh cũng chỉ có thể dựa vào cấp đ o ạ t cùng tự nhiên sinh dục cái này cái gì đúng y lito tinh thiết rất hy hi hữu đúng vậy nói nhảm nếu như không hy hi hữu ta kích động cái cái bữa ta một cái đại ma pháp sư ta về phần sao ni cổ đinh trong nội tâm đoán thẩm lôi cựu gật đầu ni cổ đinh đúng tiền sử l á o ngân đồng hắn nói hy hi hữu cái kia chứng minh tại tiền sử cái này cái gì ý i t o tinh t ế cũng đã rất ít thấy hiện tại đoán trường thì càng thêm rất hiếm xem ra cái này tin mừng cũng không có gì đặc biệt ư cho nên nếu như có thể đem hắn chế thành cấp sử thi vũ khí lấy ra bán cái kia tại châu á đại lục ở bên trên nhất định sẽ nhấc lên một cổ dạy sóng đã bị thật lớn truy phủng dù sao châu á đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh cấp tối đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn thành viên tất cả đều là luyện k h í sĩ đối với đám này dùng chiến đấu thu hoạch địa vị đích nhân vật một tay tốt vũ khí cái kia chính là sinh mạng thứ hai nhưng dù sao cũng không thể nào là đỉnh cao nhất tinh phẩm nói nhiều như vậy ý tứ tự là dùng cái này y tô tinh thiết chế thành sử thi vũ khí giá cả nhất định bị lên ảo vô cùng cao thậm chí hư cao đến khoa trương trình độ ừ có thể đem sự tình giao cho hẹn gà cho hoàng hoàng đạo làm ra một loại siêu cao kèm theo giá trị cao đẳng đặc sản phẩm nghĩ đi nghĩ lại lôi cựu liếc một cái ni cổ đinh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ với tư cách ma pháp sinh vật đền thần song hoa sinh tử quả đối với hắn có thể có tác dụng sao tựa hồ đáng giá thử một lần a bất quá không phải vào lúc này nơi đây chờ thế cục hoàn toàn bình định gần đây một thời gian ngắn chinh chiến kỳ sau khi đi qua rồi nói sau dù sao lôi cựu không cách nào khẳng định song hoa sinh tử quả đối với ni cổ đinh hữu dụng hay không có tác dụng mà nói biến hóa lại sẽ kéo dài bao lâu thời gian gần đây hắn muốn đem còn lại hòn đảo toàn bộ thanh lý không thể thiếu ni cổ đinh ma pháp này cao đẳng chiến lược tuy nói cho tới nay hắn đều không có gặp được trên diện rộng miễn dịch vật lý công kích đồ vật nhưng rất nhiều chuyện cái kia đều là nói không chính xác vạn nhất đủ phải nói thí dụ như ưu hồn hệ đồ vật tuy nhiên tại anh hùng vô địch hàng loạt trong trò chơi cái đồ chơi này chỉ là đại khái xuất linh né tránh vật lý công kích cũng không thể miễn dịch nhưng ở hải đảo chiến tranh ở bên trong hắn cũng không dám khẳng định vật lý công kích có thể có hiệu quả tuy nói tóc đỏ loại mỗi người huyết khí phương cương dương khí rất nặng thực sự nhiều lắm là làm được s ố tán lại để cho hư hồn không muốn tới gần muốn tiêu diệt độ khó tiêu khá lớn n h i cổ đinh đúng ma pháp sinh vật lại là tinh thần lực cường đại đại ma pháp sư đối với cái loại n à y linh hồn hệ đồ vật có lẽ càng có biện pháp trong lòng có quyết định lôi cựu không nói thêm lời lại để cho người một bộ phận chiến sĩ tiếp tục tiêu diệt toàn bộ gỗ lìn những người còn lại đem phủ cận phòng ốc toàn bộ đẩy ng đám gỗ l i n h phong ốc quá thấp lôi c ử u cùng các chiến sĩ ở không đi vào đêm nay lôi c ử u ý định ngay ở chỗ này mắc lều cột bột ở song đầu thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân thủ lĩnh s u n g phong n h ậ n việc xin hỗ trợ lôi c ử u trực tiếp kỳ rồi không thể đánh kích tân thủ ở dưới tính tích cực nếu không bọn hắn nên đa t ư ở n g rồi chỉ là hắn lo lắng đem thực nhân ma còn có độc nhãn cự nhân tiếp tục lưu lại ở trên đảo nếu không cái này trên cây trái cây có thể không an toàn có lẽ song đầu thực nhân ma đối với cái này thụ tâm có sợ hãi nhưng độc nhãn cự nhân thủ lĩnh hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy húng chi song đầu thực nhân ma không chuẩn sẽ rực dây độc nhãn cự nhân thủ lĩ nếu là mặt khác năm tên độc nhãn cự nhân trong tái xuất hiện hai ba tên siêu giai hoàng hoàng đ ả o có thể đánh nhau qua được sao ừ đánh thắng được có thể song đầu thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân thủ lĩnh không nhất định sẽ cho rằng như vậy không chuẩn bọn hắn còn có thể tưởng tượng phản đem lôi cựu bọn hắn cầm xuống khống chế bọn hắn tiến hành làm việc tay chân là hai tộc cung cấp thức ăn dù sao lúc trước bọn hắn đầu hàng đều là tình thế b ứ c bách thực nhân ma cùng hoàng hoàng đ ả o tầm đó càng có cựu hận tồn tại đem những n à y thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân trở về hoàng hoàng đạo ý nghĩ này vừa mới nổi lên đã bị chính lôi cựu bắt bỏ tên gia hỏa này mới hàng, Tính tình lại tương đối táo một bắt xuất trinh hơn nữa chiến lược cao. Một khi náo bắt đầu, lôi lại xuất chinh không trên khi lại lược lôi lại bạo, đối đầu, đây đảo. cao, ma cực cửu có ở đây, ở trên đảo. ừ đem một cái thăm dò mục tiêu định tại ba tòa không có phát hiện bộ lạc tù cư điểm hòn đảo một trong những này thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân trực tiếp vận đi qua theo gỗ liên bộ lạc thu thập lên lương thực cũng v ậ n một bộ phận đi qua tỉnh bọn hắn chịu đói ai dùng cái này hai tộc hình thể cùng thể trọn mà nói cái này vận chuyển làm việc nhiệm vụ lượng không nhỏ à đoán chừng muốn chậm trễ vài ngày rồi bất quá cái này cũng không có biện pháp đem bọn họ tiếp tục đặt ở trên tòa đảo này lôi cựu thật sự lo lắng hiện tại hắn sẽ chờ tiêu d i ệ t toàn bộ làm việc cơ bản hoàn thành hệ thống đánh giá xuất hiện cũng không biết như thực nhân ma độc nhãn c ử nhân bọn hắn như vậy tù binh cùng chiêu hàng chiến l ự c có thể hay không tính toán đến chiến tích bên trong có lẽ sẽ a q một chương một trăm sáu mươi sáu quần quận a vận may của ta chi lực chương một trăm sáu mươi sáu quần quận a vận may của ta chi lực đinh thế lực của ngươi đã trải qua một hồi chiến dịch đạt được toàn thắng ban thưởng tùy cơ hội rút thưởng thẻ ba danh vọng một trăm năm mươi Ban thưởng、so、sánh với lần ma thưởng sánh lần chiến nhiều, thú so đảo với cuộc xem ra thực ngoại h â n n ma c ù độc đồng cự nhãn nhân dạng tính t á cái lìn, đánh giá n chiến nếu không bằng những lìn, bốn tên chiến cũng không đến như tích, chỉ mặc có lược hơi phải kia gồ lố l dù vậy. Lại là trừ ù y cơ hội ú t thưởng thẻ. t ngoại Xem ra r lần thứ nhất chiến dịch so sánh đặc thù về sau chiến dịch ban thưởng đều là loại này tùy cơ hội rút thưởng thẻ danh vọng hình thức v ề phần cuối cùng nhất có thể được đến cái gì ban thưởng vậy muốn xem v ậ n khí nếu như là những cái kia vận khí tương đối kém người chơi cũng không biết loại này rút thưởng hình thức hệ thống có thể hay không có giữ g ố c rút nếu không một cái trời sinh số phận t r ê n lệch người chơi đánh cho hơn một ư ơ i tràng chiến lĩnh dịch ngoại trừ cảm ơn tham dự t u là ban thưởng điểm kim tệ cái gì cái kia vẫn không thể điên mất ta đương nhiên lôi cựu đối với chính mình vận khí đó là tương đương có lòng tin về phần lần trước rút thưởng kết quả vậy khẳng định là bởi vì hắn không nên bằng nhãn lực của mình đi rút chủ quan ý chí ảnh hưởng tới vận mệnh quy tích cho nên mới không có rút tham được m u ố n đ ổ vận nói sau tuy nhiên sáu mươi sáu điểm danh vọng tại sáu hạng ban thưởng trong không tính là tốt nhưng là không phải kém cỏi nhất không phải hơn nữa lúc ấy hắn xác thực nhu cầu cấp bách danh vọng đi đánh tần quỳnh khiêu chiến bí cảnh mà đổi thành bên ngoài một cái m ẫ u dịch khế ước bằng chứng tuy nhiên tạm thời không dùng được nhưng theo sẽ lạ cạn trước khi biểu hiện sẽ biết cái đồ chơi này giá trị không thấp nhìn xem chiến đấu danh sách thế lực một gỗ l ì n l i ề u c ắ t bộ lạc sát thương nhân số không bị bắt nhân số hai mươi một độc nhãn cự nhân thủ lĩnh một độc nhãn cự nhân năm song đầu thực nhân ma một thực nhân ma m ộ ư ơ i bốn vỏ mình nhân số hai mươi một năm trăm bảy mươi tám gỗ l i n thủ lĩnh một gỗ l i n đại chiến sĩ hai gỗ l i n vui thủ lĩnh một gỗ l i n vui năm gỗ l i n chiến sĩ 6.165, g ỗ l i n lao tay 2.234, g ỗ l i n lăng kỵ binh 200, gỗ l i n mười h ì n chín t thế lực hai hoàng hoàng đạo sát thương nhân số 21.578. t h ù binh nhân số 21. bỏ mình nhân số không danh sách bên trên nhìn không ra hoàng hoàng đạo một phương trọng thương 6 người xem ra cái này t r ư ơ n g do hệ thống công tác thống kê chiến đấu danh sách trọng thương đúng không tính ở bên trong cái tính toán tử vong nhân số mà cũng không biết hoàng hoàng đạo không bỏ mình ghi chép có thể bảo trì đến khi nào với tư cách đạo chủ hơn tự nữa h không h i n đảo chủ người chơi quan hệ cần phải so người chơi cùng di dân tầm đó càng bén nhọn di dân có thể lựa chọn đầu nhập vào người chơi mà đảo chủ người chơi có thể không tồn tại đầu hàng chuyện này trừ phi hắn nguyện ý bưng chính mình một mực cố gắng cùng tại phú đương nhiên lại bén nhọn mâu thuẫn tại cực lớn thực lực sai biệt xuống cũng có thỏa hiệp khả năng bất quá cái này muốn xem hai cái đảo chủ tầm đó chính mình hiệp thương kết quả tóm lại người chơi đảo chủ ở giữa đối kháng càng bén nhọn hơn nữa so về những này chất p h á t tiền sử t r ù n g tộc mà nói người chơi thủ đoạn càng đa dạng cũng càng dễ dàng bắt lấy n ư ợ c điểm của đối phương mà chế tạo thương vong hiện tại còn nhìn không ra bất quá lôi cựu biết rõ tương lai t ổ n g quân tham gia quân ngũ tất nhiên trở thành hoàng hoàng đ ả o nguy hiểm nhất c h ứ c nghiệp không có một trong bởi vì này chàng dài d ò n buồn chán chiến tranh cơ hồ không có cuối cùng cho nên hắn phải không ngừng để cao quân nhân lãi ngộ địa vị cùng với vinh dự không đơn thuần là quân lương tiền lương muốn viễn siêu khắc ngành sản xuất còn có như về sau linh chi cùng linh thực ma t h ú thịt cao ưu tiên cấp cung ứng thú thần trụ giải trừ nguyền rủa hình thành ma hạch đề cao trên thực lực hạn chờ đặc thù phúc lợi cùng với về sau tất nhiên sẽ thành lập quân hàm chế độ có thể sẽ thiết lập nhiều cấp vinh dự tước vị t r ở liên quan đến lợi ích địa vị vinh dự bao gồm nhiều phương diện chỉ có lại để cho tham gia quân ngũ nhất q u a n vinh chiến đấu anh hùng đẹp trai nhất quan niệm xâm nhập nhân tâm tương lai đối mặt không thể tránh khỏi thương vong lúc mới sẽ không xuất hiện đảo dân không ít lính lại chưa đủ xấu hổ tình huống hơn nữa những ngày biện pháp cũng có t r ợ ở tăng lên các binh sĩ lòng trung thành cùng vinh dự cảm giác là sáng tạo cao lực ngưng tụ tổ chức lực tính kỷ luật cao cấp quân đoàn cung cấp trụ cột xác nhận một ít nghĩ cách về sau lôi cựu tập trung hệ thống ban thưởng bà trường tùy cơ hội rút thường t h ẻ nhìn nhìn xa xa bay lên một ít đốt cháy đống lửa b ư ớ c lên lăn mình khói đặc cùng gây mũi mùi khét nhi lại để cho h ắ n nhũ mày quay người đi đến s o n g hoa sinh tử thụ bên cạnh đứng lại lôi cựu lông mày d ư n g d ư n g quả nhiên tại đây là tốt rồi nhiều hơn vật khí tốt cần hảo tâm tỉnh hảo tâm tình cần tốt hoàn cảnh hiện tại có thể rút thường rút ra một chương tùy cơ hội rút thường t h ư lựa chọ sáu cái tạp phiến xếp thành một hàng lơ lửng tại hắn trước người bên trái bốn tấm thẻ hay là lao tứ h dạng kim tệ sáu trăm sáu mươi sáu hòn đảo danh vọng sáu mươi sáu cảm ơn tham dự cùng lại đến một chương cái này lại để cho hắn lại một lần nữa xác nhận rút thưởng thẻ trước bốn cái tuyển hạng đúng cố định không thay đổi ánh mắt chuyển hướng còn lại hai tấm thẻ cấp độ c danh tướng liêu hóa khiêu chiến thẻ trung cấp v õ tướng kỹ xạ n g n g u y ệ t quân doanh c h u y ể n thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận liêu hóa tuy nói câu tia thục t r u n g không đại tướng liêu hóa làm tiên phong xem như cái vị này g á n g trước lợi hại nhưng đó là cùng thuộc hắn từng đã là ngũ hộ thượng tướng so sách mới là theo tả tôn ngô đỉnh cấp võ tướng so sánh v ớ i kỳ thật liêu hóa năng lực của bản thân cũng không tính chính lệnh chỉ là với tư cách phạt tạo chủ lực tiên phong đại tướng chiến tích cùng tư lịch vẫn có chỗ khiếm khuyết liêu hóa chỉ có thể bình luận một cái cấp độ c danh tướng cái kia thời tam quốc không ít nhân vật không chừng có xuất hiện cơ hội bởi vì bọn hắn còn cản không nổi liêu hóa nói thí dụ như không ít khăn vàng tướng lãnh tào tháo thủ hạ một ít áo rồng đương nhiên không có sẽ không có à dù sao trong những người này cũng không có gì lôi cựu ưa thích đích nhân vật trung cấp võ tướng kỹ xạ nguyện quân doanh truyền thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận ừ danh tự rất dài tên tuổi rất chính thức, tác dụng. cũng rất tốt đoán sử dụng về sau đoán chừng hoàng hoàng đ ả o sở hữu tất cả quân doanh đều có thể chuyển thụ trung cấp võ tướng kỹ s ạ nguyệt n g theo danh tự có thể nhìn ra đây đúng cung hệ trung cấp võ tướng kỹ cùng lưu tinh nhất mạch tướng thừa tiếp theo cấp cao cấp cung hệ võ tướng kỹ sẽ không cứ gọi quán nhật ta ngẫm lại thật đúng là có khả năng đến bây giờ mới thôi bộ chém hệ đâm kích hệ vũ khí hạng nặng hệ cùng cung hệ cái này bốn hệ trụ cột trung cấp cao cấp võ tướng kỹ đích danh xưng lôi cựu đã từng biết đại bộ phận bộ chém hệ tạm thời chỉ biết rõ trụ cột kéo đao đâm kích hệ theo trụ cột đến cao cấp theo thứ tự là liên âm dù lòng cùng thiên t vũ khí hạng nặng hệ đúng cùng loạn mẻ múa áo choàng cùng c h ấ n n g ụ m cung hệ đúng lưu tinh sa nguyệt cùng với lôi cựu suy đoán có nhật về p h ầ n bá thể không cần suy đoán rõ ràng đã kêu sơ cấp trung cấp cao cấp thông dụng võ tướng kỹ ngoại trừ huyết ý chẳng bên ngoài t i ể u không biết những thứ khác mặt khác la tranh trên người có tần quỳnh tướng hồn kèm theo chuyên trúc võ tướng kỹ tác thủ g i ả n cùng vạn trượng kỳ quang cũng không biết cái này chuyên trúc võ tướng kỹ mang theo tiêu chuẩn gì sở hữu tất cả võ tướng loại danh tướng đều có tựa hồ rất không có khả năng t i ê u hóa như vậy ách dù sao cấp độ c không chừng có cấp độ b lôi cựu cầm không được Cấp c độ A ù nhưng g người cấp có được c độ S, mỗi n trúc võ tướng khả năng phi thường độ cao.、Như、vậy tưởng tượng chỉ cần có thể lấy tới đầy đủ võ tướng k ỹ trao quyền giấy chứng nhận trang bị lại đuổi theo người chơi nếu như đụng phải thuộc tính hạn mức cao nhất cùng thiên phú rất cao con dân chính mình bồi dưỡng thực lực cũng không có thể t i ể u so cấp độ c cấp độ b lịch sử danh thần danh t ư ơ n g kém Đương nhiên, đây là đang thật sự làm cho không đến tướng hồn dưới nhiên, không hồn tình huống, bằng không, có luôn、so、không có mạnh. Mà, liêu hóa cùng sạng nguy thật cho hóa liêu là làm Mà, sự so có có nhị được bằng nhãn lực rút thưởng xúc động đem làm sáu cái tạp phiến rất nhanh trao đổi vị trí lúc lôi c ử u trực tiếp nhắm mắt lại trong nội tâm hô to quần quần à vận may của ta chi lực lần nữa trận mắt sáu cái tạp phiến đã ngừng đi theo cảm giác đi lôi c ử u một cái tắt đập đã đến trong đó một trường tạp phiến c u ố n trung cấp võ tướng kỹ s ạ n g u y ệ t quân doanh c h u y ể n thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận cuối cùng hai c h ư ờ n g cấp độ s lịch sử danh thần lý tư khiêu chiến thẻ tại nguyên điểm chúng hình ma lực kết tinh mỏ một tòa ta lập cái đi lôi c ử u lập tức mà bắt đầu xoắn suýt rồi cái này hai hạng hắn đều mơ tưởng a ma lực kết tinh mỏ hay là cơ chung cái đồ chơi này giá trị nếu so với hệ thống đưa tặng cái kia t ò a loại nhỏ nguyên tố kết tinh mỏ lớn hơn nhiều lắm nay t ò a loại nhỏ nguyên tố kết tinh mỏ giá trị đều đạt đến một trăm hai mươi vạn kim tệ cái này cơ chung ma lực kết tinh mỏ giá trị ít nhất mấy tỷ kim tệ mấu chốt là đã có cái này ma lực kết tinh mỏ ni đi cổ đinh coi như là được giải phóng rồi không có ở đây thụ thần đèn hạn chế hành động về phần nói không có thần đèn hắn sau khi bị thương như thế nào khôi phục dùng ma lực kết tình a giúp thưởng trong thẻ vậy mà có thể trực tiếp giúp tham được cao cấp tài nguyên mỏ điểm này lôi cựu trước khi đúng thật không nghĩ tới về phần khiêu chiến thẻ công dụng không cần nhiều lời vấn đề mấu c h ố t đúng nó là cấp độ s khiêu chiến đích nhân vật đây chính là lý tư tần thủy hoàng thừa tướng do chế độ phân đất phong hầu chuyển thành quận huyện chế trợ giúp tần thủy hoàng tăng cường trung ương tập quyền đại công thần thống nhất đo lường thực tế người phát khởi cùng áp dụng người tuy nói tần thủy hoàng sau khi chết hắn một ít hành vi làm cho người xem vào kết cục càng là vô cùng thê thảm nhưng không thể phủ nhận chính là có thể tuyệt đối là một vị đại niu đáng tiếc ra chỉ có thể hai chọn một lý tư khiêu chiến thẻ ta sở d ụ n g cũng ma lực kết tinh mỏ cũng ta sở d ụ n g cả hai chúng nó không thể kiếm được bỏ ma lực kết tinh mỏ mà lấy lý tư khiêu chiến thẻ người lúc này lôi cựu tựa hồ đã quên cái này ban thưởng đúng m u ố n rút cũng không phải hắn muốn cái nào hệ thống tiệu cho hắn cái nào bắt đầu rút ra lôi cựu đã có chút không thể chờ đợi được trực tiếp nhắm mắt lại tận cùng bên trong nhất nói lẩm bẩm không bao lâu hắm mở mắt ra phát hiện tạm phiến đội thành còn không có, có ngừng thấp giọng oán trách hai câu lần nữa nhắm mắt hắm không thể bị hai mắt quấy、nhiêu. hết thảy tự giao cho vận khí đến lựa chọn a lần này hắn thoáng kiên nhẫn chút ít đợi lâu trong một giây lát trận mắt lúc sáu cái thẻ sớm đã ngưng lập bất động đi theo cảm giác đi khởi ba chính là ngươi rồi thẻ bay c u ố n lôi cựu đột nhiên sửng sốt cảm ơn tham dự cái này tình huống như thế nào thương thiên đại địa a hệ thống đại thần đây là đang cùng hắn mở cái gì quốc tế vui vừa cho hắn nhìn lý tư khiêu chiến thẻ cùng cỡ trung ma lực kết tinh mỏ cuối cùng nhất rút thưởng ném cho hắn một cái cảm ơn tham dự lôi cựu bắt đầu hồi ức hắn gần đây làm việc phải chăng ở đâu liều lĩnh quá mức rồi lại để cho hệ thống xem không xem qua sao lôi cửu nghi thần nghi quỵ kỳ thật rất làm cho người ta không nói được lời nào tuy nhiên giúp chúng cảm ơn tham dự tỷ lệ chỉ có một phần sáu có thể giúp chúng lý tư khiêu chiến thể sát xuất không phải đồng dạng chỉ có một phần sáu sao mặc dù là vận khí so sánh người tốt cũng không có khả năng cam đoan vận khí của mình vĩnh viễn bạo hồng trên thực tế theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ hoàng hoàng đ ả o có thể phát triển trở thành như bây giờ lôi cựu không có gì quyết sách sai lầm xác thực đúng trọng yếu một trong những nguyên nhân nhưng là không thể phủ nhận vận khí của hắn một mực đều tính toán không tệ tâm tình huệ vãi xuất ra cuối cùng một chương tùy cơ hội rút thường thẻ lôi cựu có chút chần chờ đây là cuối cùng một chương rồi muốn hay không trực tiếp rút sao chỉ là lúc này nơi đây vận khí của hắn tựa hồ không có ở đ â y tuyến a nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó chậm rãi n ổ ra đón lấy chậm rãi mở ra hai mắt ta điều tiết một phen lôi cựu bình tĩnh rất nhiều lúc nào lên hắn vậy mà bắt đầu lo được lo mất bắt đầu hắn lôi cựu đúng cái loại này làm việc cần ý lại vận khí người sao ừ không cần a trong n h ạ t tâm tình lôi cựu lần nữa lựa chọn rút ra sau đó nhìn về phía sáu cái tạp h i ế n phía trước bốn hạng l ư ợ t qua còn lại hai chương theo thứ tự là một tay cấp sử thi cùng cùng cấp độ a lịch sử danh tướng trương hàm chứng kiến trương hàm lôi cựu hai mắt sáng lời vị này chính là tần mạt sở hắn tranh ba thời kỳ xuống dốc tần triều trong nhất ngưu một gã đại tướng b ấ tuy kể là là lực cá nhân nghệ hay là thống binh năng hay võ đ ề thuộc một chết tù thế tương t đỉnh phong hắn nhưng cho hạng quân đau đầu. u cái của về vũ để đương loại mà lại kia, nhiên bởi vì cùng hạng vũ vị này trung quốc trong lịch sử đỉnh phong nhân vật ở vào đồng nhất thời kỳ rồi biến mất có thể bị liệt tại cấp độ s danh tướng liệt、e. kê bất quá lôi cựu có thể khẳng định hắn là cấp độ a danh tướng bên trong đích đỉnh phong nhân vật hơn nữa ngoại trừ chiến lược bên ngoài thống xoáy tất nhiên cũng không thấp dù sao cũng là tại đụng phải hạng vũ trước khi tung hoành bất bại đích nhân vật tâm tính điều chỉnh về sau lôi cựu trong miệng cũng không nhắc tới cái gì hết thể đều giao cho vận khí đến quyết định có được ta hạnh mất chi ta mệnh、Bá. lại đến một chương nhìn xem trong tay lại lần nữa xuất hiện một chương tùy cơ hội rút thường thẻ lôi c ử u không biết nên bày ra cái dạng gì biểu lộ thực không phải hệ thống đại thần tại đùa nghịch hắn chơi được rồi người ta hệ thống có lẽ không có cái này lòng dạ thanh thản bất kể là thực dân trên phi thuyền hay là toàn bộ thế giới trò chơi nội cần chiếm dụng hệ thống tính toán năng lực khiến nó chú ý đồ vật khá nhiều loại tiếp tục r ú t r a lần này có chút tâm mệnh m ỏ i lôi c ử u liền có cái gì cũng không nhìn rồi trực tiếp liên tục xác định chờ đợi thẻ bài sau khi dừng lại tùy tiện vỗ một chương nhìn không tới có đồ vật gì đó hắn cựu cũng không lo được lo mất được rồi lôi cựu thừa nhận hắn tự là cái người bình thường có thứ tốt rút không đến hắn sẽ rất phiền muộn đau lòng đến không cách nào hô hấp cho nên nhắm mắt làm ngơ à chân chính đem sở hữu tất cả đồ vật đều giao cho vận khí của mình đến quyết định r ú t thăm được cái gì tính toán cái gì Bá. lôi cựu nhìn một cái đến tay đồ vật đúng vật dụng thực tế ít nhất không phải ký tệ danh vọng cùng cảm ơn tham dự tạp phiến h à n là lại là lại đến một chương nhìn một cái một ngày nghiên cứu thẻ cái gì đó bay qua mặt sau phía trên quả nhiên có giới thiệu một ngày nghiên cứu thẻ có thể dùng tại trung tâm nghiên cứu trong trụ cột thuộc loại nghiên cứu hiệu quả là đem hắn đầu tư thời gian rút ngắn làm một ngày nhưng tổng nghiên cứu đầu tư không thay đổi Chú thứ í c h nhất h duy dùng, sử dụng sau lần biến mất. một t đồ sử này lợi hại a lôi cựu hai mắt tỏa ánh sáng trước khi phiền muộn tiêu tán không còn cái này tấm thẻ chỉ có thể nhằm vào trụ cột nghiên cứu hạng mục nhìn như giá trị không lớn bởi vì trụ cột hạng mục bình thường nghiên cứu thời gian đều không dài tối đa cũng cựu là ba năm năm nhưng là trung tâm nghiên cứu bên trong còn có một loại trụ cột kỹ thuật tốn thời gian một mươi ngày nhưng lại thuộc về cái loại này phải nghiên cứu hạng mục tự la tinh thạch lò luyện kỹ thuật hết thể ma động lực trụ cột thoáng cái cựu tiết kiệm hai mươi bảy nhiều năm thời gian tuy nhiên tổng đầu tư ngạch muốn theo đó mà làm nhưng lôi cựu là ở hồ cái kia một trăm vạn kim tệ người sao s ắ c thực có một tấc quang âm một tấc vàng thuyết pháp nhưng trọng yếu nhưng thật ra là sau một câu thốn kim khó mua thốn quang âm huống chi hai mươi bảy nhiều năm đó là bao nhiêu thốn quang âm a về phần duy nhất một lần tiêu hao phẩm chú thích lôi cựu cũng không phải để ý như loại này bột t ự a n h ư thứ đồ vật nếu có thể lặp lại sử dụng cái tia còn chịu n ổ i sao không dùng được hai năm chính mình m a động lực sắt thép cựu hạm vẫn không thể đẩy biện cả treo lên đánh người chơi khác nhỏ mái chèo thuyền a hàng chính mình biển lại để cho người chơi khác không biển có thể hàng hệ thống nhất định là không cho phép bất quá tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần lôi cựu cũng đã tương đương đã hài lòng ít nhất tại ma động lực phương diện này hoàng hoàng đảo có thể tiến vào chân chính nghiên cứu phát minh hữu ích thiết thực giai đoạn không cần như trước khi như vậy vụ lý khán hoa trong sương ngủ thưởng thức hoa chỉ là ở trên đảo tựa hồ không có gì nguyên tố ma lực kết tinh dự trữ a hòa nguyên tố kết tinh cũng không đủ cựu ca tiêu hao còn phải xuyên thấu qua sẽ là c à n mua sắm ma lực kết tinh càng là một khối cũng không có về phần quang min kết tinh cái này thuộc tính hoặc là nói thần lực kết tinh người ta tinh thạch lò luyện không nhận xem ra tại hải đảo chiến tranh trong thế giới nguyên tố kết tinh cùng ma lực kết tinh chính là là tối trọng yếu nhất vật tư chiến lược chi hai rồi từ giờ trở đi lôi cựu phải nghĩ biện pháp tận lực thu hoạch cùng chữ bị q một chương một trăm sáu mươi tám kết thúc làm việc chương một trăm sáu mươi tám kết thúc làm việc lôi cựu bọn hắn tạm thời vẫn không thể ly khai bởi vì lúc trước có một ít gỗ lìn cuối cùng thoát đi bộ lạc số lượng bên trên không thể tính t o à n thiếu đoán chừng sẽ hơn một ngàn không giống thần ban cho đảo cái kia lần chỉ có cái vị đếm được cá l ọ lưới cho nên bọn hắn tiêu diệt toàn bộ làm việc nếu so với lần trước nhiệm vụ nặng không ít không nói cái này song hoa sinh tử thụ bên trên trái cây sẽ không bị phá hư t i ể u nói rằng lần hòn đảo dung hợp về sau sẽ đối với đảo dân đám bọn chúng an toàn cấu thành nhất định uy hiếp vấn đề tự không thể bỏ qua đương nhiên hơn một trăm km vương diện tích mặc dù các chiến sĩ ngũ rác nhạy cảm thể lực hoàn toàn có thể t r è o c h ố n g thời gian dài tìm tòi cũng không phải một hai ngày thời gian có thể toàn bộ ok cho nên lôi cửu nghĩ cách đúng năm ngày thời gian cũng không phải nói năm ngày thời gian có thể cam đoan không có bất kỳ gỗ lìn còn sống rồi mà là năm ngày thời gian đầy đ ủ bọn hắn đem thực nhân、mà. độc nhãn cự nhân hai tộc cùng ở trên đảo sở hữu tất cả đích thực vật toàn bộ vận chuyển đến mục tiêu hòn đảo đi lên gỗ lìn trong bộ lạc có đại lượng cùng loại lúa mì thanh khoa đồng dạng lương thực t ổ chữ còn dưỡng có một ít thuần hóa động vật với tư cách gỗ lìn c a o tầng còn có cung phụng thực nhân ma độc nhãn cự nhân hai tộc ăn thịt nơi phát ra những này lôi cựu ý định hết thể trở đi trên tòa đảo này cũng không có mảng lớn cây ăn quả sở hữu tất cả đích thực vật đều lai nguyên ở gỗ lìn bộ lạc chính mình gieo trồng cùng chăn ngôi cho nên ngoại trừ con chuột tổng số lượng không nhiều lắm sơn tức bên ngoài tham ăn cũng, cũng chỉ có con n h ệ n Vê p h nếu cá sông chờ cá nước vực còn cung cấp sông nuôi dưỡng không ngọt trên kiện dưỡng đứng hồ thủy Tựa loại. đảo điều ở dậy. Ừ.、Nếu、như gỗ lìn gặm vỏ cây cũng có thể sống mà nói hắn muốn dùng chiêu này diệt sạch bọn hắn khả năng có chút khó khăn bất quá cũng là không sao cả năm ngày thời gian tiêu diệt toàn bộ đầy đủ tiêu diệt t u y ệ t đại bộ phận rồi sau đó lưu lại ba bốn tên chiến sĩ trông coi song hoa sinh t ử thụ bọn hắn đại bộ đội tắt thì theo kế hoạch tiếp tục thanh lý khắc hòn đảo về phần chút ít may mắn tránh thoát gỗ lìn lại để cho bọn hắn cùng đói khát gian nan đối kháng a chỉ cần tại dung hợp tòa hòn đảo này mấy ngày hôm trước đại bộ đội vụ trộm trở về tiến hành một lần kết thúc công việc quét sạch mặc dù còn may mắn tồn người cũng nhất định không cách nào nữa lần nào thoát đảo chủ đại nhân xác nhận lôi cựu nhìn xem từ bên ngoài trở về ni cổ đinh đằng sau đi theo một gã chiến sĩ cung kính đem thần đèn dao cho trong tay hắn lôi cựu xông chiến sĩ gật đầu ý bảo hắn có thể đi vội vàng chính mình được rồi đại chiến sĩ hành lễ rời khỏi đảo chủ lều vải về sau ni cổ đinh mở miệng đúng vậy độc nhãn t ự nhân thủ lĩnh tạp phu theo như lời q u ả n sắt vùng hố xác thực cựu là y tô q u ả n sát số lượng dự trữ như thế nào theo đường hầm diện tích bên trên xem đúng cái loại nh bất quá đơn giản đo đạc một chút về sau ta phát hiện mạch khoáng chiều sâu muốn vượt qua các loại nhỏ mỏ rất nhiều chiều sâu lôi cựu trầm âm dù n g chúng ta hiện hữu điều kiện không cách nào tiến hành chiều sâu khai thác ca quá sâu tính nguy hiểm sẽ kịch liệt tăng lên trước mắt hoàng hoàng đạo phát hiện q u a n s á t mỏ than trên cơ bản không phải lộ thiên mỏ tựu là tầng ngoài mỏ hơn nữa đào móc đến nhất định chiều sâu sau chỉ có như vậy cho nên cũng không tồn tại cần cân nhắc chiều sâu khai thác tình huống đúng vậy cho nên hiện tại thực tế có thể đi vào đi khai thác số lượng cũng không tính rất nhiều lôi cựu gật đầu như thế không sao dù sao y lito tinh thiết cũng chỉ là dùng để rèn cấp sử thi đã ngoài vũ khí trang bị nhu cầu lượng cũng không lớn húng chi edga r hiện tại đang nghiên cứu mua được những cái kia khoáng thạch tài liệu đ ặ c tính ý định lại rèn một kiện sử thi áo giáp trong ngắn hạn cũng không có gì thời gian dùng y lito tinh thiết đến đánh một tay sử thi vũ khí về phần mặt khác người lùn còn phải lại tôi luyện một thời gian ngắn mặc dù là trước trận tên kia vừa mới chế tạo ra một tay sử thi vũ khí người lùn trong đó vận khí thành phần cũng khá lớn còn cần lắng động hơn nữa theo gỗ liền bộ lạc thu được nhiều như vậy binh khí hồi hồi lâu có thể đạt được không ít y lô tinh thiết nghi cổ đinh cũng là đồng ý nhà mình đảo chủ nghĩ cách trên thực tế hắn cho rằng các người lùn phát triển đã rất nhanh những cái kia mới khoáng thạch kéo về đến mới bao lâu đã có người chế tạo ra sử thi vũ khí đã đến tuy nói chỉ là miễn cưỡng vượt qua sử thi cấp bậc tác phẩm hơn nữa thành công sau lưng cũng có rất mạnh vận khí thành phần nhưng cho dù là như vậy cũng đã rất hoa trường được không edga r đúng ý định là đảo chủ đại nhân rèn một kiện vừa người sử thi áo giáp sao lôi cửu nhún núi h v a i kỳ thật ta đúng ý định lại để cho hắn trước cho la là tranh làm cho một kiện dù sao vậy đối với hoàng hoàng đảo tác dụng càng lớn thế nhưng mà nghi cổ đinh tiêu tiếu các người lồn thế nhưng mà rất n g o a n cố ta nghĩ nguyên nhân chủ yếu hẳn là hắn xem cơ thanh thắn rất không thuận mắt mà đảo chủ đại nhân mỗi tháng đều chỉ điểm đối phương mượn trang bị cái này lại để cho hắn khó chịu rồi có chút vô cùng tàn mạn cho nên như vậy lại nói hắn và cơ thánh t h á n tầm đó s á c thực thuộc về giao dịch bây giờ người ta tận lực giữ một khoảng cách h i ệ n nhiên là cũng không nghĩ dung nhập hoàng hoàng đ ả o bên trong đối với cái này lôi cựu trong nội tâm kỳ thật cũng có chút phạm nói t h ầ m dựa theo ý nghĩ của hắn tự nhiên là hy vọng cơ thánh t h á n có thể triệt để dung nhập hoàng hoàng đ ả o đây mới là hắn đưa ra giao dịch lúc sơ tâm chỉ là hiện tại xem ra cơ thánh t h á n tư tưởng ngoan cố được rất hắn hoàng hoàng đ ả o có kém như vậy sao như vậy tưởng tượng lôi cựu cũng có chút khó chịu chính mình quy trọng cũng vì chi trả ra rất nhiều cố gắng đích sự vật lại không bị người tán thành cảm giác có thể cũng không tốt đương nhiên hắn sẽ không bởi vì trong nội tâm một chút không được tự nhiên sẽ đem cơ thanh t h á n thế nào bất kể người ta có phải hay không không nhìn chúng hoàng hoàng đ ả o ít nhất lôi cựu yêu cầu người ta đều làm được lúc chiến đấu công kích phía trước không nói chỉ cần lôi cựu không có lại để cho hắn ra tay đối với hết thể sự t ì n h đều chẳng quan tâm phi thường có tay chân giác ngộ cho nên cho dù cơ thanh t h á n đến cuối cùng đều không có thể dung nhập hoàng hoàng đạo lôi cựu cũng không có bội ước ý định hắn sẽ thỏa mãn đối phương ba cái yêu cầu trên thực tế tựa như cơ thanh thắng theo như lời cái kêu ba cái yêu cầu đối với lôi c ử u mà nói cũng không khó khăn đã có sẽ là cản cái này tài liệu thu hoạch cách lôi c ử u đã có lại để cho g ỡ dộn lì nhận chuyên môn cho cơ thanh thắng chế tạo một bộ tử h ò m quan tài kế hoạch chỉ là cùng la tranh binh khí đồng dạng thu thập tài liệu cần một chút thời gian đương nhiên tại có thể xác định hoàng hoàng đ ả o có chống cự quang minh giáo hội bộ phận thực lực ít nhất không sợ bọn họ lướt qua cờ dạ tổ cụ phong đái xa vợt trùng dương viễn trinh hoặc là vững tin đối phương không cách nào tìm được hoàng hoàng đạo trước khi hắn là sẽ không tha cơ thanh thắng ly khai dù sao trong tay hắn quang minh kết tinh số lượng sức hấp dẫn có chút lớn rồi đúng rồi đảo chủ đại nhân ừ người đem trước trận phân tích ma pháp tài liệu xử lý kỹ thuật cùng kháng ma kỹ thuật giao cho ẹ t gã sao đúng vậy a ta cảm thấy được này sẽ vì hắn rèn áo giáp cung cấp nhất định được trợ giúp đặc biệt tại kháng ma phương diện như thế nào b vợ dạ c ả đạ kỹ thuật không thể chuyển cho người l u ô n không không không, lưu lại kỹ thuật truyền thừa mục đích chính là vì không cho nó đ o ạ n tuyệt chỉ cần không phải từng đã là đ ị n nhân ta cũng không có ý kiến trước khi tại ét gà chỗ đó chứng kiến cho hắn lý tài liệu thủ pháp có chút q u e n mắt ta hỏi hắn hắn còn thần thần bí bí không nói cho ta hắc lôi cựu mỉm cười không nói gì thủ hạ có giữ bí mật ý thức hắn là thích nghe ngóng tại dự định trong thời gian các chiến sĩ đem thực nhân ma độc nhãn c ử nhân cùng sở hữu tất cả lương thực toàn bộ vận chống đờ ba tòa c ử u ca không có phát hiện bộ lạc hòn đảo một trong hơn nữa mấy ngày nay tiêu diệt toàn bộ làm việc cũng có hiệu quả rõ ràng cho nên lôi cựu lưu lại bốn ga chiến sĩ thủ vệ song hoa sinh tự thụ đại bộ đội dựa theo sớm định ra thời gian đi đến này tòa tạm thời an trí thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân hòn đảo. Quy m ộ tại chương bức Chương bức nhỏ. nhỏ. gần mùa đông nóng bức đảo nhỏ. Chương 169, gần mùa đông nóng mùa mùa đảo đảo t đệ tam đảo liệm dây xích lên mười ngọn hòn đảo vớn quanh hoàng hoàng đảo đều đều phân bố giúp nhau ở giữa khoảng thời gian coi chừng theo hoàng hoàng đảo đến những n à y hòn đảo ba năm lên thuyền gần năm cái giờ đồng hồ về sau lôi cửu bọn hắn tại mục tiêu hòn đảo cập bờ trước khi sở dĩ cần năm ngày thời gian đến vận chuyển cũng là bởi vì đến lúc này một hồi thời gian quá dài lên đảo trước lôi cửu ở đầu thuyền nhìn ra xa lúc liền phát hiện trước mắt tòa hòn đảo này cùng hắn nó hòn đảo bất đồng nó thảm thực vật bao trùn xuất lĩnh rất thấp một toa địa thế phập phồng cũng không lớn hòn đảo thảm thực vật thưa tớt lớn nhất khả năng có hai cái một là nguồn nước hai là cấu tạo và tính chất của đất này xét thấy trò chơi bắt đầu trước lôi cựu thiết t r í thổ nhưỡng phì nhiêu độ t r ư ờ n g chín điểm hắn không cho rằng tại hoàng hoàng đạo phụ cận tầng ba đạo liệm dây xích trong sẽ xuất hiện không dài thực vật cấu tạo và tính chất của đất này về phần nói nguồn nước kỳ thật cũng là thể hiện thổ nhưỡng phì nhiêu độ một cái tiêu chuẩn một mảnh quanh năm khô hạn ư ớ c ngầm tài nguyên thiếu thốn thổ địa vô luận như thế nào cũng không thể xưng là đất màu mỡ không phải thổ địa bản thân vấn đề cái kia tự la ngoại lực ảnh hưởng tới chỉ là không biết cái này ngoại lực. là đến từ nào đó h ỏ a hệ bảo vật hoặc kỳ vật đến từ đặc thù nào đó hoàn cảnh hay là đến từ là một loại hoặc là một loại hội đặc thù sinh vật sau khi lên bờ lôi k i ể u chân mày cao lại mang theo ni h cổ đinh tại phụ cận dạo qua một vòng cảm thấy sao ni h cổ đinh ni h cổ đinh gật đầu độ ấm hơi cao hướng xâm nhập hòn đảo phương hướng đi độ ấm biết chút hơi bay lên phản hồi bên cạnh bờ phân phó la tranh lại để cho hắn hồi trở lại hoàng hoàng đ ả o cái cựu ca tìm đến nếu thật là thụ có chút hoà hệ hoàn cảnh hoặc là h o à hệ hoàng u y ê n tô sinh vật ảnh hưởng cựu ca lại càng dễ phát hiện về phần còn lại đội tuyển lại để cho bọn hắn đi lúc đến hòn đảo tiếp tục vận nước ngọt tới tuy nhiên lúc trước đã chữ hàng đi một tí nước ngọt nhưng cân nhắc đến ở trên đảo hoàn cảnh vấn đề về sau có khả năng sẽ phát sinh muốn dùng đến nước ngọt tình huống nhiều chữ hàng một ít luôn đúng vậy nơi chú quân trước khi tiểu dựng tốt rồi chia đ ồ vật hai mảnh vị trí cũng không có xâm nhập hòn đảo tây doanh chủ yếu cung cấp thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân ở lại lương thực cùng xúc vật cũng tạm thời giao do bọn hắn chiều cố lôi cửu bọn hắn đã đến sau trực tiếp nhập chú đông doanh sửa sang lại một phen về sau điều tra tiểu đội xuất phát lần này tất cả điều tra tiểu đội chủ yếu mục tiêu có hai một là tìm kiếm ở trên đảo phải trăng tồn tại nước ngọt tài nguyên hai là nhìn xem ở trên đảo có cái gì không tương đối đặc thù địa hình hình dạng mặt đất ví dụ như hồ trời ví dụ như l ộ n g đất hoặc là một ít so sánh kỳ lạ sinh vật về phần núi lửa hoạt động cái gì lôi cựu đã sớm bài xuất rồi bởi vì ở trên đảo căn bản liền sơn đô không có lại ở đâu ra núi lửa đương nhiên bởi vì tình huống không rõ mặc kệ phát hiện tình huống như thế nào các chiến sĩ chỉ để ý trở về báo cáo là được về phần chính thức dò xét dò xét làm việc chờ thêm sau thống nhất an bài triển khai bởi vì này lần cần cẩn thận điều tra cho nên lôi cựu tổng cộng phái đi ra mười chi điều tra tiểu đội có thể nói hơn phân nửa chiến sĩ đều bị h ắ n phái đi ra ngoài được nhờ sự giúp đỡ nhiều tổ hoa phạm vi đồng thời hành động tại trước khi trời tối điều tra tiểu đội đem chọn tòa đảo thân thể to lớn hơi lố một lần ngoại trừ một tòa tương đối sâu địa huyệt bên ngoài cũng không có phát hiện gì là khác ở trên đảo không có tìm được hội tụ nước ngọt tài nguyên thảm thực vật phi thường thiếu ngoại trừ số ít so sánh đặc thù côn trùng bên ngoài cũng không có gì sinh vật tài nguyên không có bao lâu thời gian cựu ca đã đến nghe được lôi cựu miêu tả hắn vốn định trực tiếp đi địa h u y ệ n tìm kiếm bị lôi cửu ngăn trở hay là chờ la tranh trở về ngày mai mọi người cùng nhau đi qua đi địa h u y ệ n không thể so với bên ngoài loại này chống trái chỗ một khi bị vây ở ngươi căn bản thi triển không khai nếu như bên trong so sánh hẹp hòi ngươi liền phi hành đều đã bị hạn chế cựu ca cũng không sao cả kiên trì vốn hành động lần này hắn cựu là bị gọi tới lôi cửu nói như thế nào hắn liền làm như thế đó ừ đã như vậy vậy trước tiên trở về đi đợi ngày mai buổi sáng tới nữa n g h e xong cựu ca ý tứ lôi cựu không sao cả cân nhắc sẽ cùng ý lại để cho cựu ca tới một là chỉ điểm hắn nhắn nhủ chuyện này nhi tỏ vẻ lần này hành động cần hắn tham dự hay là lại c h ấ n nhiếp một chút ở tại tây doanh cái k i a hai cái chủ tộc cái này không độc nhãn cự nhân thủ lĩnh tạp phu cùng s o n g đầu thực nhân ma la mập m ạ c tại cựu ca bay đi sau tìm đã tới tỏ vẻ hai tộc như là đã quy hàng hoàng hoàng đạo dĩ nhiên là muốn tận một p h ầ n lực có cái gì cần đ ả o chủ đại nhân trực tiếp phân p h ó là được la mập m ạ c ừ đây là lôi cựu cho khởi bởi vì thực nhân ma nhất tộc đều không có danh tự để cho tiện xưng hô lôi cựu căn cứ bề ngoài của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật nổi lên cái tên như vậy sáng sớm hôm sau nếu qua điểm tâm hết hệ chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ xuất phát la tranh tại ngày hôm qua nửa đêm đuổi đến trở về i ự u ca đã ở hừng đông sau đến theo đội xuất phát còn có cùng la tranh cùng một chỗ theo ở trên đảo đến gờ dô đ ị n h n h ậ n mệnh lệnh g ầ n hai gã huyết tộc trước khi bị tiếp đến là sáu tên trọng thương binh sĩ trị liệu sau sẽ không đi ạn giờ hiệu độc nhãn cự nhân thủ lĩnh tạc phu cùng s o n g đầu thực nhân ma làm mập mạc địa huyệt vị trí tại hòn đảo trung tâm khác một bên đội ngũ muốn vượt qua hơn phân nửa hòn đảo ngoại trừ lưng đeo trang bị cùng chút ít đồ ăn bên ngoài trong đội ngũ mang theo không ít nước ngọt một giờ về sau đội ngũ đi vào địa huyệt chỗ toàn bộ địa huyệt đường kính có mười em ở tả hưu thẳng đứng chiều sâu vượt qua năm mươi m ngậm nhờ hạn dợ hiệu minh q u a n thuật lôi cựu phát hiện chỗ đáy h u y ệ t bộ cũng không phải đất bằng mà là một cái tiếp tục hướng xuống sườn dốc xem ra tại đây quả nhiên có vấn đề vì cái gì nói như vậy bởi vì điệu hiệt khẩu vị trí độ ấm so chung quanh rất cao mọi người thông qua dây thừng xuống dưới ngoại trừ lôi cựu vị này đào chủ còn có hạn dợ hiệu người này tế tự nhi cổ đinh mới sẽ không cố sức cho người khác già chỉ phi hành kỷ thuật n g ổ đinh mới sẽ không cố sức cho người khác g i chỉ phi hành kỷ thuật ngược lại là cựu ca gợi dộn định nhận mệnh lì ngẩn ba cái thoải mái nhất bởi vì bọn hắn biết bay a hạ đến điệ mọi người bắt đầu dọc theo hướng phía dưới sườn dốc hành tẩu đi không bao xa bốn vách tường tự biến thành nam h thạch kết cấu theo địa h u y ệ t chuyển đổi là nham đạo duy nhất không thay đổi đúng cái k i a hơi cao độ ấm rõ ràng đã tiếp cận bắt đầu mùa đông rồi tại đây độ ấm lại cùng giữa h ẹ không sai biệt lắm nham đạo ngược lại là rất cao lớn rộng rãi mặc dù là tạp phu cùng la mập mạp cũng có thể nhẹ nhõm thông qua chỉ là lộ tuyến so sánh g ậ p đ è n quẹo trái quẹo phải mặt đất cũng không bình thản đi có chừng mười mấy phút xem chừng đi có ba bốn km khoảng cách thẳng đứng hạ thấp độ cao có chừng hơn trăm mét mọi người rốt cục phát hiện ánh sáng không phải nguồn gốc từ hạn dở hiệu minh q u a n thuật mà là theo nham đạo ở chỗ sâu trong xuyên qua đến lôi c ử u ý bảo mọi người đề phòng theo như tác chiến đội hình tiến lên giáp nặng phía trước la tranh t ò a c h ấ n cung thủ tại về sau do hàn g công cử chỉ huy vương bất cầu mang theo quần áo nhẹ chiến sĩ phối hợp tác chiến hai cánh lôi c ử u cùng hạn dở tại cuối cùng c ử u ca thủ vệ tại lôi c ử u bên cạnh mặt khác cao thủ phân bố tại càng bên ngoài ứng đối đột phát tình huống theo đội ngũ chậm chạp đi về phía trước ánh sáng càng ngày càng rõ ràng đã đến có thể chiếu sáng con đường phía trước trình độ hạn dở thu hồi minh q u a n thuật chẳng lẽ lại là cái nham thạch nóng chạy hoàn lối ra đã đang nhìn nhìn phía xa hiện ra ánh sáng màu đỏ loại này nhan sắc nguồn sáng hơn nữa thân ở dưới mặt đất lại để cho lôi cựu b ự c lòng phải phương diện này liên tưởng tuy nhiên chiều sâu không phải rất hợp ta cảm thấy đại lượng đồ ăn vị đạo nghe cựu ca nhỏ giọng mở miệng lôi cựu nghiêng n g h i ê n g đầu đồ ăn cựu ca đích thực vật không phải hỏa nguyên tố kết tinh mỏ có thể nguyên tố kết tinh năng lượng nhưng thật ra là tương đối ổn định mặc dù sẽ phóng thích nhiệt lượng cũng không nên như thế khoa trường chắc có lẽ không đối với hòn đảo hoàn cảnh sinh ra lớn như thế ảnh hưởng mới đúng a trước khi hệ thống ban thưởng cái k i a tòa hỏa nguyên tố kết tinh đường hầm hắn cũng không phải chưa tiến vào qua xem ra bên trong khẳng định còn có khác cái gì đó có hỏa nguyên tố kết tinh mỏ dùng hệ thống tính tình nếu là không có thủ vệ lực lượng mới là lạ hòn đảo dị thường rất có thể t i u là bị cái này thủ vệ lực lượng ảnh hưởng l ắ m cho nhất định khó đối phó a mọi người cẩn thận nhắc nhở một câu như vậy về sau đội ngũ lao ra nham đạo q một chương một trăm bảy mươi hỏa nguyên tố chương một trăm bảy mươi hỏa nguyên tố đội ngũ lao ra nham đạo tiến vào một cái khá rộng, rộng rãi dưới mặt đất không gian thô sơ giản lược tính toán diện tích phòng trừ khoảng km vuông to lớn tối cao địa phương thậm chí có 3 0 m ư ơ hơn dưới mặt đất trong không gian có thể chứng kiến một ít hỏa nguyên tố kết tinh không quá phận bố vô cùng thưa thớt hoàn toàn không giống hoàng hoàng đ ả o cái kia tòa hỏa nguyên tố kết tinh mỏ trước khi tại nam đạo trong chỗ đã thấy ánh sáng màu đỏ hắn nguồn sáng không phải là hỏa nguyên tố kết tinh cũng không phải nham thạch nóng chạy mà là một mảng lớn kỳ quái hỏa hồng cục đá những n à y cục đá tuyệt đại bộ phận lớn nhỏ cùng hỏa nguyên tố kết tinh không sai bị lắm nhưng rõ ràng so với muốn càng thêm sinh động bất quá càng đến gần vị trí trung tâm loại này hỏa hồng cục đá cái đầu lại càng、lớn. nhất vị trí trung tâm đứng sừng sức chính là cái kia vậy mà đạt tới thường nhân lớn nhỏ tại đây khối tản ra mãnh liệt ánh sáng màu đỏ cục đá đằng sau đúng một cái không lớn tế đàn tế đàn đồng dạng tản ra ánh sáng màu đỏ chỉ là muốn nhu hòa nhiều phía trên chỉ có một đoá hỏa diễm tạ i thiêu đốt lôi cửu dùng sức rủi rủi mắt con ngươi lần nữa nhìn lại mới xác nhận trước khi cũng không có nhìn lầm ngọn lửa kia dưới đ ấ y cũng không có có thể đốt vật hoặc là nhiên liệu bởi vì nó là phiêu tại tế đàn phía trên cái này không cách nào lý giải a đào chủ đại nhân làm sao vậy ni cổ đinh lôi cửu nghe được ra ni cổ đinh ngự khí rất nghiêm trọng những cái kia tản ra ánh sáng màu đỏ cục đá đ ú n g một loại gọi là hỏa nguyên tố nguyên tố sinh vật tại ngủ say lúc trạng thái chúng ta xông tới chúng khả năng lập tức muôn t h ứ c t ỉ n h hỏa nguyên tố hắn ngược lại là biết do nguyên tố sinh vật tồn tại chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ánh mắt lần nữa quét về phía những cái kia hỏa hồng cục đá phát hiện chúng tựa hồ tại bên i lớn ánh sáng màu đỏ càng thêm rõ ràng mọi người chú ý chuẩn bị chiến đấu không cần lôi cựu nhắc nhở các chiến sĩ tất cả đều chú ý tới cái kia phiến cục đá biên hóa Cùng lôi càng chú ý cái ù n g l kia cái n g chú đầu lớn nhất có lẽ lợi hại nhất ta cái gì cấp bậc đã hình thành hư hảo ngũ quan đỉnh đầu ngưng tụ hỏa diễn vững miệng đúng hỏa nguyên tố lãnh chúa tương đương với siêu giai tánh mạng siêu giai tánh mạng lôi cựu bó tay rồi cảm giác theo đệ tam đảo liệm dây xích thăm dò siêu giai tánh mạng giống như càng ngày càng không đáng giá này làm sao lại đụng phải một cái đúng hắn vận khí quá tốt hay là vận khí quá kém người chơi khác cũng là như thế cái k i a trong tay không có siêu giai chiến l ư ợ c người chơi làm như thế nào làm được rồi hiện tại cái này tình huống lo lắng người khác cũng không thích hợp hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình à. trận này trận chiến cũng không tốt đánh bởi vì này vị hỏa nguyên tố lanh chúa tiểu đệ rất nhiều a hơn nữa giai đoạn tính rất rõ ràng thực lực từ cao xuống thấp đều có rất nhanh một đá m nguyên tố người t i u toàn bộ x u ố n g lại toàn bộ quá trình liền năm giây đều không có thừa dịp đối phương không chuẩn chuẩn bị tốt đi đầu đột kích n g h ị cách còn không có đ ị n h ra đã bị đối phương hiệu suất cưỡng ép bóc tát chỉ thấy hỏa nguyên tố l ã n h chúa quanh người hỏa nguyên tố hình thành hỏa diễm đột nhiên quyết tán chung quanh hỏa nguyên tố người phản phát nhận được công kích chỉ lệnh hồng áp á p một mảnh hướng về lôi cựu bọn hắn lao đến Fang! Fang! va hai, Tiếng không dứt bên rứt đập tiếp tục quan sát mới phát hiện những cái kêu hỏa nguyên tố căn bản là không chết đụng tán về sau sẽ có cùng loại như là hạch tâm đồng dạng đồ vật rơi xuống sau đó hỏa nguyên tố hướng hạch tâm hội tụ hỏa nguyên tố người lại đứng lên toàn bộ quá trình cũng chưa tới mười giây vừa mới m ệ t h dã rời hỏa nguyên tố người lại vui vẻ bắt đầu xem ra hỏa nguyên tố người hình thể giống như là một cái thành hình m a pháp có thể bị vật lý đả kích c ư ơ n g ép đánh tan nhưng bởi vì hắn hạch tâm tồn tại tại nơi này khắp nơi tràn ngập hỏa nguyên tố địa phương chúng rất nhanh có thể lần nữa ngưng hình hắn còn chú ý tới hỏa nguyên tố trong cơ thể con người hạch tâm c ù n g c h ú n g phía sau tế được à tài n rất t liệu ơ n cùng ca đời trước, cái con kia nguyên g tự, trước, tố cựu lại đời cái kia ca ư p h n hoàng g h ạ h khác tâm nghi h a u rất lớn. n c ô k í c chúng trong cơ thể hỏa nguyên tố hạt nhân, trong nguyên tố vật kia tuy nhiên cổ ứ n rắn đến rất khó phá hủy, nhưng nếu như trong thời gian ngắn nhận mạnh lớn, phong ngoại nguyên khiển. Nghe được Nhi g giới rất đá độ đối điều được yếu bế thời thừa tạm thời tố khó kích phá hủy, hỏa quá với c sẽ đinh đối với các chiến sĩ chỉ điểm lôi cựu nghĩ hoặc cảm giác đối phương hành vi phương thức có chút quen thuộc a Đúng rồi, cái này không rồi, cái phải là ai nguyên lai、like、không phải là chết mà là ngất đi thôi sao đối phương cái này nhược điểm có chút ngoài dự đoán mọi người a bất quá khá tốt nếu như phải đánh nát hoạch tâm mới có thể để cho đối phương mất đi hành động lực cái này chàng trận chiến muốn khó đánh nhiều hơn dù sao ni cổ đinh đã nói những này hỏa nguyên tố người nguyên tố hạt nhân phi thường cứng rắn không tốt phá hủy đã có đối phó phương pháp xử lý lôi cựu tiểu không hề chú ý tình hình chiến đấu toàn bộ giao cho thủ hạ à dù sao hắn cũng giúp không được gấp cái gì hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bị cựu ca cờ giặc cùng l a n g mập mạp vây công hỏa nguyên tố lãnh chúa mấy phút về sau vạn hóa kỹ năng cấp ra đối phương tư liệu cơ bản một ít kỹ năng thiên phú cái gì không có gì quá nổi bật t i ê u một cái có đủ nguyên tố hạch tâm ni cổ đinh lúc trước cũng đã đã từng nói qua rồi nhiều lắm là thân là lãnh chúa hình thành nó thân hình hỏa nguyên tố càng thêm chặt chẽ càng khó bị phá hủy mà thôi ngoại trừ dưới mắt chiến lực cao hơn cựu ca c h ừ một trăm linh tám bên ngoài thấp một chút một chút vốn l ô mặc dù dùng nguyên tố sinh vật dài dòng buồn chán tánh mạng hỏa nguyên tố lãnh chúa cũng đợi không được cái này đoá đ ế hỏa diễm bên cạnh một mực trông coi nó phát hiện tại đây đoá hỏa diễm bên cạnh ngủ say quá trình cũng không tiêu hao tuổi thọ vì vậy nó mang theo dưới tay mình hỏa nguyên tố người ngay tại một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương đảo móc như vậy một chỗ dưới mặt đất không gian với tư cách nơi đóng quân cùng sử dụng nó có được toàn bộ tài sản một ít hỏa nguyên tố người sau khi chết di hải hỏa nguyên tố hạt nhân xây dựng cung phụng cái này đoá hỏa diễm tế đàn thương hại tăng điển thế giới biến đổi lớn t ừ n g đã là đại lục sụp đổ mang giới cửa biến mất biến đổi lớn phát sinh lúc hỏa nguyên tố lanh chúa t h ứ c tỉnh đối với thế giới biến hóa vốn là có chút mờ mịt đón lấy tựu không quá để ý rồi như vậy cũng tốt tại đây lẽ loi trơ trọi trên đảo nhỏ nó thì càng không cần lo lắng có người sẽ đến cướp đoạt nó bảo bối rồi không có nghĩ rằng, Ở này đoá hỏa d i q một chương một trăm bảy mươi mốt lương hỏa chương một trăm bảy mươi mốt lương hỏa giống cái kia đoá không có dễ c h i hỏa quả nhiên là bảo vật có thể bị một cái hỏa nguyên tố lanh chúa hơn chút lo lắng cũng theo tiền sử một mực thủ hộ đến bây giờ bảo vật này tất nhiên không tầm thường rất có thể đúng cùng diễm mệnh thiên thạch một cái cấp bậc thật chân lôi cựu không thể chờ đợi được đưa mắt nhìn sang tế đàn bên trên cái kia đoá hỏa diễm Cùng cùng bái hình thành. cũng vạn có truyền thuyết hắn làm trăng tợn rộ mẹ tợ giật trộm lấy thiên giới chi hỏa tại vì nhân gian mang đến đầy đủ hỏa diễm sau thần bì biến mất lương hỏa bất diệt bởi vì mất đi nhân đạo cung cấp nuôi dưỡng thời gian quá dài này hỏa đã phi thường nhỏ yếu tuy nhiên vẫn chưa tới tùy thời dập tắt tình trạng nhưng uy năng đã mười không còn một trước mắt cung phụng hiệu quả thế lực sở thuộc nhân tộc thai ngén tỷ lệ năm nhân tộc cá nhân thuộc tính tốc độ phát triển năm năng khiếu kỹ năng tăng lên tốc độ năm sở hữu hỏa thuộc tính kỹ năng thiên phú uy là năm theo cung phụng thời gian biến trường thế lực quy mô b i ế n lớn lương h ỏ a trạng thái sẽ dần dần khôi phục cung phụng hiệu quả cũng sẽ tùy theo đề cao một mắt nhìn đi thêm thành đô đúng năm phần trăm thật sự không cao có chút thực x i n lỗi lương hỏa thần chân t ê t u i nhưng cân nhắc đến nó tăng thêm đúng đối mặt toàn bộ hoàng hoàng đạo hiện tại hoàng hoàng đạo ít người còn nhìn không ra cái gì chờ hoàng hoàng đạo nhân khẩu nhiều hơn cái này hiệu quả ảnh hưởng tự không nhỏ. hơn nữa trên thuyết minh đã biểu đạt vô cùng rõ ràng sở dĩ hiện tại tăng thêm ít như vậy chủ yếu là bởi vì lương h ỏ a hư l ự c rất cần thời gian dài cung cấp nuôi dưỡng mới có thể dần dần khôi phục không nói cao t i ể u nói cuối cùng nhất nó cung cấp mấy hạng thêm thành đô để cao đến năm mươi vậy tương đương khoa t r ư ờ n g húng chi theo lương h ỏ a không ngừng sống lại rất có thể còn sẽ có mới đích tăng thêm hoặc là năng lực xuất hiện ừ lôi cựu tỏ vẻ hắn đối với xuất hiện năng lực mới không nhiều l ắ m hy vọng xa vời chỉ cần cái hiện tại biểu hiện cái này mấy hạng thêm thành đô biến thành năm mươi hắn cũng rất thỏa mãn chỉ là lôi cựu cũng không thấy được lương hỏa có kéo dài tuổi thọ năng lực a hẳn là đối với hỏa nguyên tố sinh vật hữu hiệu mặc kệ những n à y lôi cựu tỏ vẻ cái này lương hỏa hắn đã có trọng phải cầm xuống cho nên những n à y hỏa nguyên tố người kết cục đã nhất định hoặc là đầu hàng hoặc là toàn quân bị d i ệ t cân nhắc đến đối phương không rên một tiếng i ể u phát động công kích hành vi hơn nữa chăm sóc vô số năm bảo vật lại bị lôi cựu trốn ngấp nghẽ đối phương đầu hàng khả năng mà đã như vậy vậy đánh đi ai sợ ai a hỏa nguyên tố lanh chúa bị cựu ca ba người bọn hắn quân lấy dùng la tranh cùng cơ thánh thắn là đỉnh nhọn hoàng hoàng đáo các chiến sĩ nguy hiểm không lớn nói sau hắn ờ i cái này tế tự đã ở tràng xuất hiện người bị thương có thể tùy thời tùy chỗ trị liệu hai gã huyết tộc đem làm nổi lên thích khách chuyên môn ẩn nấp một bên chọn những cái kia chiến lược nhô cao hỏa nguyên tố người phát động tập kích công kích của bọn hắn đều là nhắm ngay hỏa nguyên tố thẩm d u y ệ t động đầy đủ thuyết minh như thế nào nhanh chuẩn hung á c truy cầu nhất kích tất sát tuyệt không dừng lại thích khách phong phạm về p h ầ n nghi cổ đ ì n h hắn cũng không có nhàn rỗi không biết từ lúc nào lên hắn xuất hiện tại giao chiến tuyến đầu chuyên môn tìm những cái kia rơi xuống đất không có phản ứng hỏa nguyên tố hạt nhân tiện tay đánh lên nguyên một đám giản dị phong lôi cựu ngược lại là có thể xem minh bạch hắn đang làm cái gì chỉ có điều loại này tiện tay đánh lên giản dị ma pháp phong ấn thật có thể phong bế những n à y hỏa nguyên tố người tuy nhiên trong lòng có chút hoài nghi nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài dù sao ni cổ định đã làm như vậy rồi cựu chứng minh hắn là có chút nắm chắc kế tiếp lôi cựu chú ý trung tâm lại một lần nữa chuyển đến trên chiến trường hắn phát hiện những n à y hỏa nguyên tố đích thủ đoạn rất chỉ một tuy nhiên phát động nguyên tố công kích mang theo nhiệt độ cao nhưng ở sẽ bị các chiến sĩ nhanh chóng đánh tan dưới tình huống cái này ngắn ngủi nhiệt độ cao nhiều lắm là làm bọn hắn tóc lông mi bị nướng cháy một chú mà hỏa nguyên tố người bản thân hướng ra phía ngoài phát ra nhiệt lượng tuy nhiên cũng không thấp nhưng còn tới không được không thể chịu đựng được sẽ tổn thương các chiến sĩ làn da trình độ bởi vì chúng ngưng tụ thành ngoại hình đầu tiên muốn truy cầu chính là bảo trì đang hành động tính ổn định mà không phải tính dễ nổ nếu không đi hai bức t ự bạo tạc nổ tung tuy nói bi lực thì đã có nhưng nếu như đi không đến địch nhân trước mặt vậy cũng không có tác dụng gì không phải mặt khác tự là đã biết đối phương nhược điểm các chiến sĩ không hề công kích hỏa nguyên tố người vậy cũng dùng nhanh chóng khôi phục nguyên tố chi thân thể trực tiếp nhắm chúng, chúng trong cơ thể hạch tâm phát động công kích Như hòa nguyên, nguyên, nguyên tố người nguyên tố chi thân thể tại u y n ổn định lúc hướng ra phía ngoài phóng xạ độ ấm tự nhiên không quá cao nhưng nguyên tố chi thân thể tại ngoài chăn lực tổn thương dưới tình huống vết thương hỏa nguyên tố kết cấu tính ổn định bị phá hư tự nhiên sẽ bộc phát độ ấm cũng cựu cao đi lên cùng bình thường sinh vật lúc chiến đấu bị đối phương tung tóe vẻ mặt huyết không có gì nhưng hỏa nguyên tố người huyết quá nóng hay là né tránh thì tốt hơn mà kỳ thật lôi cựu cảm thấy hỏa nguyên tố người thiếu t h ố n nhất kỳ thật cựu là ôm lấy địch nhân sau đó chủ động kích hoạt tự bạo nguyên tố c h i thân thể đích thủ đoạn dù sao chúng một lần nữa ngưng tụ thân thể tốc độ rất nhanh lại bình thường đều là tập thể hành động thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa thời gian khoảng cách cũng không phải rất dễ dàng bị địch quân bắt được tự bạo nguyên tố chi thân thể sinh ra nhiệt độ cao sốt cao mặc dù không có chỉ hướng tính nhưng là không tồn tại nội thương khả năng bởi vì khắc h ỏ a nguyên tố cũng không sợ nhiệt độ cao a bất quá ngẫm lại sinh hoạt tại nguyên tố giới những quái vật này bình thường đánh nhau đối mặt đồng dạng là một đám nguyên tố sinh vật như vậy tự bạo bề ngoài giống như không có gì trọng dụng a cho dù tự bạo có thể đem đối phương nguyên tố chi thân thể nổ rớt kế tiếp song phương đều muốn một lần nữa ngưng tụ nguyên tố chi thân thể nhiều lắm là tương đương với đều về tới hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy bên trên nếu như địa phương không có trở ngại vậy cũng muốn xui x u o cho nên nói tại đây rút đầu cũng không tốt khiến cho nguyên tố sinh vật trong nhận thức biết căn bản là không có cân nhắc qua cảm thấy như vậy kỹ năng theo nguyên tố giới ly khai lại tới đây lâu như vậy vậy mà đều không có cân nhắc qua hắn thật sự là không biết nên nói cái gì đó a hơi kém đã quên lâu như vậy xa thời gian chúng trên cơ bản đều là tại trong lúc ngủ say vượt qua a như vậy tưởng tượng hắn ngược lại là rất muốn một đám hỏa nguyên tố người đem làm thủ hạ a về sau có thể tổ chức một cái hoàng hoàng đ ả o điên c u ầ n tự bạo quân đoàn đi ra vừa lên chiến trường cái gì đều mặc kệ điên quần công kích gặp được địch nhân đi lên tự ô n lấy sau đó trực tiếp tự bạo tự hỏi người nào chịu được trước kia đ a một ít kinh điển chiến lược trong trò chơi tự bạo đơn vị từ trước đến nay đều là một loại rất chọc tức người tác chiến đơn vị bất quá chúng dù sao đều là duy nhất một lần tiêu hao binh chủng cho nên còn có thể đối phó có thể như hỏa nguyên tố người loại này nguyên tố chi thân thể tiêu tán sau mười giây có thể gây dựng lại tồn tại một khi khai phát thành tự bạo binh chủng tuyệt đối có thể đáng ghét chết một mạng lớn người chơi nghĩ tới đây lôi cựu muốn cố gắng tranh thủ một chút dùng thú ngự hướng về phía hỏa nguyên tố thủ lĩnh mở miệng kết quả đối phương chút nào phản ứng đều không có ngược lại là xa xa nhi cổ đinh thấy thế đột nhiên đ ổ i ý đảo chủ đại nhân nguyên tố sinh vật đúng không có phát ra tiếng cùng tiếp thu thanh â m khí quan chúng tầm đó thông qua sóng tinh thần động trao đổi đảo chủ đại nhân muốn nói cái gì ta có thể thay truyền đạt như vậy bất quá cũng đúng dù sao đối phương căn bản là không phải h u y ế t nhục sinh vật liền khí quan đều không có như thế nào sẽ nghe được thanh âm chỉ là lôi cựu lượm nhi cổ đinh một mắt người ma pháp này sinh vật là chuyện gì xảy ra cái không quan hệ nghĩ cách đổi u ra trong óc lôi cựu đem ý nghĩ của mình cùng nhi cổ đinh nói đương nhiên không phải cái kia làm cho đối phương hành động tự bạo máy móc nghĩ cách nếu không chỉ biết càng thêm chọc giận đối phương mà là chiêu hàng nghĩ cách n g h e xong ni cổ đinh một giọng nói minh bạch sau đó bay tới hỏa nguyên tố lãnh chúa phụ cận cùng nó tiến hành tinh thần trao đổi song phương trao đổi quá trình lôi cựu nghe không được cũng cảm giác không thấy chỉ là xem ni cổ đ i n h phiêu ở một bên bất động mà hỏa nguyên tố lãnh chúa một mực đang cùng cựu ca bọn hắn g i a o thủ nguyên tố thân hình thỉnh thoảng bị đánh tan một mảnh ngẫu nhiên còn có thể bị công kích đến trong lồng ngực hạch tâm vị trí đem làm lôi cựu trong nội tâm bắt đầu phạm nói thấm lúc hỏa nguyên tố lãnh chú h ông hằng hướng về phía phiêu tại cách đó không sang ni cổ đinh ném đi một cái đại h ỏ a cầu về sau đã bị cựu ca ba cái thừa dịp khe hở điên c u ồ n g tấn công bị một trận đánh tơi bời tránh thoát đại h ỏ a cầu ni cổ đinh phản hồi lôi cựu bên cạnh bất đắc di lắc đầu nguyên tố sinh vật vẫn luôn là s o người lùn còn phải chết đầu v ó c tồn tại rất khó cầu thông trao đổi lôi cựu gật đầu đã như vậy cũng chỉ có thể b ô n g tha cho cái ý nghĩ này vậy hãy mau đem lương hỏa đem tới tay a q một chương một trăm bảy mươi hai tinh thạch lò luyện giải khóa chương một trăm bảy mươi hai tinh thạch lò luyện giải khóa cuối cùng nhất những n à y hỏa nguyên tố sinh vật cũng không thể cho hoàng hoàng đạo các chiến sĩ mang đến quá lớn uy hiếp tất cả đều hóa thành hỏa nguyên tố hạt nhân bị ni cổ đinh ném vào bao tải trong đó i ể u thuộc hỏa nguyên tố lanh chúa trên người cái kia hỏa cái đầu lớn nhất cũng là duy nhất cùng loại lệnh ni cổ đinh thận trọng đối đ ã i hảo hảo phế đi phiên tay chân phong ấn cầm xuống hỏa nguyên tố lanh chúa quá trình tuy nhiên không có gì nhiều lần bất quá hao phi khí lực nhưng lại man đại thẳng đến hỏa nguyên tố lanh chúa cái kia giúp đỡ hạ toàn bộ tiến vào bao tải cựu ca ba cái cũng còn không có thể cầm xuống đối phương chủ yếu là bởi vì một trăm linh tám chi nguyên tố c h i thân thể phòng ngự năng lực so với những thủ hạ của nó có phi thường lộ ra đề cao cựu ca chiến lược một trăm linh hai so với đối phương thấp một ít hơn nữa hỏa nguyên tố lanh chúa có rất độ cao độ hỏa d i ễ m tổn thương giảm miễn mặc dù cựu ca công kích có thể tê liệt đối phương phòng ngự công kích được nguyên tố hệ tâm tổn thương cũng không phải rất lớn độc nhãn cự nhân thủ lĩnh cờ dạp c h i ế n lược ngược lại là có một trăm linh năm bất quá tại chiến lược vốn tựu thấp hơn đối phương dưới tình huống lại để cho hắn một cái không có gì tiện tay vũ khí huyết nhục tánh mạng đi tay không nện khai hỏa nguyên tố lanh chúa phòng ngự độ khó không là bình thường đại trước khi chiến đấu hắn một mực sử dụng đúng không cần trực tiếp tiếp xúc công kích từ xa thủ đoạn cùng đám kia hầu t ử không sai biệt lắm tay không ngưng tụ thổ nguyên tố tiến hành công kích chỉ là ngưng tụ hòn đá càng lớn đáng tiếc c h i ê u này ném hòn đá đệ người tại địch nhân phần đông trên chiến trường khá tốt đối phó chỉ một địch nhân hiệu quả thì có một chút tạm được dù sao đã ra tay hòn đá cơ dập c ũ n g không có biện pháp lệnh hắn cải biến phương hướng xa không bằng thao túng trong tay vũ khí linh hoạt v ề phần chiến lược chỉ có một trăm song đầu thực nhân ma l a m g mập mạ khởi tác dụng ngược lại không nhỏ nguyên nhân ở chỗ trên người hắn man lực cùng trong tay khổng lộ thiết chế lang n h a đồng đối mặt loại này có thể linh hoạt biến hướng thuần túi man lực công、kích. hỏa nguyên tố lanh c h u ộ t nhưng thật ra là rất đau đầu bởi vì nó nguyên tố chi thân thể ngăn không được lúc chiến đấu nhìn xem trước mặt tùy ý vung vẩy đại bồng lang mập mạc cờ giặc trong nội tâm suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể làm một món đột như vậy lang nha bồng trước kia xem lang mập mạc cầm lang nha bồng thời điểm cảm giác ngu xuẩn đập chết kết quả hiện tại một thực chiến bề ngoài giống như hiệu quả không tệ a tuy nhiên độc nhãn cự nhân đám bọn họ càng n ưa thích xem địch nhân bị chính mình ném ra ngoài đi cực lớn hòn đá đập chết n ệ m phi tình cảnh nhưng bị địch nhân cận tận lúc giống như có như vậy vũ khí cũng không tệ a dù sao đơn thuần luận khí lực liền lang mập ba người thành quả chiến đấu cũng không lộ ra thẳng đến la tranh cùng cơ thanh t h á n g i a nhập chiến đoàn la tranh chiến lược cao trong tay hoàng kim cấp xích viêm chiến đao đối mặt khác siêu d à i tuy nhiên kém một chút nhưng phá vỡ nguyên tố c h i thân thể loại này vốn t i u không dùng phòng ngự tăng trưởng hay là không có gì vấn đề về phần cơ thanh t h á n truyền kỳ trường kiếm y lực ít nhất cho tới bây giờ lôi cựu còn không có chứng kiến có can đảm chính diện nên hắn phong tồn tại xuất hiện muốn ngăn cản truyền kỳ trường kiếm hoặc là xuyên thẳng mặc vào cấp lệ gần truy âm kỳ áo giáp hoặc là để phòng ngự tăng trưởng lờ vờ hai siêu g i i tính mạng coi như là cấp lệ gần truy âm kỳ bị giáp cũng kém này sao một chút ý tứ. ít nhất không dám t r ọ i cứng lại để cho truyền kỳ trường kiếm chém những này hỏa nguyên tố hạt nhân nên xử lý như thế nào mới an toàn người phong ấn có thể duy trì bao lâu thời gian chiến đấu chấm dứt lôi cựu trước hết nhất quan tâm chính là vấn đề này hiện tại chỉ là đơn giản phong ấn chờ quay lại đảo về sau ta sẽ đi tìm n à n g cung muốn đem chúng triệt để phong ấn cần một ít ma pháp tài liệu những này nguyên tố sinh vật ý thức chỉ cần đem hắn triệt để phong ấn lệnh nó không cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc rất nhanh sẽ sụp đổ tán hơn nữa cái này hỏa nguyên tố hạt nhân có thể thông qua một ít thủ đoạn đến tổn c h ứ cùng phong thích hỏa nguyên tố đúng có thể lập lại không giống nguyên tố tinh thạch như vậy dùng hết rồi tự phế không cách nào lặp lại lợi dụng lôi cựu đã minh bạch tựa như bình thường tin cùng nạp điện tin khác nhau đã ni cổ đinh đã có nghĩ cách hắn cựu không hề quan tâm cái này ngược lại chằm chằm vào tế đàn bên trên lương hỏa cái đồ chơi này muốn như thế nào di động đã muốn cung vụng cũng không thể đặt ở cái này dưới mặt đất hơn trăm mét sâu trong nham động a chậm rãi tới gần lôi cựu mới phát hiện cái này hỏa quả nhiên đặc thù vô cùng mặc dù hắn đã dựa vào là rất gần cũng không có cảm thấy nhiều nóng ngược lại có một loại cảm giác ấm áp theo thân đến tâm tất cả đều ấm áp đánh bạo vươn thẳng đến va chạm vào lương hỏa ngọn lửa hắn cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác tay cầm một phen lôi cựu đem lương hỏa nâng lên bên cạnh ni h cổ đinh hiếu kỳ thân thủ cũng muốn sờ sờ ai nha làm sao vậy phòng tay ni h cổ đinh thổi chính mình lam sắc tay cầm trả lời làm sao lại như vậy lôi cựu hầu nghi nhìn đối phương cái kia không có gì biến hóa tay cầm thoặc nhìn không có việc gì con a về phần như vậy quá tả gì sao hơn nữa cảm giác đau đớn tựa hồ là xúc giác thần kinh thụ kích thích so đối với đại nao phản hồi người một ma pháp sinh vật cũng có xúc giác thần kinh sao không phải là như hỏa nguyên tố người như vậy cho dù thân hình bị đánh tan cũng không có cảm giác gì sao nghĩ nghĩ lôi cựu buông tha cho tìm kiếm dù sao đến cuối cùng hắn cũng phải không ra kết luận người ta ni cổ đình còn tham ăn nhân loại đích thực vật người ta còn chưa bao giờ dùng tới vê đức cờ bất quá cái này lương hỏa rõ ràng cho thấy nhân đạo bảo vật ngươi một ma pháp sinh vật cũng dám đi lên đụng không bị phòng ngươi bị phòng ai lôi cựu lại để cho bên cạnh la tranh thân thủ thử xem kết quả la tranh quả nhiên không có bị bị phòng nhưng tay của hắn trực tiếp xuyên qua h ỏ a diễm không pháp trực tiếp xúc đụng chớ nói chi là đem lương hỏa như lôi cựu như vậy nâng lên đã đến ừ la tranh không gặp được đúng người chơi là quyền hay là đảo chủ là quyền xem ra chỉ có thể do hang cẩm một đoàn người trở lại mặt đất phát hiện hòn đảo độ ấm đang tại hướng về bình thường nhiệt độ dựa sắp vào hiển nhiên với tư cách nguồn nhiệt cái kêu hội hỏa nguyên tố người biến mất tòa đảo này rất nhanh sẽ khôi phục bình thường đương nhiên ở trên đảo thổ địa khô hạn trạng thái trừ phi hạ mấy trận mưa to hoặc là tuyết rơi nhiều nếu không nhất thời bán hội thật đúng là dường như khó giải quyết hoàng hoàng đảo trước mắt hoàn toàn chính xác không thiếu nước ngọt tài nguyên nhưng muốn thoải mái lớn như vậy một mảnh nước ngầm trên cơ bản đều bị bốc hơi khô thổ địa có chút lực có chưa đến lôi cựu các chiến sĩ tắc thì tiếp tục tiến về t r ư ớ c tiếp theo tòa đảo đi đầu thành lập nơi trụ quân cái cờ giặc cùng l a m mập m ạ p các tộc nhân an bài đi qua hiện tại trên tòa đảo này không có nước ngọt một mực qua lại vận chuyển quá phiền thoái trở lại hoàng hoàng đảo lôi cựu trực tiếp lại để cho người đem cái kia do hỏa nguyên tố hạt nhân cấu thành tế đàn phóng tơi chính mình cái kia không có gì sách trong thư phòng sau đó đem lương hỏa đặt ở phía trên đương nhiên đây là tạm thời chờ cung p h ụ n g lương hỏa tế đàn tạo tốt nó còn muốn chuyển vị trí đi xuống lầu khu làm việc nhìn xem tề văn xuyên ngay hắn hồi báo cho một chút làm việc đưa ra một ít phát hiện vấn đề ngoại trừ cá biệt vấn đề trực tiếp làm ra chỉ thị bên ngoài đại bộ phận hay là giao cho tề văn xuyên đi xử lý đón lấy lôi cửu lại để cho người đem lý tuyển tìm đến mục đích tự nhiên là kiến tạo c u n g phụng lương hỏa tế đàn vấn đề quy cách cùng t i ể u dáng cứ dựa theo trên địa cầu kinh thành thiên đàn đến vị trí tự an bài tại công tử bên cạnh về sau ở trên đảo c u n g phụng tế tự loại kiến trúc đều muốn an bài ở bên kia cùng lý tuyển đàm xong xác định hắn đã đầy đủ lý giải ý nghị của mình lôi cửu đứng dậy tiến về trước trung tâm nghiên cứu đã trở về rồi trong tay h ắ n ngày một nghiên cứu áp chế tự dùng xong a sớm dùng một ngày kế tiếp nghiên cứu hạng mục t i ự u sớm giải khóa một ngày đi vào động lực nghiên cứu khu vực tìm được một mực tại tự động đầu tư tinh thạch lò luyện hạng mục lôi cựu xuất ra ngày một nghiên cứu áp chế trực tiếp sử dụng đối mặt xuất hiện hơn chín mươi chín vạn kim tệ tốn hao xác nhận nhắc nhở hắn trực tiếp một chút xác nhận ba tinh thạch lò luyện hạng mục chỗ khu vực toàn bộ phát sáng lên bài t ử phía dưới xuất hiện một chồng chất chồng chất bản vẽ cùng tư liệu đều là tinh thạch lò luyện tương quan nguyên lý cùng cụ thể dựng phương pháp đồng thời đằng sau hai cái nghiên cứu chi nhánh chi nhánh hạng mục bài tự sáng lên ở vào có thể bơm tiền trạng thái. Tinh thạch lò luyện loại nhỏ hóa, Ngày. đại công tỷ lệ năng lượng phóng ra trang bị đem năng lượng trang bị chuyển vận nguyên tố có thể mang năng hội tụ dùng đại công tỷ lệ phóng ra tạo thành năng lượng cao tổn thương nghiên cứu phát minh đầu nhập mỗi ngày cần đầu tư một kim tệ tiến trình tổng kết hai ngày loại nhỏ hóa cùng năng lượng vũ khí trang bị sao ừ loại nhỏ hóa cũng không phải gấp tại lôi k i ự u trong đầu nhu cầu cấp bách di động nguồn năng lượng kế hoạch đúng t h ờ n biển thành thị ở giữa cỡ lớn v ậ n lực loại này cỡ lớn thiết bị năng lượng phóng ra trang bị ngược lại là tương đối trọng yếu bất quá tạm thời hoàng hoàng đạo còn dùng không nổi đại công tỷ lệ nguyên tố pháo cùng ma đạo pháo đây chính là chân chính đại pháo vừa v ă n g lên hoàng kim vật lượng phát hiện lương hỏa chính là cái k i a địa h u y ệ t tuy nhiên diện tích không nhỏ nhưng bên trong hỏa nguyên tố kết tinh thực tế cũng không nhiều đang tìm đến đại hình nguyên tố kết tinh ma lực kết tinh mỏ trước khi mặc dù cái pháo ăn đến trên thuyền hắn cũng không có gì lực lượng đi dùng bất quá dù vậy cái này hai cái hạng mục cũng phải lập tức bắt đầu nghiên cứu. ở trong mắt lôi cửu trung tâm nghiên cứu ở bên trong sở hữu nghiên cứu hạng mục tất cả đều nên sớm không nên m u ộ n trong túi quần có tiền phải q u a n g a q u y một chương một trăm bảy mươi ba mới đích người lùn bộ lạc chương một trăm bảy mươi ba mới đích người lùn bộ lạc v ư n g lấy một đống lớn tư liệu đi ra lôi cửu đi tìm nam cung những n à y tinh thạch lò luyện kỹ thuật tư liệu chỉ có thể trước giao cho luyện kim đoàn trở về sau ở trên đảo thành lập khởi chuyên môn kỹ thuật nghiên cứu phát minh cơ cấu lại chuyển đến giao đương nhiên những n à y bản thân cựu là thành t h ụ kỹ thuật tư liệu chỉ có điều trong đó chỉ có một phần là cụ thể chế tắc cùng sử dụng kỹ thuật đại bộ phận đúng nguyên lý tương quan nếu mà có được chuyên trúc nghiên cứu phát minh cơ cấu nguyên lý phương diện tư liệu sẽ ở lại nghiên cứu phát minh cơ cấu chỉ có chế tác sử dụng kỹ thuật sẽ trao quyền cho cấp dưới đến v ụ trách thực tế thao tác cùng luyện chế luyện kim đoàn mà hiện tại hoàng hoàng đảo mới hơn một vạn người sức sản xuất còn không cao phân công xã hội cũng xa không bằng xã hội hiện đại như vậy minh xác rất nhiều chuyện tạm thời cũng chỉ có thể như thế dù sao sự tình được từng bước một đến vọng tưởng một bước lên trời đó là rất nguy hiểm bởi vì bước chân bước lớn hơn dễ dàng kéo đến chứng đem tư liệu giao cho nam cung lại để cho hắn mau chóng hiểu rõ tương quan kỹ thuật sau đó tại tinh thạch lò luyện cái này động lực cung cấp trang bị trên cơ sở xếp đặt thiết kế nguyên vẹn động lực trang bị dù sao tinh thạch lò luyện chỉ cung cấp năng lượng phát ra như thế nào cái cổ năng lượng này chuyển hóa làm động năng còn muốn tiếp tục nghiên cứu cũng may phương diện này hệ thống tựa hồ không có cứng nhắc hạn chế không nên nói lời tại luyện thép kỹ thuật tiến tới đi tài liệu hạn chế cũng là tính toán có thể cho tiệm thợ rèn bên kia ra nhân thủ phối hợp chứ không cân nhắc sản lượng cùng hiệu suất vấn đề chỉ cần có thể làm ra dạng cơ là tốt rồi bất quá theo nguyên tố có thể ma năng chuyển hóa làm động năng thế tất cần ma pháp trận tham dự cũng không biết theo sệ lạ cản bên này mua tiến nhóm này tài liệu có phải hay không đầy đủ hết phân phó n ă n g cung nếu có tài liệu phương diện vấn đề trực tiếp tìm tề văn xuyên lại để cho hắn và đệ c ử u thương hội bên、ừ. kia c â u thông quyết không thể vì vậy đến chế hệ thống động lực nghiên cứu phát minh kế tiếp lôi c ử u đi gần đây quân doanh đem cái kia trường trung cấp võ tướng kỹ xạ nguyện quân doanh truyền thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận dùng về sau võ tướng có thể trực tiếp dùng tiền tại quân doanh học tập cái này võ tướng kỹ bun ba đã hơn nửa ngày sự tình rốt cục giải quyết không sai bị lắm trời cũng đem lại đã đến cơm tối thời gian theo mùa đông c ư ớ c bộ không ngừng rào bước tiến lên thiên biến ngắn rất nhiều hát so sánh sớm đại bộ phận đảo dân ăn cơm tối sau cũng không sao có thể làm rồi dù sao cảnh tối lửa tắt đèn mà ngọn nến loại này thời gian ngắn không có bổ sung nơi phát ra chiếu sáng thiết bị mà ngay cả đảo chủ văn phòng tại sử dụng lúc đều có hạn chế đại bộ phận bình thường đảo dân đúng chỉ nghe kỳ danh không được gặp hắn vật sau bữa cơm c h i ề u tại từng cái hệ thống kiến trúc phụ cận đi bộ một vòng tiêu tiêu thực lôi cựu tiến nhập thông thiên tháp đi luyện cấp bí cảnh hắn một chút tiến vào hứng thú đều không có một cấp có ai đúng được gà hắn đối với giết gà hoàn toàn tại loại này so nuôi trong nhà gà còn yếu nhược gà trên người hắn có thể thông qua vạn hóa kỹ năng học được cái gì hoàn toàn không ôm hy vọng à. chạy tới thử một chút cấp độ ss tư chất khiêu chiến sau đó ngược đãi khổ không thể tạ theo chiến đấu kỹ xảo thuộc tính đến kỹ năng bị toàn diện áp chế từ đầu bị đánh đến chết trên cơ bản không có gì phản kích chi lực lôi cựu bó tay rồi chiến đấu kỹ xảo cùng chủ động kỹ năng còn chưa tính thuộc tính bằng cái gì bị áp chế nhưng hắn là có gia thuộc tính bị động hơn nữa thêm thuộc tính đối với một cấp cá nhân đẳng cấp mà nói coi như đúng khá nhiều làm sao có thể sẽ bị áp chế hệ thống cái này cấp độ ss thủ q u a n người rõ ràng cho thấy tại chơi xấu a đáng tiếc trò chơi này không có phục vụ khách hàng mặc dù người chơi có ý kiến cũng chỉ có giữ lại cái này một cái tuyệt hạ n g đối mặt hệ thống loại hành vi này bất mãn kháng nghị cái này đều vô dụng duy nhất đích thủ đoạn cựu là so nó càng chơi xấu ngươi không phải điều cao thủ q u a n người thuộc tính cùng kỹ năng sao cái con kia muốn của ta thuộc tính cùng kỹ năng trở nên càng kiểu như c h â u bỏ không được sao về phần đang chiến đấu kỹ xảo chiến đấu trực giác phương diện vượt qua thủ con người lôi cựu không có ý nghĩ này hắn cũng không phải mạo hiểm giả người chơi không có nhiều thời giờ như vậy đem chính mình ma luyện thành như máy móc chiến đấu giống như vĩnh viễn sẽ không ra sai đỉnh phong đấu chiến cực giả hắn yên t ĩ n h hợp lý cái cao thủ là được rồi về phần tuyệt đỉnh cao thủ hắn không có ý nghĩ này hắn thầm nghĩ làm cái cao thủ võ công không đủ thuộc tính đến con gót làm cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng g ặ m không nổi đến cao thủ yêu cầu này không tính quá phận à, ha <cười> ha cái gì còn quá phận được rồi la tranh đi kêu cái kia thích khách cho ta truy dẹp cùng ta một cái đ ả o chủ chơi solo cùng ta á o ni đây là về phần nhưng bất quá thủ con người công việc ngoại trừ một chút một chút từ từ tích lũy hắn cũng không có những biện pháp khác ừ chờ cái này song t r i n h phạt chấm dứt hắn cựu nghĩ biện pháp đi kêu long quốc gia di tích trong đầu kia cự lòng trên người lòng chi thân thể cho lượt đến ai đúng rồi song đầu thực nhân ma lam mập mạp cùng độc nhãn cự nhân thủ lĩnh cờ d ạ p trên người giống như có cường hóa thân thể lực lượng cùng phòng ngự năng lực kia mà quay đầu lại đi lượt đến cái kế h ỏ a nguyên tố lãnh chúa thực lực tuy nhiên cũng không tệ lắm đáng tiếc tánh mạng hình thái trên lệnh quá lớn căn bản không có có thể lấy ra dùng năng lực c ự ca diễm mệnh kỹ năng thôn vệ hỏa hệ sinh vật tăng lên bản thân cái này hỏa nguyên tố lãnh chúa liền bị nuốt điều kiện đầu không thỏa mã ngoại trừ một cái có thể đem làm quý danh bình đặc q u ý hỏa nguyên tố hạt nhân bên ngoài đường đường một cái lanh chúa vậy mà cái gì đó đều không có lưu lại thật sự là nghèo kết hủ lậu về đến nhà lôi cựu trực tiếp cái cái kia do hỏa nguyên tố hạt nhân cấu thành tế đ à n cấp bên ở sau hơn nữa cái kia trong nham động hỏa nguyên tố kết tinh tuy nói phân bố t h ư a thớt nhưng không gian dù sao lớn như vậy ít nhất cũng có bốn nghìn năm nghìn khối những này kết tinh hình thành rất có thể là vì trường kỳ đã bị những này hỏa nguyên tố sinh vật ảnh hưởng mới sinh ra ngày hôm sau lôi cựu lần nữa xuất phát buổi chiều đem làm hắn leo lên mục tiêu hòn đảo lúc tại đây nơi chú quân đã dựng h o à n tất hơn nữa thăm dò làm việc đã hoàn thành ở trên đảo sinh hoạt hai cái người lùn bộ lạc một cái là cùng é t gã bọn hắn đồng tộc vùng núi người lùn một cái là sinh hoạt trong rừng rậm rừng rậm người lùn song phương tuy nhiên đều là người lùn bất quá bởi vì phong tục cùng sinh hoạt tập tính t r ờ vấn đề quan hệ tựa hồ rất khẩn trương lúc có ma sát phát sinh ừ loại sự tình này n h ư là tranh n g ư ờ i đều có thể trinh sát đến đúng hàn công cử công lao lôi i ể u đưa mắt nhìn sang hàn công cử Trung hợp. Ta g ầ người đây c ù n n g lồn đám bọn đám họ học h ọ được một ít người lùn nữ n lôi này trên luận. Người người sâu chuỗi có được học thể phía mà bắt đầu, ra kiểu nghĩ hoặc hàng công cử học người lùn nữ làm gì vậy ừ ta đối với người lùn kỹ thuật rèn thuật rất cảm thấy hứng thú muốn học tập một chút không cần nắm giữ cụ thể chế tạo ta nghĩ muốn học tập đúng những cơ sở kia tri thức khái niệm cùng các loại binh giả bộ rèn độ khó chú ý hạng mục công việc tương lai ta nghĩ chính mình xếp đặt thiết kế chúng ta quân đoàn tự cho là đúng vũ khí ta hy vọng có một ngày theo binh sĩ đến trang bị chúng ta ngày tuyển tinh nhuệ binh đoàn đều muốn không thẹn ngày tuyển tinh nhuệ bốn chữ này ồ dạ tâm không nhỏ a chỉ là ngươi xác định ngươi xếp đặt thiết kế vũ khí có thể so sánh trải qua vô số năm chiến tranh kiểm nghiệm kinh điển vũ khí rất tốt ách nhìn xem la tranh cùng vương bất cầu ghé mắt biểu lộ lôi cựu đem đến bên miệng mà nói thu trở về được rồi người ta chính n h i ệ t huyết sôi trào thời điểm rội nước lã cũng không phải là tốt tác phong nếu như tương lai hàn công cử thực đem ý nghĩ này thay đổi hành động hàn nghiêm khắc chấn là được rồi ừ nghĩ cách không tệ tính tích cực cũng đáng được tán thành nhưng chớ quên ngươi cái này quân đoàn trưởng chủ công nhân viên chức làm đương nhiên ta đây là nghiệp dư yêu thích lôi cựu gật đầu bay qua cái này một tờ trực tiếp hỏi hai cái người lùn bộ lạc tình huống khác vùng núi người lùn bộ lạc chiếm cứ quan sát trang bị chiếm được rất lớn ưu thế nhưng bọn hắn đồ ăn rất thiếu thốn cho nên nhân khẩu số lượng tương đối ít chỉ có không đến hai nghìn người d ư ơ n g d ậ m người lùn bộ lạc chiếm cứ bình nguyên trang bị nấu nhừ nhưng đồ ăn cung ứng tương đối nhiều nhân khẩu vượt qua một và năm n ừ lương thực trang bị h có ý tứ hai cái bộ lạc xem ra không có thủ qua điều tra huấn luyện cựu ca cái này điều tra kết quả độ chính xác không đủ a trong mắt hắn khả năng sở hữu người lùn đều đồng dạng A, mà vùng núi người lùn bộ lạc lại kiến trong sân động hắn nhìn không tới cho nên mới cho rằng ở trên đảo chỉ có một bộ lạc a cứ như vậy sáng mai xuất phát t r ư c đi vùng núi người lùn bộ lạc q một chương một trăm bảy mươi b ố d i ệ u mạnh d ụ d ỗ đại pháp chương một trăm bảy mươi b ố d i ệ u mạnh d ụ d ỗ đại pháp đối với phát hiện mới đích vùng núi người lùn bộ lạc lôi cựu thật là vui mừng bởi vì này ý nghĩa lại có mới đích rèn những cao thủ sắp gia nhập liên minh hoàng hoàng đảo tuy nhiên theo nhân khẩu số đến không ngừng nhắc đến cao trong nhân loại sẽ không ngừng hiện lên ra tại rèn bên trên rất có thiên phú năng khiếu hạn mức cao nhất đặc biệt cao tồn tại nhưng theo tỷ lệ nhìn lại loại tình huống này so với người lùn muốn ít hơn nhiều hơn nữa người lùn trên người chúng phần lớn đều mang theo không thấp rèn đẳng cấp đại sư chỗ nào cũng có không cần theo nhập môn bắt đầu bồi dưỡng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian đối với trang bị cái này một khối phi thường để bụng lôi cựu có thể nói thăm dò lúc hy vọng nhất đụng phải tiền sử t r ủ n g tộc tự là người lùn hắn hận không thể mỗi lần lên nào ngầm đầu nhìn thấy đầu tiên trông thấy tự là bọn này người lùn tròn dâu dài Ai? Đáng tiếc chỉ có hơn nếu là cái này hai cái bộ lạc một vạn tám ngàn người đều là vùng núi người lùn hẳn là tốt Hắc, được rồi nhân tâm khổ chưa đủ người chơi khác chỗ đó không chuẩn một cái người lùn đều không có đ á m kia vùng núi người lùn ở này t ò a trong núi đúng vậy Hắc, nhìn xem những n à y đáng thương không ra cây đã biết rõ những n à y vùng núi người lùn qua chính là ngày mấy xem ra tại không có ngoại tộc uy hiếp dưới tình huống thứ yếu mâu thuẫn t i ể u chuyển thành chủ yếu mâu thuẫn bất đồng loại thuộc người lùn tầm đó làm theo đánh chính là người chết ta sông a những cái kia rừng rậm người lùn thật sự là thà rằng trơ mắt nhìn vùng núi người lùn đám bọn họ chết đói cũng sẽ không biết trợ giúp một hạt lương thực a lôi cựu đánh giá chung quanh cây cối rất nhiều thụ linh ít hơn vỏ cây tương đối thanh lục cây cối vỏ cây đều bị bới đi trên mặt đất liền cỏ dại số lượng cũng không nhiều có rất rõ ràng đảo móc dấu vết a n có căn vỏ cây a dù sao cũng là bất đồng loại thuộc hai cái bộ lạc hơn nữa là ở trên đảo chỉ vẹn vẹn có hai cái bộ lạc chỉ cần ma sát sinh ra cách đâu sinh ra cựu hận sinh ra vậy không có cách nào lại cùng bình ở chung đi xuống cái này rất dễ lý giải nếu như hoàn toàn là đồng tộc còn có dung hợp thống nhất khả năng hiện tại mà nghi cổ đinh ngươi rất hiểu rõ không tại tiên sử có rất ít như thế chỉ một hoàn cảnh chủng tộc tầm đó thế lực tầm đó tình thế cùng quan hệ nếu so với cái này phức tạp nhiều lắm ừ lôi cựu nghe rõ lam gia đại thúc đây là trong l ô múi sáp hành tây giả bộ giống như phiên dịch tới ý tứ tự là loại sự tình này nhi còn dùng được ngạc nhiên bản chân nhân v é o chỉ tính toán đã biết rõ chuyện gì xảy ra một đoàn người đi vào la tranh bọn hắn trinh sát đến vùng núi người lùn bộ lạc chỗ sơn động cửa vào cách đó không xa kinh động đến canh giữ ở chỗ đó vùng núi người lùn、Àm. Lôi cựu suy đoán, bọn hai ắ n hẳn là người nào hô là nhưng song phương sơ bên ộ tiếp trôi giữ người Ni cổ đến đây đi. Àm, àm, àm. Hai đến xúc, cho chạy Cổ hãy Đình đây để nắm lùn ngữ Ảm, Ảm, Ảm. b trao đổi vài câu trong đó một cái người lùn quay người tiến vào sân động hiển nhiên là trở về báo cáo đi lần này ni cổ đ ì n h không cùng thủ vệ người lùn tiếp tục nói chuyện tiếm hai bên trầm mặc cùng đợi không bao lâu một cái so m ặ t khác người lùn hơi lộ ra to lớn chòm râu dài theo trong sơn động đi tới chứng kiến lôi cựu bọn hắn đội hình sau hai mắt đồng tử mạnh mà co rụt lại sau đó coi như phát hiện cái gì tựa như lại đ ố n g nhiên sáng lời nghi cổ đinh nhìn cái này người lùn một mắt sau đó mở miệng các ngươi là người nào tới đây có gì muốn làm cái này người lùn sẽ không nói tiếng người Khục, sẽ không nói nhân tộc thông dụng ngữ lôi cựu nếm thử dùng thú ngữ trả lời một câu kết quả đối diện vẻ mặt nghi v ẫ n biểu lộ được rồi vị này rõ ràng không có nắm giữ cái này hai môn ngoại ngữ lôi cựu cái vừa rồi câu nói kêu ý tứ dùng hán ngữ lại nói một lần chúng ta là các ngươi hàng xóm đến từ bên cạnh một hòn đảo vốn lần này đúng căn cứ hữu hảo trao đổi mục đích mà đến chỉ là lên đảo sau phát hiện rừng rậm người lùn thật không ngờ khắc khe khe khắc các ngươi vùng núi người lùn có chút không q u a nhìn n cho nên trước hết tới đón sở các ngươi dù sao đảo của ta tự bên trên cũng ở một ít vùng núi người lùn chúng ta ở chung vô cùng hòa hợp nghe được n i cổ đinh p h i ê n dịch người lùn thủ lĩnh gật đầu đã như vậy đó chính là chúng ta vùng núi người lùn bằng hữu xin mời đi theo ta à lại để cho khách nhân đứng tại cửa ra vào cũng không phải là vùng núi người lùn đạo đại khách nghe được n i cổ đinh phiến dịch mặc dù lôi cựu đã linh giáo qua người lùn ngáy thẳng hay là cảm giác bất khả tư nghị, Cái này để cho c này n để h ú ừ trang bị nhìn thoáng qua bên cạnh các chiến sĩ ăn mặc áo giáp hẳn là cái này tròm râu dài theo các chiến sĩ trang bị bên trên nhìn ra cái gì lần này tiến về trước vùng núi người lùn bộ lạc lôi cựu không có lại để cho lan mập mạp cờ giáp còn có gờ dô lỵ nhận hai gã huyết tộc đi theo dù sao hắn không rõ ràng lắm vùng núi người lùn đ á m bọn họ đối với hấp h u y ế t quỷ thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân cái này ba cái chủng tộc đúng cái gì thái độ mục đích của hắn cũng không phải là đến chiến tranh sở dĩ phải khiến cho hiểu lầm đấy nhân tố tận lực tiêu giảm a về phần cựu ca nghe lôi cựu nói có lẽ không có đại trận chiến có thể đánh trực tiếp bay trở về hoàng hoàng đ ả o đồng thời mang hộ trở về một cái mạng lệnh lại để cho ẹ t gà sáng nay đi thuyền chạy đến trên tòa đảo này phát hiện hắn đồng tộc bất quá hắn muốn buổi chiều mới có thể thì tới sơn động độ cao tại tiến vào sau cũng không có rớt xuống xu thế các chiến sĩ có thể tự nhiên thông hành bất quá nếu như cờ dạp c ù n g lam mập mạp cùng tới vậy khẳng định là vào không được trên đường đi cái gì cũng không có phát sinh một đoàn người an toàn đến vùng núi người lồn bộ lạc nhìn trước mắt dưới mặt đất không gian lôi cựu có chút im lặng sờ mỏ xuống ba những n à y người lồn có thể thực sự thời gian r ồ i a edga bọn hắn như thế cái này vùng núi người lồn bộ lạc cũng là như thế m u ố nào móc một cái thật lớn như thế dưới mặt đất không gian cái kia được hao phí bao nhiêu nhân lực à đối với ở tại trong sơn động t i ự u như vậy cố chấp sao dưới mặt đất trong không gian bố cục c n g hoàng hoàng đảo mang thiết sơn người lồn bộ lạc không kém nhiều xem ra h ẳ n là người lồn truyền thống kiến tr đi theo người lùn đi vào một cái như là phòng họp ngoài nhà đá lôi cựu lại để cho các chiến sĩ tại bên ngoài chợ do la t r a n h cơ thánh t h ắ n g cùng ni cổ đình cùng hắn đi vào trong phòng ngược lại là có một bàn đá cùng mấy cái ghế đá ít nhất không giống ẹ t gạ từng đã là phòng nghị sự như vậy keo k i ệ t đương nhiên hiện tại mang thiết sơn người lùn bộ lạc biến hóa rất lớn so sánh với trước kia biến hóa hoàn toàn có thể dùng nghiêng trời l ệ c h đất để hình dung ừ kéo xa trở về chính đ ề người lùn đám bọn họ đều là thẳng tính điểm ấy lôi cựu đã linh giáo qua rất nhiều lần rồi cho nên đối phương ngồi xuống hạ tịu đi thẳng vào vấn đề hắn là một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc đối phương vấn đề không có gì hơn lôi c ử u muốn được cái gì người lùn đám bọn họ ngay thẳng có đôi khi một ít hành vi thoạt nhìn thậm chí có một chút ngu xuẩn nhưng không có nghĩa là bọn hắn thật cờ tựa như dưới mắt tình huống người lùn cũng không cho rằng lôi c ử u đúng chuyên môn chạy tới làm chuyện tốt tiến hành chủ nghĩa nhân đạo viện trợ cùng người lùn đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ lôi c ử u tự nhiên biết、Đấy. rõ bây giờ không phải là thuyết khách lời nói khách sáo thời điểm trực tiếp đưa ra ý nghĩ của mình vùng núi người lùn bộ lạc nhập vào hắn hoàng, hoàng đạo là hoàng, hoàng đạo tiến hành rèn tương quan làm việc mà hoàng, hoàng đạo là người lùn đám bọc cùng an toàn che chở thỉnh tho có có thể được chút ít rượu trái cây nghe thế người lùn thủ lĩnh cùng mấy cái cao tầng nước miếng nào hảo dính vào chòm dâu dài bên trên đều không tự biết còn tỏ vẻ bọn hắn càng ưa thích độ cao rượu mạnh kỳ thật bất kể là rượu trái cây hay là rượu mạnh bọn hắn đều không có uống qua ngược lại là nghe nói dưới núi rừng rậm trong tay lại nhân n h ư ợ n g xảy ra chỉ là số lượng cũng không nhiều bà bối vô cùng bọn hắn chưa từng có cướp được qua bất quá bọn hắn có truyền thừa biết rõ rượu mạnh đúng uống ngon nhất rượu ít nhất đối với bọn họ mà nói đúng như thế đối với cái này lôi cựu tỏ vẻ hiện tại ở trên đảo lương thực chủ yếu cung cấp người dùng ăn muốn uống đến so sánh tiêu hao lương thực rượu mạnh ít nhất phải chờ hai năm thời gian nghe lôi c ử u nói như vậy người lùn đám bọn họ ngược lại là không có gì thất vọng biểu lộ hơn nữa đối với lôi c ử u đề nghị biểu hiện ra viễn siêu vừa rồi tính tích cực không phải là hai năm sao bọn hắn chờ được rất tốt chỉ cần có thể uống đến trong truyền thuyết rượu mạnh cho dù bán đứng bọn hắn bọn hắn cũng không sao cả t h ú n g chi đối phương còn n ư ợ u cơm hơn nữa là bao h n no cơm ngẫm lại bọn hắn có bao lâu chưa ăn no sao ừ giống như theo sinh ra liền từ đến không có ăn no qua lại nói Ăn no đúng chỉ á i dạng cần lại để cho bọn hắn ăn no lại để cho bọn hắn có thể dẫn sát bọn hắn cũng rất khoái hoạn rồi nếu là thỉnh t h ả n g có thể có ngộ rượu uống cái tiết chính là thần tiên không đổi thoải mái sinh sống nói một cách khác bọn hắn đặc biệt dễ dàng t h á mãn cũng không biết dưới núi đám kia rừng rậm người lùn đúng cái gì tính hết đã vùng núi người lùn đám bọn họ đối với nhập vào hoàng hoàng đạo không có ý kiến gì vậy tiến vào tiếp theo chủ đề đối với dưới núi rừng rậm người lùn bộ lạc giải quyết như thế nào vùng núi người lùn có cái gì không đặc biệt yêu cầu ví dụ như giết chết có chút kiểu ra cái gì người lùn đám bọn họ vốn là nhắc nhở một chút rừng rậm người lùn số lượng vấn đề tại lôi cựu tỏ vẻ không cần lo lắng về sau bọn hắn bắt đầu thương lượng tranh luận cuối cùng lại để cho lôi cựu ngoài ý muốn chính là yêu cầu của bọn hắn đúng là hy vọng lôi cự tận lực thiếu giết một ít rừ Đây là tuy nhiên đều là người lùn nhưng trên thực tế theo thật lâu xa trước kia bắt đầu chúng ta liền trở thành bất đồng chi nhánh sinh hoạt hoàn cảnh tập tục tín ngưỡng cùng sở trường muốn sống kỹ năng tất cả đều bất đồng Giống chúng tại a vùng núi người lồn, t tinh sử tuy n i ê n cùng nhân tộc linh à m chủ t ê sứ liên i n m đi tương đối tương gần, ba ở i v ậ chủ n g t l i quốc gia rừng rậm người l ù n quy mô hay là rất khổng lồ bởi vì bọn họ là vương quốc là tối trọng yếu nhất nông dân ạ biểu lương thực trên cơ bản đều là do rừng d ầ m người lồn gieo trồng ừ cho nên nói Các người hiện tại đây là bị một đám đồng tộc nông dân các huynh đệ bước cho hơi kém sơn cùng thủy tận sao nông dân a tựa hồ không phải hoàng hoàng đ ả o phi thường cần nhân tại a cần nhân t r ủ n g điền hoàng hoàng đ ả o đ ả o dân đám bọn họ chính mình hoàn toàn có thể cảm n h i ệ m tuy nói đ ả o dân trong có một nửa so tinh linh càng thêm không thích hợp tiến hành nông nghiệp làm việc tay chân tóc b ặ t loại nhưng một nửa k h á c tóc đỏ loại hoàn toàn có năng lực đem t u y ệ t đại bộ phận thể lực làm việc toàn bộ gánh tại trên vai nhìn xem trước mặt vị này trong mắt thỉnh thoảng tia chớp không hiểu hào quang người lùn thủ lĩnh cùng cao tầm nhịn không được dùng mình một cái tổng cảm giác những cái tia rừng rậm người lùn muốn hỏng meta trong lúc vô tình lường đến vài tên người lùn vô ý thức lui về phía sau động tác lôi cửu ý niệm trong đầu đi l ò n g vòng hay là được rồi có thể ở tinh linh quốc gia an tâm làm việc tay chân còn bị tinh linh chỗ tiếp nhận chứng minh những n à y dừng d ậ m người lùn tính nết có lẽ còn có thể cùng gỗ lìn cầu đầu nhân loại này phi thường dễ dàng khiến cho làm loạn chủng tộc bất tương tiền tộc, đồng. Đối đại tương đối ôn hòa tiền sự chủng hòa sự lôi cửu có lẽ sẽ bởi vì đối phương năng lực cùng với đối với hoàng hoàng đào giá trị không cao mà sơ t ạ i ưu đãi cùng chú ý nhưng cũng không cấp đoạt bọn hắn sinh tồn quyền lợi đây là hắn rất sớm tự xác lập nghĩ cách một trong thẳng cũng là làm như vậy chỉ là trước khi đụng phải tiền sử di tộc đối với hoàng hoàng đạo mà nói đều có đặc biệt tác dụng như rừng rậm người lồn như vậy không chuẩn bị đặc thù tính hay là lần đầu gặp được lôi cựu ác y trong đầu dạo qua một vòng đã bị hắn vứt bỏ một là bởi vì lúc trước đã đã đáp ứng vùng núi người lồn rồi hai là hoàng hoàng đạo người đã đối với loại tình huống này nên xử lý như thế nào tạo thành nhất định được quan niệm nếu như đối mặt không tính hung tàn chủng tộc cũng muốn một mẹ hốt gọn mà nói đối với có chút đã dựng nên lên ba xem cùng nghĩa lý sẽ hình thành nghiêm trọng trung kích vì để cho hoàng hoàng đạo đạo dân dự n g đứng khởi tích cực hướng lên giá trị xem cùng chính nghĩa xem tại đối ngoại vấn đề trên lôi cửu hành động phải duy trì ở chính hắn lấy xuống điểm mấu chốt như vậy cũng có lợi cho quân đội tư tưởng kiến thiết bọn hắn hoàng hoàng đạo quân đội bảo vệ quốc gia khai cương thắp đất lại sẽ không tùy ý giết lung tung chỉ có đối mặt tà ác cùng hung tàn lúc mới có thể chảm thảo trừ căn bọn họ là khai thác c h i sư thủ vệ c h i sư cũng là chính nghĩa c h i sư mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ không chỉ cần lôi cửu nghĩ cách có thể vĩnh viễn quán triệt số dưới vậy không phải giả nhân giả nghĩa chính thủ hộ gia viên tự là chính nghĩa đả kích t Tiểu u là chính nghĩa, q nghĩ, sự thật r i t như g ắ thế n nghĩa h h c sao có lẽ、à. dù sao rất nhiều sự thật kỳ thật rất có sức thuyết phục nhưng lưu bị có thể đem nhân nghĩa mặt nạ mang cả đời vậy cũng dùng nói hắn chính là như vậy một người về phần trong lòng của hắn đến cùng giấu bao nhiêu như tính cái kia đều không trọng yếu dù sao hắn hết thể hành vi đều không có vi phạm nhân nghĩa đây là một loại rất cao minh s ử sự phương pháp lôi cựu cảm thấy rất đáng được hắn học tập bị người mắng vài câu dối trá không sao cả hắn chỉ cần có thể giống như lưu bị có thể được nhân tâm là tốt rồi nếu là về sau có thể bởi vậy đạt được một ít so sánh có, có thể có mới người chơi ủng hộ vậy hắn nằm mơ đều muốn cười tỉnh mà về phần đến cùng có hay không người chơi sẽ ăn hắn cái này một bộ vậy muốn xem hoàng hoàng đạo phát triển chỉ cần hoàng hoàng đạo phát triển đủ cường hắc tự nhiên sẽ có người ăn cái này một bộ tại đây thế giới cho chơi nắm tay người nào lớn cũng sẽ bị nhiều hơn người chơi c o i được về phần lúc trước bộ kia lý luận nhưng thật ra là diễn cho dưới t r ư ờ n g đám nở tờ cờ xem đối với lôi cửu mà nói cái này độ khó cũng không cao bởi vì hắn không cần thời khắc như lưu bị biểu hiện cái kia sao nhân đức nhân nghĩa chỉ cần giữ lại một ít điểm mấu chốt thích hợp điều chỉnh một chút đạt tới mục đích là thủ đoạn lại để cho chính mình một ít không lắm quang minh nghĩ cách thông qua tương đối quang minh đích thủ đoạn đến đạt thành là được rồi ví dụ như thông qua một ít thủ đoạn khơi mào dưới núi những cái kia rừng rậm người lùn đối với lôi cựu bọn hắn một chuyến cựu thị thậm chí c ă m hận lại để cho bọn hắn biểu hiện ra rất mạnh tính công kích các loại ừ gợ d ỗ l ỉ nhân cùng mẹ nỉ n g ẩ n hai gã huyết tộc cựu là làm chuyện loại này n h ì phù hợp người chọn lựa đương nhiên chỉ là như vậy cái ý tứ trên thực tế lôi cựu còn chưa tới như vậy âm hiểm trình độ dù sao những này rừng rậm người lùn còn có loại mà cái này năng khiếu tương đối mà nói tính công kích cũng không t í n tưởng cũng không phải trừ ăn ra cái gì dùng cũng không có tinh khiết con chuột thì bất quá hết thể tốt muốn xem rừng rậm người lùn nhóm biểu tình phát hiện ra nếu như bọn hắn không nên hướng về con chuột t h ì trên đường kiên định đi về phía trước cái kia như xem không phải ta không để cho bọn hắn cơ hội có thể bọn hắn chọn lựa như vậy ta cũng rất bất đắc gì à. các loại tiếp theo sẽ phát sinh vùng núi người lùn bên này đảm vô cùng thuận lợi edga r đoán chừng muốn một chuyến tay không bất quá có thể nhìn thấy nhiều như vậy mới t ộ c nhân hắn khẳng định hay là phi thường vui mừng ít nhất chắc có lẽ không hướng lôi cựu phản nản q u ấ y dày hắn rèn tiến độ cái gì lại để cho một tên binh lính đi bờ biển nơi chu quân trông coi chờ edga vừa đến cựu dẫn tới tại đây đến cùng nơi này vùng núi người lùn gặp mặt về phần lôi cựu thì là lại để cho bên ngoài bộ đội tập hợp tại vùng núi người lồn thủ lĩnh cùng đi xuống tiến về trước rừng rậm người lồn bộ lạc Quy quyền một minh minh thông thủ thực thông thủ chương cùng lĩnh ngoan Chương phái. phái. tuổi ngoan no tựa đủ đám đồng, đối gầy cần vùng bọn bất rừng rậm hoạt tiểu nguyên Cái này trôi này dấu dấu vô tình t h ư ý cùng thủ vệ binh sĩ nói nhảm lôi cửu ý bảo vùng núi người lùn thủ lính thủ dình chị ạ tiến lên hắn đã thấy được tại phát hiện bọn hắn tri đội ngũ này tung tích lúc thủ vệ vệ binh trong đã có người chạy vào trong bộ lật đi Quả nhiên, Tại thủ trị ạ dịn d n ù ừ chỉ huy dưới t làm ì n ngựa h khí đối màu tóc có chút bất đồng hình thể càng khôi ngô đi một tí hơn nữa nhân loại bên cạnh đèn thần đặc biệt là sau lương độc nhãn cự nhân song đầu thực nhân ma đều bị trong lòng của hắn đánh cho cái đột cái này mấy cái sinh vật đều đúng cực cao chiến lược đại danh t ử húng chi bọn hắn đều dùng trước mặt nhân loại cầm đầu nói rõ nhân loại một phương thực lực càng mạnh hơn nữa không cần đoán những người này khẳng định đến từ đảo bên ngoài chỉ là bọn hắn cũng dám ra biển chẳng lẽ sẽ không sợ quái vật biển tập kích sao tuy nhiên thực lực của bọn hắn rất c ư ờ n g nhưng trên biển lại bất đồng tại lục địa mặc dù những người này biết bơi cũng không thể nào là quái vật biển đối thủ nói sau xem trên người bọn họ trang bị sức nặng rơi xuống nước không chìm khả năng thật sự quá nhỏ dừng dặm người lùn thủ lĩnh tranh thủ thời gian kiềm chế tư duy hiện tại muốn những thứ này không có ý nghĩa thu dìn tri ạ đây là ý gì cấu kết ngoại nhân tiêu diệt chúng ta có thể dừng dậm người lùn bị diệt bọn hắn vùng núi người lùn có thể chỉ lo thân mình ngẫm lại s o n g phương chỗ đứng vị trí cùng thu dìn tri ạ đối với nhân loại thủ lĩnh thái độ hắn trong đầu đột nhiên thoát ra một cái ý nghĩ không thể nào bọn này ngoan cố chết cưỡng vùng núi người lùn cứ như vậy khuất phục sao bọn hắn còn có hay không một chút người lùn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm Ừ, tôn thủ kính nhân loại thủ lĩnh, xin hỏi loại thu dìn chị ạ bị lao đ ô i đầu hồn xển biểu hiện lôi trận mắt há h ố c m ồn này làm sao có thể ngươi còn có hay không một chút người lùn tiêu ngạo cùng tôn nghiêm hán ngư hắn nghe không hiểu có thể nhìn đối phương cái kia vẻ mặt định đoạn biểu lộ thu dìn chị ạ thị giác tư thái khẳng định phóng tương đương thấp thu dìn chị ạ tranh thủ thời gian nắm lôi cựu một mắt thư mất trước khi bọn hắn còn thay đáng giận hồn xển bọn hắn cầu tình nhưng bây giờ đến xem đối phương như vậy thức thời tư thái phóng thấp như vậy đoán chừng cự tuyệt bị gồm thâu khả năng không lớn về sau lãnh mộ sẽ không còn đang vùng núi người lùn phía trên a、ừ. sinh hoạt tại đảo chủ đại nhân thống trị ở dưới vùng núi người lùn thủ lĩnh lập tức muốn đã đến chờ gặp mặt về sau nhất định phải biểu hiện ra lớn nhất nhiệt tình tốt hướng hắn nghe ngóng một chút vị này đảo chủ đại nhân yêu ghét đang mang toàn tộc về sau sinh hoạt thu dìn trị ạ khó được lại để cho đầu cấp tốc vận chuyển bất quá hắn có thể nghĩ đến cũng còn gì nữa không n g ư ơ i đúng cái này dừng dậm người lùn bộ lạc thủ lĩnh tên gọi là gì đúng vậy ta gọi hồn stein ừ ta gọi t h u tiêu đại biểu hoàng hoàng đảo muốn chiếm đoạt bộ lạc của ngươi không biết ngươi có ý kiến gì không các ngươi bộ lạc người vậy là cái gì nghĩ cách ta l ậ cái đi trong truyền thừa không phải nói nhân loại làm việc giảo h o ạ n nói chuyện đều quanh co lòng vòng đấy sao chỗ cong lời này đã thẳng không thể lại thẳng a đương nhiên đối với đối phương mục đích sớm có suy đoán hồn x u y n ngược lại là không có bởi vì lời nói nội dung mà khiếp sợ ý nghĩ của ta chỉ cần dừng dầm người lùn đám bọn họ quá tốt ta cũng không sao nghĩ cách lôi cựu nghe h i ể u vị này hồn x u y n ý tứ hoàng hoàng đảo không thể khắc khe khe khắc dừng dầm người lùn đây chính là hắn điều kiện ừ đúng cái hợp cách thủ lĩnh yêu cầu cũng hợp tình hợp lý hơn nữa hắn vốn không có ý định khắc khe khắc người lùn trên thực tế c ă n bản n k h ô g có kế hoạch thi hành nô lệ chế độ hoặc là chủng tộc cấp chế khắc khắc cái chủng tộc, chỉ cần Cái kế kiểu, không khe, khe tiếp thi hành nhiên hắn bị Hoàng Hoàng đảo tiếp nhận. đảo tự bất lôi đi là nô đẳng luận bọn n lệ độ độ gì gì? g sẽ bị ư ơ i nói vùng núi người lùn đặc thù lãnh ngộ hắn lúc nào nói muốn cho vùng núi người lùn ưu l i sao hắn nói rõ ràng là cho rèn nhân tài để cao lãnh ngộ v ề phần vùng núi người lùn trên cơ bản đều là rèn nhân tài loại sự tình này nhi cũng chỉ có thể nói bọn hắn vận khí tốt rồi ai kêu lôi cựu cái này đặc chủ gần đây đặc biệt quan tâm rèn phương diện công việc hoàng hoàng đảo đảo dân tiền lương đánh ngộ t r ê nhưng đại t ể cá nhân t ư năng n khiếu hạn g c mức cao nhất ít nhất cần người này tiến hành tương quan học tập mở ra phương diện này năng khiếu đẳng cấp sau mới có thể chứng kiến cho nên loại này để cao đợi tiền lương đích thủ đoạn về sau đem trở thành lôi cựu cái này đào chủ phụ trợ có chút ngành sản xuất tiêu chí đương nhiên tại thực hành một thời gian ngắn về sau các ngành sản xuất tiền lương cũng sẽ chậm rãi dâng lên thẳng đến tới ngang hàng toàn bộ quá trình tiến độ trên đại thể cùng hoàng hoàng đ ả o phát triển tốc độ tương đương nhân dân quần chúng cộng hưởng hòn đảo phát triển tiền lãi nếu như đ ả o chủ đại nhân lại muốn phụ trợ cái nào đó ngành sản xuất rồi quá trình này lại đem lặp lại chỉ có một nghề nghiệp là ngoại lệ quân nhân quân nhân đ ã n ngộ đúng lĩnh viên áp đảo khác trên chức nghiệp đương nhiên đây là chỉ đồng cấp lôi cựu cũng không thể cho một gã binh lính bình thường phát so r è đại tông sư còn cao tiền lương đây không phải vấn đề vất quá nghe lời ngươi y tứ các ngươi trong bộ lạc sẽ có bất đồng thanh e m rồi hồn xen biểu lộ có chút bất đắc dĩ luôn luôn một ít người lùn đem lợi ích quyền lợi giã tâm chủng tộc những vật này xem so các tộc nhân cuộc sống tốt đẹp quan trọng hơn lôi cựu gật đầu hắn đương nhiên minh bạch bởi vì này loại người tại trong nhân loại tỷ lệ có thể so sánh người lùn cao hơn nhiều hơn lúc này hồn xen sau lưng có một g ã người lùn cười lạnh lên tiếng nói cũng đúng hắn ngữ hồn xen ngươi quả nhiên là cái loại nhu nhược đối diện chỉ có chừng một trăm cái nhân loại cùng ba cái đẳng cấp cao sinh vật ngươi vậy mà sợi muốn đầu hàng vài mượn lạc thậm chí có ngươi như vậy thủ lĩnh ta cả ta không thể trơ mắt nhìn bộ lạc bị ngươi bắn đi ta muốn cho sở hữu dân chúng đều nhìn rõ ràng ngươi nhu nhược bản chất nói xong hắn chuyển hướng mặt khác người lùn dùng người lùn ngựa lớn tiếng tuyên truyền giảng giải cái gì cảm giác ngược lại là rất rõ ràng không ít dừng d ậ m người lùn cảm xúc bị hắn cho kéo mà bắt đầu hiển nhiên đó là một địa vị rất cao thực quyền phái bất quá hồn xuyền cái này tộc trưởng cũng không phải quả hở ư mềm ít nhất dừng d ậ m người lùn quân đội binh sĩ đại bộ phận đều tại hắn trong không chế hắn s á t m ặ t tâm trầm cùng đối phương tranh luận một hồi nghi cổ đinh phiên dịch một chút thân thể to lớn ý tứ tự là chỉ trích đối phương căn bản cái gì cũng đều không hiểu cái k i a ba cái đẳng cấp cao sinh vật rõ ràng không phải bình thường gia i vị đúng riêng phần mình trong chủng tộc cao cấp nhất cái k i a một đám bọn hắn dừng dậm người lùn căn bản là khó có thể ngăn cản chớ nói chi là những trang bị kia cực kỳ tốt nhân loại đầu l ĩ n h chính là nhân loại chỉ là điểm này đã nói lên rất nhiều vấn đề không đầu hàng không muốn cho dừng dậm người lùn dùng máu tươi cùng tánh mạng đi nhớ kỹ giáo hơn sao dưỡng dậm người lùn cho tới bây giờ cũng không phải là cường đại trung tộc nhờ bao che tại cường giả dưới trướng cũng là bọn hắn từ xưa đến nay sách lược như thế nào đến ngươi cái này chịu không được sao chính người muốn chết ta không ngăn cản cũng không nên lôi kéo toàn bộ bộ lạc cùng một chỗ chịu chết nghe được h ồ n s t e i n mà nói không ít lập trường không phải rất kiên định lúc trước bị lừa dối cho rằng tộc trưởng quả thật có chút mềm yếu người lùn đám bọn họ nhìn xem lôi cựu bên này đội hình kịp phản ứng co lại co lại cổ không hề la lên bất quá dám đứng ra theo dẹp chuyện n h cái này người lùn tự nhiên là có chút ít năng lực cũng không có thiếu người lùn cố định đứng sau lưng hắn hắn lựa chọn đứng tại ngươi bên này tự nhiên là ủng hộ phản kháng đến lúc đó tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý cùng chúng ta chiến đấu sẽ không âm thầm kéo ngươi chân sau như vậy không phải rất tốt sao không phải phản kháng mà là đối kháng Có thể, có thể q một chương một trăm bảy mươi bảy trấn nhiệt biểu diễn một vạn hơn năm ngàn tên người lùn tụ tập tại sớm đã thu hoạch hoàn, hoàn tất đông trong đất châu đầu ghẹ thai tăng thêm người lùn đám bọn chúng giọng cũng không nhỏ cho nên cái kia phân bối lượng trực tiếp tạp đâm vượt chỉ tiêu phế đi thật lớn công phu mới khiến cho những này r ừ n g r ậ m người lùn yên tĩnh hồn xin cùng đối phương cái kia tên là ô tợ t lịch người phản đối đã bắt đầu bọn hắn diễn thuyết hai người hạch tâm quan điểm thông qua phía trước tranh luận đều biểu hiện ra ngoài rồi diễn thuyết lúc cựu là đem riêng phần mình quan điểm thay đôi nhỏ trình bày cũng đem riêng phần mình lực ảnh hưởng dung nhập trong đó theo người lùn đ á m bọn chúng phản ứng có thể nhìn ra được hồn xin cái này tộc trưởng càng thụ mọi người kính yêu nhưng hắn làm ra đầu hàng quyết định này hay là mất không ít phân đích mặc dù rừng rậm người lùn đã từng vẫn là các tinh linh nước phụ thuộc nhưng đó là vô số năm sự tình trước kia rồi ít nhất theo bọn hắn ghi việc lên bọn hắn rừng rậm người lùn bộ lạc tự là độc lập đương nhiên kiên quyết ủng hộ thủ lĩnh người cũng không ít dù sao trước khi thủ lĩnh đã làm m ì n h xác nói rõ loại bợ lẹn bộ lạc đúng tuyệt đối đánh không lại đối phương mặc dù toàn bộ bộ lạc người lùn toàn bộ chiến tử cũng không cách nào chiến thắng đối phương tại loại này đại tiền đề xuống hy sinh bọn hắn không tính đặc biệt để ý bộ lạc độc lập tính dùng cầu sinh tục cũng không phải không cách nào tiếp nhận chứng kiến loại tình huống này lôi cự trong nội tâm có chút ý kiến những này r ừ n g r ậ m người lùn cho tới bây giờ không có thể thành lập quốc gia của mình cũng không có đặc biệt mánh liệt chủng tộc ý thức cho nên mới phải đối với bị gồng tâu bị thống trị không có quá nhiều phản kháng cảm xúc nghĩ như vậy đến cái kêu o t t e r l i c h còn có lẽ xem như r ừ n g r ậ m người lùn chủng tộc ý thức giác tỉnh giả cùng người mở đường sao có lẽ s a n h ở tiền sự vị này o t t e r l i c h có thể có một f a n với tư cách thậm chí dẫn đầu r ừ n g r ậ m người lùn thành lập khởi một cái tương đối độc lập thế lực cũng nói không chừng ừ cũng có thể có thể là sớm bị diệt liền cặn bã cũng không dư thừa nhưng hiện tại, tại lôi cự trước mặt hắn là một chút cơ hội cũng sẽ không có nghĩ như vậy lôi cựu chú ý tới một bên ni cổ đinh sắc mặt có chút cổ quái mà vùng núi người lùn thủ lĩnh thủ dịn t r ì hạ thì là vẻ mặt phẫn nộ nhìn nhìn đang tại dòng giặc otterlitz hắn hỏi ni cổ đinh làm sao vậy vị này otterlitz đang tại mãnh liệt công kích hồnstin trước k i a đối đãi vùng núi người lùn chính sách hắn cho rằng trước khi hồnstin một mực hạn chế song phương xung đột hành vi đúng đối với vạm bợ lẹn bộ lạc lợi ích nghiêm trọng tổn hại nếu như sớm tiêu diệt trên núi vùng núi người lùn bộ lạc đưa bọn chúng toàn bộ trào làm đ ầ tớ cái tia lúc này vạm bợ lẹn bộ lạc trang bị trình độ tất chiến thắng đem càng thêm dễ dàng bọn hắn dừng d ậ m người lùn đã sai sót một lần cơ hội không thể lại sai sót một lần một khi như tiền sử như vậy lần nữa trở thành người khác nước phụ thuộc bọn hắn đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở dừng d ậ m người lùn có lẽ độc lập tự mình cố gắng để cao bản thân thực lực thu hoạch xứng đáng địa vị ồ rất có thể nói a tuy nhiên lôi cựu đối với đằng sau cái kia có thể chiến thắng hoàng hoàng đ ả o kết luận xì mũi coi thường nhưng phía trước cái kia đoạn hắn coi như đúng tán thành cân nhắc đến người lùn đ á n bọn họ tại chiến đấu lực tăng lên phương diện thiên phú cường độ muốn sắp tới đem phong khởi vân d ụ n g trên đại dương bao la độc lập sinh tồn lôi cựu cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều tương lai trên biển đúng thuộc về người chơi nếu như không phải hải dương đối với nhân loại tự nhiên hạn chế mà ngay cả đáy biển toàn bộ hải dương cũng chắc chắn đúng người chơi mà cái này t h ủ dìn c h ỉ ạ sắc mặt hắt như đáy nổi nguyên nhân c ũ n g đã tìm được thân là vùng núi người lùn thủ lĩnh nghe người ta ở trước mặt kích động muốn đem tộc nhân của mình toàn bộ biến thành nô lệ hắn không có trực tiếp xông lên cho đối phương và quyền đã xem như người lùn trong ít có có thể chịu được rồi kế tiếp cựu l à mỡ lẹn bộ lạc dân chúng lựa chọn thời gian đúng đứng sau lưng hồn xen cùng một chỗ đầu hàng hay là ủng hộ otter l e a g tham gia chiến đấu ngoại trừ những cái kia song phương kiên định người ủng hộ đã sớm chọn xong bên ngoài đại bộ phận người lùn đều tại do dự dù sao đây là quyết định nhân sinh cùng vận mệnh đại sự không phải trò đùa theo thời gian trôi qua do dự người dần dần làm ra lựa chọn có tiến về t r ư ớ c thủ lĩnh đứng phía sau định có quay người đầu nhập đối kháng người ủng hộ ôm ấp hoài báo kết quả cuối cùng không thế nào vượt quá lôi cựu đ o á n trước hồn xen đứng phía sau năm nghìn năm trăm nhiều người mà còn lại tiếp cận chín nghìn tên người lùn tất cả đều thành công otter l e người ủng hộ một nghìn tả hữu 12 tuổi phía dưới người lồn hài đồng không tham dự lựa chọn cái này nếu là đặt ở trên địa cầu một cái chỉ một dân tộc quốc gia dân chúng tại tình thế vẫn không thể nói quá trong sáng dưới tình huống có vượt qua một phần ba người ủng hộ đầu hàng đó là không thể tưởng tượng mặc dù là thủ lĩnh mở miệng cũng không có khả năng loại tình huống này cũng cũng chỉ sẽ phát sinh tại không có quốc gia ý thức dân tộc chủng tộc độc lập ý thức cũng không sao cả thức tỉnh người lồn trong bộ lạc so sánh với mà nói sức sản xuất càng thêm thấp sinh hoạt tình huống cũng càng là nguyên thủy gỗ lìn ngược lại là trái lại Bọn hắn chỉ ủ n thường cường nhiều hẳn cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Đương nhiên, cái đó và bọn hắn hung tản, đoan tính cũng có quan hệ. Cho nên đối với kết quả này, lôi kiểu cũng không không lòng. g gì tộc thức liệt, biết chết tuyệt kết cái cực ca có Cho có cái c ý phi khi phải hệ. hài h đối đối với lôi kiểu đầu quả do đó sẽ và là hắn vẫn cho rằng người kể cả người lùn tại làm ra lựa chọn đồng thời nên làm làm tốt lựa chọn của mình trả giá thật nhiều chuẩn bị lại để cho hồn t i ề n mang theo cái kia năm nghìn năm trăm nhiều người cùng một nghìn tạ hữu hài đồng rời xa vũ khí lưu cho còn lại những người này chờ s o n g phương thật muốn khai chiến o t t e lít sau l ư n g cái này chín nghìn người lùn ở bên trong không ít đều khẩn trương lên dù sao trong bọn họ chỉ có không đến một nửa người tham gia qua chiến đấu hơn nữa chiến đấu đối tượng hay là những cái kia đói ra bọc xương vùng núi người lùn trước mặt những n à y đỉnh mũ q u o n giáp trang bị so vùng núi người lùn còn muốn tốt nhân loại từng cái cao lớn khôi ngô cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn hơn nữa cái kia hai cái hình thể cực lớn diện mục giữ tận độc nhãn cự nhân cùng song đầu thực nhân ma một ít không phải rất kiên định người lùn tại nhiệt huyết rút đi s a u đã có chút đã hối hận cái này bọn hắn thật có thể đánh thắng sao nhìn xem chỉ có hơn mười người cầm chiến nào trường kiếm loại này chính quy vũ khí còn lại cầm di ăn cầm đao bụi cầm dao tập thể tác chiến đối mặt hoàng hoàng đạo các chiến sĩ công kích cái này mấy cái người lùn cao thủ căn bản cũng không có né tránh không gian trừ phi bọn họ đều là tay không đoạt giao sắc cao thủ nếu không theo trên trình thể thực lực mà nói coi như là trước khi bị lôi cựu tiêu diệt hai cái gỗ lìn bộ lạc cái kia chút ít gỗ lìn đều có thể tàn sát trước mắt cái này chín người lùn lôi cựu quay đầu dùng thú ngữ hướng về phía cờ dạp c ù n g la mập m mạp phân p h ó hai câu bọn hắn gật đầu ra khỏi hàng nhìn xem hai cái cao lớn quái thú đi ra đối diện rừng rậm người lùn đội ngũ một hồi bạo động cờ dạp hai tay thổ nguyên tố ngưng tụ rất nhanh một khối so đường k í n h vượt qua một m năm tảng đá lớn thành hình hai tay dùng sức vũ mạnh cái này khối tảng đá lớn tựa như đạn pháo đồng dạng gào thét lên theo người lùn đám bọn chúng đỉnh đầu x ẹ qua nhập vào bọn hắ v u a n một tiếng bùi đất văng khắp nơi bay lên tại chỗ chỉ để lại một cái đường kính hơn mười mét chiều sâu vượt qua một mét hố to đang lúc người lùn đám bọn họ biến s ắ p thời điểm lại là một tiếng gào thét lại là một khối tảng đá lớn rơi đập ẩm ẩm trước khi hố to phụ cận tăng thêm mới đồng bạn cờ rạp hai tay huy động liên tục trên mặt đất ném ra mười mấy hố to sau thu tay lại lui về đội ngũ kế tiếp đến phiên s o n g đầu thực nhân ma biểu diễn mục tiêu của hắn là đồng ruộng địa đầu mấy khối để đó không dùng tảng đá lớn đầu phanh khoe khoang ẩm ẩm một mảnh dày đặc trong nổ vang loạn thạch tung bay bùi đất gấu trúc chờ l a m mập mạp khiêng lang nha bồng phản hồi không lưu một mảng lớn đ á vụn rậm rạp đóng bờ b ộ n trận mắt há hốc mồm về sau không ít người lùn đã hai cổ run run sắc mặt sang quét xem ra như vậy một lớp chân n hiếp đúng đúng mặt những n à y người lùn sĩ khí đã tạo thành tương đương lộ ra đà kích về sau chiến đấu lôi cựu không để cho cờ dạp c ù n g l a m mập mạp lên sân khấu ý định đừng nhìn hai người bọn họ chiến lược cao nhưng nói đến đối với lực lượng không chế bọn hắn x a so ra k é m trường kỳ huấn luyện các chiến sĩ hắn không có giết chết đại lượng người lùn ý định cho nên tại thực lực có đủ tính áp đào ưu thế điều kiện tiên quyết ra tay biểu diễn một phen chấn nhất một chút đối phương phải đối với la tranh vương bất cầu cùng hàn công cử phân phó vài câu ba người gật đầu trở về hạ đạt mệnh lệnh đội ngũ bảy trận vẫn là giáp nặng cử động thuận phía trước đội ngũ bắt đầu chậm rãi gia tốc giáp nặng các chiến sĩ tiến lên bộ pháp càng lúc càng nhanh từng mặt cực lớn tấm chắn liền mà bắt đầu tựa như lớp kín khó có thể vượt qua tường cao đang nhanh chóng đẩy mạnh thế không thể đỡ dầm, dầm dầm đứng tại phía trước nhất đều là người lùn bên trong đích cao thủ nếu như nói dùng cái khác thủ đoạn bọn hắn có lẽ còn có thể đối với giáp nặng chiến sĩ tạo thành một chút làm phức tạp mà nói cái tia so đấu khí lực tự là ngu xuẩn nhất đối kháng phương thức húng chi la tranh cùng cơ thánh thắn vẫn còn hàng t r ư ớ c nhất mang theo giáp nặng các chiến sĩ công kích lập tức tương tại gỗ lìn trong bộ lạc xuất hiện tình hình tại rừng rậm người lùn tại đây xuất hiện lại bị đánh ngã gục rơi bảy t r o n g mặt tám tố người lùn còn không có kịp phản ứng đã bị không có chút nào dừng lại đại thuẫn cho đẩy thành bóng bể bóng hướng về phía sau kịch liệt lăn mình đồng thời đánh ngã gục không ít đồng tộc tới cùng một chỗ hóa thành lăn đất hồ lô tràn diện bên trên tựa như tại đánh bạo đình song phương vừa mới tiếp xúc người lùn đám bọn họ bên này gục tiếp theo mạng lớn như một đám đang tại dọn nhà khoai tây đang tại lăn bóng tử theo không ngừng đẩy về phía trước tiến giáp nặng các chiến sĩ vốn là dày đặc trận hình bắt đầu hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán đại thuẫn tầm đó đã có khe hở không hề đứt đoạn mở rộng thẳng đến một ít đăng tại không tự chủ được về phía trước lăn mình người lùn bóng theo khe hở lọt t i ế n đến đằng sau đi theo quần áo nhẹ chiến sĩ tiến lên đem hắn đánh cho bất tỉnh dùng tóc đỏ loại chiến sĩ khí lực dùng trôi đao mà nói thoáng cái có thể lại để cho hắn chóng mặt bên trên không n g n thời gian ồ thực lực này cao không dễ d thừa dịp hắn bệnh, dịp m u ố n h ắ n bệnh. l ạ i g õ không chóng mặt. Tip ế t ụ c g õ còn không chóng mặt. c u ố i c ù n g nhất, người này người lùn cao thủ hận không thể c h í n h mình lần thứ nhất t i yu c h o l u ô n t ổ n g s ố n g k h á giả giống như b â y giờ đình l ấ y đ ầ u đ y b a o l ớ n g đi. m ặ t s a u cùng cung tiên t h ủ đ á m bọn họ, phụ t r á c h t ậ c v ũ k h í Mặc dù đối phương v ũ k h í trong tay thật sự không được tốt lắm, nhưng nên đ o ạ t l ạ i h a y l à m u ố n đ o ạ t l ạ i c á c c h i ế n s ĩ đội ngũ g i ố n g như l à m ộ t đ ầ u phân cách nguyên liệu d â y c h u y ể n sản xuất, chinh nhìn tên người lùn người phân kháng đứng đầy phong đi lên, tại zây chuyên sản xuất bên c h ê n đi mù lần, tại chỗ lưu lại chinh nhìn tên chóng mặt người lùn tùn tùi bởi vì bị bảo hộ tại cuối cùng dây c h u y ể n sản xuất các chiến sĩ đội ngũ tại vọt tới trước mắt hắn sau rốt cuộc dừng lại thực lực không tệ hắn tránh khỏi biến thân người lùn bàn thích ra man i đầu đầy bao lớn vận mệnh hắn lại là bất hạnh lúc này hắn phải thanh tỉnh nên đón một cái tên là tàn khốc sự thật siêu duy đà kích không riêng gì hắn mà ngay cả h u s t e n lúc này cũng bị khiếp sợ trợn mắt há h ố c mồm hắn nhìn thấy gì tuy nhiên hắn cho rằng rừng rậm người lùn đám bọn họ khẳng định không phải đối thủ nhưng song phương tranh lệnh cái này cũng quá lớn hơn a lôi cửu ngược lại là cảm thấy đương nhiên những này rừng rậm người lùn bình quân tố chất vẫn còn so sánh không bên trên ẹ t gạ vùng núi người lùn bộ lạc cùng hoàng hoàng đ ả o tinh nhuệ chiến sĩ thì càng thêm không có dựng lên hơn nữa vừa rồi giáp nặng các chiến sĩ đều mở ra phủ văn cấu giả bộ muốn ngăn cản bọn hắn như xe nâng giống như công kích tư thái hoặc là có được thực nhân ma lực lượng như vậy hoặc là có được đầy đủ tại giáp nặng trước mặt đủ để rất nhanh biến hóa trận hình tránh ra bọn hắn chính diện trùng kích tính linh hoạt h o ạ à n g hoàng đ ả o giáp nặng chiến sĩ có chút như phòng ngự cực cao giáp nặng bộ binh cùng trùng kích lực rất mạnh trùng kích k � binh tập hợp thân bởi vì b bọn hắn chủ yếu t i u là để phòng ngự lực cùng chủng kích lực s ư n g đối với bọn họ mà nói chủng kích tức sát thương đương nhiên nếu quả thật đụng phải có thể chống đỡ bọn hắn công kích trong tay bọn họ còn muốn siêu trọng bản dài hơn chiến đao trên chiến trường bọn hắn chủ yếu chức trách có hai một là làm hậu sắp xếp cung cấp phòng ngự ủng hộ ngăn cản đến từ địch quân chủng kích thứ hai thì là dùng công kích đến quáy dày địch quân trận hình đúng từng quân đoàn đều phải phân phối trọng yếu tạo thành bộ phận cũng là loại này hành hạ đồ ăn lại không giết người hành động tốt nhất người chấp hành về phần quần áo nhẹ chiến sĩ thì là dùng để đối phó những cái kia phía trước nói đến cái chủng loại kia đầy đủ linh hoạt còn c bản bản. hoàng hoàng h nổ đạo quân đội đã sơ bộ tạo thành chính mình chiến đấu hình thức tuy nhiên hoàn thiện độ không cao nhưng muốn ngăn cản cước bộ của bọn hắn ít nhất phải trước hết nghĩ biện pháp ngăn chở bọn hắn hàng phía trước giáp nặng xe tăng đám bọn họ mới được hồn stein mới kịp phản ứng chẳng biết lúc nào vị này hoàng hoàng đ ả o một phương người cầm đầu đã đứng ở trước mặt mình cựu tiêu đại nhân an bài người đem những n à y chiến bại người đều trói lại cựu tiêu đại nhân ta lôi cựu đưa tay ngừng hồn stein i ê n tâm ta không có đại khai sát giới ý định bất quá bất quá cái gì bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha nếu có qua không phạt đối với những cái kia làm ra chính xác lựa chọn người thế nhưng mà rất không công bình loại này không công bình kỳ thật chúng ta tỉnh không để ý nếu như có thể đem những n à y người lùn đều thả mặt khác người lùn sẽ càng vui vẻ hơn bởi vì hiện tại sắp bị nắm trộm đúng người nhà của bọn hắn chồng hải tử bằng hữu chỉ là những lời này hồn xten không dám nói ra khỏi miệng vừa mới tiếp xúc hắn còn sợ không rõ đối phương tính tình chỉ có thể tận lực tranh thủ đối phương hào cảm như vậy mới được là cứu vãn những cái kia ủng hộ phạm ngu xuân ô tơ t lít các tộc nhân chính xác nhất phương pháp xử lý thấy rõ hồn xten muốn nói lại thôi biểu lộ lôi cựu không biết nên nói cái gì cho phải người lùn trong vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một cái ưa thích quanh coi lòng vòng chịu đục thủ lĩnh coi như là dị số ô tơ lít nói có lẽ có chút mà qua nhưng hồn xten tính tình s á c thực có chút nhuyễn dùng người lùn tiêu chuẩn mà nói nếu là đổi lại ép gạ cùng thụ dịn trị ạ đi lên khẳng định tự làm ộ t câu đào chủ đ ạ i nhân nói nói điều kiện a như thế nào mới có thể thả những người này ừ kỳ thật lôi cựu s á c thực càng ưa thích những n à y thẳng tính người lùn không nên đi học nhân loại muốn nhiều như vậy làm gì vậy nếu như không phải hà ngươi thi thái mình bình thường biểu hiện cũng có chút không đủ quả quyết lúc trước ô tờ liếp cũng không có khả năng lên cao một hô tự tụ tập khởi nhiều như vậy người phản kháng mặc dù cử động của hắn phù hợp không ít người lùn tâm ý cũng không được đương nhiên loại này ưa thích phỏng đoán bên trên ý người lùn lại phi thường thích hợp với tư cách quy thuận hoàng hoàng đạo về sau dương dậm người lùn bộ lạc cụ thể kẻ quản lý bởi vì lòng hắn có sợ hãi hiểu được đúng mực cho nên hắn biết rõ cái gì có thể làm cái gì không thể làm bởi vì hắn thiệt tình hy vọng tộc nhân hảo hảo còn sống quá tốt cho nên hắn biết rõ chính hắn nên làm cái gì nên làm như thế nào lúc trước nói lôi cựu không có ý định tại hoàng hoàng đ ả o thực hành nô lệ chế nhiều như vậy người lùn với tư cách rất nhiều sức lao động nó càng không có khả năng ngôi không của bọn hắn khá tốt hắn còn làm phiền động cải tạo một chiêu này bảo đảm những này người lùn cơ bản ăn mặc ờ đi lại điều kiện tiên quyết Tiến hành thống nhất hành q u ả ừ lôi làm k h cựu đối với chính mình an bài tương đối hài lòng thời gian bên trên chắc chắn sẽ không quá dài dù sao lôi cựu chỉ là ý định lại để cho bọn hắn nhận rõ sự thật ghi nhớ thật lâu không có thật sự khiến cho rừng rậm người lùn đám bọn họ cựu thị ý định so v ề đào than đá những n à y rừng rậm người lùn giống như càng thói quen trồng trọt đi ra sang năm cậy b ở i vụ xuân trước khi a mặt khác trước hết không nói cho hồn x e n rồi lại để cho hắn ngẫm lại biện pháp đến lôi cựu tại đây đến nhiều cầu mấy lần những cái k i a người lùn cũng có thể nhiều niệm hắn một chút tốt luyện một lớp hy vọng đừng có lại như lần này như vậy đi ra cá nhân lên cao một hô hắn cái này thủ lĩnh đã bị đại bộ phận tộc nhân cho từ bỏ về phần nói hoàng hoàng đạo cùng l ô cựu chỉ cần không chuyên môn đi trách móc nặng nề rừng rậm người lùn h ồ q một chương một trăm bảy mươi chín cảm ơn a chương một trăm bảy mươi chín cảm ơn a tại hoài mơ lẹt dừng dầm người lồn bộ lạc lôi cựu ngược lại là đã có kinh hỷ phát hiện chỉ là kinh hỷ đồng thời hắn cũng gặt hái được không ít nghi hoặc Kinh hiện hỷ phát cây ó hai, đều là không thế nào bị rừng rậm người lùn coi đều là lùn nào rừng trọng bị rầm cối, một là cây dâu cây hai là cây cao su. Cây dâu cao su. một loại tại trong ô nới ở môn nới đều có rộng khắp phân bố loại cây lôi cựu sở dĩ để ý nó nhưng lại bởi vì một loại côn trùng con tằm con tằm kỳ thật cũng không phải trọng điểm nó chối nổ ra tí ti mới được là trọng điểm con tằm tí ti trung quốc cổ đại tơ lụa bởi vì nó mà sinh cũng hữu dụng khác chủng loại tỉ như tầm chất tơ làm hàng dệt tơ bất quá tỷ lệ không lớn mọi người không nên tích cực có cây dâu như thế nào có thể không có tằm phát hiện cây dâu phía sau cây lôi c ử u vây quanh hơn mười gốc cây dâu cây vòng vo cả buổi còn lại để cho nhi cổ đình cho hắn ra chỉ phi hành kỹ thuật tại tán cây chỗ cẩn thận tìm kiếm rốt cục công phu không phụ lòng người hắn tại một ít cây dâu trên lá cây đã tìm được như hạt mẹ nhi lớn nhỏ tạm trứng thỏa mãn đem bên trong một mảnh mang theo tầm trứng lá dâu t h á o xuống lôi c ử u phân phó hồn s t i ệ n lại để cho hắn về sau nhiều chú ý một chút từ nơi này loại côn trùng trong trứng ấp trứng đi ra côn trùng nếu như vô tình gặp hắn ông trời của bọn nó địch tranh thủ thời gian sôi đuổi tóm lại ngàn đừng làm cho những vật nhỏ này diệt tuyệt lôi cựu sở dĩ như thế vui mừng là vì hắn nghe thân bạch dạ đã từng nói qua châu á đại lục không thiếu bông vải chập c h ọ ạ n g tơ ngỗng lông dê da lông trở chế phẩm nhưng là châu đó tựa hồ không có hàng d ẹ t tơ thân ảnh lăng la tơ lụa một mực không có trước khi lôi cựu còn có một chút đáng tiếc thiếu khuyết tơ lụa mất thế giới trò chơi quần áo và trang sức văn hóa cực lớn tổn thất hiện tại lôi cựu chỉ muốn nói thiếu tốt về phần cây cao su chính là hắn nghi hoặc nơi phát ra theo hắn biết cái đồ chơi này giống như nguyên sinh tại mưa rừng nhiệt đới về sau tại á nhiệt đới cũng rộng hiện g i e trồng nhưng không có nghe nói tại ôn đới cũng có thể sinh trưởng a mặc dù là ấm ôn đới cũng không được đương nhiên nghi hoặc quy nghi hoặc nên vui mừng hay là muốn vui mừng về phần cây cao su xuất hiện nguyên nhân là biến chủng hay là cái gì nguyên nhân khác mặc kệ nó dù sao đã có cây cao su t i ể u đại biểu hắn đã có cao su thiên nhiên đã có cao su thiên nhiên có thể làm gì vậy nhiều hơn đi rồi khỏi cần phải nói từ khi đã có vùng đi mưa trời mưa xuống xuất hành làm việc sẽ thấy cũng không sợ ấm dày đã có cao su mới có lốp xe lốp xe xuất hiện mới được là vận chuyển hiệu suất phương diện chân chính cách mạng mặt khác như dây thun cao su quản Tam g i á không nghĩ tới tại nơi này hắn không sao cả để ý dừng dậm người lùn trong bộ lạc thậm chí có hai cái làm hắn so sánh kinh hỷ thu hoạch tâm tình thật tốt phía dưới lôi cựu quyết định cái tia tiếp cận chín nghìn tên người lùn cải tạo lao động làm việc có tuy h ể đ nhiên ơ n những sau ngày nhà h ở không cần quá chú ý đều là đất dường đại dường trung nhưng dù sao muốn cung cấp cho gần chín người h ở lại lượng công việc cũng không coi là nhỏ muốn hoàn thành hay là cần thời gian nhất định cho nên nói hồn xin cảm động đến rơi nước mắt cái nào đó hiện tại chính tâm an lý được thản nhiên tiếp nhận ra hỏa đúng thụ chi có xấu hổ lần này thi ân trên thực tế là hắn đang chuẩn bị không đầy đủ dưới tình huống chết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa tiến hành nhưng mà hồn sơn cũng không biết những này cho nên hắn cảm kích đúng phát ra từ thể tình mà cái nào đó ra mặt dạy đến phòng ngự đều không có địch g i a hỏa thản nhiên thái độ vậy mà đồng dạng là thất tâm không thể không làm cho người kinh ngạc đồng thời cảm khái hệ thống đại thần toàn trí toàn năng như có chút g i a hỏa nếu như không lịch sự thường giúp cho trầm biếm lại để cho lúc đó khắc tự xét lại bài chính ba xem đối với cái thế giới này mà nói thật sự quá nguy hiểm lôi cựu chỉ thị tiếp theo tự nhiên là lại để cho rừng rậm người lùn khai thương phóng lương thực tiếp tế dân chạy nạn bình thường vùng núi người lùn đám bọn họ tại nhìn thấy đảo chủ đại nhân chuyển cho vùng núi người lùn đám bọn chúng lương thực số lượng lúc thụ dình c ỉ r a độ trung thành đột nhiên bên trên chạy trốn gần m ộ ư ơ i điểm có thể thấy được hắn lúc ấy mừng rỡ như điên trình độ chỉ có thể thông qua loại phương thức này để diễn tả không bao lâu edga đã đến bất quá hắn là dựa theo lôi cửu an bài đi trước vùng núi người lùn bộ lạc khi thấy nguyên một đám khô gầy đồng tốc lúc trực tiếp dưới lệ kêu gào muốn cho những cái kia đáng giận rừng rậm người lùn đ ẹ mắt lôi cửu biết được sau nh gọi nhân ra rừng rậm người lùn vậy các người đúng cái gì vùng núi người lùn sao cuối cùng nhất ed gã lại để cho rừng rậm người lùn đẹp mắt nghĩ cách cũng không thể thành hàng thật sự là hồn xịn vị này người hiền lành thái độ bày đủ thấp đủ thành khẩn lại để cho hắn căn bản phát tác không đi ra hắn cảm giác mình nếu là dưới loại tình huống này phát tác cái k i a chính là khi dễ người thành thật hơn nữa t h ủ dìn chị ạ ở một bên cũng nói một việc hắn vốn đối với hồn xịn ấn tượng cựu không tính quá xấu trước khi hy vọng lôi cựu không nên đối với rừng rậm người lùn làm nhiều giết chóc cũng có một bộ phận nguyên nhân này hơn nữa việc này đã được biết đến chân chính bại hoại nhưng thật ra là otterlitz h o n s t e i n vẫn là phản đối hai tộc đối lập thu dìn chỉ ạ đối với hắn ấn tượng thì càng tốt rồi về phần edgar muốn đi đánh otterlitz một trận lôi cựu cũng không có ngăn đón chỉ nói là một câu ngược đãi cao cấp tù binh một lần sang năm nhiệm vụ khoản độ cần nhiều hơn một kiện cấp x ử thi đ ổ phòng ngự tâm lý cân nhắc cả buổi edgar hầm vực bông tha cho cũng không phải nói cái này thêm vào một kiện nhiệm vụ khoản độ hắn kết thúc không thành chỉ cần đem gần đây cửa ải khó phá được tại nguyên vật liệu súng túc dưới tình huống hắn rèn một kiện sử thi áo giáp thời gian sẽ không vượt qua hai cái nửa tháng mà sang năm hắn vốn là nhiệm vụ lượng đúng bốn kiện cấp sử thi trang bị hai vũ khí hai áo giáp vũ khí rèn thời gian ngắn hơn bốn kiện sử thi hắn không đến tám tháng có thể hoàn thành cần phải đúng lại thêm một kiện sử thi áo giáp hắn dùng đến nghiên cứu các loại khoáng thạch cùng như thế nào đột phá cấp lệ gần truyền kỳ chế tạo thời gian cũng chỉ có một cái nửa tháng cái này sao có thể được đừng nói chỉ là không thể chút giận coi như là lại để cho hắn bị khinh bị hắn cũng phải chịu đựng chỉ còn lại ít như vậy nghiên cứu thời gian kiên quyết không thể rút ngắn người trước tiên có thể chuyển đổi một chút nghiên cứu phương hướng nghiên cứu như thế nào để cao cấp sử thi trang bị rèn hiệu xuất、mà. chỉ cần ở phương diện này đã có tiến triển vậy ngươi nghiên cứu thời gian chẳng phải nhiều hơn sao đối mặt lôi cựu chỉ điểm ép ga bừng tỉnh đại ngộ giống như vô đầu một cái đúng vậy hay là đảo chủ đại nhân thông minh lôi cựu mỉm cười gật đầu bản đảo chủ đương nhiên thông minh nếu như ngươi hoa nửa năm thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ gặp lại đến giống như bây giờ công việc không chuẩn cảm thấy hy sinh một hai tháng thời gian lại thêm một kiện nhiệm vụ để đổi lấy tim khí nhi hiểu rõ cũng không phải không thể tiếp nhận bóc lột thủ hạ sức lao động cũng là có kỹ xảo nhất là khi bọn hắn cao hứng bừng bừng bị bóc lột về sau còn phải cảm ơn ngươi Quy một chương Khốn khổ nhân t ộ cây bộ lạc Trước khốn khổ h n n tộc bộ lạc c â dâu cây cây cao su đây là hai cái tại tương lai t i ề n cảnh khá rộng rộng rãi cây công nghiệp dù sao châu á đại lục ở bên trên cao su thiên nhiên sản lượng tương đối thấp mà tơ lụa c à n g là không có xuất hiện nhưng cái này hai loại cây cối phát triển cần phải thời gian tương đối dài mà mấy năm gần đây nội vì nhân khẩu tăng trưởng t u y ệ t đại bộ phận diện tích cây ruộng chỗ gieo trồng tất nhiên nhưng chính là lương thực còn lại một ít cây ruộng còn muốn gieo trồng đậu nảnh chờ dùng để ép dầu thực vật hoặc là rau quả chờ cải thiện dân sinh sách dạy nấu ăn cây công nghiệp dù sao theo lôi c ử dân sinh tầm quan trọng hay là m u ố n cao hơn buôn bán bên ngoài thu lợi cho nên cái này hai loại kinh tế loại cây gieo trồng c â y ghép diện tích tại mấy năm gần đây hay là m u ố n k h ô n g chế hơn nữa chủ yếu gieo trồng khu đem phân bố ở đẳng kia chút ít không quá phù hợp đại diện tích gieo trồng lương thực d ộ n dốc cùng vùng núi đem ở trên đảo vùng núi người lồn cùng rừng rậm người lồn sự tình làm một ít t h ắ bài lôi cự u liền mang theo các chiến sĩ tiến về trước tiếp theo tòa đảo cái kia chín tên người lồn tù binh giao cho hồn sển trông giữ cho phép chút ít thay phiên trở về nhà cũng cho phép thân nhân thăm hỏi Cụ tại một cái tương đối sắp tới thời tiết so sánh ôn hòa sáng sớm lôi cựu lần nữa dẫn đội xuất phát các ngươi là người nào hơn mười người thủ vệ tóc vàng binh sĩ đề phòng nhìn xem lôi cựu một chuyến lôi cựu chứng kiến có mấy cái so sánh tuổi trẻ thân xác khẩn trương trong lộ ra hiếu k ỷ ngược lại là tương đối dễ dàng lý giải dù sao bọn hắn sinh tồn cái này mảnh thổ địa còn chưa bao giờ nghe nói có người ngoài đến tham q u a t h ú n g chi lôi cựu một đoàn người màu tóc cùng hình thể cùng bọn họ có rõ ràng khác nhau những binh lính này đội trưởng đúng một người trung niên chiến sĩ trong mắt của hắn đồng dạng có tìm kiếm nhưng sắc mặt bên trên muốn trầm ồn nhiều hơn lúc trước mở miệng đặt câu hỏi cũng chính là người này nhìn lướt qua thủ vệ binh sĩ sau lưng một cái đi xa bóng、lưng. lôi cửu mở miệng chúng ta là đến từ mặt khác hòn đảo nhân loại có việc muốn cùng thủ lĩnh của các ngươi nghiên cứu thảo luận trung niên nhân nhìn xem lôi cửu gật đầu thỉnh các vị đợi chút sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía hạn dợ hiệu gợi dồn ly nhận cùng mẹ đình ẩn ba vị này đều là cùng trung niên nhân giống nhau t ó c vàng tương đối mà nói lại càng dễ lại để cho hắn cảm thấy thân thiết về phần hai gã huyết tộc làn da vô cùng tái nhuận thật cũng không lệnh hắn quá mức để ý mọi người hiện thân trước ni h cổ đinh liền trở về thần đèn bên trong nếu không trong tràng hấp dẫn nhất đám này vệ binh ánh mắt trừ hắn ra không còn có thể là ai khác lôi cửu tự nhiên không muốn tại đây ngốc đứng đấy. cùng với tên kia đội trưởng nói chuyện phiếm vài câu sau đó đem chủ đề dẫn tới mình quan tâm phương hướng đi lên tòa đảo này tựa hồ bị khô hạn sở k h ố n nhiều a đội trưởng trầm mặc ánh mắt khi thì lợi hại khi thì thống khổ khi thì mê mang dùng lôi cựu năng lực chỉ có thể thông qua ánh mắt biến hóa đọc lên nhiều như vậy nội dung rồi về phần càng nhiều nữa tin tức vượt qua năng lực của hắn phạm chủ nhìn xem phụ cận làm đẹp một ít lục sắc lôi cựu như có điều suy nghĩ xem ra chuyện này không giống hắn trong tưởng tượng cái kia sao đơn giản a vừa mới leo lên tòa đảo này lúc nhìn xem trước mắt khô nước màu và n g đất lôi cựu còn tưởng rằng tòa đảo này đồng d ạ n g bị một đám hỏa nguyên tố sinh vật cho ảnh hưởng đến bất quá đi đến hòn đảo trung tâm phụ cận lúc rốt cục thấy được một ít lục sắc tuy nhiên không tính là thanh thúy tơi ư tốt bất quá chí ít có nguyên vẹn thảm thực vật bao trùm cũng trách không được n h â n tộc này bộ lạc quy mô nhỏ như vậy cũng chỉ có hòn đảo trung tâm nhỏ như vậy cùng nơi mà có thể gieo trồng thu hoạch nhân khẩu có thể nhiều lên mới là lạ, lạ đã có lúc trước hỏa nguyên tố người chỗ hòn đảo hoàn cảnh biến hóa t i lệ lôi cựu rất xác định hoàn cảnh nơi này khẳng định không có khả năng tự nhiên tự là như thế c h í một chút th loại này tự nhiên điều kiện phi thường không hợp lý đã không phải tự nhiên hình thành cái k i a chính là đã bị ngoại lực quấy nhiễu cũng không biết lần này ngoại lực đúng xuất phát từ cái gì đó chẳng yêu trừ ma thanh lý dị giới sinh vật loại công việc này lôi cựu rất thích dí cống hiến sức lực dù sao cho đến tận này mỗi lần hắn làm như vậy đều có không tệ thu hoạch không bao lâu một vị cựu lịch gian nan vất vả đầy mặt tang thương gầy lão nhân tại mấy người cùng đi xuống đến bộ lạc cửa ra vào lão hủ đúng bộ lạc tế tự kệ vịt xin hỏi khách quý xưng hô như thế nào đến từ nơi nào trước mắt vị lao giả này cảm xúc tựa hồ có chút kích động lại để cho lôi cựu không phải rất lý giải bất quá hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài chúng ta tới tự cách đó không xa hoàng hoàng đ ả o ta là hoàng hoàng đ ả o đ ặ o chủ cựu tiêu thì ra là thế chư vị mời đến phụ thân bên cạnh một gã tuổi đại khái hai mươi suất đầu mỹ nữ tóc vàng ngạc nhiên mở miệng không hỏi minh đối phương ý đ ồ đến liền trực tiếp đưa bọn chúng d â n dụ đến bảo ta kệ vịt tế tự kệ vịt tế tự bọn hắn tốt rồi hờ rèn t h á n h nữ ta đều có ý định ngươi không nên nhiều lời nữa rồi gặp vàng Mỹ nữ tóc vàng bị cắt bị đội ứ t mặt khuất, sau đó ánh mắt trừng mắt sau sau hung vẻ hủy ánh hăng hắn, đó l theo lần nữa thân thủ mời làm việc kệ vịt tế tự lôi cựu cùng hắn sóng vai đi về phía trước la tranh cùng cơ thánh thắn theo sát phía sau an đ ứ c la như có điều suy nghĩ đ ổ i theo các chiến sĩ đón lấy nối đ ô i nhau mà vào thủ vệ vệ binh hai mặt nhìn nhau bọn hắn có thể cảm nhận được những binh lính này cường đại nhưng đã tế tự đại nhân yêu cầu cho đi bọn hắn cũng không thể ngăn trở cuối cùng trung niên đội trưởng phân p h ố đám vệ binh gác thật lớn cửa Chính mình theo ắ t ì vội vàng hướng phía t n g bộ lạc một hồi ạ y t hiện ra cảm giác mát lạnh gió nhẹ nhẹ phầy trên mặt đất xoáy lên màu vàng đất bụi nếu như không phải minh bạch chính mình là ở một tòa ở trên nào chỉ xem hoàn cảnh lôi cựu còn tưởng rằng chính mình chính bản thân chỗ x a mạc nhìn xem trước mặt gian phòng này hơi lớn phong ố ú c không biết là kệ vịt vị này tế tự trụ sở hay là bộ lạc nghị sự chỗ lôi cựu tự nhiên sẽ không để cho sau lưng các chiến sĩ tiếp tục đi theo bên trong rõ ràng c h ứ a không nổi nhiều người như vậy nếu như nhân số vượt qua mười cái cái kêu đoán chừng ngay cả địa phương cũng không có lại để cho cơ thánh thắng cùng hạn g i cùng chính mình đi vào la tranh bọn hắn lưu lại chỉnh đốn đội ngũ cựu tiêu đ ả o chủ lần này đến đây đủ ý định hợp nhất chúng ta cái này bộ lạc đấy sao sau khi ngồi xuống lão tế tự đi thẳng vào vấn đề lôi cửu hơi xứng sở thần không nghĩ tới hắn nhanh như vậy tự đoán được hắn ý đổ đến đa đối phương cũng đã đoán được lôi cửu cũng không có che che lấp lấp ý tứ gật đầu đứng vậy cái gì các ngươi sao có thể như vậy chúng ta bộ là vốn vốn y ê u các ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kệ vị tế tự con gái vị kia h ở rèn t h á n h nữ nghe xong lập tức đầy mặt giận dữ đứng lên chỉ trích đối với cái này lôi cửu y nguyên không d á n h mà để ý sẽ chỉ là muốn nghe một chút lao tế tự thuyết pháp đa đối phương đã đoán được mục đích của hắn hay là đám đông cho mời tiền đến hiển nhiên hắn trong hổ lô tất nhiên chứa một ít dược buôn bán bất quá mỹ nữ tóc vàng mà nói cũng làm cho lôi cựu càng thêm vững tin cái này bộ lạc dưới mắt tình huống nhất định là do nào đó ngoại lực làm cho hơn nữa là cái này bộ lạc không cách nào phản kháng ngoại lực q một chương một trăm tám mươi mốt yêu quái chương một trăm tám mươi hai yêu quái nếu như quý phương có thể vì chúng ta cung cấp che chở chúng ta dư huy bộ lạc nguyện ý tiếp nhận của người hợp nhất phụ thân này làm sao có thể ngâm miệng ngươi thật muốn làm cái này thánh nữ sao bộ lạc lấy trước kia chút thánh nữ bi thảm tao ngộ ngươi không rõ ràng sao ta thế nhưng là phụ thân xem ra nơi đây bộ lạc người đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng cho nên lôi cựu bọn hắn vào lúc này xuất hiện có thể nói phi thường phù hợp không ngừng sẽ không bị coi là kẻ xâm lược chinh phục giả sẽ còn bởi vì cứu người tại thủy hòa treo ngược bên trong mà thu hoạch cảm kích bất quá vest tế tự có thể nói rõ chi tiết một chút đây là tự nhiên chúng ta chỉ cầu đảo chủ đại nhân sau đó có thể đem chúng ta toàn bộ rời ra tòa đảo này nói thật mục tiêu của ta không chỉ là người còn có dưới chân tòa đảo này trước tiên nói một chút tình huống cụ thể đi nếu như chúng ta không đối phó được sẽ đem các ngươi rời đi lôi cựu ngược lại là lý giải đối phương thoát ly miệng hổ vội vàng nhưng ngươi có thể hay không chức đem cái này hổ khẩu đến cùng là cái gì cho nói rõ ràng nói đi đảo chủ trong tay đại nhân lực lượng rất mạnh nếu như có thể đem uy hiếp tiêu diệt các ngươi cũng sẽ không cần rời đi vị này cũng là quan g minh thần đại nhân sứ giả a bình thường đúng không rõ ràng giai vị tế tự hoặc nhân viên thần t r ư ớ c mọi người đều gọi chi vì ta ta sứ giả của thần án giờ hiệu giống như các ngươi cũng là tín ngưỡng quan g minh thần hắn là đại tế ti nguyên lai、like、là đại tế ti các hạng lão hủ mới thất lễ không sao cả án giờ hiệu ngừng lại một chút thánh n ữ loại này c h ứ c vị tại quan g minh thần đại nhân thần chức hệ thống bên trong đã biến mất rất lâu các ngươi nơi này vét cơ khổ tại chúng ta nơi này thánh nữ không phải vinh quang cùng địa vị biểu tượng mà là một cái tiếp nhận thống khổ cùng tai nạn thân phận làm sao lại như vậy nguyên nhân xuất từ ở tại hòn đảo mặt phía bắc trong huyệt động một yêu quái yêu quái lôi cựu kinh ngạc đúng vậy yêu quái đảo chủ đại nhân vậy mà biết yêu quái yêu quái cái từ này thế nhưng là đ i ể n hình phương đông s ư n g h ồ tại phương tây chỉ có quái vật danh s ư n g như thế này cho nên từ một từ một phương tây tướng mạo phương tây có sự bối cảnh a n bài xuống nở ở trong miệng nghe được cái từ này lôi cựu tự nhiên kinh dị hiện tại liền ngay cả yêu quái đều hiểu được xuất ngoại trao đổi sao、ừ. có chút hiểu rõ đối phương là cái gì yêu lại là như thế nào hãm hại các ngươi nghe đối phương vậy mà biết yêu quái mà lại ở đây trên cơ sở đã còn tiếp tục nghe ngóng đối phương tình báo ra thế tự rốt cục nhiều một chút mà lòng tin đối phương hẳn là một đầu lợn rừng yêu hoặc lại là lợn rừng tự mình cùng lợn rừng trời sinh xung đột đúng không vậy phần đối phương đến cùng l à n h ư thế nào để cả tòa đảo lâm vào thiếu nước khô hạn hoàn cảnh chúng ta cũng không hiểu dù sao liền xem như hạ trường mưa to trên mặt đất trình độ cùng chẳng mấy chốc sẽ bị xấy khô cho dù chúng ta đem cất giữ trong chóng chén trong chậu trong vạc cũng vô dụng vậy bên ngoài đồng ruộng cùng hai cái giếng đó là chúng ta dùng hy sinh to lớn từ lợn rừng yêu nơi đó đổi lấy nói đến đây gia tế h tự có chút thống khổ nhắm mắt lại ta tới nói đi mỹ nữ tóc vàng tựa hồ không đành lòng nhìn thấy phụ thân thần tình thống khổ đột nhiên mở miệng tia lợn rừng yêu phi thường háo sắc yêu cầu bộ lạc mỗi mười năm liền muốn hướng cung phụ một bộ lạc bên trong cô gái xinh đẹp nhất cung cấp d â m nhạc mà những cô bé này ngắn ngủi mấy năm liền sẽ bị lợn rừng yêu tra tấn không còn hình người cuối cùng sẽ còn bị nó ăn hết mà tên này nữ hải chính là bộ lạc mỗi một giới thành nữ mang ý nghĩa hy sinh cùng tính g i ằ n g t h u á t lúc mỹ nữ tóc vàng âm thanh bảo trì rất bình tĩnh bất quá lôi cựu vẫn là từ đó nghe được một k i a khó mà phát giác run dậy khả năng đối phương đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị đi bất quá đối mặt sau đó không lâu sẽ tới bi thảm nàng lại như thế nào có thể chân chính bình tĩnh đâu nói cho cùng nàng cũng chỉ bất quá là tháng một năm hai không ra mặt nữ hải phải trang phổ thông không nói trước chỉ ít nàng là không có năng lực phản kháng con kia lợn rừng yêu bất quá cái này lợn rừng yêu có chút biến thái cùng nó một cái tên là chư bắt giới tiền bối càng là không cách nào so sánh được nhìn xem người ta chư bắt giới vì cưới cái nặng dâu lại là giúp lao trượng nhà làm việc lại là giúp đỡ đánh nhau nhìn nhìn lại cái này lợn rừng yêu tra tấn người ta mấy năm sau đó lại còn muốn nam rơi ngay cả một chút đường sống cũng không cho người lưu sự tình l à m quá tuyệt ta chỉ cần bộ lạc thỏa mãn lợn rừng yêu yêu cầu nó liền sẽ cho bộ lạc lưu một đầu s i n h l ộ phụ cận ruộng đồng cùng kia hai cái giếng nước chính là bất quá nó cũng sẽ không để bộ lạc lớn mạnh tiến tới uy hiếp được nó cho nên bông ra hạn chế có thể có nhất định nước ngầm tồn tại nơi hết thể cũng chỉ có như thế lớn cho nên bộ lạc nhân khẩu một mực không cách nào gia tăng cũng không thể gia tăng lôi cự gật đầu dù sao cũng là yêu cùng phổ thông lợn rừng hoàn toàn khác biệt có đầu não nhiều mặc dù vẫn xem như lợn rừng họ hàng gần nhưng lại không muốn để cho người làm thịt bất quá gặp được lôi cựu bọn hắn có muốn hay không bị người làm thịt có thể không phải do cái này lợn rừng yêu nói được rồi về phần ảnh hưởng cả hòn đảo nhỏ thủ đoạn hy vọng không phải lợn rừng yêu t h ủ bút nếu như nó thật có bản lánh lớn như vậy một mình tạo thành cùng lúc trước một nhóm lớn hỏa nguyên tố người dài ngàn trên vạn năm mới ảnh hưởng cùng loại hoàn cảnh kia lôi cựu chỉ có thể mang theo đám này nạn dân nhóm đường chạy bất quá theo lôi cựu suy đoán khả năng này không lớn liền xem như c h ư bắt rơi、tới. Đều k h ô mặc kệ ti tan cự long những ngày phương tây sinh vật lợi hại cỡ nào cũng đừng nói phượng hoàng thao thiết những ngày phương đông trong thần thoại thần thú hung thú cường đại cỡ nào tại thế giới trò chơi bọn hắn hết thảy đều muốn kiềm chế biểu hiện tại chiến lược cùng các loại thiên phú bên trên có lẽ như loại này đối hoàn cảnh ảnh hưởng rất khoa trường nhưng chân chính đối đầu thời điểm nhìn vẫn là trực tiếp sát thương cho nên về tâm lý hắn không phải rất sợ hãi c h ỉ ít di sơn đ ả o hải thương hải t ă n g điền loại lực lượng này lôi c ử u tin tưởng là sẽ không ở thế giới trò chơi phát sinh trừ phi trò chơi đổi tên gọi là thần thoại chiến tranh hoặc là phong thần b ạ n hai các lộ thần linh thần tiên cùng lên trận còn không có đợi lôi c ử u mở miệng lần nữa một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào tới nhìn ra thế tự cùng mỹ nữ tóc vàng liếc mắt lôi cựu đột một đứng dậy bên ngoài giống như xảy ra chút mà sự tỉnh chúng ta đi ra xem một chút đi nói đi đầu đi ra ngoài thay thế h n n dở tự nhiên đuổi theo g i a tế tự tự hầu nghĩ tới điều gì c a o mày đứng người lên đi ra ngoài tiếng ồn nào đến từ một đám đánh chống gieo hò người trẻ tuổi đứng ở một bên các chiến sĩ tất cả đều không nói tiếng nào nhìn chăm chú lên chỉ cần đối phương không động thủ bọn hắn liền không thể động thủ trước đây là mệnh lệnh nhưng nếu như đối phương động thủ trước kia đáng tiếc đám này người trẻ tuổi lôi t h à n h đại vũ một chút nhỏ chỉ là không ngừng tại kia đánh chống gieo hò lôi cựu sau khi ra ngoài nhìn lướt qua tình huống c ũ n g không để ý gì tới những người tuổi trẻ này mà là hướng về phía đứng ở phía sau tên kia thủ cửa chính trung niên đội trưởng chào hỏi chúng ta muốn đi một chuyến lợn rừng yêu hang động ngươi có thể dẫn đường a trung niên nhân biến sắc sau đó gắt gao nhìn chằm chằm lôi cựu tại xác nhận hắn không phải là đang nói cười sau đó thần xác hiện lên một k i a phức tạp t ố t lúc nào hiện tại xuất phát trung niên nhân xứ sở sau đó gật đầu ngay tại đánh chống gieo hỏi những người tuổi trẻ kia đột nhiên a n tính lại nhìn xem lôi cựu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì các ngươi tại hồi nói cái gì muốn chịu phát sao nhìn xem giả tế tự mặt đen lên ra q u á t lớn những người này lay động một hồi tiếp lấy đối mặt thánh nữ hệ ly thất vọng ánh mắt bọn hắn trực tiếp tan tác như chim ông giả tế tự liếc qua trung niên đội trưởng sau đó hướng lôi cựu xin lỗi thật có lỗi một đám bất thành khí l ă n g đầu thanh lôi cựu mỉm cười lắc đầu n g h i ê n g mặt qua đối mặt hoàng hoàng đ ả o một đám binh sĩ tập hợp chuẩn bị xuất phát rõ các binh sĩ tập thể nghiêm cùng kêu lên đáp lời t ư ơ n g đương đều nhịp lôi cựu hài lòng gật đầu nhìn về phía trung nhân nhân đi thôi q một chương một trăm tám mươi hai mộng tưởng trở thành yêu vương lợ rừng chương một trăm tám mươi ba mộng tưởng trở thành yêu vương lợn rừng theo cùng núi lớn người ta phát hiện một đám y đồ bất chính kẻ ngoại lai đã đem bọn hắn lửa gạt đến động phủ bên ngoài trung niên đội trưởng lúc này đang đứng tại một đầu có thể đứng thẳng h à n h tàu lớn lợn rừng trước mặt định nó nói. ừ mà Kẻ ngoại Lợn rừng o lai. yêu t nói thân toàn thân một một trường heo như châm hắc khí nhánh, nhân nâu răng lông giống như là cương châm đồng dạng nổ lên, toàn thân khí một quyển, lộ ra một trường đen nhánh, cùng ra đầy màu là loại lộ c chút c nhưng tương tự, á mũi miệng cùng phần cùng t r u n g n i ê n nhân trong tưởng tượng khác biệt nghe được kẻ ngoại lai、like、cái từ này lợn rừng yêu cũng không có lộ ra tìm tới món đồ chơi mới hưng phấn ngược lại có chút cảnh giác mặc dù ở trên đảo s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá nhưng nó biết thế giới bên ngoài có rất nhiều cường giả mặc dù năm đó toàn bộ thế giới vô số đại lục vỡ vụn cường giả rơi xuống rơi xuống không biết tung tích không biết tung tích nhưng khó đảm bảo liền sẽ không có cá biệt giống nó dạng này may mắn sống sót đây này hẳn là nó trong tay bảo bối để cho người ta phát hiện muốn tới cất đoạn hẳn là sẽ không qua nhiều năm như thế kỳ thật nó một mực rất cẩn thận đem bảo vật khí tức che chắn rất chặt chẽ chỉ là lấy thực lực của nó cũng chỉ có thể làm được che chắn khí tức đối hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng nó cũng chỉ có thể che đậy một phần nhỏ bất quá là hoàn cảnh có chút đặc dị mà thôi hẳn là sẽ không gây nên người khác chú ý à chỉ là thời gian trong nháy mắt lợn rừng yêu trong lòng đổi qua vô số tâm tư đại đại nhân bị trước mắt trung niên nhân đánh gãy suy nghĩ lợn rừng yêu trong hai mắt hiện lên một tia lệ khí bất quá đảo mắt nghĩ đến tự mình tìm tới một nguyện ý làm nội g i á n người cũng không dễ dàng vẫn là không ngăn hắn những cái kia kẻ ngoại lai là chủng tộc gì đều là nhân loại nhân loại nhân loại tốt mặc dù thực lực cao cường nhân loại rất nhiều nhưng ở thiên địa trong đại kiếp có thể gia tăng may mắn còn sống sót tỷ lệ chỉ có hai điểm cường độ thân thể cùng vật khí cái sau không thể khống nhưng cái trước cũng không phải là nhân loại cường giả cường hạng mà lại năm đó đại kiếp về sau ngấm lại tựa hồ thực lực càng cường đại sinh mệnh đối mặt kiếp số liền càng mạnh sống sót tỷ lệ cũng càng thấp ngược lại là giống ở trên đảo những này thực lực đổ vứt đi người lại càng dễ xuất hiện người sống sót cho nên những n à y kẻ ngoại lai cùng ở trên đảo những người này có thể là năm đó một chút nhân loại người sống sót hậu duệ thực lực rất có thể cũng không thế nào nếu thật là như thế ngược lại là có thể mở ăn mặt dù sao bởi vì bảo vật nguyên nhân trên đảo hoàn cảnh nuôi nuốt không có bao nhiêu nhân loại nó cũng không thể tùy ý ăn đợi đến tiếp qua trận rốt cục có thể dung hợp món kia bảo vật nó liền bế quan bế quan kết thúc nó nhất định có thể đạt tới yêu vương cảnh giới hiện tại thế giới sợ là không tồn tại lớn yêu vương cấp bậc cường giả đi lương đằng sau đóng chặt cửa đá l ê n mắt lợn rừng yêu quay đầu lại một cước đem trung niên nhân đ ậ p lăn còn không tiến băng cột đầu đường bị lợn rừng móng đạp m ộ t cước trung niên nhân trước ngực xuất hiện một cái tương đối rõ ràng mong ấn cố nén kịch liệt đau nhức dây rủi lấy đứng lên hắn không dám chỉ hoãn tranh thủ thời gian quay người ở phía trước dẫn đường. bên ngoài lôi cựu cùng hoàng hoàng đạo các chiến sĩ đang theo dõi cách đó không xa cửa sân động đảo chủ đại nhân sẽ có hay không có lừa dối lúc trước trung niên nhân xung phong n h ậ n việc biểu thị hắn có thể vào động đem lợn rừng yêu dẫn ra để la tranh không nghĩ tới chính là đảo chủ đại nhân vậy mà đồng ý la tranh không rõ ràng luôn luôn anh minh đảo chủ đại nhân vì sao làm ra loại này quyết định nhưng hắn lại bản năng không tín nhiệm trung niên nhân kia kỳ thật lôi cựu ý nghĩ rất đơn giản hắn không muốn giá ngoại chư yêu trong hang hồ cùng đối phương đánh tại không rõ ràng thủ đoạn của đối phương trước đó tận lực phòng ngừa đối phương khả năng có được sân nhà ưu thế vẫn là có cần phải về phần trung n i ê n nhân sẽ có hay không có ý khác ngược lại là không sao dù sao đối với phe mình thực lực hắn hoàn toàn không biết gì cả、Hắc. từng cái khí huyết trần đầy đều là thượng đẳng huyết thực a nghĩ tới đây lợn rừng yêu theo bản năng liếm miệng một cái mà đối diện đang đánh giá nó lôi c ị u trong lòng không khỏi nổi lên một cái từ gì đến xấu xí thật sự là quá xấu trước kia nhìn một chút tây du ký tương quan truyền hình điện ảnh tác phẩm thời điểm đường tăng thủ hạ ba yêu trên cơ bản đều không thế nào dọa người kết quả bây giờ nhìn nhìn cái này lợn rừng yêu bất quá ngẫm lại cũng đúng dù sao thân là bảo hộ đường tăng đi tây thiên thỉnh kinh chủ yếu nhân vật những này tác phẩm tất nhiên muốn đối bọn hắn tiến hành trình độ nhất định mỹ hóa chí ít ngoại hình bên trên không thể quá dọa người không phải làm nghệ thuật tác phẩm muốn cân nhắc thụ chúng năng lực tiếp nhận vấn đề nếu như từng cái là có thể dọa được ngừng lại con nhỏ đem khóc tư thái kia nguyện ý nhìn người đem đ ạ i giảm thực tế tình huống trong nguyên tắc đã sớm đưa ra mỗi lần đường tăng ba cái đ ồ đệ vừa lộ mặt những cái kia phổ thông phạm nhân mới gặp phía dưới cái nào không phải dọa đến kẻ g a quẩn đây mới là chân thực đỉnh lấy một viên g i ữ t ậ n đầu heo hai cây đột xuất răng nanh hiện ra hàng quang đỏ tươi hai mắt để cho người ta thấy một lần liền từ đáy lòng phát lạnh m ô n heo khép mở ở giữa sẽ có màu vàng nhạt mùi thối tràn ra các ngươi người nào lại dám xông vào ta đậu phủ m ấ y dày ta thanh tu nếu như không thể cho ta một hợp lý giải thích hôm nay các ngươi liền đều lưu lại đi lôi cựu im lặng hiện tại ngay cả một con lợn yêu cũng biết tiên lễ hậu binh sao kỳ thật lợn dừng yêu đây là tại thăm dò lôi cựu bọn hắn theo hầu nếu như là tiền sử những cái kia có thể một mình mở động phủ cường đại nhân loại tu sĩ hậu duệ tất nhiên có thể nghe hiểu nó ý tứ lôi cửu bọn hắn tự nhiên là nghe không hiểu cho nên lúc này trong lòng ngay tại bán thẩm liền ngươi trả hết nợ tu chưa nghe nói qua hại người vô số thanh tu mặc dù lợn rừng yêu thai họa phạm vì giới hạn cái này một cái nhỏ bộ lạc nhưng cái này vô số năm trôi qua nói hại người vô số chắc chắn sẽ không oan buồn nó không, thật có lỗi chúng ta hôm nay là vì chảm yêu trừ ma mà đến không biết vị này lợn rừng yêu tiên sinh phải chăng có thể chuyển sang nơi khác tiến về địa phụ thanh tu đỏ tươi song đồng đột nhiên co lại lợn rừng yêu toét ra huyết bùn đại khẩu ha ha ha đã các ngươi muốn tìm cái chết vậy ta chỉ có thể thành toán các ngươi nói nó đem sau lưng công đại phủ lấy xuống dùng song tay móng trước nắm chặt lôi k i ự u dùng sức trận to trong mắt cũng không hiểu được lợn rừng yêu l à như thế nào dùng bốn cánh móng trước nắm chặt c ả n búa lại nói cái này lợn rừng yêu tốt áp chế hai tay đều không có hóa hình ra tới gặp lợn rừng yêu bắt đầu công kích la tranh cùng cơ t h a n h thắn đứng tại trước nhất cái khắc trọng trang chiến sĩ thành hình quạt bố phòng ngự trận đem cung tiến thủ cùng lôi k i ự u h n giờ hiệu vây vào giữa quần áo nhẹ chiến sĩ cùng hai tên huyết tộc ở ngoại vi du đãng lôi cựu đem thần đèn lấy ra đem n h ỉ có tỉn khai ra hết vừa mới xuất hiện n h ỉ có tỉn nhìn thấy mở ra hai d ũ n g bánh công kích giữ tận lợn rừng yêu nhịn không được lên tiếng kinh hô ngay tại công kích dự định thức ăn ngon một trận lợn rừng yêu đột nhiên nhìn thấy một cỗ màu lam sương mù phiêu khởi cuối cùng ngưng tụ thành một cái chỉ có nửa người trên màu lam nhân loại không khỏi trận to trong mắt quái vật gì yêu nghiệt phương nào nghe được song phương đồng thời nổi lên tiếng hô lôi cựu hơi kém c ờ trường nhất là lợn rừng yêu câu kia yêu nghiệt phương nào thật có một chút khôi hài bất quá từ đó có thể phát hiện tựa h ồ tại tiền sử từng cái đại lục ở giữa giao lưu rất thưa tớt cái này cùng tiền sử huy hoàng bối cảnh có chút không tương xưng a bất quá những n à y đều không liên quan lôi cựu sự tình hắn quan tâm là trước mắt chiến đấu đối mặt đột nhiên xuất hiện n h ỉ có tỉn l ợ n dừng yêu trình độ nhất định bị sợ hãi bất quá lập tức nó liền phát hiện yêu nghiệt này mặc dù xuất hiện phương thức đột n ộ t ngoại hình quái dị nhưng nó cũng không có từ trên thân phát giác được nguy hiểm cảm giác thực lực hẳn là uy hiếp không được nó cái này đ ạ i yêu nó lại bị một cái thực lực không bằng nó yêu nghiệt hù dọa lại thêm ánh mắt nó sắp bén thấy rõ đối diện trong đội ngũ mới gọi hàng cái kia nhân loại lôi cựu trên mặt chế rêu biểu lộ trong lòng giặc quá đang dẹ sạt đoạn công kích lúc này nó hạ toàn lực một chút dư lực đều không có lưu đi vào thuẫn trận bên trong la tranh trước mặt vung lên đại phủ liền b ổ ẩm hậu phương lôi c ử u con ngươi co vào tại la tranh dơ đại thuẫn chính giữa hắn thấy được một sôi theo mà hiện ra hàn quang lơi bữa mặc dù một kích này không thể đột phá đại thuẫn phòng ngự nhưng là rất rõ ràng cầm búa lợn r ừ n g yêu đ ố i trọng trang chiến sĩ tuyến phòng ngự có rất mạnh tính uy hiếp phải biết cái này hoàng kim cấp đại thuẫn vị trí trung tâm độ dạy thế nhưng là vượt qua hai mươi cm không thể đánh tiêu hao chiến nếu không muốn bảo chỉ số không thương vong liền khó khăn cơ thanh thán nghe được lôi cựu tiếng la cơ thanh thán hiểu ý cầm trong tay đại t h u ậ n hướng trên mặt đất cắm xuống rút ra bên hông thương bạch chính nghĩa trực tiếp công hướng lợn dường yêu về phần bên hông một thanh khác truyền kỳ trường kiếm tuyệt vọng thành kính hắn không dám dùng trong tay đối phương trôi này đại phủ rõ ràng bất phảm tuyệt vọng thành kính sắc bén độ tuy cao nhưng độ bền bị rất kém cỏi tới va nhau rất có thể sẽ bẻ gãy gặp cơ thánh thán tiến lên la tranh cầm trong tay đại t h u ậ n con cái góc độ gắt gao chống đỡ không cho đối phương đem lưới búa từ đại t h u ậ n bên trên rút ra đi bất quá đáng tiếc là đối phương khí lực đồng dạng không nhỏ có lẽ do、so、la tranh hơi yếu nhưng đem đại phủ rút ra vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Thế thế, la tranh tay trái một tay cầm thuẫn tay phải sờ bên trên cơ t h á n h thản cắm trên mặt đất kia mặt đại thuẫn nhấc lên hai tay cầm hai mặt thuẫn phóng tới lợn d ừ n g yêu đã không có tiện tay vũ khí vậy liền cầm diện tích che phủ tích lớn t â m chắn thô bạo a q u y một chương một trăm tám mươi ba lại là thái sơn áp đỉnh chương một trăm tám mươi b ố lại là thái sơn áp đỉnh hai người một yêu chiến làm một đoàn trọng trang các chiến sĩ lập tức b ổ vị đem hai người rời đội lưu lại khe bổ sung phía sau cung thủ nhóm nắm lấy lợn d ừ n g yêu cũng không dám xa kích chiến đoàn bên trong tam phương động tác quá nhanh biến hóa vị trí quá mức tấp nập bọn h chỉ có thể tạm thời xem kịch đối mặt la tranh cùng quang minh cương lợn rừng yêu lực lượng tuy nói không chiếm ưu thế gì nhưng thế yếu cũng không lớn lại thêm trong tay hắn là đại phủ loại này binh khí nặng tại che kín toàn thân yêu khí màu đen phối hợp xuống lực sắt thương không thấp mặc s ử thi áo giáp quang minh cương ngược lại là không có gì la tranh cũng không dám làm cho đối phương lưới búa đập đến trên người mình cơ thánh thắn trong tay thương bạch chính nghĩa đối lợn rừng yêu rất có uy hiếp nhưng đối phương thường xuyên tránh nặng tim nhẹ muốn hại h ế lên dùng một chút da dày thịt béo bộ vị đón đỡ để đội lấy có lợi tiến công cơ hội tại yêu khí hộ thân phòng nữ dưới cũng chỉ là tạo thành một chút vết thương da thịt yêu khí thứ này không chỉ lôi cừu hoàng hoàng đ ả o bên trên tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy cùng nhân loại tu luyện đặc sắc không đồng nhất đấu khí khác biệt yêu quái tu luyện ra được yêu khí tại hộ thân tăng tốc thương thế khép lại phương diện hiệu quả đặc biệt tốt mà lại trong lúc chiến đấu phong thích tựa hồ còn có ảnh hưởng địch nhân tinh thần hiệu quả đây cũng chính là la tranh cùng cơ thành thán nếu như là chiến sĩ thông thường bị lợn rừng yêu yêu khí sông lên tuyệt đại bộ phận đều biết sinh ra ngắn n g i hoảng hốt những cái kia thực lực yếu hơn người bình thường đối mặt yêu khí ảnh hưởng liền càng thêm không chịu nổi rất có thể bị yêu khí quét một cái liền sẽ ngất đi. Tóm lại, đương á quái khác m yêu yêu đấu nhau khí, khí, khí nhân chân h cùng vẫn lớn. n loại là rất n càng mạnh, đối kháng tính cũng liền càng mạnh điểm này là đồng g là, lực là thực điểm dạng. đối đ ư nhiên vết thương da thịt cũng là tổn thương cũng muốn đổ máu mà máu một khi chảy nhiều hơn sẽ tạo thành khí huyết hai h ư không đủ lực các loại tình huống phát sinh biết thúc đẩy lợn rừng yêu chiến lược tiếp tục hạ xuống cho nên cho dù trong lúc nhất thời không có gì rõ rệt chiến quả la tranh cùng cơ thanh thắn trong lòng cũng không đội một bên khác lợn rừng yêu thì không được nếu như tình huống tiếp tục cuối cùng song đời khẳng định là nó hôn đản hắn cũng không nhớ kỹ nhân loại lúc nào có cường đại như vậy lực lượng cho dù là những cái kia lấy nục thân thành thánh làm mục tiêu lưu phái truyền thừa bởi vì cần cực cao tư chất thu lấy đệ tử cũng vô cùng ít ỏi sao có thể giống như bây giờ lập tức liền xuất hiện hay không đúng cầm trong tay kiếm cái này toàn thân cao thấp làm sao cảm giác không thấy một tia khí tức của vật còn sống rốt cuộc là thứ gì phía trước những cái kia nhân loại khí tức trên thân cùng một cái khác cầm trong tay hai mặt thuận gia hỏa không sai bị lắm nghĩ đến bọn hắn là nhất hệ truyền thừa là nhân loại lực lượng mới hệ thống tu luyện tựa hồ thật đã rất lâu không có cùng ngoại giới tiếp xúc hôm nay đột nhiên tiếp xúc l ợ n d ừ n g yêu phát hiện cái này cùng nó trong trí nhớ nhận biết bên trong thế giới có rất nhiều khác biệt mặc dù chưa nghe nói qua bị thời đại đào thái bị thế giới vứt bỏ loại này thuyết pháp nhưng giờ này khác này trong lòng của hắn quả thật có bản thân loại này c ả m thụ đương nhiên giống nó loại này thai họa sinh tồn ý chí bình thường đều là kỳ thực kiên định cho dù là bị bánh xe lịch sử ép qua nó cũng muốn gắt gao bắt lấy chục xe không tung tay bất kể nói thế nào hôm nay nó vẫn là có hy vọng thắng lợi xử lý những người trước mắt này dùng hợp món kia bảo vật trở thành yêu vương chỉ cần có đủ thực lực hắn liền có thể tiếp tục hảo hảo sống sót nghĩ tới đây lợn rừng yêu đỏ tươi hai mắt càng đỏ tựa hầu ngay tại phát lực toàn thân yêu khí màu đen la n lộn bước lên đến lợn rừng yêu đầu lúc bị nó trong lỗ mũi phun ra bạch khí sông hướng trên dưới g ạ t mở đối mặt rõ ràng như thế dị trạng cơ thánh thắn g cùng la tranh lỏng cảnh giác nổi lên thu hồi thế công toàn lực triệt thoái phía sau phòng ngự lợn rừng yêu cũng không ngăn trở kìm nén đại chiêu rốt cục phong xuất ra thái sơn áp đỉnh một tòa bao trùm phương viên hơn ba mươi mét ngọn núi nhỏ đột một xuất hiện tại la tranh cùng cơ thánh thắn đỉnh đầu trọng trang chiến sĩ cùng đại c ù n g trước kia tại ma thú trên đảo nhỏ cao giai gấu ngựa ma thú thả ra kia một cái tương tự ma pháp khác biệt lợn dừng yêu một chiêu này yêu thuật phạm vi bao trùm càng lớn ngưng tụ ra ngọn núi trầm hơn trọng ngưng tụ độ cũng càng cao đáng chết tại sao lại là thái sơn áp đỉnh bằng trong tay hai người trang bị rất khó đem nó đánh nát la tranh trong tay căn bản cũng không có thích hợp vũ khí cơ thánh thán trường kiếm trong tay cũng không thích hợp dùng đệm đệm gõ hạ xuống ngọn núi đằng sau chiến sĩ trong đội ngũ vương không cầu hòa hàn cùng đề cử một tiếng hô quát tất cả chiến sĩ toàn bộ xông vào ngọn núi phạm vi bao phủ toàn bộ cúi lưng lập tức, làm hai tay nâng bầu trời hình. sau đó trong tiếng hít thở cùng rơi xuống ngọn núi tiếp xúc a a lấy la tranh cơ thánh thán là chủ lực trong nhiều tên chiến sĩ cộng đồng cố gắng dưới cuối cùng ngọn núi nhỏ này phong bị đám người nâng cũng may ngọn núi nhỏ này phong xuất hiện độ cao cũng không cao nếu không nếu là từ mấy chục hơn trăm mét hạ lạc kia mang theo to lớn quả tính tuyệt đối không phải các chiến sĩ có thể nâng lôi cửu im lặng nhìn xem vừa rồi trốn vào thần đèn bên trong n h ỉ có tìm ngó giáo rác chữ ra nhìn thấy nhà mình đạo chủ biểu lộ n h i có tin ngượng ngùng cười một tiếng ha, ha cái kia ta phi hành kỳ thuật đối không phải sinh mạng thể không có tác dụng gì mới coi như ta không tránh cũng giúp không được gấp cái gì lôi cựu liếp mắt không tiếp tục để ý hắn một bên khác dùng r a bản mệnh yêu thuật hơi kém mệnh mọi thành chó lợn rừng yêu suýt nữa không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài đây chính là tiếp cận vạn tấn s â n p h ò n g chỉ là hơn trăm người liền tiếp nhận mặc dù xem ra bọn hắn cũng không nhẹ nhõm nhưng này cũng là tiếp nhận liền xem như đổi lại chính nó tại chiêu này phía dưới cũng phải bị ngoan ngoan chấn áp a đương nhiên chết là sẽ không chết dù sao cũng là bùn đất mặt đất nhưng thương thế chú định sẽ không quá nhẹ lúc đầu hắn còn trông cậy vào chiêu này thu hoạch một đợt kết quả hiện tại nhìn xem hướng mình khuynh đ ả o tới sân p h o n g lợn rừng yêu tranh thủ thời gian tránh chỉ cần không bị c ư ơ n g ép phá hư toàn à y từ nó bản mệnh yêu thuật ngưng tụ sân p h o n g có thể duy trì mấy giờ vê anh một tiếng vang thật lớn khuynh đ ả o sơn phong đem lợn rừng yêu trước kia vị trí toàn bộ bao trùm sớm vọt đến một bên lợn rừng yêu lúc này sắc mặt rất khó coi cho dù lấy nó lúc đầu đen nhánh màu ra đều không che giấu được vê anh lại là một tiếng vang thật lớn lợn rừng yêu nghi hoặc lập tức cảm nhận được sau l ư n g bạo phát đi ra nóng bức khí t ứ c nó đột nhiên qu mấy chục mét bên ngoài lôi cựu chính nghi hoặc nhìn phóng lên tận trời h ỏ a diễm nghe được lợn rừng yêu gầm thét lập tức minh bạch một chút đồ vật lúc trước vào động chung nhân nhân giá ngoại chư yêu sau khi xuất hiện lại không thấy thân ả n h hắn m u ố n cho rằng đối phương chạy hiện tại xem ra là đi vén lợn rừng yêu hang ổ cỗ này hỏa diễm đầu mườn chính là gây nên hòn đảo khí hậu biến hóa kẻ cầm đầu sao xem ra lợn rừng yêu đối tương đương coi trọng a bất quá nó coi trọng cỡ nào lúc này liền có bao nhiêu phẫn nộ chỉ là dưới mắt vừa mới kinh lịch một phen kinh hãi la tranh cùng cơ thành h á n cũng sẽ không cho lợn rừng yêu trở về cơ hội. dùng r a mới chiêu kia rõ ràng đối lợn rừng yêu tiêu hao phi thường lớn thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh một người cứng đờ tất cả đều là không biết cái gì gọi là khách khí người trực tiếp bạo khởi hướng về lợn rừng yêu đánh tới q u y một chương một trăm tám mươi b ố hỏa chủng lực hấp dẫn chương một trăm tám mươi lăm hỏa chủng lực hấp dẫn đối mặt đánh tới một người cứng đờ lợn rừng yêu cống quýt ngăn cản bất quá vừa mới dùng bản mệnh yêu thuật nó thực sự hư lợi hại bất luận là thể lực vẫn là yêu khí đều hao tổn rất nặng trong lúc nhất thời đỡ trái hờ phải ngăn cản mười phân miễn cưỡng ở phía xa lôi cự trong mắt nó tựa hồ liền trong tay đ lợn d ừ n g yêu minh bạch nếu như không thể làm ra cải biến hắn cách song đời liền không xa phán phất đã quyết định cái gì quyết tâm tại đón đỡ la tranh một tâm chắn cùng cơ t h á n h thắn g một kiếm lấy trái móng trước trọng thương ngực phải lá phổi bị xò xuyên làm đại giá lợn d ừ n g yêu mượn tâm chắn đánh ra lực cấp tốc triệt thoái phía sau toàn thân yêu khí một quyển tăng tốc về phía hắn đ ộ n phủ cũng chính là đám lửa kia b ư ớ c lên c h i địa chạy trốn la tranh cùng cơ t h á n h thắn g nghĩ hoặc chẳng lẽ lại đối phương trong hang h còn có có thể khiến cho lật bản bố trí hay sao nếu không như thế nào liệu mạng bị thương cũng muốn trở về bất quá bây giờ không phải thời điểm do dự đã đối phương làm như thế hai người bọn hắn tự nhiên càng thêm không thể để cho đối phương toàn nguyện theo sát phía sau truy sát xuống dưới lôi cửu lúc đầu cũng dự định theo tới bất quá nhìn xem chung quanh chiến sĩ nhìn nhìn lại cũng không tính rộng lớn miệng huy động còn có miệng huy động sau ngoài mấy chục thước đốt thùng nóc huyệt động bộ phóng lên tận trời hòa diễm do dự một cái trước mắt hắn đứng tại chỗ không n ú p đ í c h hiện tại là thời khắc mấu chốt hắn chạy tới cũng chỉ có thể thêm phiền xảy ra điều gì tình huống dị thường la tranh cùng cơ thanh thắn còn phải bảo hộ hắn vẫn là chờ hết thể kết thúc sau lại nói đi hắn quay người phân phó ghể rổ thả cây đi theo vào nếu có cơ hội có thể nếm thử đánh lén lợn é n l rừng yêu dù sao tại nó trọng thương thể hư sau đó gậy rồ thà cây cũng có làm bị thương lợn rừng yêu tư cách xông vào độc p h ụ lợn rừng yêu không chút nào dừng lại thẳng đến hậu phương mất thất nhìn thấy bị mở ra một đầu chỉ chứa một mình nghiêng người mà qua lớn như vậy khe hở cửa đá nó hận hận chửi mắng hai tiếng cũng nghĩ không thông cái k i a phản đồ là thế nào làm được lấy đôi phương khí lực đừng nói đem cửa đá đẩy ra như thế lớn một cái khe hở chính là tiếp động một tia đều khó khăn tốc độ không giảm chút nào xông mở cửa đá lợn rừng yêu căn vốn không có thời gian quay người đóng cửa húng chi hắn cũng biết đằng sau hai tên kia khí lực so với hắn còn lớn hơn coi như đem cửa đá đóng lại cũng ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn ngược lại sẽ lãng phí tự mình thời gian quý giá đồng thời nó trong lòng cũng có chút hối hận bởi vì không nghĩ tới tự mình sẽ có một ngày như vậy bị người đánh tới cửa nhà đánh tới chật vật chạy trốn cho nên hắn không có ở trên cửa đá tăng thêm một chút cùng loại chốt cửa lắp đặt nếu không làm sao cũng có thể ngăn t r ở đối phương bước chân xông vào bình thường hắn bế quan cũng là chấn áp kia hỏa trùng mất thất đầu tiên đập vào mi mắt tự nhiên là ở vào kích phát thái hòa trùng mẹ lên thăng ngọn lửa tùy ý tản ra nhiệt độ cao, nhiệt độ cao đã đem đỉnh động đốt xuyên. thời quét qua nó liền phát hiện cách đó không xa có một bộ cháy đen hình người nằm trên mặt đất dễ nhận thấy chính là cái k i a nhân loại phản đồ chính là h ắ n đáng chết thừa dịp tự mình ra ngoài ứng chiến vậy mà vụn trộm ẩn vào tướng tới tự mình bố trí áp chế h ỏ a trùng thủ đoạn phá hư nếu như áp chế thủ đoạn vẫn còn một hồi tự mình l i ề u mạng một lần tỷ lệ thành công biết lớn hơn nhiều hiện tại đối mặt kích phát thái h ỏ a trùng cho dù nó có thể cưỡng ép dung hợp thành công cũng muốn nỗ lực phi thường to lớn đại giới bất quá hiện tại nó cũng không quản được nhiều như vậy cho dù lại nguy hiểm trả ra đại giới lại lớn vậy cũng so trực tiếp chết mất mạnh hơn tại phong tới thiêu đốt hỏa chủ lúc lợn rừng yêu cố ý có chút chết đi một chút lộ tuyến trực tiếp một móng dẫm lên trên mặt đất cố kia cháy đen hình người trên chân trái g i a n g d á c một tiếng văng nhỏ cháy đen hình người kịch liệt c o q u ắ c một chút miệng bên trong phát ra vô ý thức hử hử lợn rừng yêu n é t miệng g i ữ tợn cười một tiếng nó trả thù tâm thế nhưng là rất mạnh cho dù cái này phản đồ lập tức liền phải chết cho dù hắn hiện tại đã không có gì ý thức nó cũng m u ố n đ ể hắn tại càng nhiều trong thống khổ chết đi nếu như không phải đằng sau kia hai truy thực sự thật chặt nó chắc chắn sẽ không chỉ là đạp gãy cái này phản đồ một cái chân liền la tranh cùng cơ thánh t h á n đổi tới nhìn thấy lợn r ừ n g yêu nắm chặt toàn thân yêu khí cưỡng ép xông vào hỏa diễm bên trong một người cứng đờ lúc đầu cũng nghĩ theo sau có thể vừa mới tiếp cận liền bị ngọn lửa nhiệt độ cao bức cho trở về la tranh cùng cơ thánh t h á n hai mặt nhìn nhau đây là lửa gì phải biết lấy phổ thông hỏa diễm nhiệt độ cho dù là đem hai người gác ở phía trên nướng bọn hắn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian làm sao giống như bây giờ chỉ là hỏa diễm mặt ngoài tràn lan nhiệt độ liền có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn liền xem như cựu ca hiện tại hỏa diễm cũng không đạt được loại trình độ này nếu như thực lực của hắn đạt đến đình hỏa diễm uy lực ngược lại là có thể không thua tại ngọn lửa này la tranh trầm giọng mở miệng cơ thánh t h á n n h ư mày có thể c ố này hỏa diễm rõ ràng vô nguyên vô nguyên h ỏ a diễm mà lại là rõ ràng thiêu đốt không biết bao nhiêu năm tháng vô nguyên t r i hỏa đến bây giờ còn có thể có như thế uy lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi cái này hải ngoại khi nào thêm ra đến như vậy nhiều sự vật khó mà tin nổi rồi tại cơ thánh t h á n sinh hoạt nhân đại cũng không phải không ai tiến về hướng á đại lục bên ngoài tiến hành thăm dò nhưng này lúc hải ngoại ngoại trừ một chút cũng không tính chân quý khoáng vật tài nguyên bên ngoài trên cơ bản không có gì giá cao đáng giá phát hiện Giống thế nhưng là tại gần nhất hắn đột nhiên phát hiện hắn vậy mà chưa hề biết cái này hải ngoại lại có nhiều như vậy tiền sử chủng tộc còn sót lại mà lại trong đó còn có không ít có thể được xưng là cao thủ tồn tại còn có lúc trước tân hỏa hiện tại cái này không biết tên hòa diễm những này xem xét sẽ bất p h à m bảo vật vậy mà liên tiếp không ngừng xuất hiện cơ thánh thán g cuối cùng câu kia kỳ thật muốn hỏi chính là thế giới này đến tột cùng thế nào tại hắn ngủ say hơn hai ngàn năm qua thời gian bên trong đến tột cùng phát sinh thứ gì còn có trước mắt cái này gọi là yêu quái sinh vật trước kia hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua la tranh ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ tại hắn nghĩ đến rộng lớn vô ngần trên đại dương bao la tại những này có rất ít người đặt chân hải đảo bên trong có chút không có bị người vật phát hiện không phải chuyện rất bình thường sao hiện tại chúng ta làm sao bây giờ cũng không biết đầu kia lợn rừng yêu muốn làm gì bất quá theo nó l i ề u mạng bị thương cũng muốn trở về liền biết trong này có có thể giúp nó lật bàn đồ vật cơ thánh thắn ổn ổ n cảm xúc ta cũng không biết hai chúng ta cũng không giống như đầu này lợn rừng yêu quen thuộc cái này cường đại hòa diễm chúng ta nếu là mạnh mẽ xông tới đi vào cho dù không có bị thiêu chết cũng tất nhiên sẽ trọng t h ư ơ n g đến lúc đó có thể không lực lại đối mặt đầu kia lợn rừng yêu cơ thánh thắn cũng không có gì biện pháp bất quá từ hắn trong lời nói ý tứ đến xem hắn dễ nhận thấy không tán thành sông đi vào a lúc này trong ngọn lửa truyền ra lợn rừng yêu tiếng gào thét còn kèm theo trận trận mùi thịt cùng khét lẹ hỗn hợp mùi phát ra một người cứng đờ hai mặt nhìn nhau dễ nhận thấy cho dù là kia lợn rừng yêu đồng dạng không cách nào hoàn toàn chống cự ngọn lửa này thiêu đốt làm sao làm hai mặt nhìn nhau một trận một người cứng đờ cũng không thể quyết định chủ ý thời gian từng giây từng phút trôi qua lợn rừng yêu còn tại gào thét không có chủ ý la tranh dự định ra ngoài xin chỉ thị lỗi cựu đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên cha la tranh mặt hiện ra vui mừng cựu ca tới hắn hẳn là có biện pháp đối phó trước mắt hỏa diêm a ở bên ngoài lôi cựu nửa đầu cựu ca tới là bị ngọn lửa này khí tức hấp dẫn tới giống hạ đầu k i a cự long cũng tới lần này thật là náo nhiệt q u y một chương một trăm tám mươi lăm chu tức lửa chương một trăm tám mươi sáu chu tức lửa tại hỏa diễm phóng lên tận trời sau đó kỳ thật đối với cựu ca đến lôi cựu trong lòng là có chỗ dự liệu nhưng là đầu k i a cự long đến ngược lại thật sự là để hắn ngoài ý muốn h ỏ a trùng thứ này đối tượng hoàng có lực hấp dẫn có thể lý giải nhưng cự long chạy tới xem náo nhiệt gì hơn nữa còn bay cao như vậy lúc đầu hắn nhìn thấy cự long xuất hiện còn dự định mượn cơ hội này quét hình lòng chi thân thể cùng lòng chi cánh hai cái này thiên phú kết quả hệ thống nhắc nhở khoảng cách q u á xa không cách nào quét hình lôi k i ự u ngược lại là lần đầu nghe nói vạn hóa kỹ năng còn có cái này hạn chế cũng thế trước đó hắn đều là lân cận sử dụng vạn hóa kỹ năng đương nhiên sẽ không phát động hạn chế này bất quá ngẫm lại trước đó đối cự long trên người kỹ năng tiến hành giám định lúc khoảng cách tựa hồ đồng dạng không tính gần cho nên cái này hạn chế là đơn thuần nhằm vào phân tích kỹ năng lúc quét hình quá trình đã hệ thống có cái này hạn chế lôi cựu ngoại trừ phàn nản hai câu bên ngoài cũng không có gì biện pháp coi như hắn cứ gọi cự long xuống tới cũng phải người ta khẳng định mới được ca lại nói hiện tại la tranh cơ thánh thán cùng cựu ca đều tại kia chính kịch liệt thả ra hỏa trùng phụ cận nếu như kia c ự long thật tới hắn ngược lại không yên lòng vạn nhất đối phương nhìn hắn không thoát mắt thường hắn một ngụm long viêm hắn cái mạng này rất tuyệt đối đủ c h i t đề ngay cả hỏa táng đều bớt đi đoàn trường sương vụn khả năng đều không thừa nổi cùng la tranh lôi cựu cũng cho rằng so sánh với người bên ngoài thân là phượng hoàng cựu ca nắm giữ hạn chế hoặc là khống chế kế hỏa trùng thủ đoạn khả năng lớn hơn sự thật cũng xác thực như thế chỉ gặp cựu ca vòng quanh sông ra sơn động hỏa diễm đỉnh bay hai vòng về sau đột nhiên trực tiếp hướng về hỏa diễm p h ó n g đi từ bị đốt xuyên cửa hàng trực tiếp đột nhập giá ngoại trừ yêu không có kịp phản ứng trước đó đưa nó nâng ở một đôi móng trước ở giữa hỏa trùng cấp đi a a a a a còn tại ngựa đầu rác uống họng quán tính gào thảm lợn d ừ n g yêu rốt cục đã nhận ra không đúng t h i ê u đốt nó thân thể hỏa diễm làm sao biến mất túi đầu quét qua hỏa trùng đâu hẳn là mình đã đem nó hấp thu thế nhưng là ngoại trừ toàn thân kịch liệt đau nhức bên ngoài nó tại sao không có cái khắc cảm giác đừng nói tấn cấp yêu vương nó hiện tại thân thể trạng thái càng kém thoáng tỉnh táo cẩn thận cảm giác một phen nó đột nhiên n g ừ n đầu vừa hay nhìn thấy vút qua hồng ảnh từ bị đốt xuyên đ ỉ n h động biến mất tại hồng ảnh dưới thân năm l ấ y không phải bị nó coi là sinh mệnh hỏa trùng lại là vật hợp gì a lê t ẩ m kẻ trộm ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i lợn rừng yêu triệt để phát cuồng cuốn lên còn sót lại một chút yêu khí liền muốn lao ra đuổi theo cựu ca kia hèn hạ tặc chim trống đi không chỉ là nó bảo vệ nhiều năm như vậy mà nhiều năm như vậy tấn thăng hy vọng vẫn là nó cuối cùng liều mạng thẻ đánh bạc mới quá trình mặc dù thống khổ nhưng nó đã cảm nhận được tiến triển chỉ cần cho nó thời gian một ngày nó tất nhiên có thể sơ bộ dung hợp cái k i a h ò a trùng coi như không thể lập tức tấn thăng yêu vương nhưng ngự sử đánh lui thậm chí đánh giết xâm phạm những địch nhân này vẫn là không có vấn đề nhưng bây giờ hết thẻ cũng bị mất hết thẻ đều xong la tranh cùng cơ thánh t h á n đương nhiên sẽ không buông tha loại đau này đánh rắn dập đầu cơ hội trực tiếp tiến lên tới chiến đấu vì cái gì chiến đấu đương nhiên là phòng ngừa lợn rừng yêu trước khi chết phản công a vốn là đã thụ thương không nhẹ lợn rừng yêu lúc trước tại hỏa d i ễ m bên trong thân thể lại lần nữa bị thương thể lực yêu khí tiêu hao đồng đều đã đạt đến cảnh giới tuyến loại tình huống này nó lại nghĩ lật bàn cơ hồ đã không thể nào nhưng trước khi chết bộc phát để bọn hắn thụ thương thậm chí trọng thương khả năng vẫn phải có lợn rừng yêu lâm vào điên cuồng la tranh cùng cơ thánh thán toàn bộ lực chú ý cũng đều đặt ở lợn rừng yêu thân bên trên ai cũng không có chú ý tới lúc này bọn hắn chiến đoàn đã chuyển qua cỗ kia cháy đen hình người phụ cận Phúc! khí thịt theo thảm thét. Thế thế,、la、tranh đuổi theo chính chắn chư thể cho có Một mà một tâm mặt, tiếng sát liệt tiếng trên lợi đuổi giã ngoại đến, lợn rừng rán dạng gào lây là la là vào yêu yêu đậu, dù cơ thánh thán phản ứng đồng dạng không chậm một kiếm xuyên qua hết hầu lợn rừng yêu kêu thảm thay đổi hương vị bên trong sen l ợ n huyết dịch d á n chăn k h í quản mơ hồ âm thanh bất quá vẫn không có đình chỉ một người cứng đờ triệt thoái phía sau lợn rừng yêu đã không có uy hiếp còn lại chính là nó vùng vẫy dành sự sống thời gian mà lại bọn hắn cũng nghĩ nhìn kỹ một chút rốt cuộc vừa n ã y xảy ra chuyện gì để lợn rừng yêu căn vốn không lực công kích đối với bọn họ làm ra bất luận cái gì ứng đối chỉ có thể bị định ở nơi đó rú thảm nhìn chăm chú nhìn lên nguyên lai lợn rừng yêu sau l ư n g vị trí còn mang theo một người hình thang thang toàn bộ thân thể hơn phân nửa dựa vào tay phải nắm thật chặt một cái tay cầm trèo trống nhìn cách thức rất có thể là một thanh truy thủ truy thủ toàn bộ lưới đau bưng hoàn toàn chui vào lợn rừng yêu sau l ư n g vị trí đại lượng hắc khí từ nơi này hướng ra phía ngoài tràn lan cùng lợn rừng yêu kia đã băng tán yêu khí màu đen khác biệt cỗ khói đen này bên trong hiện ra vô số thống khổ tuyệt vọng mặt người những n à y theo hắc khí nhóc nô mà v ặ n vẻo mặt người miệng đều tại y mắng khép mở phảng phất tại chửi mắng cũng giống như tại người đền rủa ta n g ề n rủa ta n g ề n rủa thân thể của người sa đoạn địa mục chỗ sâu nhất vĩnh thế tiếp nhận vô tận trà ta n g u y ệ n rủa linh hồn c ngươi đáng phiêu ta ạ i ngơi, vinh nhất ồn náo động không nào nghỉ không phố cách thế ướt, ảo xá được sâm n g u y ệ n rủa ngươi u y ệ n n rùa g nghe than cốc hình người lẩm bẩm n g u y ệ n rủa âm thanh la tranh cùng cơ thanh t h á n trở mặc theo hình người âm thanh càng ngày càng thấp cho đến đình chỉ theo ẩn chứa mặt người hắc khí đại lượng bốc lên bắt đầu trở nên càng lúc càng m ở nhạt cho đến đình chỉ lợn rừng yêu du thảm cũng càng ngày càng bất lực cho đến đình chỉ l ặ n rừng yêu du thảm cũng càng ngày càng bất lực cho ế n đình c h tại căn này sơn động mật thất bên trong ngoại trừ một chút nhân loại xương cốt bên ngoài bọn hắn cũng không có phát hiện gì khác lạ bất quá cái này đoàn họa diễm đã không giống mới như thế đầy trời thiêu đốt lúc này chính coi lại thành một đoàn an tính nhảy vọt có lẽ là gặp không có gì tiện nghi có thể chiếm tại cựu ca kêu hai cuốn họng sau đó tự long trực tiếp quay người bay mất lôi cựu nghĩ hoặc vị này đến cùng là làm gì tới chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt đợi cựu ca rơi xuống hắn đầu tiên là quan tâm cựu ca có bị thương hay không đặt được trả lời phủ định về sau liền e m nghi hoặc hỏi ra nhìn xem cựu ca nơi đó có cái gì đáp án bất quá cựu ca cũng không nghĩ ra chẳng qua là cảm thấy đối phương cũng không có ác ý không có ác ý sao lôi cựu như có điều suy nghĩ t h i thầm ồ cái này đoàn hỏa diễm là bảo vật đối ngươi sẽ có rất tốt n h ấ chỗ ân minh bạch vậy nó liền với ngươi cầm lại đi bất quá ta hy vọng ngươi tạm thời đừng nghĩ đến luyện hóa nó tốt nhất mượn chi tăng tốc chiến l ư c của ngươi tốc độ tăng lên mau chóng tăng lên tới đình phong cha ngươi ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngươi kê ba lần diễm m ệ n h thiên phú phát động chờ thực lực của ngươi hoàn toàn phát triển đến đỉnh phong nhất tiến không thể tiến thời điểm suy nghĩ thêm dung hợp nó đi lôi c ử u cười sờ lên c ử u ca đầu c ử u ca gật đầu tỏ ra hiểu rõ lại vui vẻ kêu hai tiếng sau đó mang theo đoàn kêu hỏa diễm bay trở về nam minh ly hỏa h ỏ a trùng thần chân bởi vì từng làm tứ tượng thánh thú bên trong nam phương chu tức bản m ệ n h h ỏ a diễm cho nên lại được xưng làm chu tức lửa bẩm phương nam ly hỏa chi khí mà sinh không thôi bất diệt thành công thôn vệ dung hợp không phải hỏa hệ sinh vật có thể l ộ sắc thành hỏa hệ thần thú hỏa hệ phi cầm lo Đề thán q một chương một trăm tám mươi sáu dư huy tiếng vọng chương một trăm tám mươi bảy dư huy tiếng vọng ngay xong la tranh giảng thuật toàn bộ quá trình lôi cựu nhìn chằm chằm hai cô thi thể yên lặng nhìn một hồi những người khác còn có các chiến sĩ đều giữ im lặng thẳng đến lôi cựu tiến lên một tay lấy lợn rừng yêu thi thể trùy thủ bên hông rút ra đồ tốt a đám người chân kinh đảo chủ đại nhân mới trầm mặc nhìn khó nói là cây trùy thủ này a cái gì a lạc hậu liền muốn bị đánh thực lực không đủ liền bị làm đủ liền muốn lấy mạng đi liều mọi người một mực nhớ kỹ điểm này là được rồi nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng cái này trung niên đội trưởng làm nội gian hành vi rất có thể là nhân tộc bộ lạc an bài tốt ra tế tự vẹt hẳn là người biết chuyện thậm chí là người vẹt ra mà l tên thân à y phạt truy thủ truyền kỳ thuộc tính trọng lượng nam sắc bén ba trăm bốn mươi năm cứng cỏi bốn trăm ba mươi hai tự hối đây là một n ắ m không thu hút truy thủ người nắm giữ cũng tất nhiên là một cái không thu hút người người nắm giữ thực lực ý đồ công kích tính bí mật năm trăm kiên định gia trì người nắm giữ ý chí khiến cho càng thêm kiên định tinh thần dị thường trạng thái kháng tính một trăm đối đau xót nguyền rủa năng lực chống cự một trăm s á thân t người sử dụng chủ động hiến tế tự thân tinh khí thần cực lớn cường hóa một kích sau sát thương năng lực Chú thích, này kỹ năng có thể trúng đoạn thành tính đ ạ kích người nắm giữ vì thành tính tín đồ lúc công kích bổ sung thần tính báo thủ tổn thương Chú thích, thần í c h h t tính báo thủ tổn thương làm điều kiện tính chân thực tổn thương xem nhẹ thần khí trở xuống cấp bậc trang bị phòng ngự thần phạt đối tàn khốc hãm hại thần linh tín đồ trên thân gánh vác đại lượng tín đồ n g u y n rủa mục tiêu tiến hành lúc công kích có thể phát động thần phạt công kích là chân thực tổn thương linh hồn tổn thương tổn thương cường độ cùng mục tiêu trên thân gánh vác tín đồ n g u y n rủa số lượng có quan hệ Chú thích, tín đồ nguyền Làm tín đây là một nắm công dụng tương đối đặc thù truyền kỳ truy thủ thích hợp nhất dùng để đối phó giống lợn rừng yêu loại này trưởng kỳ đối một chút thần linh tín đồ tiến hành hãm hại mục tiêu đương nhiên cho dù không phải như thế đặc biệt mục tiêu cũng rất khó tránh thoát trôi này truy thủ ám sát tự hối cái này thuộc tính cực lớn cường hóa người nắm giữ tính bí mật xả thân cùng thành tính đ ả kích hai cái kỹ năng tăng thêm chuyển hướng kỳ truy thủ tự thân sắc bén độ làm cho bị ám sát mục tiêu khả năng rất lớn tại kích thứ nhất phía dưới trực tiếp chọc thương cho nên liền xem như thần phạt kỹ năng này bình thường không cách nào phát động cũng không ngại tại bọn thích khách đối c h ô i này truy thủ tiến hành truy phủng chỉ ít đối gờ jonny nhận tới nói c h ô i này chuyển kỳ truy thủ so với hắn hiện tại sử dụng hút máu truy thủ muốn mạnh hơn nhiều lắm cực kỳ mấu chốt chính là trôi này thần phạt t r y thủ cũng không có hạn chế tín ngưỡng chủng loại tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh tín đồ cũng có thể sử dụng bao quát gợ rô nị nhận dạng này từ thần tín đồ tăng thêm đoạn thời gian gần nhất huyết tộc độ trung thành đã chậm rãi đi lên cây trùy thủ này cuối cùng thuộc về không cần nói cũng biết bất quá tuy nói cũng định đem trôi này trùy thủ giao cho gợ rô nị nhận sử dụng nhưng dưới mắt nó dù sao vẫn thuộc về dư huy bộ lạc cho dù dư huy bộ lạc đã đồng ý nhập vào hoàng hoàng đ ả o lôi cựu cảm thấy chuyện này vẫn là phải cùng người ta nói một tiếng tốt dù sao vô thanh vô tức che giấu xuống tổng có vẻ hơi không phăng k h o n g đương nhiên nói sau đó Có thể hay không bị dù ư người dư tương được, huy những cho rằng là cấm đoạt, lôi liền không thèm huy thể nhiệt không khí tuổi kiểu xuống. bộ bộ độ lạc là lôi liền lại lạc, đoạt, cấm có cảm giác rằng ràng trên đang giảm kia đối trẻ trở rõ đảo để đã Về, ý. d sao trên đảo nhiệt độ không khí dị thường là nhận lấy nam minh ly hỏa ảnh hưởng hiện tại hỏa chuẩn bị cựu ca lấy đi nhiệt độ không khí chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường đương nhiên khô hạn tình huống vẫn sẽ kéo dài thẳng đến lần tiếp theo mưa xuống hoặc là tuyết rơi mới có thể đạt được bộ phận làm dịu mà muốn triệt để p h nhiều không có mấy trận đại quy mô mưa là không được bất quá cho dù là dạng này cũng đầy đủ lệnh ra tế tự hưng vấn nhiệt độ không khí biến hóa để hắn đã nhận ra cái gì cho nên sớm mang theo nữ nhi hệ ly còn có một đám bộ lạc dân chúng sớm tại bộ lạc cửa chính chờ đợi nhìn thấy lôi cựu một nhóm xuất hiện lần nữa về sau cao hứng bừng bừng tiến lên đón gặp ra tế tự thổi phồng vài câu sau đó hoàn toàn không có dừng lại ý tứ lôi cựu đ á n h phải không phải quá lễ phép đánh gậy hắn dù sao lôi cựu từ trước đến nay không thích đem thời gian lãng phí ở nghe người khác nói nhảm bên trên cho dù những này nói nhảm đều là tại thổi phồng hắn cũng giống vậy sau đó p h t tay để các chiến sĩ đem hai cỗ thi thể nhất tới a là con kia yêu quái không sai thật là nó vậy mà thật đem nó giết chết lôi c ử u phát hiện khi nhìn đến hai cỗ thi thể sắt n a già tế tự khỏe mắt run dậy kịch liệt hai lần con đội trưởng chúng bộ lạc dân cảm giác h ư phấn bị cuối cùng một tiếng thống khổ kinh hô trô đánh gãy cái gì bên cạnh cái kia là con đội trưởng sẽ không tính sai đi sẽ không sai thật là đội trưởng tại sao có thể như vậy đón lấy lôi c ử u để la tranh giảng thuật chuyện toàn bộ đi qua chỉ là bình thường giảng thuật sự thật không có thêm mắm thêm mối cũng không có dấu giếm bất luận cái gì chi tiết cái này là bởi vì dạ bị tha dạ bị. tốt nhất giới thánh nữ là con đội trưởng thanh mai trúc mã lúc đầu hai người đều đến nói chuyện cưới g ả tình trạng dạ bị bị con kia yêu quái chỉ định vì thánh nữ nhân tuyển rất nhiều người trẻ tuổi cũng không rõ ràng vị kia trung niên đội trưởng cố sự một chút đã có tuổi người ở một bên giàn g thuật lôi cựu lại đem trùy thủ lấy ra đ ề lấy miệng bất quá tiếp lấy lại thu về căn bản không có g i a o ra dự định cái này chuyện này là tế tự đại nhân b à y kế một chút người trẻ tuổi không ngại ném đầu lâu về nhiệt huyết lại không hy vọng nghe được loại hy sinh này sinh mệnh người khác kế hoạch là xuất từ bọn hắn chỗ tôn kính tế tự đại nhân trong tay dù sao toàn bộ bộ lạc đều là quan g minh thần tín đồ mà thân là quan g minh tế tự lại hành xử loại này á m m ộ i thủ đoạn đều khiến bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được không sai chuyện này chính là lão hủ một mình bậy kế hắc tế tự đại nhân loại này công lao ngươi sao có thể một người cướp đi chính là chính là lúc trước cái chủ ý này thế nhưng là lao g i ả ta ra ngươi cũng không thể xóa đi công lao của ta hai cái lao giả đứng ra tế tự đại nhân lúc trước sở dĩ biết tiếp thu ý kiến của chúng ta là bởi vì không nguyện ý chúng ta tiếp tục nhận yêu cái kia hãm hại bất quá thực lực của chúng ta quá mức nhỏ yếu kế hoạch này đã định ra rất nhiều năm nhưng m ã i cho đến hôm nay mới chính thức thành công không sai mà lại con cũng là tham dự thương thảo chuyện này một người trong đó làm kế hoạch chủ yếu người chấp hành hay là hắn tự tiến cử lúc này một cái tuổi tắc càng lớn lao nhân đứng dậy hai người các ngươi h ổ đồ a bà en đại thúc ngươi làm sao kia con là v ẹ t tế tự thân đệ đệ cái gì ta làm sao không biết không có khả năng chuyện này cùng bốn mươi năm trước lợn dừng yêu một lần phát quần g đ ổ sát có quan hệ may mắn còn sống sót người biết chuyện rất ít về sau thánh nữ hệ ly ngầm đầu nhìn ra tế tự phụ thân con thúc thúc không cần có gánh nặng trong lòng hải tử tại giả bịt sau khi chết con tâm liền đã đi theo chết với hắn mà nói có thể tự tay giết chết đầu này yêu quái là hắn nguyện vọng lớn nhất hắn chết có ý nghĩa lời mặc dù nói như vậy bất quá giả tế tự trong mắt bi thương là thế nào đều không che giấu được cái gì cái này người phía dưới lại vỡ tổ lúc này cũng không chỉ người trẻ tuổi lôi c ử u cho h n giờ hiệu dùng cái nhan sắc h n giờ hiệu hiểu ý trực tiếp đứng ra thủ trưởng d ư n g lên một cái yên tĩnh thuật bay ra giữa sân lập tức i ế n tĩnh đám người biểu lộ t ư ờ n g hòa t hưởng thụ lấy ấm áp i ế n tĩnh lôi c ử u đứng ra một chỉ h n giờ hiệu mọi người không cần lo lắng ta dưới t r ư ớ n g có khắc tóc vàng tộc mà lại h n giờ hiệu đại tế ti bọn hắn cũng là tín ngưỡng quang minh thần tiện sử di dân hậu duệ giống như các ngươi đại tế ti là trong truyền thuyết đại tế ti vừa rồi cái kia thần thuật thật thần kỳ không hổ là đại tế ti lập tức bao trùm nhiều người như vậy thật là lợi hại á ắ n giờ trên mặt vỏ hồng kỳ thật nếu không phải mới đến tay căn này thủ trượng hắn có thể làm không đến đem yên t i n h thuật hiệu quả bao trùm nhiều người như vậy căn này thủ trượng là nam cung vỏ tác phẩm chủ tài là biển sâu san hô cùng quang minh kết tinh hai ngày trước vừa đưa đến hẳn giờ hiệu trong tay có yên t i n h thuật yên t í n h hiệu quả lại thêm hẳn giờ hiệu đại tế ti quan g hoàn lôi i ự u kia lời nói chấn an tác dụng cuối cùng đem dư huy bộ lạc tâm tình mâu thuẫn xuống đến thấp nhất lại thêm trọng yếu nhất vũ lực bảo hộ chuyện này coi như, như thế định ra tới Quy một chương 187, kiếm thủ ngân kiếm thủ ứng dư huy bộ lạc tập thể yêu cầu lôi cựu phân phó thủ hạ chiến sĩ đem lợn rừng yêu đầu cắt bỏ lưu cho bọn hắn đến tế tự những cái kia bị giết hại tổ tiên cùng người thân sau đó lại phái người đem lợn rừng yêu thi thể trở về đi giao cho nam cung vỏ để hắn nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra cái gì tới tựa như lúc trước ngoại trừ tài liệu lôi cựu còn đem một chút tương đối hoàn chỉnh ma thú thi thể giao cho nam cung vỏ đi nghiên cứu đồng dạng cùng hiện nay vẫn biết sinh ra ma thú khác biệt yêu thú yêu q á i loại này cơ hồ tuyệt tích sinh mệnh hình thái thi thể của bọn nó giá trị nghiên cứu thế nhưng là rất cao kỳ thật nếu như là bắt sống vậy khẳng định càng tốt hơn nhưng hoàng hoàng đảo trước mắt vẫn không có thể lực bắt sống lợn rừng yêu loại này chiến lược qua một trăm tồn tại sau đó liền chỉ còn lại ba tòa hòn đảo chưa dọn dẹp một tòa có bộ lạc dấu vết hai tòa không có lôi c ử u dự định một hơi thanh lý xong sau đó nhanh chóng đưa ánh mắt về phía ba tầng chuỗi đảo bên ngoài kia còn sót lại một tòa có bộ lạc dấu vết hòn đảo ở trên đảo lại là một cái gỗ l ì n bộ lạc đều nói nhân loại sinh mệnh lực cùng thích hướng lực đặc biệt tương l n h những này gỗ l i n tựa hồ càng hơn nhân loại a cái này gỗ l i n bộ lạc quy mô nhỏ hơn nhiều bởi vì ở trên đảo lôi cựu những cái kia gỗ lìn trồng đồ vật chẳng những sản lượng thấp mà lại năng lượng cung cấp hiệu suất rất thấp cho nên không cách nào cung ứng lên bao nhiêu nhân khẩu bởi vì vẹn vẹn ba ngày thời gian hòn đảo kia liền bị thanh lý hoàn tất tổng cộng phát hiện cỡ nhỏ quảng sắt một tòa cỡ t r u n g mỏ than một tòa một chỗ có thể khai phát thành mỏ đá ngọn núi nhỏ tựa hồ tất cả có bộ lạc tồn tại hòn đảo tất nhiên sẽ phát hiện mỏ than cùng quảng sắt hai loại tài nguyên khoáng sản nghĩ đến đây cũng là hệ thống cố ý an bài sau đó mục tiêu là cuối cùng còn lại hai tòa không có bộ lạc tồn tại dấu vết hòn đảo lôi cựu cũng không có vì vậy phớt lờ dù sao lần trước hỏa nguyên tố người xuất hiện cho hắn gõ cảnh báo ở trên đảo không có bộ lạc cũng không đại biểu ở trên đảo liền không có nguy hiểm leo lên một hòn đảo về sau trên mặt đất trải thảm đem nó lục soát một phen sau đó ngoại trừ phát hiện mỏ đồng cùng n ô m mỏ vết tích bên ngoài bọn hắn còn phát hiện một đầu đường hầm một đầu nhân công đảo móc vết tích hết sức rõ ràng đường hầm phát hiện nhân công đường hầm tiêu nhất định phải dò xét rõ ràng a đi qua một đoạn thời gian bụi ba đội ngũ rốt cục thông qua đường hầm thâm nhập dưới đất ở cửa ra chỗ phát hiện một tòa không phải rất lớn thành dưới đất ngoại trừ thành dưới đất vị trí không gian coi như rộng lớn bên、ngoài. bốn phía đều là một chút không cao không rộng c ò n quấn quanh co tự nhiên h à n g tòa thành dưới đất này rõ ràng vứt bỏ đã lâu để vốn đang coi là đụng phải di tích lôi cựu thất vọng bất quá tại bốn phía những cái kia thông hành tình trạng thật không tốt trong nham động các chiến sĩ phát hiện những sinh vật khác hoạt động vết tích tại một chỗ trố mặt vị trí một tiểu đội chiến sĩ bị đánh lén bất quá bởi vì địch nhân chiến lược thấp quá mức cảm động lần này đánh lén không thể cho các chiến sĩ mang đến một tơ một hào tổn thương làm tù binh được đưa tới lôi cựu trước mặt lúc hắn cùng ni có tin gần như đồng thời lên tiếng mù lòa chỗ lọt ít ni có tin nhìn về phía lôi cựu mù l sau đó lại nhìn nhìn chỗ lò đít tù binh cái này xưng ơ hô không nghiêm c ầ n a chỗ lò đít căn bản không có con mắt cũng không phải có mắt không t r ọ n g không thể thấy vật gọi mù lòa không thỏa đáng h ắ có c mắt không t r ọ n g cái từ này bị n g ư ỡ n như thế dùng liền thỏa đáng rồi hắn chỉ là nhất thời quen thuộc theo bản năng gọi ra các người chơi đã từng cho chỗ lò đít lên một loại thông dụng ngoại hiệu mà thôi nếu là chỗ lò đít có thể thành công đánh lén các chiến sĩ vậy liền rất dễ lý giải những n à y xấu xí nhân loại hình sinh vật không có, có thể cung cấp thị lực cảm quan phí quan nhưng nghe lực lại hết sức nhạy cảm Các chiến sĩ đang hành động lúc mặc dù đã tận lực cho phát ra khá hành phòng nhưng tại đang động tận ngửa lớn văng động, sĩ đã ra là dù dù bất ì n thường n h h tiến lên, bước chân rơi xuống đất thanh, đít tại trăm mét thể biệt Bất rơi ngoài lên, chân xuống chấn động thanh, hơn bên phân lò bước được. chỗ chục có âm ra đều mấy quá chỗ lọ đi nổi danh nhất không phải là bọn hắn xấu xí cũng không phải bọn hắn hơn người thính lực mà là bọn hắn kia thấp chiến l ự c chỗ lọ đi thấp chiến l ự c không chỉ thể hiện tại chiến sĩ thông thường trên thân đồng thời chỗ lọ đi bên trong cơ h ồ sẽ không sinh ra cao chiến l ự c đơn vị cũng là cái chủng tộc này trên cơ bản chỉ có thể bị từ ngoại giới đi vào dưới mặt đất cường giả cùng chủng tộc nô dịch nguyên nhân tại thế giới dưới lòng đất bọn hắn là duy nhất nông dân nhân tuyển gánh vác nuôi sống toàn bộ dưới mặt đất trách nhiệm nhưng không có chút nào địa vị có thể nói bọn hắn chỉ là thật đáng buồn cho dù bị tùy ý đánh g i ế t đều không ai quản nô lệ so với thân ở áp điệu cho rừng rậm tinh linh làm nông dân rừng rậm các người lùn cần phải thê thẳng nhiều đối với chỗ lò đi tang o ộ lôi i ể u ôm lấy một chút đồng tình nhưng xét thấy bọn hắn thực sự quá xấu hắn cũng không phải rất muốn tiếp nhận đối phương bất quá cân nhắc đến loại này dưới mặt đất hoàn cảnh kỳ thật rất thích hợp một chút tương đối đặc thù thảo dược cùng ma pháp vật liệu sinh trường hắn cuối nếu như đối phương tức thời hết thể dễ nói nếu không ách cái này bốn phương thông s u ố t dưới mặt đất hang động tựa hồ cũng không tiện lắm thanh lý à. cũng may để lôi cựu chuyện lúng túng không có phát sinh đối mặt lôi cựu một phương cường đại vũ lực những này trộn lọ địt phi thường tức thời tại thừa nhận hoàng hoàng đ ả o đối bọn hắn thống trị điều kiện tiên quyết đối đảo chủ đại nhân nói lên ở trên đảo dùng lương thực đem đổi lấy bọn hắn trồng một chút đặc biệt dược vật thực vật cảm động đến rơi nước mắt dù sao loại này dưới mặt đất hoàn cảnh đối một chút đặc biệt ma pháp vật liệu tới nói có lẽ là phi thường thích hợp sinh trường điều kiện nhưng đối với những cái kia có thể sản xuất lương thực thu hoạch tới nói nơi này tuyệt đối không phải lý tưởng gì hoàn cảnh cho dù một chút đặc biệt thu hoạch có thể ở chỗ này sinh trường cũng cung cấp lương thực nhưng này sản lượng thấp làm cho người g i ậ n x ô i cho nên đ ả o chủ đại nhân cái này một phát dễ trực tiếp bị chỗ lò đít nhóm coi là k h ẳ n g khái ban thưởng vì biểu đạt bọn hắn cảm kích bọn hắn hướng đ ả o chủ đại nhân dân lên một chút bảo thạch trên thực tế đối với không có thị giác chỗ lò đít tới nói bảo thạch loại vật này không có bất kỳ cái gì giá trị nhưng bọn hắn từ mang mang tương truyền trong chi thức h i ể u rõ đến thành dưới đất những cái kia đã từng những người thống trị đều thích vô cùng những n à y không có gì tác dụng thực tế rách dưới bởi vì bọn hắn lại nhiều một hạng đồ ăn trao đổi đường tắt bảo thạch đổi thực phẩm tạm thời trước như vậy đi về sau chờ một chút tài nguyên khoáng sản tầng ngoài cùng cạn tầng đào xong ngược lại là có thể điều một chút đi qua tiến hành tầng sâu khai thác đối với những n à y chỗ lo đi tới nói như thế nào đào hang lại sẽ không sụp đổ cơ h ộ i trở thành bản năng ở phương diện này bọn hắn so vùng núi người lùn còn muốn lợi hại hơn xác định chỗ lò đít về sau vào nghề tiến cảnh lôi cựu tạm thời b u ô n g x u ố n g nghiêm ngặt hạn chế chỗ lò đít nhân khẩu số lượng kế hoạch bất quá cũng không thể quá mức bỏ mặc dù sao chỗ lò đít là một loại sinh sôi tốc độ thật nhanh trùng tộc mặc dù có chết sớm cái này hạn chế nhưng lôi cựu vẫn là có ý định đối lương thực đưa vào lượng tiến hành nẹm khống nếu như còn không được chỉ có thể ở chỗ lò đít chỗ này phổ biến kế hoạch hóa gia đình sau đó tại ba tầng chỗi đảo cuối cùng một tòa ở trên đảo s á t thực không có phát hiện bất luận cái gì văn minh bộ lạc tồn tại vết tích bất quá các chiến sĩ vẫn, nhận lấy tập kích, vẫn là tính chất tự sát tập kích. Kẻ tập kích là một loại thân dài tại khoảng ba mươi cm đặc biệt là chim vạn hóa kỹ năng sau khi giám định đạt được một cái kiếm thủ ngân toa hiến tên khoa học loại này chim tính tình mười phần h u n g liệt lôi cựu bọn hắn bất quá là xâm nhập hiến bầy nghỉ lại phạm vi liền nhận lấy công kích tại mấy cái kiếm thủ ngân toa hiến sau khi chết loại công kích này trực tiếp đạt đến không chết không thôi trình độ kết quả chính là toàn bộ hiến bầy chết sạch loại này kiếm thủ ngân toa hiến đầu mười phần bé nhọn độ cứng còn rất cao cho nên có kiếm thủ xưng hô còn bà toa nói là đối phương buộc phát tốc độ thật nhanh giống một phát bà toa phi thường khó mà tránh né tựa ỉ vào thiết đầu công độ người mà lại là loại kia vóc đầu nếu như không có mặc áo g á p cho dù là lấy tóc đỏ loại chiến sĩ phòng ngự cũng tất nhiên sẽ trọng thương chỉ là không có nếu như tại đầu s ắ t cùng trọng giáp trong đụng trạm kiếm thủ ngân toa hiến nhóm thất lợi lấy tập thể t ử trận đại giới vì chúng nó bạo liệt tính tình trả tiền bất quá nhìn xem lao đi vết máu về sau bộ phận thân mang bạch ngân cấp áo giáp các chiến sĩ trên người một chút c á i h ố cùng hoàng kim cấp trên khải giáp c ạ n g ấn lôi cựu tâm tư linh hoạt này kiếm thủ ngân toa hiến muốn a nếu như có thể nhân công t h u dưỡng nếu để cho bọn chúng đều biến thành mã thú hoàng hoàng đảo chi thứ nhất không quân liền xuất hiện mặc dù bọn chúng thể tích nhỏ nhưng nếu là ai dám khâm phục b đương nhiên những này đều cần từng bước một tiến hành nếm thử cho nên cái này hiến b ầ y lưu lại trứng chim tự nhiên muốn toàn bộ siêu tập mang đi Quy cuối cựu sau dung sau cựu hy hy này ngày, một mang kiếm chim tranh tấn thăng S -cấp hy vọng. Chương 189, la tranh tấn thăng thứ thanh theo thủ toa trứng thời chương cấp Chương cấp chỗ công việc, cùng chờ lúc cách Chờ các chiến hơn hắn hiến khoảng hòn hợp không hoàng hoàng định phái vọng. vọng. Lần bọn ngân lần gian la la lý lôi lôi ba xa. rời S S về đối đảo đi, đảo đã đảo đó, dự trở lại gian phòng của mình lôi c ử u xuất ra hai tấm thẻ nhìn bề ngoài xem là hai tấm ngẫu nhiên rút thường thẻ lần này t h a m dò chuyến đi ngoại trừ tại từng cái ở trên đảo phát hiện vật thật chỗ tốt cũng chỉ có hai trận đại chiến phần thưởng một lần là tại s o n g hoa sinh tử thụ chỗ hòn đảo xử lý gỗ lìn bộ lạc cũng chính là thu đầu hàng thực nhân ma cùng độc nhãn c ử nhân trận chiến kia mặt khác một lần là tại phát hiện tân hỏa tòa kia địa u y ệ t cùng nhóm lớn hỏa nguyên tố người một trận chiến bất quá lần kia bởi vì chiến hậu thu hoạch được tân hỏa nhất thời hưng phân phía dưới Lôi kiểu không có lập tức nhận lấy không kiểu đấu nhận thưởng, chiến đấu tổng kết danh ban tổng có tức kết sau á c cũng h hắn không thấy, dù s o chết đ ề là hỏa nguyên tố người, trên tố đó ả o chiến c không sĩ gì tổn thương. tổn Sau đó luân phiên thăm dò cùng chinh chiến bởi vì không còn có gặp được đầy đủ lệnh hệ thống đánh giá chiến đấu cho nên lôi cựu trong lúc nhất thời đem chuyện này cấp q bên ở sau bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật dừng dậm người lùn trận chiến kia nghiêm ngặt nói đến cũng là thỏa mãn chiến dịch đánh giá điều kiện chỉ là có thể là bởi vì quá trình cùng kết quả đều có chút trò đùa dù sao hệ thống cũng không có thừa nhận trận này hiện tại lập tức nhàn rỗi lôi cựu ngược lại là đem ban thường sự tỉnh cho nhớ lại hai tấm ngẫu nhiên rút thường thẻ cùng một trăm danh vọng đây là cùng hỏa nguyên tố đám người rơi cuộc chiến đấu kia hệ thống b a n t h ư ở n g nhìn xem hoàng hoàng đ ả o thuộc tính bên trên kia một nghìn không trăm năm mươi mốt điểm danh vọng mà số lôi cựu thở dài xem ra cái này danh vọng so với hắn tưởng tượng còn khó hơn làm a chí ít trước mắt là như thế có lẽ về sau theo hòn đảo quy mô mở rộng đối ngoại thăm dò phạm vi k h u ế t t r ư ờ n g chiến đấu quy mô biết càng lúc càng lớn cường độ biết càng ngày càng cao đạt được danh vọng số cũng tất nhiên càng ngày càng khả quan nhưng bây giờ lữ bố khiêu chiến thẻ cái này hai nghìn danh vọng cánh cựa lại không phải rất tốt vượt qua a được rồi suy nghĩ nhiều vô dụng còn lại tiếp cận một nghìn danh vọng giá trị chỉ có thể đem hy vọng đặt ở bà tầng trôi đảo ở ngoài cũng không biết trước đó phân phó cựu ca để hắn có thời gian giành chạy xa một chút mà đi tìm kiếm tình huống tìm một tòa lớn hơn một chút hằng nào hắn có thu hoạch không có một hồi đi hỏi một chút nếu mà có được mục tiêu có thể phái thuyền thám hiểm ra ngoài trước tìm kiếm hải vực tình huống hiện tại trước tiên đem hai tấm thẻ này rút đi lấy ra một tờ rút thưởng thẻ trực tiếp sử dụng trực tiếp lướt qua trước bốn tấm thẻ nhìn hướng về sau hai tấm cấp c danh tướng mã đại khiêu chiến thẻ cấp bm c hoa é m n hùng mặc dù tại cấp ba bên trong xếp hạng rất dựa vào sau nhưng thế nào nói cũng chen vào cấp ba cánh cửa trong tiềm thức kỳ thật lôi cựu cảm thấy ngụy duyên phải cùng hoa hùng không sai bị lắm bất quá rất dễ nhận thấy hệ thống có khác biệt ý kiến ngẫm lại cũng thế toàn bộ tam quốc thời kỳ mạnh hơn ngụy duyên vẫn là có không ít b à i trừ l ư u bố triệu vân quan vũ ba cái s cấp bên ngoài đều t r ê n tại cấp A bên trong đem toàn bộ cấp p á danh tướng đội ngũ banh ra không ít lại thêm tùy đường thời kỳ cái này một cái khác cấp p á danh tướng cung cấp nhà giàu hệ thống không thể không đem một chút t r ê n lệch cũng không lớn tướng lĩnh ném tới cấp b đóng bên trong đi ân kéo xa hiện tại t u y ể n hạ n g bên trong cũng không có ngụy duyên mà là cấp c mã đại mã đại a lôi k i ể u không có gì muốn nói mở hút đi ba đưa tay đập bên trên một chương thẻ lật qua nhìn lên kim tệ sáu 666 c á i t r u y a hắn hiện tại cảm giác một chút cũng không sáu nếu không phải tại thăm dò h à n đảo còn có hoàng hoàng đảo chỉnh thể phát triển bên trên cũng rất thuận lợi lôi cựu thật muốn coi là cường vận ra thân trạng thái đã cách mình mà đi thế nhưng là từ khi cái này ngẫu nhiên rút thưởng thẻ xuất hiện đến nay v ậ n khí của hắn bây giờ nói không lên tốt như vậy cẩn thận hồi tưởng một lần tính cả chương này hắn hết thể sử dụng sáu tấm ngẫu nhiên rút thưởng thẻ thu hoạch được kim tệ 666 m ộ t lần danh vọng 66 u m ộ t lần cảm ơn tham dự một lần lại đến một chương một lần mậu dịch khế ước bằng chứng một chương trung cấp võ tướng kỹ xạ nguyện quân doanh t r u y ể n thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận một t r ư ờ n g ngày một nghiên cứu thẻ một t r ư ờ n g sáu cái tuyển hạng vậy mà đều chiếu cố đến dựa theo s á t x u ấ t tới nói lôi cựu vận khí cũng không tính xấu đương nhiên cũng không thể nói tốt bao nhiêu tóm lại xem như bình thường đi nhưng cái này bình thường s á t x u ấ t đối lôi cựu tới nói đó chính là không bình thường hắn lôi cựu vận khí lúc nào luân lạc tới và bình quân s á t x u ấ t giá trị đồng dạng rồi ngầm đầu nhìn ngoài cửa sổ đã âm chầm xuống bầu trời chầm mặc một trận hắn cuối cùng vẫn không có đem trong lòng một chút âm hưu luận phỏng đoán nói nhiều tại miệng dù sao cái nào đó phi thuyền chủ não thế giới trò chơi sáng thế chủ thần thực sự không phải cái rộng lượng ra hỏa bất đắc dĩ a tiếp lấy h ú t đi ân cấp a danh tướng lữ mông khiêu chiến thẻ thiên tướng tử ký quả lữ mông kẻ sĩ ba ngày không gặp lao mắt mà nhìn ban sơ chỉ chính là vị này không phải ngày xưa nô hạ a mông câu này chỉ chính là lữ mông làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi nhìn nô hạ a mông hai cái thành ngữ đ i ể n khấu nguyên hình có thể nói lữ mông là một cái quyết trí tự tưởng dốc trí học tập tướng còn điển hình đương nhiên hai câu này chỉ mạnh mẽ lên trước đó lữ mông cũng không kém nương tựa theo không tệ vũ lực tại tam quốc thời kỳ đông ngô tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh cũng coi là siêu quần bạt tùy tồn tại chỉ là nếu như hắn dựa theo đường này tuyến đi xuống về sau đông ngô liền thiếu đi một trí dung song toàn đại đô đốc thậm chí thường dân vượt sông giang lăng tập kích bất ngờ rất có thể liền sẽ không phát sinh quan vũ cũng không bị thua đi mãi thành cuối cùng bị bắt giết lôi cựu đón chừng hệ thống cung cấp lữ ư mông tướng hồn khẳng định là về sau thường dân vượt sông cấp đoạt kinh châu đông ngô đại đô đốc là thông soái mà không phải công kích tướng lĩnh cái này không tệ a lôi cựu biệt thị trong lòng mình rất có ý nghĩ lôi cựu điều chỉnh sắc mặt tiếp lấy bắt đầu chứng trả đảng hoàng đập lên hệ thống mức ngựa k i a tình cảnh khá q u ỷ dị tiến hành một phen làm cho người ta không nói được lời nào thao tác về sau lôi cựu bắt đầu rút ra a n ô n g a n ô n g nhanh đến ca trong trẻ đến trong lòng một bên l ầ m bẩm lôi cựu nhắm mắt lại chờ đợi sáu tấm thẻ hoàn thành đ ổ i thành còn kia cái gì thiên tướng t ử k i m quả lôi cựu biểu thị hắn căn bản không biết kia là vật gì có cái gì dùng bất quá nghĩ đến giá trị khẳng định là so ra kém lữ mông khiêu chiến thẻ mở mắt ra quả nhiên đội thành đã ngừng lôi cựu ý tùy tâm động tay cao kiến của bạn chỉ ba đập bên trên một chương thẻ thiên tướng tử ký quả Lôi cửu biểu cựu hắn, hắn có có、so、thần chân có thể nệm vững chắc người tu luyện căn g cơ tăng lên người tu luyện tư chất người chơi phục vụ có thể tăng lên người chơi hai cái tư chất đẳng cấp không cao hơn ép cấp tiếp xuống cấp năm mươi cá nhân đẳng cấp cần thiết kinh nghiệm giảm phân nửa nợ tờ c ờ phục vụ chiến lược cao hơn 110 người về mặt chiến lược hạng một chiến lược cao hơn 100 t h ấ p hơn 110 người về mặt chiến lược hạng hai chiến lược nhỏ hơn tương đương 100 n g ư ờ i về mặt chiến lược hạng ba đ ầ u đen rau muống lôi cựu biểu thị hắn hiểu lầm hệ thống hắn có mắt không tròng hắn tóm lại chính là hắn sai cái này thiên tướng tử kim quả là bảo vật cũng không phải cái gì phá quả mà là tuyệt đối bảo vật có nó la tranh tần quỳnh liền có thể tấn thăng é i cấp